82 chương 82, ngu ngốc đặc biệt nhiều đông bình học viện. Giờ khắc này ở chính giữa trận doanh, một đống lửa lớn cháy hùng hực, chiếu sáng mười mấy người khuôn mặt. Ha ha ha, Liên Diệu Thành học viện cái kia tiểu mập mạp, lại còn muốn theo ta tranh củi lửa, bị ta một chưởng liền cho bổ lui, quả thực là tự dưng có đủ. Một cái gương mặt thon gầy thanh niên, trong tay mang theo một khối đại sư cốt, nói về vừa rồi hòa mông tiểu béo tranh tuổi lố chuyện, trên mặt đều là đắc ý đáng người bên cạnh bên trong, Hứa Quân cùng La Hoành cũng tại trong đó, nghe nói lúc này sau đó, không biết thế nào hai người liền nghĩ tới tại quán rượu lúc gặp cái kia tiểu mập mạp trong đầu đồng thời cũng thoáng qua liếu cảnh tuyên ánh mắt lãnh cốc chính là cũng không nhìn một chút bọn hắn điểm này thực lực liền thường thanh thiên cũng không dám cùng chúng ta tranh giới này tiểu thành học viện cũng không lợi hại gì cao thủ đi đông bình học viện mọi người đều có chút tự ngạo cái này cũng chẳng trách bọn hắn đông thành tiểu thành học viện tây thành đông bình học viện luôn luôn bị đám võ giả đặt chung một chỗ làm sự so sánh mà tiểu thành học viện bao năm qua tới tại bồi dưỡng đệ tử thượng đều kém đông bình một bậc điều này cũng làm cho đông bình học viện càng ngày càng không đem tiểu thành học viện đệ tử để vào mắt chính là chỗ này nơi này chính là đông bình học viện địa bàn ngay tại Đông Bình Nhân đang tại trắng trận khinh bị Thiệu Thành học viện thời điểm A tiểu thư dẫn theo Cảnh Tuyên cuối cùng đánh tới, mà bọn hắn cũng vừa êm thai đến rồi vừa rồi thon gầy gương mặt thanh niên lời nói Cảnh Tuyên nghe vậy khoe miệng về một cái, không có nói nhiều lời nhảm đi lên nắm lấy vừa mới đó chế rêu Thiệu Thành học viện Đông Bình đệ tử dùng sức hướng xuống một nhấn phù phù một tiếng đối thủ gánh không được lực lượng trên tay hắn trực tiếp nằm lên trên mặt đất Cảnh Tuyên nhìn cũng không nhìn người đệ tử kia một mắt phủi tay bình thản đảo qua tại chỗ tất cả Đông Bình đệ tử thản nhiên nói ta gọi Cảnh Tuyên Thiệu Thành Huyền Vũ vân viện đệ tử các ngươi không phải mới vừa nói chúng ta Thiệu Thành không có người. Còn đả thương bằng hữu của ta, cướp đi chúng ta tuổi lựa sao? Như vậy hiện tại, ta hướng các ngươi đông bình học viện 6, khiêu chiến. Doanh 6. Cảnh Tuyên giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, toàn bộ quân doanh lập tức đều yên tĩnh lại. Quá ngang ngược, quá bá đạo. Giết đến nhân gia trận doanh không nói hai lời trước tiên quật ngã một cái, tiếp đó trực tiếp tuyên chiến, cái này ra môn. Nguyên bản đi theo chỉ là đến xem náo nhiệt một chút binh sĩ, nhìn thấy cảnh Tuyên thủ đoạn như thế sau đó, người người hưng phấn lên. Tiểu tử này đủ loại, ta thích. Thật can đảm, không nghĩ tới tại bên ngoài trại lính lại còn có như thế rất đàn ông võ giả. Mặc kệ tiểu tử này có thể hay không thắng, ta đều xem trọng hắn. Cảnh Tuyên còn không có mở thế nào đánh, chung quanh binh sĩ trong đám liền giành được một mảnh tiếng khen. Liên Mông Tiểu Béo hòa An Tiểu Thư bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn biết Cảnh Tuyên cứng hãn, thế nhưng không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy, không nói hai lời liền đánh. Ngươi lại dám khiêu chiến chúng ta Đông Bình Học viện. Phía trước cái kia đối với Mông Tiểu Béo xuất thủ thon gầy gương mặt thanh niên, nhìn thấy Cảnh Tuyên nhất ra tay đánh liền đổ chính mình một sư huynh đệ, không chút suy nghĩ liền đứng lên, quát lớn. Đông Bình Học trong viện, tất cả mọi người cũng đều ăn đã, nhưng theo sát mà đến chính là phẫn nộ. Tiểu thành học viện người lại dám đánh tới cửa hướng bọn hắn khiêu chiến. Đây quả thực là không biết sống chết. Hứa Quân cùng La Hoành cũng rất phẫn nộ, đứng lên liền muốn tiến lên ra tay giáo huấn người tới, thế nhưng là vừa đứng lên xem xét cảnh tuyên mạo, hai người lập tức ngờ ngơ. Như thế nào là hắn? Hắn là Thiệu Thành học viện đệ tử. Người bên cạnh nghe được Hứa Quân cùng La Hoành thanh âm, không khỏi vấn đạo, hai người các ngươi biết hắn? Hứa Quân lập tức đem hôn qua tại quán rượu gặp phải cảnh tuyên sự tình nói một lần. Hắn một quyền liền đem ta đẩy lui, thực lực chỉ sợ là đấu sư nhất cấp. Hứa Quân đem chính mình ngở tới nói ra. A, đấu sư, khó trách dám phách lối như vậy đánh tới cửa. Cảnh đấu lửa bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái đang ngồi thanh niên thanh niên kia một thân màu lam tướng mạo anh tuấn một thân có một cố khác biệt người khác thế ra công tử khí tức hắn mới mở miệng đệ tử trung quanh tựa hồ trong nháy mắt liền trở thành hắn vật làm nền thanh niên khoe môi nết lên mỉm cười thản nhiên tựa hồ thời khắc đều tràn đầy tự tin nhìn xem cảnh tuyên đạo chẳng lẽ thường thanh thiên không có nói cho ngươi liền hắn đều thua với ta sao lúc này bạch hổ phân viện mạnh tử phong hòa thường thanh thiên bọn hắn cũng đều chạy tới vừa nhìn thấy tới chuyện treo dệt là cảnh tuyết bọn hắn rõ ràng sững sờ một chút thường thanh thiên cũng nghe đến đó người thanh niên lời nói sát mặt trầm xuống nhưng vẫn là tiến lên giữ chặt liễu cảnh tuyên đạo đừng xung động hắn cứ gọi vương bách xuyên là đồng bình học viện khóa này trong các đệ tử nhân vật thủ lĩnh là đấu sư tăng cấp chúng ta không phải là đối thủ của hắn đi chưa đi ngươi hôm nay vừa tới chúng ta cho ngươi đón tiếp a ngươi qua đây cảnh tuyên nhìn xem thường thanh thiên cười cười chào hỏi nhưng theo sát lấy giọng nói vừa chuyện nhìn chằm chằm vương bách xuyên khinh thường nói ngươi cũng bại bởi hắn bị lần nữa nhắc lên chuyện này thường thanh thiên sắc mặt có chút mất tự nhiên nhưng vẫn là gật đầu một cái lần này chiêu mộ tới đại tuyết sơn chấn áp yêu thú hai học viện lớn vừa gặp người dưới tay mà bắt đầu không ai phục hay tại một lần lên núi săn giết yêu thú lúc hai đội cuối cùng phát khởi xung đột cuối cùng thường thanh thiên đứng ra cùng vương bách xuyên đánh một hồi cuối cùng cũng là bị đánh bại sau đó một đoạn thời gian rất dài tiểu thành học viện đều bị đông bình học viện đè ép một bậc nhường tiểu thành học viện người nhẫn nhịn đầy bụng tức giận nhắc lên chuyện cũ đông bình học viện khí thế liền càng thêm khoa trương trong đám người có đệ tử nhìn xem cảnh tuyên hô tiểu tử kia ngươi vẫn là nhanh chóng cụp đuôi ngoan ngoan đi thôi chớ tự lấy hắn đụ các ngươi tiểu thành học viện người là không đánh lại được chúng ta thật sao nhưng ta người này chính là không tin tà cảnh tuyên bất để ý lạnh lùng nhìn chằm chằm vương bách xuyên đạo Ngươi là các ngươi đông bình học viện đệ nhất nhân. Vương Bách Xuyên gặp cảnh Tuyên Biết mình tên tuổi còn không lui bước, không khỏi cũng tới hứng thú, cười tủm tìm nói, ngươi có thể nói như vậy. Dám thừa nhận cái danh này, xem ra ngươi đối với mình rất có tự tin. Ít nhất đối mặt các ngươi tiểu thành học viện, ta còn chưa từng thua. Vậy ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Vương Bách Xuyên lắc đầu, đạo, ngươi nghĩ khiêu chiến ta, trước tiên cần phải đánh bại hắn, bằng không ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta. Nói, cảnh Tuyên trước người liền có thêm một cái vóc người cao lớn to con nhi, eo đại bằng tròn, xem xét chính là một cái hệ sức mạnh võ giả. Tiểu tử muốn khiêu chiến vương sư mình trước tiên cần phải qua ta một cửa này nhớ kỹ ta gọi thu sơn nói to con thu sơn hô quát một tiếng quả đấm to lớn lăng không liền đập xuống quyền phong phá không ẩn ẩn có gió lôi chi âm thanh cảnh tuyên cẩn thận gia hỏa này là đấu sư nhị cấp thường thanh tiên sợ cảnh tuyên đại ý tại sao lương vội vàng nhắc nhở đấu sư nhị cấp cảnh tuyên khoẹt miệng khẽ nhếch nhìn đối phương năm đấm nện xuống không tránh không né đồng dạng một quyền quất tới đại hoan quyền phanh một tiếng vang trầm đám người chỉ cảm thấy mặt đất đều run một cái lại lúc ngẩng đầu lại phát hiện đấu sư nhị cấp thu sơn, tại cảnh tuyên dưới một quyền, đặng đặng đặng liền lùi lại bảy, tám bước mới đứng vững, miệng hà ra, vậy mà phun ra một ngụm máu tươi tới. a năm, toàn trường kinh hô, ai cũng không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. đấu sư nhị cấp thế mà cản không được nhân ra một quyền, đây là cái gì quỷ? thường thanh thiên cũng trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tuyên, nỉ nó nói, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến đấu sư? lời này vừa ra, sau lưng mạnh tử phong hòa ngô hàng cùng nhau thân thể chấn động. trời ạ, cái này sao có thể? Lúc này mới bao lâu, lần trước bốn viện thi đấu tên kia cũng mới đấu binh cấp tạm a, bây giờ thế mà liền trở thành đấu sư. Hai người nhìn chòng chọc vào cảnh tuyên, giống như giống như gặp quỷ. Tốc độ tu luyện như vậy, có phần cũng quá yêu nghiệt. Người chung quanh nghe được hai người bọn họ tiếng kinh hô, nhao nhao ghé mắt, chờ biết rõ hai người trong lời nói chi ý phía sau, lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Người này chẳng lẽ tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền thăng hai cấp, đột phá đến đấu sư? Không, là tăng cấp, hắn một quyền có thể đẩy lui đấu sư nhị cấp, thực lực chỉ sợ cũng đấu sư nhị cấp. A, thật sự như thế mới tiên tiếng kinh hô sóng sau cao hơn sóng trước đều bị cảnh tuyên nghịch thiên tốc độ tu luyện trò chấn phủ bây giờ đông bình học viện người nhìn xem cảnh tuyên lại không có người dám hò hét một quyền đánh bại đấu sư nhị cấp người đã không phải là bọn hắn có thể trêu chọc bên cạnh đống lửa vương bách xuyên cuối cùng đứng lên đi từ từ đến cảnh tuyên trước mặt lấy một bộ khoan dung bộ dáng nhìn xem cảnh tuyên thản nhiên nói ngươi rất không tệ hoàn toàn chính xác có tư cách làm đối thủ của ta trang cái gì trang a không phải liền là đấu sư tam cấp đi vượt cấp khiêu chiến cảnh tuyên cũng không phải chưa từng đánh trước đây lão mạnh chính là đấu binh chín cấp đỉnh phong Cảnh Tuyên vẫn là đấu binh cấp 7 thời điểm liền đã làm bẹp tở, đúng không láo mạnh? Nhìn thấy Vương bách Xuyên tư thái này, Cảnh Tuyên còn chưa mở miệng, Ngô Tiểu Béo Hòa An tiểu thư đã nhìn không được, lập tức mở miệng nói trâm chọc: "Ngươi sao, ta với ngươi quen làm sao? Làm gì nhắc lên ta?" Mạnh Tử Phong nghe vậy giận dữ, thực sự là nằm cũng trúng thương. Người chung quanh nghe xong nhưng là không cùng một dạng tâm tư. Đấu binh cấp 7 liền có thể đánh bại đấu binh 9 cấp đỉnh phong. Đây cũng không phải là người, là quái vật. Vương Bạch Xuyên khẽ nhíu mày một cái, lạnh lùng phủi Mạnh Tử Phong một mắt, khẽ cười nói: "Ngươi cảm thấy hắn có thể cùng ta so sao?" Nghe nói như thế, mạch tử phong suýt chút nữa lại bảo tẩu, ngươi đây sao theo ta có quan hệ? Các ngươi đều dắt ta làm gì? Bớt nói nhảm, đến cùng như thế nào, thử một lần đã biết. Cảnh tuyên đã mất kiên trì, trực tiếp một quyền đánh liêu thượng đi. Nói thật, hắn cũng rất chán ghét trang 13 nhân. Đối với cái này loại tự cao tự đại gia hỏa, hắn bình thường đều là ra quyền làm việc chi, không cần đến giải giòng như vậy. Vương bách xuyên trông thấy cảnh tuyên nhất quyền vọt tới, nụ cười trên mặt không thay đổi, cũng tương tự đưa ra một cái tay, một quyền đánh liêu thượng đi. Vang. Sau một khắc, hai người nắm đấm đụng vào nhau. Vang một tiếng một cổ gió bão cường đại tại hai người ở giữa nổ tung nhấc lên đẩy trời tuyết trắng đạp đạp sáu cảnh tuyên cùng vương bách xuyên hai người đồng thời lui về sau một bước vương bách xuyên nụ cười trên mặt cung cuối cùng không cười được chỉ là một lần giao thủ là hắn có thể cảm thấy cảnh tuyên thực lực không kém hắn ngươi thật sự rất lợi hại đáng giá ta đã chăm chú vương bách xuyên bày ra một bộ nghiêm túc tư thế hắn cảm thấy dạng này đã rất cho cảnh tuyên mặt mũi ngu ngốc mỗi năm có hôm nay đặc biệt nhiều cảnh tuyên đối với vương bách xuyên loại này tự đại thực sự rất chán ghét ngươi nói cái gì vương bách xuyên sắc mặt lạnh xuống ta nói ngươi là ngu ngốc Cảnh tiên bất nguyện cùng hắn dài dòng, đáy mắt tinh quang một sáng, thân thể giống như là báo đi săn phốc liếu thượng đi, tám tức quyền, trực tiếp sát chiêu mạnh nhất tế ra. Đây là đánh mặt thủ đoạn tốt nhất. Vương Bách Xuyên bị một câu kia ngu ngốc giận đến, sát mặt tâm trầm vô cùng, mắt thấy cảnh tiên có một quyền công tới, không chút nghĩ ngợi liền nên liếu thượng đi. Phanh! Lần này, một tiếng vang trầm phía dưới, Vương Bách Xuyên trực tiếp bị chấn hai chân dẫm mà, trực ra xa năm, 6 mét mới đứng vững, sắc mặt đỏ bừng, nhẫn nhịn lửa ngày mới tức giận biện xuất một câu nói. Người chơi lựa gạn. 83 chương 83, yêu thú loạn cầu lai khu khu 6 gần nhất thẩm quyến thời tiết chợt chuyển lạnh, không cẩn thận suốt, đổi mới có chỗ chỉ hoãn. mặt khác có thư lưu nói một giờ đêm đổi mới không nhìn thấy, muốn chờ đã khuya, cho nên thời gian đổi mới cũng có chỗ điều chỉnh. về sau tận lực buổi chiều một trường, buổi tối một trường, như có lúc buộc phát ở giữa không chắc. ha ha ha 6. vương bách xuyên lời này vừa ra, lập tức nhường toàn trường người cười vang té ngã. ngông tiểu béo càng là cười tiền phủ hậu ngưỡng, nệ đủ ngúng ngất, một tay chỉ vào vương bách xuyên đạo, trong tỷ thí còn có dở trò lừa bịp nói chuyện. vậy có muốn hay không trước khi đánh ta sớm thông chi người ta dùng cái gì chiêu số, dùng mấy thành lực a? ha ha ha chết cười ta đơn giản sáu nói xong mông tiểu béo vui không được trực tiếp trượt chân trên mặt đất tiểu thanh học viện cũng đều là buồn cười trong binh doanh các hán tử càng là hướng vương bách xuyên quăng tới kinh bị ánh mắt bởi vì cái gọi là binh bất tiếm trá vương bách xuyên chúng chiêu không nói lại còn dạng này liếm lấp khuôn mặt nói ra cái này khiến trại lính các hán tử đối với hắn ấn tượng đại đại đổi mới lắc đầu đáng giận sáu vương bách xuyên tiếng nói vang lên liền biết sai rồi hắn nhất thời sơ suất mới có thể tại cảnh tuyên tầng bốn ám kình phía dưới ăn thịt thỏi bị mập mạp như thế một chế dế trên mặt liền càng thêm nhịn không được rồi thẹn quá thành giận nói hảo ngươi cuối cùng thành công trọc ra ta, ta hôm nay ngươi nhất định phải quỳ xuống xin lỗi, vẫn còn giả bộ, xem ra mới vừa giáo huấn không đủ, cái kia đón thêm một quyền. phanh cảnh tuyên dưới chân một tiếng vang rội, thân thể như như đạn pháo bắn ra, hai tay ôm quyền, lăng không nhảy lên thật cao, đại hoang lôi thần chủ y, ngoanh sáu, quả đấm to lớn, giống như trọng truy giống như từ khoảng không mà rơi, trong mơ hồ phong lôi của quận, thành thế đoạt người, đây là cảnh tuyên dung hợp lôi thần chủ y thủ pháp tăng thêm đại hoang quyền sáng chế ra chiêu thức mới, cái này có thể làm cho đại hoang quyền chiêu thức uy lực tăng gấp bội. hừ, còn dám tới, lần này ta muốn ngươi lấy mắt. Vương Bách xuyên đối với cảnh tuyên lửa giận đương ngang ngược, lập tức đương nhiên sẽ không né tránh, trong lỗ mũi nặng nghề hừ một tiếng, liền điều lên toàn thân chân nguyên, hướng về cảnh tuyên hung hăng đánh tới phanh. Doanh sáu lại là một tiếng nổ rung trời. Vương Bách xuyên bạch bạch bạch lại liền lùi lại bảy tám bước mới đứng vững, khẹt miệng tràn ra một tia tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh, hắn bất khả tư nghị nhìn xem cảnh tuyên, cả kinh nói, cái này sao có thể? Lần thứ nhất nếu như nói là ngoài ý muốn, như vậy lần thứ hai đâu? Bây giờ tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận cảnh tuyên thực lực. Cảnh tuyên xoay người rơi xuống đất, khí ngược nhìn xem Vương Bách xuyên đạo, hiện tại còn cảm thấy ngươi có thể thắng ta. Lời này không thể nghi ngờ là đánh mặt, còn đánh đặc biệt vang dội loại kia. Vương Bách xuyên phía trước tự cao tự đại, một mực bày quang dùng, nhưng là bây giờ, nhưng khắp nơi bị cảnh tuyên áp chế, cái này khiến lòng tự tôn của hắn khó mà tiếp thu. Đông Bình học viện người cũng đều khó mà tiếp thu, ngơ ngác nhìn Vương Bách xuyên. Cái sau một mực là Đông Bình học viện nhân vật thủ lĩnh, là bọn hắn Đông Bình đại biểu cùng kiêu ngạo, nhưng bây giờ, cái kia bọn hắn ỷ vào nhất Đông Bình đệ nhất nhân, lại bị bọn hắn vẫn luôn xem thường tiểu thành đệ tử đánh bại. Cái này sao có thể? Vương sư huynh thế mà bị đánh bại? Tiểu thành đệ tử không có khả năng so với chúng ta mạnh, đây tuyệt đối không có khả năng nghe Đông Bình Học Viện đệ tử Cảnh Tuyên tiến tới một bước, khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Lên cấp đạo, không có gì không có khả năng. Lời này giống như một kích trọng truy hung hăng đập vào Đông Bình đệ tử trong tâm khảm. Phía trước các ngươi tự xưng là chính mình cường đại, liền cướp chúng ta tuổi lửa. Vậy bây giờ chúng ta bây giờ mạnh hơn các ngươi, có phải hay không liền có thể cướp các ngươi? Ngông Tiểu Béo bây giờ đứng dậy, châm chọc nhìn xem Đông Bình đám người, tiếp đó đối với An Tiểu Thư vây tay một cái, dọ cho xấu đạo. Tới, chúng ta đem Đông Bình Học Viện tuổi lửa đi dọn đi. Bọn hắn bây giờ e rằng cần thật tốt tỉnh táo phía dưới, chúng ta liền rút một chút bọn hắn. Hảo. Hạ sáu, chúng ta huyền vũ phân viện nhân là tối lấy giúp người làm niềm vui. An tiểu thư hòa mông tiểu béo hai người dở trò xấu đem Đông Bình học viện tuổi lừa đều cho lấy đi, một cây đầu gỗ đều không cho bọn hắn lưu lại. Về sau, đương tưởng rằng các ngươi so với người khác mạnh một điểm liền vô địch thiên hạ, đây là một cái giao hấn. Trước khi đi, Cảnh Tuyên bay đầu phủi vương bách xuyên một mắt, khoát khoát tay chỉ. Hắn đây cũng là cho Đông Bình học viện người học một khóa. Đông Bình đệ tử người người sắc mặt khó coi. Trở lại trận doanh của mình, mông tiểu béo hết sức hư vấn, xoa xoa tay đắc ý nói, ha ha, các ngươi là không nhìn thấy, cái kia vương bách xuyên phía trước châu cùng một dạng gì có thể về sau bị cảnh tuyên đánh bại sau đó liền sẽ không lên tiếng ha ha sáu thực sự là hà giận chính là phía trước chúng ta có thể bị đông bình học viện người khi dễ thảm rồi lần này cuối cùng xem như dương mi thổ khí an tiểu thư cũng phụ hòa nói hai người đang cao hứng có thể nhìn lại những người khác cũng không có hai người bọn họ hưng phấn như vậy thường thanh tiên bọn người từng cái nhìn quái vật nhìn xem cảnh tuyên một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi thế nào làm gì nhìn ta như vậy cảnh tuyên chú ý tới hình dạng của bọn hắn không khỏi vấn đạo nô hàng mạnh tử phong từng cái không dám nhìn thẳng cảnh tuyên lôi kéo thường thanh thiên cuối cùng từ hắn đại biểu tới đặt câu hỏi khu khu 6 thường thanh thiên lúng túng ho khan hai tiếng tiếp đó ngượng ngùng vấn đạo cảnh tuyên ngươi bây giờ rốt cuộc là tu vi gì lời này vừa ra toàn trường đều tĩnh lặng lại đại gia đô muốn biết hắn hôm nay tu vi đạt tới cảnh giới gì vậy mà có thể chính diện chấn áp vương bách xuyên nguyên lai like cũng bởi vì cái này cảnh tuyên cười khổ lắc đầu tiếp đó không thèm để ý tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống một tay kéo xuống một tảng thịt nướng lớn một bên tùy ý nói các ngươi không cần đến nhìn như vậy ta ta bây giờ bất quá mới đấu sư nhị cấp mà thôi a lời này vừa ra lập tức chấn kinh tất cả mọi người lúc này mới bao lâu, thế mà đều đấu sư nhị cấp. Nô Hằng mở to hai mắt nhìn, tốc độ tu luyện này quá kinh khủng. Liền cái này còn mới đấu sư nhị cấp, ngươi cái này còn không hài lòng. Vũ Thiên cũng thiếu chút tế nhị. Nghe cảnh tuyên y tứ, tựa hồ còn chưa hài lòng tiến bộ của mình tốc độ, vậy người khác cũng có thể đập đầu tự tử một cái thật lạ. Thường Thanh Thiên cũng là sắc mặt cả kinh, đi theo một đắng, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo ngồi xuống. Đạo, phía trước ta còn nói, chờ ngươi đột phá đấu sư sau đó, chúng ta lại công bằng độ sức một hồi, thật không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy liền vượt qua ta. Ha ha sáu. Xem ra lần đó ước định là không thể lại giữ lời, bằng không ta chỉ có bị ngươi ngược được phần. Ha ha xấu. Đám người bị thường Thanh Tiên loại này giải trí phương thức nói chuyện làm cho tức cười. Hiện trường lại biến dễ dàng hơn, đại gia đâu ngồi xuống, vây quanh đống lửa ăn nướng thịt, uống vào canh thịt, hiếm thấy ở nơi này tuyết lớn chi địa có nhẹ nhõm thời khắc. Ô 6. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm lúc, đột nhiên từ trên tường băng truyền đến một hồi thật dài tiếng gào khét, trong chốc lát, toàn bộ trại lính người đều chạy. Vừa mới đến trại lính cảnh tuyên hòa mông tiểu béo mặt lộ vẻ không hiểu. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Thượng Thanh Tiên bọn người nghe thế thì kèn. Vuột một chút đứng lên, sắc mặt đại biến đạo, là đàn yêu thú công tới, chúng ta đi mau, bên trên tường băng. Một tiếng gọi, đám người liền cùng nhau hướng trên tường băng chạy đi. Toàn bộ trại lính binh sĩ sớm đã chuẩn bị trở thành, trong tay từng cái cầm trường kích, nhất trí đối ngoại. Đi lên tường băng, hướng ra phía ngoài xem xét, cảnh tiên liền chấn kinh. Chỉ thấy tại cao mười mấy mét tường băng bên ngoài, mượn trên mặt đất tuyết quang có thể trông thấy, rất xa trên mặt tuyết, một đống lớn yêu thú như sóng chiều giống như mạnh liệt mà đến, che giã mang mọc, đông nghịt một mảnh phủ lên trên đất tuyết quang. Vạn yêu lao nhanh, toàn bộ tường băng đều ở đây chấn động. Đây chính là đàn yêu thú. Mông Tiểu Béo nhìn thấy trường hợp như vậy, cả người đều ngây dại. Đúng vậy, trường hợp như vậy chúng ta trải qua một lần, lần trước chúng ta chết mất hai cái đệ tử. Thường Thanh Tiên sắc mặt nghiêm túc nhìn xem bên ngoài, chán nản nói. Đại gia đột nhiên đều trầm mặc. Ngao Ô 6, bên ngoài, một tiếng sói chu, đàn yêu thú tốc độ càng thêm nhanh. Đi tới gần cảnh tuyên mới phát hiện, vọt tới đàn yêu thú là một đám tuyết lang yêu thú, thực lực của bọn nó người người tương đương với đấu binh cấp 7, cấp 8 võ giả, hơn nữa tốc độ rất nhanh, lại hung ác khát máu. Cùng tiến thủ, bản tên. Ngay tại đàn yêu thú đi tới tường băng 500m bên trong lúc, Trên tường băng bỗng nhiên xuất hiện một đội binh sĩ, bọn hắn tay cầm cung nỏ, nỏ bên trên cái tên, trên đầu tên mang theo ngọn lửa, ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn. Xiêu xiêu xiêu sáu, ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm, đổ rào rào bắn về phía đàn yêu thú. Trang diện kia tình cảnh kia cũng phá lệ chói sáng. Phốc phốc phốc sáu, tất cả tuyết lang bị bắn trúng, kêu thảm một tiếng, té ngã tại Liêu Tuyết trên mặt đất, nhưng rất nhanh liền có càng nhiều tuyết lang nhảy qua phía trước tuyết lang thi thể, lấy tốc độ nhanh hơn hướng trên tường băng vọt tới, cơ hội chớp mắt mà tới. Ken két sáu. Một đầu tuyết lang phịch một tiếng đụng vào trên tường băng, sắc bén vuốt sói ca một tiếng khảm ở trên mặt băng, theo sát lấy đằng sau một cái tuyết lang, mượn phía trước tuyết lang cơ thể xem như bàn đạp, lang không nhảy lên, liền nhảy lên tường băng. Phanh! Một đoàn huyết tương bạo liệt, một cái lẫnh khốc quân doanh đội trưởng một quyền đánh nổ liêu tuyết đầu sói. Toàn thể chú ý, ra kích. 3336. Cung tiến thủ lùi ra, một đội trưởng kích binh sĩ tiến lên, trưởng kích đối ngoại. Phốc phốc phốc 6. Lại là liên tiếp châm đục, những cái kia vừa mới lang không nhảy lên tuyết lang kết quả là đụng vào trưởng kích phía trên, từng cái bị xiêu thùng. Ngao 6. Bên ngoài lại truyền tới một tiếng sói chu, Tuyết Lang nhón càng thêm điên cuồng, càng ngày càng nhiều Tuyết Lang nhảy lên tường băng. Rít. Một cái đội trưởng hét lớn một tiếng, rút ra trường kiếm bên hông, hướng về phía Tuyết Lang bộ tới. Rít. Cảnh Tuyên bọn người nhìn thấy bây giờ, cũng cuối cùng không xuất thủ không được. Tất cả học viện đệ tử đều lấy ra vũ khí, hướng về nhảy lên tường băng Tuyết Lang chặt liêu thượng đi. Phốc phốc phốc sáu. Tuyệt sát đao hàn mang chợt hiện, Cảnh Tuyên nhanh chóng tại trong bầy sói xuyên thẳng qua, giống như từ thần chi quang, lập tức mang đi mười mấy đầu Tuyết Lang tính mạng. Thế nhưng là rất nhanh liền có càng nhiều Tuyết Lang nhào về phía hắn, đơn giản giết không thắng giết. Đại hoan chỉ, phất, cảnh tuyết nhất chỉ đâm bạo một cái đầu sói, tiên huyết bắn tung tóe trên không trung, có thể chờ rơi xuống đất thời điểm, cũng đã bị đông thành huyết châu tử, lăn xuống mặt đất, tàn sát. Những thứ này tuyết lang nhiều lắm, giết không nổi a. Trong đám người, mông tiểu béo hòa an tiểu thư góc cạnh tương hố, ngăn cản bầy sói xung kích. Tại hai người bọn hắn trung quanh, vây quanh mười mấy đầu tuyết lang, khuôn mặt dữ tợn cùng răng sói, làm cho người đấy lòng phát lạnh. Thường thanh tiên ở một bên, trong tay nắm lấy trường kích, một thương tạo động, trực tiếp chụp chết một vòng lớn. Nghe vậy đạo kiên trì, đàn yêu thu công kích mỗi lần thời gian cũng không lâu chỉ cần kiên trì đến Hưng Đông, bọn chúng liền sẽ rút đi. Mời anh. Cảnh Tuyên xuống lại, một quyền đánh bay mông tiểu béo bên cạnh bọn họ đàn sói, nghe vậy nhíu mày. Muốn tới Hưng Đông. Bây giờ Ly Thiên hiện ra còn có bốn tiếng, mà đàn sói dạng này đông đúc kinh khủng, dạng này chiến đấu tiếp, e rằng đám người rất khó thủ vương xuống. 84 chương 84, cùng Lang chiến đấu anh dũng Tuyết nguyệt phía dưới, gió bấc gào thét, vạn lang điên cuồng. Lần này đám người cuối cùng minh bạch, vì cái gì cảnh quốc sẽ đối với ở đây coi trọng như vậy. Cảnh Tuyên đánh bay một đầu tuyết lang, nhìn dưới tường băng đàn sói, chợt nhìn thấy tại ngoài 300 thước trên mặt tuyết đứng vững một cái hình thể phá lệ lớn tuyết lang. Theo nó mỗi một lần chu lên, tuyết lang nhóm tựa hồ cũng sẽ càng thêm điên cuồng. Chẳng lẽ nó chính là sói đầu đàn, đang chỉ huy đàn sói. Cảnh tuyên ánh mắt khẽ động, quay người lại một cước đạp bay nhào tới tuyết lang. Đối với mông tiểu béo nhóm đạo, các ngươi ở đây chống coi, ta đi xuống một chuyến. Không đợi đáp lại, cảnh tuyên liền đã phi thân nhảy lên xuống tường băng. Cảnh tuyên 6. mông tiểu lớn ngập kinh, có thể đã không kịp ngăn cản, chỉ là bị tuyết lang trở ngại một chút, cảnh tuyên cũng đã tránh ra đi mười mấy mét. Phúc phúc phúc sáu, tuyệt sát đao hàn mang chợt hiện, cảnh tuyên như xuyên hoa hồ điệp không ngừng tại trong đầy sói nghịch hướng chạy vội mang đi một đầu lại một đầu tuyết lang sinh mệnh. Mắt thấy liền cách sói đầu đàn chỉ có xa 20 mét, đột nhiên một đống lớn đàn sói hướng cảnh tuyên nhào tới. "Lan đi!" Cảnh Tuyên chân nguyên một phát, lập tức đánh bay mười mấy đầu, trung quanh thân thể tạm thời xuất hiện trong không, ánh mắt của hắn bén nhọn bắn về phía sói đầu đàn, dưới chân một lần phát lực, phịt một tiếng liền bắn ra đến rồi trên không, chân nguyên bộc phát, tuyệt sát đao đao mang tăng vọt, một đao đánh xuống. Sói đầu đàn phát hiện Liễu Cảnh Tuyên, ngao ô một tiếng, thân thể lượn lên, tại trong chốc lát thoáng qua. "Vên 6!" Đao mang chậm mà, tuyệt động bị vên bay, đông tuyết đẩy trời bên trong, sói đầu đàn tốc độ di chuyển càng nhanh tăng thêm tuyết lang ra lông bản thân liền làm màu trắng cùng tuyết động hòa làm một thể di chuyển nhanh chóng đứng lên cảnh tuyên nhất thời gian vậy mà đã mất đi sói đầu đàn dấu vết siêu siêu siêu sáu không khí trung quanh tựa hồ càng phát lạnh lẽo cảnh tuyên đứng tại tuyết lớn bên trong thần kinh căng thẳng trung quanh đàn sói cũng bắt đầu đều hướng hắn tới gần ngao sáu bên ngoài một tiếng sói chu trung quanh đàn sói bắt đầu hướng về cảnh tuyên đánh giết mà đến bốn phương tám hướng lít nha lít nhĩ cảnh tuyên vung đao ở giữa thấy được ở vòng ngoài sói đầu đàn bây giờ xanh biết trong ánh mắt lấp lẻo đỏ tươi thu quang phảng phất đã đem cảnh tuyên trở thành nó món ăn trong mâm mau nhìn cảnh tuyên gặp nguy hiểm trên tường băng, ngông tiểu béo nhìn thấy liêu cảnh tuyên tình huống, không khỏi kinh hô thất thanh. đang tại phấn đấu chém giết mộ lam vũ nghe vậy hướng xuống mặt nhìn lại, nhìn thẳng gặp cảnh tuyên bị đàn sói vây quanh, sắc mặt lập tức trầm xuống, cả giận nói, hắn như thế nào đi xuống, ai bảo hắn đi xuống? mộ lam vũ đột nhiên nổi giận, nhường ngông tiểu béo hòa an tiểu thư hai người sợ hết hồn, không nghĩ tới nữ ma đầu chân chính nổi giận lên tới, thế mà lại khủng bố như vậy. thường thanh tiên tại băng trên tường trần chờ một chút, tiếp đó chân thành nói, viện trưởng, để cho ta xuống đi giúp cảnh tuyên. sưu sáu ngay tại thường thanh thiên còn tại xin hỏi mộ lam vũ thời điểm đột nhiên một bóng người xinh đẹp bay thẳng xuống tường băng hướng cảnh tuyên phương hướng đánh tới nha đầu này thế mà cũng như vậy xúc động mộ lam vũ thấy rõ sau đó vẻ giận dữ mạnh hơn nhưng đáy mắt nhưng là tràn đầy lo nghĩ thanh nguyệt phi thân sau khi hạ xuống trong tay mang theo tự mình luyện chế trường kiếm đón đàn sói liền hướng liêu thượng đi bây giờ nàng không có nghĩ nhiều như vậy chẳng qua là cảm thấy chính mình hẳn là trợ giúp cảnh tuyên suy suy sáo cảnh tuyên bị đàn sói vây quanh áp lực rất lớn đột nhiên sau lưng áp lực nhẹ đi nhìn lại nhưng là thanh nguyệt lao đến người tại sao cũng tới Cảnh Tuyên đại bị kinh ngạc, đây cũng không phải là đùa giỡn, vạn nhất sơ ý một chút, liền có khả năng bỏ mạng. Thanh Nguyệt một kiếm đánh bay một đầu tuyết lang, thừa cơ hướng Cảnh Tuyên mỉm cười, lão, ngươi cũng có thể xuống, ta vì cái gì không thể xuống? Giờ khắc này, Cảnh Tuyên chỉ cảm thấy Thanh Nguyệt cười, tựa như tuyết liên, xinh đẹp động lòng người. Có Thanh Nguyệt giúp đỡ, Cảnh Tuyên áp lực giảm nhiều, tuyết sát đao cơ múa càng thêm có lực. Ta ở đây cản trở hấp dẫn đàn sói, ngươi đi giết sói lầu đàn. Thanh Nguyệt đống nhiên dựa đi tới, đối với Cảnh Tuyên nói. Cảnh Tuyên hơi kinh hãi, muốn một người ứng phó đàn sói, đây cũng không phải là đùa dỡn hắn nghiêng đầu lo lắng nói: ngươi có thể chứ? đương nhiên, chớ xem thường ta. À. Thanh Nguyệt mỉm cười, theo sát lấy một cỗ khổng lồ chân nguyên ba động từ trong cơ thể của nàng bộc phát ra, đấu sư nhị cấp, mắt thấy Thanh Nguyệt sức mạnh bùng lên, cảnh tuyên con ngươi hơi hơi có rút. cho tới nay, Thanh Nguyệt đều chưa từng có thể hiện ra qua chính mình toàn bộ thực lực. lần trước bốn viện thi đấu, nàng cũng chỉ là triển lộ ra đấu binh chín cấp tột cùng thực lực, mà bây giờ, thế mà cũng đã trở thành đấu sư nhị cấp. như thế nào? lần này ngươi có thể yên tâm đi. Thanh Nguyệt quay đầu nghịch ngợm nở nụ cười, đối với cảnh tuyên phản ứng rất là hài lòng. Cảnh Tiên gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết, cho dù Thanh Nguyệt là đấu sư nhị cấp, nhưng ở bầy sói dưới sự vây công cũng là không chống đỡ được bao lâu, hắn nhất thiết phải nhanh chóng giải quyết sói đầu đàn mới có thể triệt để giải vây. Hô 6. Cảnh Tiên hít sâu một hơi, để cho mình tâm trầm xuống, lại mở mắt, một cỗ vô biên sát khí buộc phát ra, thân thể vèo một tiếng biến mất ở tại chỗ. Ngao Ô 6. Sói đầu đàn đứng tại tuyết địa lý, người được khí tức nguy hiểm, không khỏi thét dài một tiếng, thân thể hơi hơi cong lại, làm ra tấn công tư thái. Sú 6. Một đạo đao mang ván qua, sói đầu đàn thân thể hóa thành một đạo lưu tinh né tránh đi qua. Suối sâu, Cảnh Tuyên nhất đao cắm vào Liêu Tuyết trong đất, vừa mới chuyển quá thân, sói đầu đàn đột nhiên phốc Liêu trở tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía Cảnh Tuyên cánh tay. Xuất sinh, Cảnh Tuyên không kịp rút đao, chỉ có thể vứt đao, một trường bổ tới. Phanh. Sói đầu đàn đã trúng một trường, bị đánh lật ra ngã nhào một cái lăn xuống đất tuyết, tiếp đó đứng lên thử lấy răng hung ác nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, toàn thân tựa như không bị thương một dạng, cảnh cánh tay ngược lại cảm giác có đau một chút. Tàn sát, sốc sinh này thật chẳng lẽ đầu đầu đồng thiết quất. Cảnh Tuyên thầm mắng một tiếng, từ từ đứng, cùng sói đầu đàn giằng co đứng lên. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Ánh mắt nhận lấy nghiêm trọng trở ngại. Trên tường băng chiến đấu cũng càng phát kịch liệt, dưới chân tường tuyết lang thi thể đã chất lên cao 5 6 mét, lang huyết còn không có chảy ra, liền đã bị đông cứng trở thành phù băng. Sói đầu đàn bắt đầu tại tuyết địa lý du đậu, tìm kiếm cao nhất cơ hội công kích. Cảnh tuyên dã từ từ cùng sói đầu đàn chào hỏi đứng lên. Con chó sói này thực lực đã xa không phải những cái kia thông thường tuyết lang có thể so sánh, thực lực của nó đã không thua yêu sư tứ cấp. Sói đầu đàn càng chạy càng chậm, một đôi mắt sói cũng trở nên dần dần huyết hồng lên. Lang chính là không bao giờ thiếu tính nhẫn nại. Không được, ta không có thể cùng nó giằng dài, đối với chúng ta như vậy rất bất lợi. Cảnh Tuyên con mắt mắt liếc thanh nguyệt tình huống, bên kia tuyệt không lạc quan. Tại trận Tuyết lớn tại Cảnh Tuyên trước mắt lúc, hắn bắt đầu hành động. Tám tức Quyền. Phanh. Một tiếng vang rội, Cảnh Tuyên thân thể giống như như đạn pháo bắn ra ngoài, Lang không chính là sát chiêu mạnh nhất đánh ra. Sói đầu đàn rào hoạt thành tính, tránh đi liễu Cảnh Tuyên một quyền này, Cảnh Tuyên nhất đánh cho khoảng không, trở tay chính là một cái đại hoàng trị bắn ra ngoài, sắc bén kiếm khí lập tức xuyên thủng sói đầu đàn túi ra. Phốc sáu. Sói đầu đàn phát ra một tiếng hét thảm, biến càng thêm hung hắc, không để ý thương thế lập tức phốc liêu thượng tới, đem Cảnh Tuyên đè tại Tuyết địa lý, mở ra huyết bùn đại khẩu liền muốn căn xuống. Cảnh Tuyên vội vàng một tay khuỵu tay chống đỡ sói đầu đàn hàm dưới để nó cắn không tới. Oo o o sáu. Sói đầu đàn liều mạng dãi dùa, muốn căn sẻ Cảnh Tuyên, trong miệng phát ra hung ác tiếng gầm. Đáng chết, Đại Hoang chân. Cảnh Tuyên gắt gao trèo chống, nửa người trên không thể động đậy, linh cơ động một cái, một cước đón sói đầu đàn bụng dưới đạp liêu thượng đi. Phanh. Một cước này ẩn chứa liêu Cảnh Tuyên mười thành sức mạnh, sói đầu đàn tại chỗ bị đạp bay đến rồi trên bầu trời, một đường tiên huyết phun ra, phủ phu một tiếng ngã xuống tại Tuyết Địa Lý, trong miệng phát ra gầm nhẹ, ngoại ngại hồi lâu lại không đứng lên. Lang tính rất lớn, tại Tuyết Địa Lý không ngừng dãi dùa. Cảnh Tuyên đứng lên, từng bước một hướng sói đầu đàn đến gần đi qua. Sói đầu đàn mắt nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, tựa hồ cảm thấy khí tức tử vong, trong miệng tiếng kêu cuối cùng biến thê lương đứng lên. "Chớ kêu, ngươi có thể chết." Cảnh Tuyên túi người, một quyền đập vào đầu sói bên trên, răng rắc một tiếng, sói đầu đàn không ở chuyển động. Ngay tại sói đầu đàn chết đi một khắc này, bên cạnh một đầu tuyết lang ngựa mặt lên trời hét dài một tiếng, âm thanh thê lương bi thường, dường như đang truyền đạt tin tức gì. Theo sát lấy tất cả tuyết lang đều dừng lại động tác, ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng, bắt đầu nhao nhao lui lại. "Lão đại chết, các tiểu đệ cũng sẽ không đàng liều mạng." bọn chúng giống như là một tổ chức đến nhanh đi cũng nhanh trong nháy mắt đàn sói liền không có tin tức biến mất chỉ để lại khắp nơi tuyết lang thi thể nhìn phá lệ thảm liệt thanh nguyệt cũng đã tình trạng kiệt sức quay đầu nhìn xem cảnh tuyên lại mỉm cười cảnh tuyên rút ra tuyệt sát đao đi tới thanh nguyệt bên người cười cười nói như thế nào còn có thể đi sao thanh nguyệt thử đi xuống suýt chút nữa cái ngã bên cạnh cảnh tuyên nhất đem bắt được nàng cánh tay đạo ta dịu ngươi cảnh tuyên đỡ lấy thanh nguyệt hai người từng bước từng bước đi trở về đến rồi dưới tường băng hai người bị kéo lên tường thành trên tường thành đám người cũng đầy khuôn mặt vết máu vết thương chẳng trị hai người các ngươi không có sao chứ? Mộ Lam Vũ trước tiên chạy tới, nhìn hai người toàn thân máu tươi bộ dáng, có chút ít lo lắng hỏi: ta không sao. cảm nhận được mọi người quan tâm, Cảnh Tuyên lắc đầu. Thanh Nguyệt bắp chân ngược lại là bị Tuyết Lang vùi một hồi, thụ chút bị bị ngoại thương, những thứ khác vết máu cũng là Tuyết Lang. một lát sau, Hắc Giáp quân một người thống lĩnh đi tới, trên thân vẫn mang theo sát khí, ủy loạn một phen đám người sau đó mới kiểm kê thương vong. thang đến bình minh, thương vong nhân số bị thống kê đi ra. một trận chiến này, Hắc Giáp quân hai vạn, tử vong hơn một người, thương gần ngàn người, Đông Bình Học Viện đệ tử chết năm cái. Đến nỗi người bị thương là một cái cái mang thương. Tiểu thanh học viện bên này còn tốt một điểm, có bốn cái trọng thương, nhưng vô tính mệnh nguy hiểm, những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít cũng đều bị thương. Không nghĩ tới yêu thú bạo. Loạn thế mà đáng sợ như vậy. Mông tiểu béo lần này xem như thấy được đàn yêu thú lợi hại, vẫn sợ không thôi. Cảnh tuyên giã không nghĩ tới, phong ma cốc tình huống thế mà so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm nghị nhiều. Thế nhưng là yêu thú vì sao lại đột nhiên phải không ngừng lao ra, tập sát nhân loại đâu. Cảnh tuyên nhìn về phía những người khác, lại không có một người có thể giải đáp phía đông bầu trời xuất hiện mặt trời đỏ chiếu sáng đại địa đám người cảm giác không thấy chút nào ấm áp khắp nơi sát sói trong vòng một đêm bị đông cứng đang có không thiếu binh sĩ tại siêu tập lang thi thể đây là bọn hắn chiến lợi phẩm cũng sẽ là kế tiếp trong một khoảng thời gian đồ ăn 85 chương 85 băng điêu đại tuyết sơn sáng sớm húc nhật đông thăng mọi người tại dưới ánh mặt trời bận rộn cảnh tuyên cùng đám người trở lại doanh địa trên mặt của mỗi người đều hiện đầy mọi mệt mỏi chết hô ta ngủ trước ngông tiểu béo vừa về tới lều vải liền ngã ở chân đệm nằm dưới đất bên trên cuốn lên chân mềm liền nằm ngáy ho ho rất nhanh liền vang lên tiếng lầm bầm đám người theo thứ tự trở về phòng bắt đầu nghỉ ngơi cuối cùng thường thanh thiên lưu lại hắn bây giờ đối với cảnh tuyên là càng ngày càng ngội phụ đêm qua như vậy hung hiểm cảnh tuyên lại dám một thân một mình liền vọt vào đàn sói hơn nữa thật vẫn đánh chết sói đầu đàn nếu như đổi lại là hắn là tuyệt đối không làm được thương thế của ngươi không có sao chứ thường thanh thiên ngồi vào cảnh tuyên bên người nhìn hắn nhũ mày không khỏi vấn đạo cảnh tuyên lấy lại tinh thần cười cười không có việc gì còn đang suy nghĩ đêm qua chuyện thường thanh thiên không biết từ nơi nào làm tới rượu mở ra rượu cái nắp thì có một cỗ nồng nặc mùi rượu bay tới trước tiên đưa cho liễu cảnh tuyên. Cảnh Tuyên bỏ qua ra hiệu túi hung hăng rót một miệng lớn, cổ họng một hồi nóng lên, tiếp đó nuốt vào trong bụng, lập tức một dòng nước cấm thăng lên. đà tạ. Lau miệng, dừng một chút. Cảnh Tuyên nói tiếp, ta đang suy nghĩ, yêu thú vì sao lại đột nhiên xông ra Phong Ma Cốc, xông ra Đại Tuyết Sơn tới công kích chúng ta, có phải hay không Phong Ma Cốc bên trong có đồ vật gì, giống như đêm qua sói đầu đàn một dạng đang chỉ huy lấy yêu thú chiến đấu. Đêm qua sói đầu đàn cử động cho liếu Cảnh Tuyên rất lớn dẫn dắt, tất nhiên sói đầu đàn có thể chỉ có thể những thứ khác Tuyết Lang chiến đấu, như vậy là không phải thì có những thứ khác yêu thú chỉ huy sói đầu đàn. Ngươi là hoài nghi có người ở điều khiển đàn yêu thú. Thường Thanh Thiên lấy làm kinh hãi. Nếu quả như thật giống Cảnh Tuyên nói như vậy, có người có thể khống chế đàn yêu thú, vậy thì thật là đáng sợ. Ha ha ha, ta cũng chính là như thế vừa đoán, đến tuột cùng như thế nào, ai biết được. Cảnh Tuyên nhìn Thường Thanh Thiên dường như là bị giận mình, lập tức cười ha ha, hòa hoãn một cái bầu không khí. Thường Thanh Thiên hơi hơi thở dài một hơi, nhưng nhìn Cảnh Tuyên thần sắc lại không thể hoàn toàn yên lòng, thử do xét vấn đạo, ngươi không tính toán xâm nhập phong ma cốc đi điều tra a? Cảnh Tuyên hoàn toàn chính xác có quyết định này, nghe vậy gật gật đầu, "Ừm, ta là có ý nghĩ này." "Không thể." Thường Thanh Thiên nghe xong, lập tức đứng lên ngăn cả nói. Vì cái gì? Cảnh Tuyên cười tủm tỉm vấn đạo. Phong Ma cốc đàn yêu thú tụ tập, mặc kệ có bao nhiêu người đi vào đều cũng có đi không về, phía trước Hắc Giáp quân đã từng phái người tiến vào trong dò xét qua, thế nhưng là toàn bộ không công mà lui, còn hao tổn hơn 10 người, bên trong căn bản không có khả năng đi vào. Thường Thanh Thiên nghiêm túc nói. Cảnh Tuyên ý nghĩ quá lớn mật, nhường hắn không dám gật bừa. Cảnh Tuyên cười cười, đối với Thường Thanh Thiên thái độ không thèm để ý chút nào, đạo, không vào trong vĩnh viễn không biết chân tướng, muốn biết nguyên nhân, nhất định phải trả giá đắt, ta sẽ cẩn thận. Người sáu. Gặp Cảnh Tuyên tựa hồ thái độ kiên quyết, Thường Thanh Thiên há to miệng, cuối cùng vẫn không nói lời gì nữa ngăn cản chỉ là cuối cùng thở dài đối với cảnh tuyên đạo tính toán tùy ngươi vậy bất quá chờ ngươi phải đi thời điểm nhất định muốn tiêu lên ta nói thường thanh thiên vén lên lều vải màn cửa đi ra ngoài cảnh tuyên nhìn xem thường thanh thiên rời đi bóng lưng thật lâu im lặng cuối cùng nói đây là một cái chân chính hắn tử ba ngày sau tiểu thành học viện các đệ tử vết thương trên người đều tốt không sai biệt lắm cảnh tuyên quyết định vào phong ma cốc tin tức này vừa truyền ra thường thanh thiên quả nhiên lôi kéo vũ thiên chạy tới cho thấy muốn cùng hắn cùng đi ngày sáu kỳ thực ta là không muốn vũ thiên rất vô tội nhìn xem cảnh tuyên Phong ma cốc nguy hiểm, người nơi này cũng là mọi người đều biết, nhưng bất đắc dĩ, hắn là bị thưởng thanh thiên kéo lấy tới. Vương Bí không nói tiếng nào đứng ở thượng thanh thiên bọn hắn phía bên kia, ý tứ rất rõ ràng, hắn cũng muốn đi. Hắc h6, chơi vui như vậy chuyện làm sao có thể thiếu được ta. Thanh Nguyệt cười hì hì cũng bu lại, đêm đó độc chiến đàn sói, Thanh Nguyệt dùng thực lực của nàng lấy được mọi người tán thành. Ngum Tiểu Béo hòa An tiểu thư cũng bu lại. Dạng này mạo hiểm kích thích chuyện, làm sao có thể thiếu được hai chúng ta. Ngum Tiểu Béo rất tao bao vẩy tóc, giống như lần này là đi phong ma cốc đi dạo một chuyến mà thôi. An tiểu thư theo ở phía sau sợ hãi dù rẻ. Cũng cùng vũ thiên một dạng vô tội nhìn xem cảnh tuyên hàng này cũng là bị mông tiểu béo kéo tới không cần đi nhiều như vậy chúng ta là đi điều tra lại không phải đi chiến đấu không cần nhiều như vậy người cảnh tuyên giả không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy nguyện ý đi lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp thế nhưng chính như hắn nói tới đây là đi điều tra đi nhiều người chưa chắc là chuyện tốt cuối cùng mông tiểu béo hòa an tiểu thư bị lưu lại thường thanh thiên bỗng nhiên ánh mắt nhìn chừng chừng lấy mạnh tử phong mà vũ thiên thì trực câu câu nhìn trầm trầm nô hàng mạnh tử phong bị thường thanh thiên nhìn run rẩy cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhấc tay đạo tốt ta ta cũng đi Thường Thanh Thiên lúc này mới có nụ cười, ôm Mạnh Tử Phong đạo: "Lúc này mới đối sao, ngươi luôn luôn theo ta tranh, ta liền biết ngươi lần này cũng sẽ không hạ xuống ta phía sau." "Ngươi sai rồi, kỳ thực lần này ta thật sự không muốn tranh với ngươi cái này danh tiếng." Mạnh Tử Phong rất muốn trả lời như vậy, nhưng xem xét chung quanh cái kia nhiều đệ tử cùng binh sĩ đều nhìn, thời khắc mấu chốt cũng không thể nhận tung a, chỉ có thể treo lên ra đầu đáp ứng xuống. Nô hàng càng là sắc mặt tối sầm, hung tợn trở lấy Vũ Thiên, chóa nha: "Xem như ngươi lợi hại, cũng coi như ta một cái." Hằng này luôn luôn cùng Vũ Thiên bất đối đầu, Vũ Thiên dùng một bộ khinh bị tư thái nhìn xem hắn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý bại bởi vũ thiên thế là đội ngũ liền đã xác định xuống cảnh tuyên thường thanh thiên hòa thanh Nguyệt cũng là đấu sư cường giả mạnh tử phong vũ thiên ngô hàng vương bí cũng là đấu binh chín cấp đỉnh phong bọn hắn bảy người tạo thành một tiểu đội đã coi như là trong học viện sức chiến đấu mạnh nhất hảo vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi cảnh tuyên đại vung tay lên đám người bắt đầu hành động Liên tại bọn hắn chuẩn bị xuống tường băng thời điểm lại trông thấy đông bình học viện người cũng đang muốn phía dưới tường băng các ngươi làm cái gì vậy chẳng lẽ cũng muốn đi phong ma cốc điều tra cảnh tuyên tò mò hỏi một cái câu Đông Bình Học Viện bên kia nhưng là có Vương Bách xuyên dẫn đầu, nhìn thấy cảnh tuyên nong tới, lại nghe ý tứ trong lời nói, lập tức trả lời, các ngươi cũng là. Lời này vừa nói ra, hai phe người lập tức đều ngừng xuống, lẫn nhau đánh giá đối phương. À, bọn hắn sẽ không phải là biết rõ chúng ta muốn đi Phong Ma Cốc, sợ chúng ta tự mình làm não động, cho nên mới quyết định cũng đi vào à. Đông Bình Học Viện hứa quân âm dương quái khí lên tiếng chào phúng, hai nhà học viện bất thường đã lâu, hắn có dạng này phản ứng không có kỳ quái chút nào, nhưng mà lời nói nghe để cho người ta tuyệt không phải máy. Ui, ngươi nói ai đây? chúng ta ba ngày trước liền quyết định muốn đi phong ma gốc, chỉ sợ là các ngươi biết rõ chúng ta muốn đi vào, mới cố ý muốn tới cùng chúng ta phân cao thấp à? Nô Hằng cho tới bây giờ đều không phải là loại lương thiện, điểm ấy từ trước đây hắn chủ động tới cửa tìm cảnh tuyên phiền phức cũng có thể thấy được. nghe xong hứa quân mà nói, nô Hằng tại chỗ phản kích, ngôn ngữ sắc bén. ba ngày trước, vậy các ngươi hôm trước, hôm qua tại sao không đi? hết lần này tới lần khác phải chờ tới hôm nay đi à? rõ ràng chính là nghe trộm được kế hoạch của chúng ta, còn chăng, cái gì chăng à? hứa quân mà nói càng ngày càng khó nghe, cái này khiến nô hàng lập tức không chịu nổi. ngươi nói cái gì? chúng ta nghe trộm các ngươi. Phi, các ngươi Đông Bình Học Viện có cái gì đáng giá chúng ta nghe lén, không phục đi ra đánh một chầu. Nô Hằng nổi giận, đánh thì đánh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Mắt thấy người của hai bên lại muốn làm đứng lên, Cảnh Tuyên bất phải không đứng đi ra ngăn cản. Tốt tốt, tất nhiên Đại Gia Đô muốn đi Phong Ma Cốc, không có gì tốt tranh. Tất nhiên Đại Gia Đô muốn đi Phong Ma Cốc, vốn còn nghĩ có thể cùng một chỗ lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, nhưng hiện tại xem ra ta xem thôi được rồi. Nếu như các ngươi thật sự có bản sự, liền hảo hảo từ bên trong sống sót ra đi. Cảnh Tuyên lười cùng Đông Bình Học Viện người kéo kéo tại nhiều cũng vô dụng, vẫn là nhìn kết quả cuối cùng nói chuyện. Chính là có bản lĩnh sẽ nhìn một chút có ai năng lực có thể từ bên trong đi tới. Ngô Hằng lần thứ nhất nhận lời cảnh tuyên mà nói, cảm thấy hạ giận, khiêu khích nhìn xem Đông Bình Học Viện người. Vương Bách Xuyên cũng nhíu nhíu mày, kéo lại còn muốn cãi nhau hứa quân, đạo, tốt, đừng nói nữa, chúng ta lên đường đi. Lúc gần đi Vương Bách Xuyên cũng liếc mắt nhìn cảnh tuyên, đáy mắt thoáng qua một kia hỏa hoa. Cảnh tuyên xem hiểu ánh mắt của hắn, đây là đang tuyên chiến, loại khác phương thức chiến đấu. Hai người liền so xem ai có thể sống sót từ Phong Ma Cốc đi tới. Vụ cá cược này lấy một loại vô hình phương thức định rồi xuống. Chúng ta cũng đi, đợi đến Đông Bình Học Viện dưới người tường bang phía sau. Cảnh tuyên giá mang người bắt đầu phía dưới tường, bảy người bước vào trong đống tuyết, dưới chân tuyết động bị đạp khanh khách văng, rồi gió bấc gào thét, dưới bầu trời lấy tiểu tuyết, đám người yên lặng gấp rút lên đường. Khí trời lạnh như vậy, ai cũng không muốn nói thêm câu nào. Đi một canh giờ, đám người bắt đầu chính thức tiến vào Đại Tuyết Sơn. Phong Ma Cốc là ở Đại Tuyết Sơn chỗ sâu, nơi đó là yêu thú căn cứ, bọn hắn mục đích lần này đất chính là Phong Ma Cốc. Phong Ma Cốc truyền ngôn tại ngàn năm trước, ở trong đó phong tồn rất nhiều yêu ma, là năm đó một vị đấu vương cấp cường giả rảo sát ngay lúc đó yêu thú bị vây khốn ở một cái trong hạp cốc, cuối cùng đấu vương đại năng lấy vô thượng thần lực. Đóng băng cả cái sân cốc mới khiến cho những yêu ma này không thể đang gieo họa nhân gian. Phong ma cốc cũng vì vậy mà đặt tên. Chẳng lẽ ở trong đó thật có yêu ma? Mãnh tử Phong đột nhiên vang lên cái này truyền thuyết, điên khủng hỏi một câu. Thường Thanh Thiên sau khi nghe được vấn minh nguyên do, không khỏi cười nói, đó bất quá là truyền thuyết mà thôi. Cảnh Tuyên nghe được hai người bọn họ đối thoại, nhưng là khen nhíu mày một cái, không biết thế nào, hắn nghe được cái này chuyện xưa thời điểm, trong lòng đột nhiên căng thẳng, có cố dự cảm rất xấu. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Cảnh Tuyên âm thầm lờ tới, Có cố sự này, đại gia trong lúc vô hình tựa hồ cũng tưởng thật, thần sắc đều rất nghiêm túc, làm cuối cùng rất thoải mái thường thanh thiên không khỏi cũng bắt đầu thần kinh căng thẳng. Đến rồi. Phía trước dẫn đường Vũ Thiên đột nhiên hô một tiếng, đại gia ngẩng đầu, cảnh tuyết bất do bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Chỉ thấy chung quanh hết thảy đều bị che kín một cái tầng thật dày hàn băng, núi là băng điêu, lộ là đóng băng, người đi ở phía trên, cơ hồ có thể từ dưới chân trên mặt băng thấy rõ ràng cái bóng của mình. Thế mà lấy băng vì mà, cái này cần là đông bao nhiêu năm a? Không người không cảm thán đại tuyết sơn thần kỳ. 86 chương 86 Đại chiến băng Ngọc Tê Giác đi tại băng trên mặt, bốn phía nhiệt độ tựa hồ lập tức đều hàng mấy độ, nô hàng đều là võ giả người tu hành, cũng nhịn không được sợ run cả người. Lạnh quá a! Mạnh Tử Phong xoa xoa tay, thận trọng đi tại băng trên mặt. Chính là đấu sư tu vi cảnh tuyên bọn người cũng cảm thấy từng kia ý lệnh sâm thể mà vào, có thể thấy được nhiệt độ của nơi này biết bao lạnh. Đại gia cẩn thận chút, ở đây lạnh như vậy, có thể ở chỗ này yêu thú át hẳn cũng không bình thường. Thường Thanh Thiên thường xuyên xuất ngoại săn yêu, hắn săn yêu kinh nghiệm muốn so tất cả mọi người ở đây đều phong phú, bởi vậy vừa tiến vào mặt băng, liền lập tức nhắc nhở. Đáng người lâm nhiên, càng thêm cảnh giác. Hướng mặt trước đi không bao xa, cảnh tuyết đông nhiên trông thấy không xa trên mặt băng xuất hiện vài đầu yêu thú, lập tức khoát khoát tay, ra hiệu đại gia dừng lại. Đám người thăm dò nhìn lại, chỉ thấy không xa trên mặt băng, mấy cái thể hình to lớn băng hùng đang tại gặm cắn một đầu băng ngọc tê giác thi thể, nhìn xuống đất trên mặt đông tiên huyết màu sắc đến xem, cái này đầu băng ngọc tê giác vừa mới chết không lâu, rất hiển nhiên là bị mấy đầu băng hùng vây công tới chết. Lẩm bẩm sáu. Lô Hằng sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi, chợt vật nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói, "Băng ngọc tê giác, thế nhưng lại yêu sư tam cấp yêu thú, thế mà bị cái này mấy đầu băng hùng ăn, chúng ta vẫn là đi mau đi." Băng Ngọc Tê Giác là yêu sư tam cấp yêu thú, mà băng hùng là yêu sư một cấp yêu thú. Nhưng băng hùng thường xuyên mấy cái quần thể hoạt động, bởi vậy coi như băng Ngọc Tê Giác muốn càng thêm lợi hại, cũng không phải mấy đầu băng hùng đối thủ. Nô Hằng mà nói lập tức đưa tới mọi người cọp mình. Tham Dĩ Vi nhiên gật đầu một cái, mọi người ở đây cẩn thận từng ly từng tí, muốn lúc rút lui, vừa mới chuyển qua thân, kết quả sau lưng không biết lúc nào xuất hiện một đầu băng Ngọc Tê Giác, mấy người khẽ động, lập tức đưa tới băng Ngọc Tê Giác chú ý của. Băng Ngọc Tê Giác con ngươi hơi hơi co rút, lập tức phong tỏa lại mấy người thân ảnh, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, buôn cái móng liền oa đang oa đang tại băng trên mặt chạy một tiếng gầm này không sao, lập tức lại đưa tới nơi xa cái kia mấy đầu băng hùng chú ý của lực. mấy đầu băng hùng trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tuyên mấy người sau đó, tất cả phát ra một tiếng như lang giống như chó gầm rú, tiếp đó lắc lắc thân thể mập mạp, liền hướng cảnh tuyên mấy người lao đến. Hoàng bét bị ngăn chặn, chỉ có thể liều mạng. mắt thấy hành tung bại lộ, cảnh tuyên sắc mặt trầm xuống, xoan một tiếng tuyệt sát đao liền giữ tại ở trong tay. tất cả mọi người giống như hắn động tác, riêng phần mình xách ra vũ khí. ta đối phó băng ngọc tê giác, các ngươi sau cái đối phó cái kia năm đầu băng hùng có vấn đề hay không? tình thế nghiêm trọng. Cảnh tuyên lập khắp đạm đương nổi đội trưởng trách nhiệm, cho đại gia phân phối lên nhiệm vụ tới. Không có. Đám người chăm miệng một lời. Cho dù trước đó cùng cảnh tuyên có người ân đoán Ngô Hằng cùng Mạnh Tử Phong, tại lúc này cũng tôn nghe cảnh tuyên chỉ huy, quan hệ này lấy mọi người sinh mệnh, không người nào dám đang náo hùng. Hảo, giết. Cảnh tuyên ánh mắt lạnh lẽo, mang theo tuyệt sát đao liền dùng bên băng ngọc tê giác hướng liêu thượng đi. Băng ngọc tê giác toàn thân trắng như tuyết như ngọc, hình thể cao lớn, hơn nữa da dày thịt méo, nếu như một đối một, băng hùng tuyệt đối không phải băng ngọc tê giác đối thủ. Dưới mắt cảnh tuyên đối mặt băng ngọc tê giác cũng là rất cảm thấy áp lực. Làm. Băng Ngọc Tê Rắc một đầu đánh tới, Cảnh Tuyên trường đao hành không, một đao chém vào băng Ngọc Tê Rắc ngạch tiền Ngọc Sừng bên trên, đinh đương một tiếng, phát ra một tiếng vang dọn, hỏa tinh hứa ra. Suy suy suy sáu, băng Ngọc Tê Rắc man lực lớn, Cảnh Tuyên dùng đao gắt gao đính trụ băng Ngọc Tê Rắc Ngọc Sừng, hai chân tại băng trượt trên mặt đất không dùng sức, bị treo lên không ngừng lùi lại. Phanh, Cảnh Tuyên đụng phải một mặt băng sơn, cuối cùng phanh lại thế lui, băng Ngọc Tê Rắc đột nhiên lại chân trước vọt lên, gầm rú một tiếng, đem thân thể đập ầm ầm phía dưới, mắt thấy như ngọn núi nhỏ băng Ngọc Tê Rắc thân thể rơi xuống, Cảnh Tuyên biến sắc. Những người kia cơ thể cực nặng, nếu quả thật bị đập trúng, coi như cảnh tuyên cơ thể lại cứng hãn, sợ rằng cũng phải trọng thương. Thời khắc mấu chốt, cảnh tuyên lùn người xuống, tại kiêm dung truyền hình hai trong một thời điểm nguy kịch vọt tới, quay đầu một đao nhìn tại băng ngọc tê giác sau lưng của bên trên, làm lại là một tiếng vang dòn to lớn lực phản chấn chấn cảnh tuyên cánh tay du lên, mà băng ngọc tê giác trên lưng lại chỉ lưu lại một đạo vết máu. Ung bồ hò sáu, băng ngọc tê giác bị đau phát cuồng, xoay quá thân một đôi đem hướng cảnh tuyên quất tới, đánh tại băng trên núi, càng là quất nát một tảng lớn, lực lượng thật kinh khủng, cảnh tuyên bất phải không cẩn thận ứng phó. Một bên khác, lấy Thường Thanh Thiên làm chủ, sáu người hướng về phía năm đầu băng hùng triển khai tấn công mạnh, một người quấn lấy một cái. Thường Thanh Thiên trong tay phương tiên hỏa kích cơ múa như điên long xuất thế, cuốn bánh vô cùng, thế nhưng là một kích đánh xuống, trụ tại băng gấu thật dày mềm nhũn trên thân thể, lực lượng trực tiếp bị tháo xuống một nửa, tăng thêm băng hùng dầu mỡ dày, cuối cùng có thể công kích được băng hùng sức mạnh chỉ còn lại hai thành. Phanh! Một cái băng hùng bị vỗ lật ra người người, tiếp đó đứng lên, gào thét một tiếng, tiếp tục dãy rùa to mập thân thể hướng Liêu Thật tới. Băng hùng móng nuốt hết sức sắc bén, thường thanh thiên phương tiên hỏa kích đều chỉ có thể tại băng trên mặt lưu lại một đạo bình ấn. Có thể băng hùng một móng vuốt chụp tại băng trên mặt lại có thể đánh ra một cái hố to. Cẩn thận, không nên bị bọn giá hỏa này bắt được. Thường Thanh Thiên một mặt ngăn cản, một mặt nhắc nhở những người khác. Thanh Nguyệt một tay trường kiếm khinh vũ linh động, nàng lợi dụng băng hùng thân thể vụng về yếu thế, ngược lại là chiếm giữ lưu thượng gió, nhưng là muốn muốn triệt để đem băng hùng giải quyết đi, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Một bên khác, Vương Bí cùng Vũ Thiên, nô hàng ba người vây quanh hai đầu băng hùng tại đánh chuyển, bọn hắn biết mình tu vi yếu tại Thường Thanh Thiên mấy cái, hấp lực lượng là tuyệt đối không đấu lại băng hùng, chỉ có thể dựa vào nhiều người chào hỏi cuốn lấy hai đầu. Mãnh Tử Phong tự mình ngạnh hãn một đầu băng hùng. Kết quả một cái không chú ý, bị vỗ một trường, còn tốt hắn phản ứng kịp thời, dùng vũ khí tháo xuống một bộ phận lớn sức mạnh, tại băng trên mặt lật ra cái lan, ngược lại là không có chịu thương tổn quá lớn. Súc sinh này sức mạnh quá lớn, mạnh tử phong nuốt nuốt run lên hai tay, hung tận phun một ngụm máu mặn, cắn răng một cái lại hướng liêu thượng đi. Đường đường đường 6. liên tiếp tấn công mạnh, cảnh tuyên tại băng ngọc tê giác trên thân chặt không dưới trên trăm đao, băng ngọc tê giác trên thân đầy vết đao, thiên huyết điểm điểm, băng ngọc tê rác bị cảnh tuyên ép phát cuồng, đỏ hồng mắt liều mạng đi loạn. Doanh Sáu một tòa hình trụ lớn băng sơn, bị băng ngọc tê giác một đầu đụng nát, cảnh tuyên đều kinh hãi không thôi. Thừa dịp băng ngọc tê giác còn chưa quay người, cảnh tuyên nhất quyền đả ra ngoài, tám tất quyền. Tầng 4 tối cường ám kình ầm vang một phát. Phanh. Băng ngọc tê giác phần bụng kết kết thật thật chịu một quyền, thân thể cao lớn tại tầng 4 ám kình lần lượt oanh tạc phía dưới, cư nhiên bị oanh đẳng không mà lên, phịch một tiếng rơi đập trên mặt đất. Toàn bộ mặt băng một trận rung động. Hô sáo. Những người kia thật khó dây dưa. Cảnh tiên hít một hơi thật sâu, cũng không có trở hắn triệt để thở ra hơi, băng ngọc tê giác vùng vây hai cái, lại bò lên, cảnh tiên nhịn không được biến sắc. "là nói, còn tới, hảo, lần này một quyển giải quyết ngươi." Liên tại cảnh tuyên định dùng lá bài tẩy sau cùng, tầng bốn ám kinh áp xúc đến cùng nhau thời điểm, đột nhiên toàn bộ mặt băng đều chấn động đứng lên. Ân, động đất. Cảnh tuyên nhất kinh, ngẩng đầu hướng nơi xa xem xét, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy cách đó không xa trên mặt băng, mười mấy đầu băng ngọc tê giác đột nhiên cùng một chỗ lao đến, mà trước mắt băng ngọc tê giác cũng đột nhiên phát ra từng trận gầm rú, dường như đang kêu gọi những thứ khác băng ngọc tê giác. "Đi mau, nhiều như vậy đại gia hỏa, chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ, đi." Cảnh Tuyên rất quả quyết xoay người chạy, đi ngang qua Vương Bí bên cạnh bọn họ lúc, một đao đánh bay một cái đầu băng hùng, văng lên ngã xuống đất ngô hằng bỏ chạy. Thường Thanh Tiên bọn hắn nghe được tiếng la, theo bản năng đi theo chạy, ngô hằng vừa rồi chính cùng băng hùng đánh lửa nóng, căn bản không chú ý tới sau lưng tình huống, dưới mắt bị Cảnh Tuyên nắm lấy chạy, không khỏi vấn đạo, thế nào, tại sao phải chạy, ta còn không có đem cái kia băng hùng xử lý đâu. Còn làm cái gì làm, ngươi quay đầu xem một chút đi. Mạnh Tử Phong một bên kêu to, dưới chân lại không một chậm chút nào. Quay đầu nhìn, có cái gì, chẳng lẽ bị lăng rồi? Nô Hằng lơ đến quay đầu liếc mắt nhìn, trong miệng còn tốt tốt thì thầm, nhưng khi hắn quay đầu liếc mắt nhìn sau đó, cả khuôn mặt trong nháy mắt biến hoàn toàn trắng bệ, lần này cũng không cần Cảnh Tuyên mang theo chạy, chính mình hai chân chạy so với ai khác đều nhanh. Ta sát, lớn như vậy một đám, chạy mau. 6. Cảnh Tuyên đám người một chán hất tuyến, lao nhanh bên trong, Cảnh Tuyên vẫn là không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy ba đầu băng hùng cùng băng ngọc tê giác nhóm gặp nhau sau trận diện. Phía trước còn tại gần cắn băng ngọc tê giác thi thể băng hùng, kết quả tại băng ngọc tê giác lao nhanh phía dưới, trực tiếp bị giẫm trở thành thịt muối, không có chút nào cơ hội phản kháng. Đây chính là đàn yêu thú đáng sợ. Một mực ném ra mười mấy km, cũng lại không nghe thấy băng ngọc tê rắc tiếng gầm gừ phía sau. Mọi người mới tìm một cái ẩn nút bên vách núi trốn đi, nặng nghề thở một ngụm. Thật là đáng sợ, may mắn chạy nhanh. Không phải vậy chúng ta liền muốn cùng cái kia mấy đầu băng hùng một cái xuống tràng. Nô Hằng vẫn lòng còn sợ hãi. Mọi người ở đây lúc nghỉ ngơi, trước mặt băng sơn đằng sau đung nhiên truyền đến một thân tiếng nói, nhường cảnh tuyên bọn người lập tức để cao cảnh giác. Có người, cảnh tuyên làm một cái chớ lên tiếng động tác, đại gia hiểu ý, cùng một chỗ thận trọng dọc theo băng sơn bên cạnh hướng nguồn thanh âm phương hướng đưa tới, chuyển qua một cái góc núi cuối cùng nhìn thấy nơi phát ra âm thanh, nguyên lai là Đông Bình Học Viện một nhóm người. hừ, lại là bọn hắn, thật đúng là hoàn giang ngõ hẹp. Nô hàng kinh Thường hừ lạnh một tiếng. hắn cái này mới mở miệng, lập tức đưa tới Vương Bách Xuyên chú ý của. ai? tất cả mọi người là rất gấp gáp, Dương Cung bạc Kiếm. Cảnh Tuyên từ góc núi đằng sau đi ra, chào hỏi đạo, là chúng ta. thấy rõ là Cảnh Tuyên mấy người, Vương Bách Xuyên bọn hắn mới thả lòng đi xuống, mắt thấy Cảnh Tuyên mấy người tựa hồ có chút chật vật, hứa quân lại nhịn không được mở miệng. thế nào? xem các ngươi mấy người mặt đỏ thở hổn hển bộ dáng, chẳng lẽ bị yêu thú đuổi? ha <cười> ha ha sáu, nhất định là. Vừa rồi chúng ta cũng gặp vài đầu tuyết yêu, có thể cuối cùng còn không phải bị chúng ta tiêu diệt. Thiểu Thanh học viện cá nhân thực lực cường thịnh trở lại, thì có ích lợi gì, săn yêu hay là muốn nhìn toàn thể. La Hoành cùng Hứa Quân một sướng một họa đã kích triệu thành đám người. Mạnh Tử Phong nghe sắc mặt trầm trầm, nhịn không được hừ lạnh nói, "Tốt, các ngươi có bản lĩnh liền dọc theo con đường này hướng mặt trước đi, nơi đó có mấy đầu băng ngọc tê giác, có bản lĩnh liền đi cắt bọn chúng ngọc góc nếp gấp nào tới, đến lúc đó ta Mạnh Tử Phong nhất định đúng, đối với các ngươi càng bái hạ phòng." Nghe xong Mạnh Tử Phong mà nói, nô hằng xoay người âm hiểm nở nụ cười. Cảnh Tuyên Giả là ngạc nhiên. Hàng này hảo số bụng. 87 chương 87, tập thể huấn luyện nghe xong mạnh tử phong mà nói, Đông Bình học viện người không nghi ngờ gì, Hứa Quân lập tức liền vô ngược nói, "Hừ, chỉ là mấy cái băng ngọc tê giác liền đem các ngươi sợ đến như vậy, chờ lấy, chúng ta bây giờ liền đi cho các ngươi đem băng ngọc tê giác sừng thu hồi lại." Vương Bách Xuyên cũng lạnh lùng nhìn Liễu Cảnh Tuyên một mắt, dường như đang nghi hoặc, cảnh Tuyên thực lực cũng không thấp, chẳng lẽ liền mấy đầu băng ngọc tê giác đều đối trả không được. Đông Bình học viện người từng cái chỉ cao khí nga hướng về cảnh Tuyên bọn hắn lúc tới phương hướng đi tới, nhìn thượng thanh thiên trợn mắt hốt muội. Dạng này không ổn đâu thường thanh tiên trong lòng không phải rất tiên tâm, luôn cảm thấy nói thế nào cũng là cùng tới chấn áp yêu thú, như bây giờ làm, có chút không tử tế. Nô hằng thì hướng về phía đông bình học viện người bóng lưng hừ lạnh một tiếng đạo, ai bảo bọn hắn lúc nào cũng tự cho là mình giỏi lắm, liền để bọn hắn đi đối phó a, xem bọn hắn có chạy hay không. Chẳng được bao lâu, đông bình học viện người chạy trở lại, sau lưng còn đi theo một đoàn băng ngọc tê giác. Hứa quân sắc mặt trắng bệch, chạy thở không ra hơi, nhìn thấy tiểu thành tất cả mọi người đang tại hí ngược nhìn xem bọn họ thời điểm, sắc mặt giận dữ, mắng: các ngươi cũng quá không tử tế, như thế một đoàn băng ngọc tê rác, các ngươi lại còn nói mấy cái âm âm sáu, băng ngọc tê rắc nhóm lại cùng đến đây, cảnh tuyên bọn hắn nhìn lại, không nói hai lời, mang theo chân chính là một cái chữ chạy. Tiểu thanh nhân chạy ở phía trước, đông bình học viện người đang phía sau, đối mặt khổng lồ băng ngọc tê rắc nhóm, cá nhân võ lực căn bản không có nổi chút tác dụng nào. đám người một đường lao nhanh xuống đại tuyết sơn, đi ra cứng rắn mặt băng, lúc này mới tỉnh hồn lại. khó trách phía trước tiến vào đại tuyết sơn người đều không công mà lui. nhìn phía sau băng điêu thế giới, đám người lòng còn sợ hãi. chuyến này lên núi xem xét, cuối cùng cũng lấy thất bại mà kết thúc. đại gia trung binh là đã biết đại tuyết sơn chỗ đáng sợ. Trở lại trong quân doanh, các binh sĩ gặp hai nhóm người đều an toàn đã trở về, cũng đều an tâm, liền này cũng nên đón không ít tảng dương. Trước kia các binh sĩ đi vào, lần nào không phải thương vong tạm trọng. Cảnh Tuyên lại cảm giác rất xấu hổ, lần này lên núi thực sự không có gì tiến triển, ngoại trừ biết trong Đại Tuyết Sơn chính là gì tình huống bên ngoài, liền sẽ không có bất kỳ cái gì tin tức. Sáng sớm ngày hôm sau, người còn chưa tỉnh ngủ, bên ngoài nữ ma đầu âm thanh liền lại vang lên. Các ngươi những thứ này đồ lười, còn không mau mau đứng lên, các ngươi cho là ở đây cũng không cần huấn luyện, nói cho các ngươi biết, nằm mơ giữa ban ngày. Mộ Lam Vũ bóp lấy eo, bĩu hán chi khí tầng tầng bộc phát nhường trung quanh đang huấn luyện binh sĩ cũng vì đó ghé mắt trong lều vải tiểu thành đệ tử thì nhất tề phát ra một tiếng hét thảm nhanh lên bị trễ tăng thêm 100 cân thêm chạy 100 vòng nhanh mộ lam vũ âm thanh thúc giục lại vang lên cảnh tuyên bọn người nghe xong chứng phạt lập tức từ trong chăn bỏ lên bá bá bá mặc quần áo tử tế vụt vụt vụt liền chui ra liều trại không đến thời gian ba hơi thở chỉnh tề chỉnh đứng ở mộ lam vũ trước mặt bên cạnh trong trứng đồng nô hằng nô đầu ra vừa nhìn thấy mông tiểu béo cái kia mắt buồn ngủ mông lung nhưng lại không thể không mở ra bộ dáng tại chỗ cười xoa khí nắm tay rèm đạo đã sớm nghe nói Huyền Vũ huấn luyện là cực kỳ gian khổ, không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật sự. Huyền Vũ các sư huynh đệ, các ngươi bảo trọng a, chúng ta sẽ không cùng các ngươi xấu. A, ổ chân thật ấm áp a. Mãnh tử Phong cũng phối hợp lấy thoải mái hừ một tiếng, hai người này đã chí, lập tức đưa tới Huyền Vũ phân viện mọi người lựa giận, vừa định phải trả kích, có thể tiếp nhận xuống Mộ Lam Vũ một câu nói, lập tức nhường tình thế này chuyển. Mấy người các ngươi, cũng cho ta đi ra tham gia huấn luyện. Mộ Lam Vũ tay hướng thượng thanh thiên mấy cái một ngón tay. Cái sau nhóm lập tức trợn tròn mắt, cái gì? Chúng ta cũng tham gia huấn luyện. Không nên đâu, vì cái gì? Mạnh Tử Phong sắc mặt trực tiếp tái rồi. Mặc dù mấy người các ngươi không phải ta Huyền Vũ phân viện đệ tử, nhưng lần này đi ra là ta dẫn đội, các ngươi cũng là dưới tay ta nhân, liền phải nghe ta, bây giờ lập tức tham gia huấn luyện, tốc độ, lập tức, đến chế thêm phạt. Mộ Lam Vũ không lưu tình chút nào, đối xử như nhau. Vừa mới còn tại đắc trí châm chọc khiêu khích Huyền Vũ mấy người, nghe xong lời này phía sau lập tức ngã xuống đất kêu rên. "Trời ạ, không muốn a." Sau 3 phút, tiểu thành học viện 10 người toàn bộ bắt đầu phụ trọng chạy bộ, mỗi người phụ trọng 200 cân, không thể vận chất khí, chạy xong 100 vòng tính toán kết thúc. Nghe được cái này lượng luyện Dù là Thường Thanh Thiên đều ác ngoan giật giật khóe miệng, hướng bên người Cảnh Tuyên vấn Đạo, các ngươi bình thường đều như thế vẫn luyện. Cảnh Tuyên đang muốn trả lời, mông tiểu béo sen vào đi vào, biểu hiện ra một bộ lạnh nhạt biểu lộ, đối với Thường Thanh Thiên mấy cái đạo, lúc này mới cái nào đến đâu à, chuyện nhỏ, điểm ấy vẫn luyện chỉ là chúng ta bình thời một hai mà thôi, không có việc gì, các ngươi cố gắng một chút cũng có thể. Nói xong, mập mạp ra vẻ mười phần nhẹ nhõm, đắc ý mà bắt đầu linh chạy, vẫn không quên quay đầu hô một câu, các ngươi đều đi theo ta, không nên lạc đội a. Thường Thanh Thiên hỏa mạnh tử phong khẽ miệng giật một cái. Cái này còn một hai, ngươi lựa gạt quỷ đâu? Ta cũng không tin ngươi có thể phụ trọng 200 cân chạy xong 100 vòng." Lô Hằng đối với mập mạp đắc chí hận nghiến răng nghiến lợi. Biết rõ hàng này là ở nhằm vào bọn họ mấy cái khoé khoang, có thể càng là không nói chuyện phản bác. "Nhanh lên, đều lề mề gì đây?" Mộ Lam Vũ thúc giục một tiếng, nhường Lô Hằng mấy cái ngậm miệng lại, chỉ có thể ngoan ngoãn cõng lên phụ trọng, đi theo mập mạp đằng sau chạy. Cảnh tuyên đối với Mộ Lam Vũ thủ đoạn đã thành thói quen, mỉm cười, cõng lên 200 cân phụ trọng, mơ hồ cùng người không việc gì một dạng chậm rãi chạy về phía trước. Một lát sau, tiểu thành học viện thủ đoạn huấn luyện bị quân doanh nhóm nhân thấy được, đều cảm giác rất mới lạ, lại rất giận mình rất nhanh liền vay lại một đám người nhìn xem bọn hắn huấn luyện. Ai nhìn, bọn hắn thế mà cũng bắt đầu chơi phụ trọng huấn luyện. Cắt, có cái gì? Chúng ta đã sớm chơi còn dư lại, có cái gì tốt ngạc nhiên. Nhìn ngươi bộ dáng này là rất lợi hại, có gan ngươi phụ trọng 200 cân, không vận chân khí chạy lên 100 vòng. Cái sau chần chờ một chút. Mặc dù bình thường các binh sĩ cũng đều làm qua phụ trọng huấn luyện, có thể phụ trọng 200 cân, còn không cho vận chân khí, cái này bọn hắn cũng không có làm qua. Người kia do dự một chút phía sau, cũng là trong lòng còn có khứ phục, hắn dัง nói, thử xem liền tự xem. Ta cũng không tin bọn hắn những thứ này, học viện đệ tử còn có thể cùng chúng ta so. Nói, người lính kia một tay nâng lên vũ trọng vác tại trên vai, thân thể chậm xuống, hít sâu một hơi bắt đầu đi theo Thiệu Thành học viện đệ tử sau lưng cùng một chỗ chạy. Bắt đầu chỉ có 4-5 người, về sau chính là mười mấy, theo sát lấy càng ngày càng nhiều binh sĩ gia nhập vào huấn luyện trong đội ngũ, tuần lấy tâm tư cùng cảnh tuyên nhóm so một lần tố chất thân thể. Vài trăm người tại tuyết địa lý chạy bộ, trang diện kia tình cảnh kia cũng là rất đáng được xem xét. Rất nhanh, đông bình học viện người bị động tĩnh bên này lãnh thức, đều đi tới nhìn một chút, không khỏi chấn váng. Hừ, chạy bộ một cái có cái gì? Cố Lộng Nguyên Hư, Hứa quân hay là đối với Thiệu Thành Nhân thấy ngứa mắt, lập tức chê cười đứng lên. Vương Bách Xuyên nhìn xem cảnh Tuyên phủ trọng bộ dáng thoải mái, lông mày không thể phát dấn dữ. Trước đây cảnh Tuyên có thể để hắn một bậc, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không phục lắm, bây giờ lại nổi lên phân cao thấp tâm tư, muốn cùng cảnh Tuyên so so cơ thể. Lúc này, Mông Tiểu Béo chạy bộ tha một vòng, đi tới Đông Bình học viện đệ tử trước mặt, gặp cái sau nhóm một mặt trào phúng xem náo nhiệt bộ dáng, mập mạp trong lòng khó chịu. Dựa vào cái gì chúng ta làm mệt gần chết để các ngươi xem náo nhiệt, không được, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Mông Tiểu Béo ý đồ xấu xống ra, vừa chạy vừa hướng về phía Lam Hành cùng Hứa Quân ngoắc ngoạc ngón tay, khiêu khích nói: "Hai người suề ở trên thân thể tuyệt đối so với bất quá ta, không phục liền đến thử xem." Nhìn thấy Mông Tiểu Béo cái kia đầy vẻ khinh bỉ bộ dáng, Hứa Quân lúc đó liền nổi, cả giận nói: "Cái gì? Ngươi nói ta không như ngươi cái tên mập mạp này, ta cũng không tin, ngươi chờ ta." Hứa Quân lúc đó liền thở hổn hển cống lên phụ trọng, tiếp đó cắn răng, hung tận liền dùng bên mập mạp truy liễu thượng đi. Một màn này nhìn Lam Hành bọn người không còn gì để nói, đây cũng quá dễ dàng bị lừa rồi. Bên kia Hứa Quân vừa đi, An Tiểu Thư liền quay lại Xem xét Hứa Quân thở hỗn hện đuổi theo nông tiểu béo, hắn lập tức liền lĩnh ngộ mập mạp dụ ý, lập tức hướng về La Hoành nhất câu tay, khiêu khích nói: "Ngươi nha chính là rắc rưỡi, không phục theo đội ta." Vừa mới còn tức giận Hứa Quân La Hoành, hai trừng mắt liền nổi giận. "Tàn sát, dám nói ta là rắc rưỡi, nhìn ta đuổi kịp ngươi sau đó còn có gì nói?" La Hoành cong lên phụ trọng, đi theo An tiểu thư sau lưng hét lớn một tiếng: "Ngươi nha không được chạy." 6. Đông Bình học viện đệ tử tập thể im lặng. Vương Bạch xuyên do dự rất lâu, cuối cùng vẫn muốn cùng cảnh tiên so một lần, lập tức đi ra đội ngũ, cũng cong lên phụ trọng, đối với những người còn lại đạo nếu đã tới, chúng ta cũng không thể yếu đi khí thế, liền cùng bọn hắn so một lần. nói, Vương Bách Xuyên cũng gia nhập huấn luyện trong đội ngũ. cuối cùng, toàn bộ Đông Bình Học Viện người đều đi vào theo. chạy bộ đội ngũ càng lúc càng lớn, dưới mắt huấn luyện đã không đơn thuần là huấn luyện, đã đã biến thành Tam Phương trận doanh lẫn nhau so tài tỷ thí. Đông Bình Học Viện thấy ngứa mắt Tiểu Thành Học Viện người, Tiểu Thành Học Viện cũng thấy ngứa mắt Đông Bình, mà quân đội các binh sĩ thì thấy ngứa mắt hai cái Học Viện người. đám này Học Viện tự đệ, dám cùng chúng ta so đấu cường độ thân thể, đây không phải tìm thay vả đi. trong đám người hát giáp quân đệ ngũ tiểu đội chu đại núi một mặt tự tin đối với sau lưng các huynh đệ hô một tiếng lập tức đến rồi mọi người hướng huấn luyện thân thể đây là bọn hắn quân đội lấy tay hạng một ca làm gì cũng không thể thua cho học viện bộ đội con em đội trưởng hỏa lực tập trung đối với thủ hạ tâm tư lắc đầu cười khổ nhưng hắn cũng nghĩ nhìn cho kỹ binh sĩ cùng học viện đám tử đệ so ra đến cùng ai yếu ai mạnh hơn nữa lần trước tại thiên giới cung hắn bại bởi một cái gọi tiệm tạm hóa võ giả sau đó hắn liền càng thêm muốn trở nên mạnh mẽ không ngừng thông qua đủ loại huấn luyện tới tăng cường chính mình cùng những thứ này học viện đệ tử so một lần cũng làm như là đối mình một cái kiểm tra. Nghĩ tới đây, hỏa lực tập trung chạy liền càng thêm nhẹ nhõm. Rất nhanh, 50 vòng đi qua, lượng huấn luyện đã tiến hành một nửa. Trước tiêu Têu Gào làm lĩnh đội mập mạp đã muốn không chịu nổi, đầu đầy mồ hôi, bước chân chậm chạp, so với rùa đen đều nhanh không có bao nhiêu. Phụ trọng 200 cân, không cho phép vận chân khí, cái này căn bản là quái vật huấn luyện. Sớm biết phía trước đừng nói khoác, lác, đây nếu là không kiên trì nổi, mất mặt nhưng là ném đi được rồi. Mập mạp cắn răng, vẫn tại kiên trì. Ngay tại mập mạp thở hổn hển kiên trì thời điểm, cảnh tuyến mặt không đỏ hơi thở không gấp từ mập mạp bên cạnh đi qua, vỗ vỗ bả vai của mập mạp đạo, "Tiểu bản, kiên trì." cú lên, mập mạp nhìn xem cảnh tuyên nhẹ nhõm bóng lưng, không khỏi há to miệng. Hàng này giống như cả quái vật. 88 chương 88, đế đô cao thủ rất nhanh, 60 vòng đi qua. Tiểu thanh học viện trong đội ngũ, thường thanh thiên, mạnh tử phong cả đám đều bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, bọn hắn chưa từng có dạng này huấn luyện kinh lịch, bởi vậy hòa mông tiểu béo an tiểu thư so ra đều có chỗ không bằng. Ở tại bọn hắn trước mặt của, chính là béo chuột tổ hợp, hai cái này cá mẹ một lưỡi cộng tác cùng một chỗ, gian khổ đi tới. Ta đi, lúc này mới 60 vòng, còn có 40 vòng đâu, ta lại không thể ta An tiểu thư chỉ cảm thấy chính mình toàn thân thoát lực, có hai cước như nứt ra, quả muốn nằm dặm trên mặt đất không nổi. Ngung tiểu béo nhìn phía sau nhân, cắn răng nói, nhanh cố lên tiểu tử, không thể bị Đông Bình Học Viện đám người kia xem thường. Tại hai người bọn hắn trước mặt của chính là Thanh Nguyệt, làm một nữ sinh, nàng không có ra khỏi đặc huấn, ngoại trừ trên người phụ trọng giảm phân nửa bên ngoài, chạy vòng không có một chút ưu đãi, giống nhau là 100 vòng. Ở phía trước chính là quân thần Chi Tử Vương Bí, xem như quân đội thế gia xuất thân Vương Bí, thân thể của hắn so với những người khác tới nói thật tốt hơn nhiều, tăng thêm lần trước ở trong Học Viện bị cảnh tuyên cường hán thể chất đả kích sau đó. Hắn liền huấn luyện càng thêm khắc khổ, dưới mắt đổi sắt cảnh tuyên bước chân đang cắn răng kiên trì. Cảnh tuyên 80 vòng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, huấn luyện như thế trình độ với hắn mà nói, còn không có độ khó gì. Kể từ đột phá đấu sư sau đó, hắn thiên vương quyết tầng thứ 2 liền đã đột phá, bây giờ đến liêu đệ tầng 3 thay máu trùng sinh. Tầng này đem càng thêm khó khăn, nhưng một khi hoàn thành, thân thể của hắn cường độ sẽ tăng gấp bội mạnh. Đám gia hỏa này cũng là quái vật sao? Tại tiểu thành học viện sau lưng, quân đội đệ ngũ tiểu đội trần binh đội ngũ theo sát phía sau. Cùng học viện đệ tử so ra, trại lính binh sĩ cường độ thân thể muốn khá hơn một chút, 50 vị trí đầu vòng không có áp lực gì. Thế nhưng là đến rồi 60 vòng mấy lúc sau, chính là bọn họ những thứ này thường xuyên khổ hơn binh sĩ đều gánh không được, từng cái hai chân giống như là trói lại tảng đá, muốn tiến lên trước một bước đều nặng như Thái Sơn. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn đến Vương Bí cùng cảnh tuyên tốc độ sau đó, bọn hắn thì không khỏi không bội phục. Hai người này đều lai like lực gì, cơ thể thế mà đều mạnh hơn chúng ta yêu nghiệt này. Chu đại núi âm thầm liễu lươi. Hỏa lực tập trung nhìn xem Vương Bí cái kia gọi vương bí trên thân có chúng ta quân nhân khí tức, hẳn là chúng ta đại tướng quân công tử. trước đó vài ngày nghe nói là ra đế đồ, bị mang đến học viện khác tu luyện, nghĩ đến chính là hắn. đến nỗi một cái khác cũng không biết, chỉ là trước đó vài ngày trong doanh truyền có thể đánh thắng đấu sư tam cấp vương bách xuyên người võ giả kia, giống như chính là hắn. gọi cảnh tuyên, nhìn hắn tố chất thân thể, tựa hồ so vương bí hảo tốt, thật là kỳ quái, tiểu tử này là luyện thế nào, so với chúng ta làm lính đều lợi hại, quá không phải người. chu đại núi lướt cao ghen tị nhìn xem cảnh tuyên, lẩm bẩm một tiếng. đội thứ ba ngũ chính là đông bình học viện người, lấy hứa quân cầm đầu mười mấy người người người hưu khí vô lực, tốc độ chậm cùng rùa đen bò một dạng, đến bây giờ còn không có chạy đủ 50 vòng, liền thường thanh thiên bọn hắn đều có chô không bằng. Không nên không nên, ta thật sự không được, chạy không nổi rồi. La Hoành bây giờ sớm đã quên chính mình phía trước đã nói, đặt mông làm đến bên đường, hồn hển giống như chó chết, sắc mặt trắng bệnh, nói cái gì cũng không đứng lên. Trước mặt Hứa Quân cũng không tốt hơn chỗ nào, hai chân quán duyên đồng dạng tại từng bước từng bước dịch chuyển về phía trước, chỉ cảm thấy trên người phụ trọng như là một ngọn núi lớn đặt ở trên lưng, muốn đi một bước cũng khó khăn toàn bộ đông bình học viện cũng liền vương bách xuyên hơi tốt một chút nhưng bây giờ cũng đã là hô hấp trầm trọng, vành mắt tròn váng. ngẩng đầu nhìn tốc độ không giảm, sắc mặt như trước cảnh tuyên, vương bách xuyên lần này là hoàn toàn chịu phục. thêm kia, chẳng lẽ cũng không biết mệnh không? phù phù sáu, đông bình học viện lại một cái đệ tử ngã xuống, khoát tay không nói nổi một lời nào. không được, ta cũng thực sự chạy không nổi rồi, ta từ bỏ, ta cũng là, không chạy, ta chịu thua. người càng ngày càng nhiều từ bỏ, cuối cùng liền trong quân doanh người đều gánh không được. cảnh tuyên còn thừa lại cuối cùng mười vòng, mắt thấy trên đường không còn có người ngăn cản chính mình. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, dưới chân bắt đầu gia tăng tốc độ. Một hơi chạy xong nó. siêu 6. Cảnh Tuyên dưới đuổi Sinh Phong, vừa mới ngã nhào trên đất hứa quân chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió lạnh thổi qua, lại lúc lần đầu, Cảnh Tuyên đã lại chạy ra ngoài mười mấy mét, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, hàng này ăn gian à? Làm sao có thể còn có thể gia tốc? Siêu siêu siêu 6. Một vòng hai vòng 6. Cảnh Tuyên tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn các binh lính trung quanh trong mắt đều thẳng. Bọn hắn cả đám đều tình trạng kiệt sức, không nghĩ tới còn có người vẫn luôn không có sự suất toàn lực. Cái này quá đã cái người. Chu lại núi hạ to mẹ chính là hỏa lực tập trung cũng choáng váng. Hắn tự tin dựa vào thân thể của mình cường độ, chạy xong toàn trình là không có vấn đề, có thể nghĩ muốn sắc mặt như trước, cuối cùng còn có thể gia tốc, hắn tự hỏi chính mình cũng làm không được. An xong, hoàn toàn phục. Hàng này nhất định chính là quái vật a. Thường Thanh Tiên sờ soạn cái chán một thanh mồ hôi, ngơ ngác nói, phía trước hắn còn tồn lấy cùng cảnh tuyến tại trên thể năng phân cao thấp tâm tư, nhưng chạy hơn phân nửa sau đó, hắn liền nhận vô. Cùng cảnh tuyến tỷ thí huấn luyện, đây là tiềm thai và a hồ 6. Chạy xong, cuối cùng, cảnh tuyến ngừng lại, sâu đậm thở ra một hơi, sắc mặt liền khôi phục bình thường cái này khiến một bên mộ lam vũ đều hết sức giật mình. vương bí mắt thấy cảnh tuyên gia tốc, hắn mặc dù không nghĩ chịu vừa, nhưng vẫn là giữ vững tiết tấu của mình, một mực kiên trì chạy xong. hắn là người thứ hai kiên trì hoàn chỉnh cái huấn luyện, cuối cùng nông tiểu béo thanh nguyệt bọn người cũng cuối cùng kiên trì hoàn thành huấn luyện. ngoại trừ tiểu thành học viện huyền vũ phân viện nhân, những người khác đều không có hoàn thành. không đợi mộ lam vũ tuyên bố tỉ thí kết thúc, trang thượng người liền lập tức giải tán. thực sự quá ném đi, về sau cũng không tiếp tục tìm cảnh tuyên tiên kia tỷ thí, hoàn toàn là tìm thay và a. vũ thiên tử trong tâm tâm cảm khái một câu, nhường thường thanh thiên, mạnh tử phong bọn người rất tán thành. Đông Bình Học Viện người càng là hôi lưu lưu, lặng yên không tiếng động biến mất ở người phía sau. Trước đây kêu gạo cũng không còn dám xách một chữ, quá mất mặt. Đại gia bắt đầu ăn điểm tâm, Tuyết Lang thịt tăng thêm canh thịt, bữa sáng ăn không tệ. Sau bữa ăn, liền tại cảnh tuyên bọn hắn thương lượng đi ngoại vi săn giết yêu thú thời điểm, bên ngoài trại lính mặt lại tới một nhóm người. Gần nhất trong quân doanh vẫn là thường xuyên có võ giả ra nhập vào, rất nhiều võ giả cũng là nhận được thông chi sau đó, mà bắt đầu hướng về ở đây đuổi, cho nên mới thời gian cũng không giống nhau. Một lát sau, Tiểu Thanh Học Viện bên cạnh một chỗ trên đất trống thì có một đám binh sĩ bắt đầu ở xây dựng lều vải, mông Tiểu Béo tò mò tiến lên hỏi thăm một chút phía sau mới biết được, lần này tới võ giả cũng là một cái học viện người. Cảnh Quốc Đế Đô học viện, đế đô người cũng tới. Thường Thanh Tiên bọn hắn vừa nghe thấy lời ấy, lập tức hít sâu một hơi. Mông Tiểu Béo xem thường nói, thế nào, chẳng lẽ Đế Đô học viện cũng đã rất ghê gớm sao? Hắn nói xong lời này, liền đợi đến bọn hắn tới phản bác, ai biết Thường Thanh Tiên cả đám đều rất nghiêm túc. Liên ngô Hằng cũng không phản bác nữa lời của hắn, chân thành nói, ngươi nói không sai, bọn họ là rất đáng ngờ. Tại thiên giới cung có một lần ta hòa đế đô học trong sân một cái đồng cấp ra hỏa đỏ sức, kết quả không có ra ba chiêu ta đã bị đánh bại. Cái gì? Không có ra ba chiêu? Nghe Liễu ngô Hằng mà nói, Mông Tiểu Béo lập tức sợ nói không ra lời. Cảnh Tuyên đã tới hứng thú. Ngô Hằng thực lực không kém, tương phản còn rất mạnh, có thể xem như bạch hổ phân viện người thứ hai, thân thủ tự nhiên không kém. Có thể lại bị người đang trong vòng ba chiêu đánh bại, vẫn là đồng cấp đối thủ. Nhân vật như vậy thì không khỏi không chú ý bọn hắn thật sự có mạnh như vậy. An tiểu thư lẳng vẫn còn sợ hãi vấn đạo. La. Nghe nói bọn hắn thường xuyên xuất ngoại thí luyện, cùng các nơi yêu thú chém giết. Hơn nữa Đế đô học viện còn thường xuyên cùng với những cái khác quốc gia học viện đối thủ đối địch, kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn muốn so với chúng ta phong phú hơn nhiều. Thực chiến trình độ căn bản cũng không phải là mọi cấp bậc. Vương bí là Tông Đế đô tới, đối với Đế đô học viện hiểu rõ, muốn viễn siêu trừ vị ở đây. Lời của hắn vừa ra khỏi miệng, lập tức nhường đám người trầm mặc. Nhìn đại gia từng cái không nói lời nào, bầu không khí có chút kiềm chế. Cảnh tuyên cười cười nói, thế nào? Coi như Đế đô lợi hại thì thế nào? Chúng ta cũng không phải đối địch, lần này tới đều là đối với giao yêu thú coi như bọn hắn thật sự cùng chúng ta gặp được, vậy chúng ta cũng không cần đến sợ bọn họ. Cảnh Tuyên khoẹt miệng quắc quắc, nhìn xem phía ngoài bận rộn binh sĩ đạo. Ta ngược lại thật ra rất có hứng thú cùng bọn hắn giao giao thủ. Thường Thanh Thiên, Mạnh Tử Phong từng cái nhìn quái vật một dạng nhìn xem hắn. Quái vật tư duy quả nhiên không giống bình thường, người khác chỉ sợ không kịp chuyện, hắn nhưng phải đón đầu mà lên. Chẳng lẽ đây chính là mọi người và Cảnh Tuyên trinh lệnh. Đang lúc mọi người trò chuyện Đế đô học viện thời điểm, một bên kia Đông Bình học viện bên kia đột nhiên xuất hiện tiếng ồn ào cùng tiếng đánh nhau, đưa tới mọi người chú ý chuyện gì xảy ra. Đi, chúng ta đi xem. Cảnh Tuyên trước tiên đầu lĩnh liền hướng Đông Bình Học viện trận doanh đi tới. Đi tới Đông Bình Học viện trận doanh xem xét, đã nhìn thấy đang có một người mặc màu xanh da trời đồng phục học viện tuổi trẻ võ giả, đang cùng Đông Bình Học viện đệ nhị cao thủ Thẩm Thu Minh giao thủ, ở bên cạnh còn có bốn cái đồng dạng người mặc màu lam đồng phục học viện võ giả ở bên cạnh xem náo nhiệt, tựa hồ tuyệt không vì mình người lo lắng. Bọn hắn chính là Đế Đô Học viện võ giả. Bọn hắn tới đây làm gì? Cảnh Tuyên trong đầu thoáng qua một chút nghi vấn, ngẩng đầu lại nhìn một cái chiếc giữ, trong lòng lại hơi hơi giận mình. Chỉ thấy nắm giữ đấu sư nhị cấp tu vi Thẩm Thu Minh, tại Đế Đô Học viện trẻ tuổi võ giả thủ hạ, thế mà bị áp chế sức hoàn thủ. Khắp nơi bị động, tan mất hạ phòng. đang nhìn đối phương trên mặt người tuổi trẻ phản ứng, khoẹt môi nếp lên mỉm cười, giống như căn bản là vô dụng toàn lực. cái này không tận mắt nhìn thấy thật không dám tin tưởng, đế đô học viện người thế mà mạnh như vậy, mông tiểu béo thật sự bị giật mình. hắn chỉ tại cảnh tuyên trên thân thấy qua đồng cấp trong chiến đấu, xuất hiện một phương áp chế hoàn toàn cục diện. không nghĩ tới hiện tại đế đô học viện võ giả cũng có thể làm đến. phanh phanh sáu. một hồi trầm đục, thẩm thu minh cuối cùng bị bức ép đến mức nóng này. từ bỏ phòng thủ, liều mạng lưỡng bại câu thương cùng đối thủ đổi một quyền, bị một quyền đánh bay, liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững, miệng hơi mở phun ra một ngụm máu tươi, mà đối thủ nhưng chỉ là lùi ba bước, đổi hai cái sau đó khí tức liền khôi phục như thường, hắn thực lực sâu, làm người sợ hãi. 89 chương 89, Cường địch Thu Minh, người như thế nào? Đông Bình học viện người lập tức vây lên phía trước, xem xét thẩm Thu Minh thương thế. Vương Bách xuyên sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Đế Đô học viện thanh niên, lạnh nhạt nói, "Dịch mẫn, các ngươi đế đâu người đừng khinh người quá đáng, bên kia rõ ràng đã bắt đầu cho các ngươi xây dựng lều vải, tại sao còn muốn tới cướp chúng ta?" Đơn giản hai câu nói, cảnh tuyến liền nghe đi ra hai viện tranh đấu nguyên do. Nguyên lai like là đế đâu người vừa tới Kết Bộ vừa xây dựng lều vải Đơn Sơ, liền muốn đuổi đi Đông Bình học viện người, trực tiếp chiếm lấy Đông Bình lều vải. Cái này đích xác là quá mức bá đạo điểm. Hừ, chúng ta Đế Đô học viện làm việc còn cần lý do sao? Chúng ta muốn, vậy thì phải có, đây chính là chúng ta làm việc chuẩn tắc, các ngươi nếu không phục, lấy ra thực lực tới, bằng không xấu. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn dọn ra ngoài, đem lều vải nhường lại, để tránh ăn nhiều đau khổ. Gọi dậy mẩn thanh niên thái độ cực kỳ phế lối, trong lời nói căn bản là không có đem Đông Bình học viện người thả ở trong mắt, rất là bá đạo. Đế Đô học viện người đều là cái dạng này sao? Quá gia man đi. Mông tiểu béo có chút nhìn không được. Vương Bí nhìn xem người thanh niên kia, đạo, hắn gọi dậy mẩn là đế đô người của Lôi gia. Lôi gia tại đế đô thực lực thập phần cường đại, hơn nữa gia tộc từ đệ đông đảo, bởi vậy bọn hắn người làm việc luôn luôn rất bá đạo, lại thực lực đều rất mạnh. Chẳng lẽ nói thực lực mạnh liền có thể ủy thế hiếp người, cướp người khác chỗ ở? Cảnh Tuyên nhíu mày, hắn đối với dậy mẩn cách làm cũng nhìn không được, không có cách nào. Đế đô thờ phụng quy tắc làm việc, chính là lấy thực lực nói chuyện, chỉ cần thực lực ngươi so với người khác mạnh, liền có thể nhận được đối phương hết thảy. Cái này cũng là đế đô học viện vì sao lại trở thành cả nước tối cường học viện nguyên nhân? Vương Bi đối với Đế đô chuyện mà biết rất nhiều, đối với Khởi hành chuyện quy cũ cũng biết. Thì ra là như thế, khó trách bọn hắn sẽ mạnh như vậy. Nghe xong Vương Bi mà nói, đại gia đô trầm mặc. Thực lực Vi tôn, cái này sinh tồn chi đạo, tại Đế đô bị diệt hóa nói cực hạn, hết thề tựa hồ cũng chỉ cần so với người khác mạnh liền có thể. ở vào tình thế như vậy, chỉ cần ngươi không muốn trở thành bị khi phụ một cái kia, e rằng bất cứ người nào đều sẽ rất nhanh cường đại lên. Trên sân, Vương Bách xuyên sắc mặt cũng âm trầm xuống, cuối cùng đứng dậy, Đạo, Hảo, đã như vậy, vậy ta liền cùng ngươi một trận chiến. rất tốt, ta chờ chính là ngươi câu nói này. Dậy mẩn khoẹ miệng hơi hơi nhấc câu nghe được vương bách xuyên lên chiến đáy mắt lập lóe hiếu chiến ánh mắt người chung quanh dần dần tối lui cho hai người dành ra một cái chiến trường vương bách xuyên hòa lôi mông đi đến ở giữa giằng co với nhau lên vương bách xuyên vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt trầm thấp nhìn trầm trầm dậy mẩn trên người có áp lực lớn lao hắn tự nhiên cũng biết đế đô học viện hòa lôi nhà phong cách làm việc người sau thực lực vừa rồi cũng có mắt cùng nhìn hắn cho dù là đấu sư tam cấp cũng không có nắm chắc tới thắng mà dễ mẩn khoẹ môi nướt lên một tia giọng nhẹ mai mỉ cười cài nón đứng ở nơi đó giống như mơ hồ không có đem cuộc tỷ thí này coi ra gì rất nhanh Đế đô học viện muốn cùng Đông Bình học viện khai chiến tin tức lại truyền ra, binh lính chung quanh cùng mộ Lam Vũ nghe được tin tức, đều đuổi tới. Chung quanh rất nhanh lít nha lít nhít vây quanh một vòng, đều nghĩ kiến thức một chút Đế đô học viện người thực lực. Dã Mân nhìn thấy Chung quanh có nhiều người như vậy, thần sắc càng đắc ý, hướng về Vương Bách xuyên ngoắc ngón tay đạo. Đến đây đi, để cho ngươi xuất thủ trước, bằng không đợi ta xuất thủ, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội xuất thủ. Cung vọng, giá hỏa này quá tiêu nạo. Vương Tư Minh thật tốt giáo hơn hắn. Dã Mân lời này vừa ra, lập tức nhường Đông Bình học viện người nhịn không được nói thế nào Vương Bách Xuyên cũng là Đông Bình Học Viện đệ nhất nhân, bây giờ lại bị người như thế khinh thị, đây là đối với Đông Bình Học Viện lớn lao vũ trụ. Ta sẽ để cho ngươi vì ngươi câu nói này hối hận. Vương Bách Xuyên đáy mắt cũng lóe lên vẻ tức giận, hét lớn một tiếng, dưới chân một tiếng văng, rồi thân thể lóe lên liền vọt ra ngoài. Phanh! Dãy mẩn trong nháy mắt cùng Vương Bách Xuyên chạm tay một cái, chỉ thấy một bóng người xoay người rơi xuống. Vương Bách Xuyên ánh mắt biến tàn nhẫn, vừa đứng vững liền lại nhảy lên liễu thượng đi, ra tay nhanh chóng, lang lệ, trong hư không chỉ thấy hắn đầy trời cuốn ảnh, đem dãy mần bao khỏa kín không kẽ hở. Phanh phanh phanh sáu trong hư không không ngừng có tiếng va chạm vang lên nhờ người chung quanh nghe hai hùng kia vía hai người bọn họ thực lực hẳn là tương xứng có thể kết giao lên tay tới vì cái gì liền sẽ kém nhiều như vậy cảnh tuyên nhìn xem hai người quên cước dần dần nhíu mày bây giờ tại chỗ bên trên mặc dù mặt ngoài vương bách xuyên chiếm hết thượng phòng nhưng trên thực tế chỉ có tại chỗ mấy người có thể nhìn ra vương bách xuyên công kích mặc dù lăng lệ nhưng lại không có một chiêu rơi vào dậy mẩn trên thân người sau phòng thủ giọt nước không lọt hơn nữa ra tay rất ổn thần sắc còn rất nhẹ nhàng một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng Tình trạng này Mộ Lam Vũ cũng đã nhìn ra, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, chẳng lẽ đây chính là Đế Đô học viện đáng sợ mới bắt đầu, đồng cấp đọ sức, lại có thể toàn diện áp chế, thật là đáng sợ. Dầm dầm dầm sáu. Vương Bách Xuyên Hỏa lôi mông đập đến không chỉ, Vương Bách Xuyên khí thế dâng cao, cái sau dậy mẩn lại điệu thấp không hiển sơn không lộ thủy, chỉ là khóe miệng nụ cười càng phát thâm thúy. Tình huống trong đó chỉ có tại chỗ mấy người có thể nhìn ra, những người khác đột nhiên không biết, chỉ là nhìn thấy Vương Bách Xuyên vô cùng uy mãnh, đông bình học viện người không ngừng mở miệng gọi tốt. Vương sư huynh, tốt, xử lý hắn. Đánh bại Đế Đô học viện ra hỏa, để bọn hắn biết biết rõ chúng ta lợi hại cố lên a, phanh, trên sân, hai bóng người tách ra, vương bách xuyên khí tức thở nhẹ, con mắt từ từ nhéo lại, gắt gao nhìn chăm chú vào đối thủ, phía ngoài tiếng gào hắn bây giờ một tiếng cũng nghe không đến, giá hỏa này quá mạnh mẽ, vô luận ta như thế nào công đều công không phá được hắn phòng thủ, làm sao đây? vương bách xuyên cũng ý thức được tình cảnh bây giờ của mình, thậm chí hắn ẩn ẩn cảm thấy, nếu như mình một khi đã mất đi cái này tiền cơ cơ hội, chỉ sợ hắn liền muốn bị thua, bởi vậy, biết rõ công không phá được dày mần phòng thủ, hắn vẫn còn vẫn như cũ nhất định phải ra tay, chỉ có dạng này hắn mới sẽ không bị thua. siêu Vương Bách Xuyên lại hướng liêu Thượng đi, nhìn đến đây, Dãy mẩn khoe miệng nụ cười giống như một cái hồ ly đồng dạng xảo trá, người thua định rồi. Dãy mẩn vẫn như cũ bất động thanh sắc đang bị động phòng thủ, vô luận đối thủ công kích như thế nào máy liệt, hắn vẫn như cũ sừng sững bất động. Bên cạnh Mông tiểu Béo Hòa Ngô hàng bọn người nhìn thấy Vương Bách Xuyên công kích mạnh như vậy, cũng cho là Vương Bách Xuyên thắng phần thắng tương đối lớn, không khỏi nói, không nghĩ tới Vương Bách Xuyên giá hỏa này mạnh như vậy, để đối học viện người cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy đi. Nghe xong lời của hắn, Cảnh Tuyên Hòa Thường Thanh Thiên quá dị nhìn xem hắn, làm cho Ngô Hằng sừng sững nói, thế nào, chẳng lẽ ta nói sai sao? Cảnh Tuyên không có trả lời, mà là nhìn về phía Thượng Thanh Thiên. Hắn không nghĩ tới Thượng Thanh Thiên thế mà cũng có thể nhìn ra Vương Bách Xuyên bại thế. Thượng Thanh Thiên gặp Cảnh Tuyên xem ra, khoe miệng một đắng đạo, đừng nhìn ta, ta không nhìn ra cái gì, ta chỉ là cảm giác Vương Bách Xuyên tựa hồ không thắng được. Mặc dù hắn bây giờ nhìn đi lên chiếm hết gió núi, nhưng dậy mẩn giống như thoải mái hơn một điểm. Tiểu nói này Cảnh Tuyên sẽ không kỳ quái, gật gật đầu, nhìn về phía giữa sân, sắc mặt nghiêm túc nói, Vương Bách Xuyên tất bại. Nô hàng, Mạnh Tử Phong bọn người giật mình nhìn xem Cảnh Tuyên, sau đó lại nhìn về phía trên sân, bọn hắn như thế nào cũng không dám tí tưởng, dưới mắt chiếm hết thượng phong Vương Bách Xuyên sẽ bại. Cảnh Tuyên không có ở để ý đến bọn họ, chỉ là chăm chú nhìn chậm chạp trên sân. Rất nhanh, giống như là vì nghiệm chứng Cảnh Tuyên mà nói đồng dạng, thắng bại sau đó một khắc phân ra tới. Vương Bách Xuyên của Ngưng Lọt Tạc có thể chậm chạp không có công phá đối thủ phòng thủ, cái này khiến hắn tâm không khỏi nóng nảy đứng lên. Trong lúc xuất thủ một cái ngây người cũng đã muộn như vậy một chút, liền bị đối thủ bắt được. Cùng ta giao thủ, ngươi còn dám thất thần? Dễ mẩn khoẹt miệng về một cái, phòng thủ tư thế trong nháy mắt thay đổi, khí thế đột nhiên bùng phát, tựa như một đầu đột nhiên từ trong sơn động lao ra mánh thú, một tay bổ ra, chém thẳng vào Vương Bách Xuyên mặt. Nguy rồi! Vương Bách Xuyên kinh hãi vội vàng triệt thoái phía sau, xoay người rơi xuống đất, còn chưa kịp lui càng xa, dây mần lấn người mà lên, một cái nắm cổ của hắn, hô một tay sét lên, chỉ ngươi chút thực lực ấy thế mà còn là Đông Bình Học Viện đệ nhất nhân, chẳng lẽ các ngươi Đông Bình Học Viện không có người nào sao? dây mần hí ngược nắm lấy Vương Bách Xuyên, rơi lên cao cao, tận tình đùa cợt nói, Vương Bách Xuyên trên không trung không ngừng giãy giụa, có thể thử nhiều lần, trong cơ thể chân nguyên đều không thể điều động, bị một cố lực lượng kỳ dị áp chế gắt gao. A, tại sao có thể như vậy? Tại sao đột nhiên liền bại? Đông Bình Học Viện người thấy cảnh này đột nhiên trợn tròn mắt, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến một mực chiếm hết ưu thế vương sư huynh lại bị trong nháy mắt đánh bại ngươi làm gì nhanh bung ta ra một chút nhóm vương sư huynh hứa quân sông lên trước một quyền đánh về phía dậy mận dậy mận khoẹt miệng hí ngược nhất câu một quyền đẩy lui hứa quân lạnh nhạt nói tiên tông giết hắn ta không có hứng thú hắn còn không có tư cách này phù phù sáu nhẹ buông tay vương bách xuyên rớt xuống đất sắc mặt đỏ bừng ho kịch lên lên người nằm sắp tại tuyết địa lý thật lâu không muốn dậy mới vừa một khắc này hắn cảm thấy khí tức tử vong nhưng càng làm cho hắn khó mà chịu được là bị dậy mận trước mặt nhiều người như vậy chế dế mà hắn lại không hề có lực hoàn thủ Cái này khiến hắn di vãng tự tôn bị triệt để đè nát ấy. Dĩ Mẫn khinh thường khẽ hừ một tiếng, cũng không tiếp tục nguyện nhìn Dĩ Mẫn một mắt, chỉ là thái độ càng phách lối hơn đạo, "Để cho ngươi nhân mã bên trên cầm đồ vật cút ra ngoài cho ta, từ hôm nay trở đi, mảnh này trận doanh thuộc về ta Đế Đô học viện." Vương Bách Xuyên bị người đỡ dậy, sắc mặt khó coi vô cùng, vừa muốn đi nghe được câu này, thân thể lập tức cứng đờ, từ từ nắm chặt nắm đấm, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng nói, "Tất nhiên ta thua, ta sẽ thực hiện ước định." "Rất tốt." Dĩ Mẫn nhẹ nhàng nở nụ cười. Kết thúc chiến đấu, người chung quanh dần dần bắt đầu chuẩn bị tán đi, cuộc chiến đấu này kết quả ra ngoài ý định, nhường đại gia đàm luận không ngừng. Đế đô học viện người thật rất mạnh à? Mông tiểu béo nói thầm một tiếng, quay người liền muốn cùng mọi người cùng nhau rời đi. Thế nhưng là vừa muốn đi, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, khí ngược hô, nuôi béo tử, ngươi là thiểu thành học viện sao? Nếu như là, liền thông chi các ngươi học viện người mạnh nhất, nhường hắn mang theo các ngươi cút nhanh lên ra phiến khu vực này, các ngươi trận doanh ta cũng muốn. Hoa 6 Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, vừa muốn quay người rời đi, đám người nhau nhau dừng bước, bầu không khí lần nữa biến khẩn trương lên sáu. Chín chương chín cảnh tuyên v sỉ mẩn nghe vậy, cảnh tuyên dừng bước lại quay đầu, con mắt hơi hơi nhao lại. Đối phương xem bộ dáng là muốn cậy mạnh rốt cuộc. Tiểu Thanh sắc mặt của mọi người biến đổi, nhất tề nhìn về phía Liễu Cảnh Tuyên. Trong mọi người chỉ có thực lực của hắn tối cường, có thể chịu được một trận chiến, nhưng Vương Bách Xuyên đấu sư tam cấp đều bại hoàn toàn như thế, đám người không khỏi vì Cảnh Tuyên lo lắng. Dậy Mẫn gặp mập mạp dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Cảnh Tuyên, ánh mắt cũng theo đó nhìn lại, nhìn từ trên xuống dưới Cảnh Tuyên đạo, ngươi chính là các ngươi Tiểu thành học trong nội viện mạnh nhất. Hắn rất hoài nghi nhìn Cảnh Tuyên niên kỷ không lớn, trên thân tựa hồ cũng không có cường giả đặc hữu khí tức, cái này khiến Dậy Mẫn mảy may không có đem Cảnh Tuyên để vào mắt. Các ngươi đế đâu người đều là như thế thích gây sự sao? Nếu như không có đánh đủ, ta tới cùng người đánh. Liên tại Cảnh Tuyên đang muốn trả lời thời điểm, Mộ Lam Vũ Đông Nhiên từ phía sau đi ra, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nhìn xem Dậy mần. Nàng cũng biết thực lực đối phương rất mạnh, sợ Cảnh Tuyên bất là đối thủ, cho nên mới đứng ra. Dậy mần lướt qua Mộ Lam Vũ, cười hắc hắc nói, vị mỹ nữ kia cũng là tiểu thành học viện người. Không sai, lão nương là bọn họ viện trưởng, cũng là lần này lĩnh đội, ngươi có cái gì nghi vấn sao? Mộ Lam Vũ lông mày nhíu lại, trên thân đấu sư ngũ cấp thực lực gần ẩn, ẩn hướng Dậy Mẫn đè đi, muốn nhường cái sau biết khó mà lui có thể cái sót nhưng thật giống như hoàn toàn không có cảm nhận được trên người của hắn áp lực một dạng cười lạnh hai tiếng đạo viện trưởng ha ha ha sáu chẳng lẽ các ngươi thiểu thành học viện không có người nào sao thế mà cần viện trưởng bỏ ra chiến ha ha thật cho các ngươi cảm thấy thật đáng buồn dậy mận ngươi không nên quá phận vương bí nhịn không được đứng dậy lạnh lùng nhìn xem dậy mận đạo ta tưởng là ai đâu thì ra là ngươi vương bí ai trước kia nghe nói ngươi ra đế đô bị mang đến nơi khác tu luyện không nghĩ tới lại ở chỗ này trông thấy ngươi dậy mận nghiêng đầu ngọn vị đánh giá một phen vương bí tiếp đó khinh thị đạo Nếu như ngươi vừa rồi lời nói này là ngươi đại ca vương chiến mà nói, ta có thể còn nhường hắn ba phần, nhưng mà ngươi sao?" Dậy Mẫn khoát khoát tay chỉ, khinh thường nói, "Ngươi còn không có tư cách này. Ngươi không cần quá phế lối." Vương Bí sắc mặt giận dữ, tiến tới một bước một quyền thẳng tắp hướng Dậy Mẫn đánh tới. Bên cạnh Đông Bình học viện người vui mừng. 3. Nhưng đột nhiên Vương Bí nắm đấm ngay tại Dậy Mẫn trước mắt ngừng. Nắm đấm của hắn bị một tay nắm vững vàng nắm ở trong lòng bàn tay, không thể động đậy. Dậy Mẫn khẽ mỉm nhẹ nhàng nhấc câu, "Ngoan vị đạo, đấu binh chính cấp. Ngươi rời đi đế đô lâu như vậy, chẳng lẽ liền chút thực lực ấy?" vậy liền để ta thay thế ca của ngươi tới chỉ điểm ngươi một chút đi nói dậy mẩn lòng bàn tay chân nguyên ấm nhả vương lòng tay phì một tiếng vương bí bị chấn liền lùi lại thập bộ mới đứng vững mà trên người mình nhưng lại không bị thương tích gì dậy mẩn chiêu này quả thực chấn kinh không ít người hỏa lực tập trung sau khi nhìn ngưng trọng nói người này đối với chân nguyên khống chế đã đạt đến mức lô hỏa thuần thành chỉ sợ sẽ là đấu sư cấp 4 người đối đầu hắn đều không có phần thắng bên người chu đại núi nghe vậy sắc mặt kinh hại không thôi vương bí bị đẩy lui không chịu thua liền lại muốn xông đi lên lúc này một cái tay khoác lên trên vai của hắn đem hắn nhấn gác cao nhìn lại đã thấy cảnh tuyên khẽ mỉm cười nói, ngươi nghỉ ngơi, ta tới. nói, cảnh tuyên đi liễu thượng đi. mộ lam vũ muốn ngăn cản, thế nhưng là nếu như nàng thật sự ngăn trở, như vậy tiểu thành học viện danh dự tại đế đô học viện trước mặt sẽ cũng không còn cách nào ngẩng đầu lên. bị lan truyền ra ngoài, chỉ có thể nói tiểu thành kiếp được, liên chiến cũng không dám chiến. mà mộ lam vũ nếu như tự mình ra tay, đánh thua, tiểu thành chỉ có thể mất mặt hơn, đánh thắng, cũng sẽ rơi cái ủy lớn hiếp nhỏ thiên tuổi. hơn nữa, mộ lam vũ đối mặt dậy mẩn, nàng cũng không có nắm chắc thắng. cẩn thận sáu. mộ lam vũ cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở liễu cảnh tuyên trên thân. Đi ngang qua mộ Lam vũ, cảnh tuyên cười cười nói, tiên tâm đi. Nói, hắn đi tới giấy mẩn trước người. Giấy mẩn nhìn xem cảnh tuyên, trên mặt vẫn là như vậy tùy ý, khẽ cười nói, bọn hắn tất nhiên dám để cho ngươi đi ra, xem ra bọn hắn đối với ngươi rất có lòng tin à. Ta cũng cho tới bây giờ không có để bọn hắn thất vọng qua. Thật sao? Liền sợ lần này bọn hắn phải thất vọng. Cũng nên thử qua mới biết được. Cảnh tuyên đối thoại gay gắt. Hai người đối thoại rất nhanh, cũng chỉ có hai người có thể nghe được. Trung Quanh vừa mới muốn tặng đi các binh sĩ một lần nữa vây Quanh Đông Bình Học Viện người cũng chú lưu cấp bộ, bọn hắn rất hy vọng Cảnh Tuyên có thể đại biểu hai cái học viện xả cơn giận này. Ngươi nói Cảnh Tuyên có thể thắng sao? Ta xem treo, Đế Đô Học Viện người rất lợi hại, thế nhưng là Cảnh Tuyên thực lực cũng không kém a. Vậy phải xem đối với người nào, đối đầu Đế Đô Học Viện người, vậy thì chưa chắc. Trong đám người, xem trọng Đế Đô Học Viện người tương đối nhiều, cho dù Cảnh Tuyên trong khoảng thời gian này bày ra thực lực rất xuất sắc, có thể Đế Đô Học Viện tên tuổi quá lớn, tăng thêm mới vừa ra tay, đích thật là rung động rất nhiều người. Trên sân, Dĩ Mẫn vẫn là như vậy tự tin, đối với Cảnh Tuyên ngóc ngón tay đạo, ta cũng làm cho ngươi trước ra tay, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Thật cũng a. Người chung quanh nghe được Dĩ Mẫn đối với Cảnh Tuyên giã là như vậy, không khỏi kinh hô một mảnh. Nhưng người ta thật có vốn liếng này. Cảnh Tuyên nghe vậy, cười cười, ngươi xác định? Đương nhiên, ta Dĩ Mẫn chưa bao giờ cùng đối thủ nói đùa. Ta là sợ ngươi thua, sẽ coi đây là mượn cớ chơi xấu. Cảnh Tuyên không có bởi vì đối thủ khinh thị mà phẫn nộ, hắn tâm rất tĩnh táo. Ngươi cảm thấy ta sẽ thua sao? Dĩ Mẫn tương đương tự tin hỏi ngược lại. Có thể. Cảnh Tuyên hít sâu một hơi bắt đầu âm thầm tụ lực tất nhiên đối thủ tự tin như vậy nhường hắn xuất thủ trước hắn quyết định cho đối thủ một kinh hỉ trung quanh chợt im lặng xuống mọi người nhìn cảnh tuyên ánh mắt cũng cảm giác được một cô áp lực đang chậm rãi ngưng kết đám người không khỏi liền đều nín thở bầu không khí trong lúc nhất thời biến kiềm chế thật giống như trước bao tấp một thoáng kia phanh đột nhiên một tiếng vang rội cảnh tuyên thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ lại xuất hiện lúc năm đấm đã đến dày mặn trước mặt tám tấc quyền thần ba ám âm kình ở âm sáu trong hư không tựa hồ vang lên âm thanh xóm xét dày mặn sắc mặt nhịn không được biến đổi trong ngay mắt ra quyền phanh bạch bạch bạch sáu, một tiếng vang rội, dậy văn ngăn không được liền lùi lại sáu, bảy bước, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, vội vàng vận khí điều tức mới đưa giữa ngực phiền muộn đè xuống, ngẩng đầu sắc mặt âm trầm nhìn xem Cảnh Tuyên, đáy mắt thoáng qua một đạo hàn quang, ngươi thật sự thật sự có tài. Ngươi sai rồi, ta có rất nhiều xem. Cảnh Tuyên cười nhạt một tiếng, tùy theo lớn người mà lên. Đối thủ rất mạnh, hắn không thể không lấy ra 12 phần tinh thần đối đãi. Mới vừa một quyền, tuy đối thủ ăn thua thiệt, nhưng đó là đối thủ không biết khắp tám trốn quyển nội tình mới ăn thua thiệt ngầm, bây giờ muốn lại chiếm được tiện nghi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. phanh phanh phanh sáu. Cảnh Tuyên triển khai khoái công, Đại Hoang Chỉ, Đại Hoang Quyền thay nhau ra trận, một quyền bánh liệt qua một quyền, một chiêu nhanh hơn một chiêu, trong nháy mắt liền công không dưới trăm chiêu. Trên sân giấy mẩn sắc mặt cũng từ thanh chuyển đen, từ đen chuyển tím, đối mặt Cảnh Tuyên Luân Phiên khoái công, hắn không thể không toàn lực đối đãi. Cảnh Tuyên tấn công mạnh cùng Vương Bách xuyên khác biệt, mỗi một lần Cảnh Tuyên năm đấm đều xen lẫn ám kình, cho dù giấy mẩn có thể ngăn cản mặt ngoài chiêu thức, nhưng trên thực tế vẫn còn muốn tại ngăn cản một cái khác tầng ám kình. Giày mẩn bắt đầu cảm thấy có áp lực. Người trung quanh nhìn thấy Cảnh Tuyên cùng Vương Bách xuyên một dạng, đệ lên dậy mẩn tấn công mạnh, đại ra nhưng không có trước đây lưu phấn, cuối cùng cho rằng Cảnh Tuyên sẽ cùng Vương Bách xuyên một dạng. Dưới mắt ưu thế chỉ là mặt ngoài, sợ chờ một chút còn không có cao hứng, liền lại bị đánh bại. Như thế nào? Như thế nào xấu? Cảnh Tuyên hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống? Mông Tiểu Béo lo lắng lôi kéo Thường Thanh Thiên ống tay áo, lo lắng hỏi, hắn thật sợ Cảnh Tuyên cùng Vương Bách xuyên một dạng, để cho người ta cao hứng hụt một hồi. Thường Thanh Thiên nhìn trầm trầm tràng thượng hai người, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người đang không ngừng lắc lư, nhưng căn bản vẫn không ra ai là ai, hai người tốc độ thật sự là quá nhanh. Ta cũng không tin tưởng, bọn họ hai tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ a. Thường thanh tiên cũng rất bất đắc dĩ. Hắn trước đó một mực lấy thực lực của mình làm kiêu ngạo, thế nhưng là đến nơi này, khắp nơi bị áp chế, khắp nơi bị đả kích, ngươi không phải sẽ cảm giác đi, như thế nào cũng cảm giác không ra. An tiểu thư ở bên cạnh nghi ngờ hỏi. Ngày 6. Thường thanh tiên nhưng lại không có lời mà chống đỡ. Dầm dầm dầm 6. Trên sân, cảnh tuyên hòa lôi mông hai người thật nguyên đem trên mặt đất tuyết động nổ mạn thiên phi vũ, giống như lại tuyết rơi đồng dạng. Siêu 6. Siêu 6. Hai bóng người đột nhiên tách ra, lẫn nhau kéo ra mười mấy thước khoảng cách thận trọng để phòng đối phương. Cảnh Tuyên quần áo trên người nhiều chỗ xé nát, có thể thấy được một chút thứ thương. Dây mần trên mặt cũng xuất hiện máu ứ động, tóc hai rối bẩy, nhìn qua cũng có chút chệch vật. Đám người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết cụ thể đã xảy ra tình huống gì. Gia hỏa này tốc độ thật nhanh, ta lấy tốc độ tăng trưởng, hơn nữa ta là đấu sư tăng cấp, hắn là đấu sư nhị cấp thế mà liền cùng bên trên tốc độ của ta, thực lực sát thực rất mạnh. Dây mần con mắt hơi hơi nhao lại, đánh giá Cảnh Tuyên liền như là trông thấy một đầu thế quân lực địch mánh thú, làm ra nghiêm phòng tư thái. Cảnh Tuyên dã nhìn trầm trầm dây mần, trên thân nhiều chỗ đến bây giờ còn đau rát công kích của đối thủ mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị, tựa hồ có thể thông qua giao thủ, bất chi bất giác xâm nhập địch nhân thể nội tiến hành phá hư. Mặc dù không đủ để ảnh hưởng võ giả hành động, nhưng vẫn là nhường chân nguyên vận chuyển xuất hiện trợ giáp. rất tốt, bây giờ ta thừa nhận ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. dưới mắt, ta muốn bắt đầu phản kích, ngươi cũng phải cẩn thận rồi. dây mần khỏe mắt trầm rãi bút lên, giống như một đem ra khỏi vỏ đại đao, sắc bén vô cùng. cảnh tuyên giữ vững tinh thần, lạnh nhạt nói, đến đây đi, đã sớm chờ ngươi đấy. vậy ngươi xem tốt. dây mần hét lớn một tiếng, đột ngột từ mặt đất bộc lên, như chim đại bảng giống như từ không trung lướt xuống. Bá vương đỉnh. Wen, giấy mẩn trên đầu dưới chân, hai tay như vạn cân cự đỉnh, gào thét một tiếng trấn áp xuống. Cảnh Tuyên sắc mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn, hướng lên trời khẽ trống, khẽ quát, đại hoan lớn. Wen, một tiếng nổ rung trời, toàn bộ mặt đất phẳng phất đều ở đây chấn động, trên mặt đất tuyết động bị chấn lên cao một trượng, giống như như sóng biển mãnh liệt dựng lên. Giấy mẩn một con diều xoay người rơi xuống đất, còn chưa đứng vững chính là một cái thối tiên, đón cảnh Tuyên hung thân một chân quát tới. Cái này một chân nếu là rút thực, Cảnh Tuyên coi như không bị trận ngang đá gậy hai khúc, cũng sẽ xương lưng đứt đoạn. Cảnh Tuyên phản ứng cũng không chậm, hai tay dựng thẳng làm kiếm chỉ. Suy một tiếng bắn về phía dậy mẩn của họng, đây là một cái sát chiêu. Hai người cũng là phấn đấu bên mình, thẳng đến đối phương yếu hại. Người chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ngay tại hai người liền muốn lưỡng bại câu thương thời điểm, giữa sân bỗng nhiên bắn tới một bóng người, nhẹ nhàng một trường, phanh phanh hai tiếng, liền đem hai người tròn chân hai. Thân ảnh nhất chuyển, trên sân liền nhiều hơn một người sáu. 91 chương 91, mộ lam mưa bão nổi đại thống lĩnh. Nhìn người tới, binh lính chung quanh lập tức đứng cùng hành lễ. Phung duệ, hấp ráp quân đại thống lĩnh, khi lấy được đại tuyết sơn yêu thú loạn là lúc, liền lập tức phụng mệnh đến đây trấn áp. Một thân tu vi cũng là cực kỳ cường hãn. Cảnh Tuyên bất ngờ nhìn trước mắt cái này nam tử hơn 40 tuổi, vừa rồi nếu như không phải cái sau xuất hiện, hắn bây giờ e rằng hòa lôi mông đều phải thụ thương. Càng làm hắn hơn kinh dị là, vừa rồi Phùng Duệ một trưởng đánh vào trên người hắn, chỉ là đem hắn nhẹ nhàng đẩy lui, nhưng cũng không bị thương cùng hắn một chút. Phần thực lực này hoàn toàn chính xác kinh thế hai thủ. Phùng Duệ xoay người, nhàn nhạt quét mắt Cảnh Tuyên, lại nhìn một chút dậy mần, sau đó nói, hai người các ngươi viện lần này cũng là phụng chiêu mộ đến đây hỗ trợ chấn áp yêu thú, đại gia luận bàn liền có thể, hà tất như thế quá thật. Dậy mần ra thế hiền hách, đối với một cái đại thống lĩnh còn không có để ở trong lòng lập tức lạnh lùng nói luận bản. bằng bọn hắn cũng xứng lời này vừa nói ra trung quanh rất nhiều người như mày lời này quá không đem người khác để ở trong mắt ngươi nếu không phục chúng ta có thể đánh tiếp cảnh tuyên tiến tới một bước chiến ý không giảm ánh mắt như đao đồng dạng trực chỉ dây mần dây mần nhìn về phía cảnh tuyên khoe miệng vẩy một cái đạo tốt à ta thừa nhận tại những này trong đám người ngươi xem như một cái duy nhất có tư cách làm đối thủ của ta người nhưng là chỉ thế thôi đừng tưởng rằng ta là không thắng được ngươi chỉ là thua đầu ta nhiều ngươi cắt sáu liền biết giá hỏa này có thể như vậy nói đánh không thắng liền sẽ lấy cái này làm mở cớ. Cảnh Tuyên đã sớm liệu đến, Cảnh Tuyên còn chưa trả lời, sau lưng Mông Tiểu Béo đám người đã khinh bị đứng lên. Cảnh Tuyên lại chầm mặt một chút. Dãy Mẫn mà nói đích xác không có nói sai, nếu như không phải ngay từ đầu hắn nhường tiên cơ, Cảnh Tuyên e rằng thật vẫn chưa hẳn có thể chiếm được tiền nghi. Tóm lại, đối thủ này rất mạnh. Dãy Mẫn lơ đến cười cười, sau đó quay người mang người rời đi, trực tiếp vào ở Đông Bình Học Viện lều vải. Đông Bình Học Viện mặt người sắc khó coi, nhưng thua cũng chỉ có thể nhận thua. Đông Bình tất cả mọi người đều rút ra lúc đầu lều vải, tại Phùng Duy áp lùi dưới, Trung Binh tụ tập binh sĩ cũng dần dần tán đi người không sao chứ? Mộ Lam Vũ đi tới Cảnh Tuyên bên người, thấp giọng hỏi một câu. Cảnh Tuyên ngẩng đầu, thấy được Mộ Lam Vũ cặp kia mê người con mắt, bên trong lộ ra một kia quan tâm, khẽ mỉm cười nói, không có việc gì. cảm nhận được ánh mắt của hắn, Mộ Lam Vũ hung tận trừng hắn một mắt, giả vờ tức giận nói, về sau không có ta phê chỉ thị, ngươi không thể lại tùy tiện ra tay. Ngày sáu, rõ ràng là quan tâm chính mình, nhưng lại muốn cố ý làm ra cái này tư thái. Cảnh Tuyên rất im lặng, nhưng tốt xấu phải cho viện trưởng đại nhân lưu chút mặt mũi, Cảnh Tuyên chỉ có thể bất đắc dĩ đa ứng xuống. Sau đó, Mộ Lam Vũ bị đại thống lĩnh gọi tới còn có khác tới trợ trận võ giả đầu lĩnh đều bị tiêu đi, tựa hồ phải thương lượng đối phó yêu thú biện pháp. Cảnh Tuyên bọn hắn thì trực tiếp trở về doanh địa. đám Tiêu Đế Đô ra hỏa thực sự là quá bá đạo, tới liền gây sự, quá ghê tật. trên đường trở về, Mông Tiểu Béo vẫn như cũ liễu lo không ngừng, xem ra là đối với người Đế Đô làm việc thực sự là không quá ưa thích. Thường Thanh Thiên thở dài nói, không có kết nào, ai bảo thực lực bọn hắn mạnh đâu? lần này tới trợ trận trong đội ngũ, trừ Liễu Cảnh Tuyên, e rằng không ai có thể cùng Đế Đô học viện người chống lại. Thanh Nguyệt lúc này chen miệng nói, ta vừa rồi âm thầm lưu ý một chút Đế Đô những người khác. Phát hiện thực lực của bọn hắn đều ở đây đấu sư nhất cấp trở lên, bọn họ đích xác rất mạnh. A, cũng là đấu sư. An tiểu thư hòa mông tiểu béo tròn váng. Các ngươi không cần đến kinh ngạc như vậy, Đế Đô học viện tài nguyên tu luyện là chúng ta so sánh không bằng, bọn hắn có thể có tu vi như vậy hoàn toàn chính xác không phải vì khó. Bất quá theo ta được biết, bọn hắn tu vi như vậy tại Đế Đô học viện, còn chỉ có thể coi là ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử tu vi nghe nói muốn càng khủng bố hơn. Vương Bí bình tĩnh nói. Đám người nghe vậy, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Liên tu vi này vẫn là ngoại viện. Trong lúc này viện phải là tu vi gì? liên cảnh tuyên đều bị rung động một chút, bất quá hắn tùy theo nghĩ đến, chính mình còn giống như có một đệ đệ bị trước kia đưa cho đế đô, cũng không biết hắn bây giờ là gì tình huống. chờ kết thúc lần này đại tuyết sơn hành động sau đó, phải tìm cơ hội đi đế đô đi một chuyến, nhìn một chút ta đây người đệ đệ. cảnh tuyên âm thầm quyết định chú ý quân trong lều, một trường bàn lớn tại đặt tại lều vải ở giữa, bốn phía bày tám cái cái ghế, cơ hội chiếm hết toàn bộ lều vải vị trí. mộ lam vũ ngồi ở một trương ghế dựa từ thượng, nâng một chén trà nóng, ung dung chép miệng lấy, trung quanh trên trông ngồi, đã từ lâu ngồi đợi người. bây giờ ở trong phòng này nhân, phân biệt đều đại biểu cho lần này chấn áp yêu thú thế lực. Đế đô học viện đại biểu chính là dậy mẩn, bây giờ hắn hiếp mắt ngồi tại vị trí trước, tựa hồ đối với hết thể đều thờ ơ đối diện hắn, chính là Đông Bình học viện Vương Bắc xuyên. Lúc này lộ vẻ sắc mặt nghiêm túc. Trung quanh còn có 5-6 người, phân biệt chính là một chút tản mạn khắp nơi võ giả, bọn hắn tới Đại Tuyết Sơn, ngoại trừ là tới trợ giúp chấn áp yêu thú bên ngoài, nhiều hơn chính là muốn mượn nhờ quân đội tiện lợi, hảo săn bắt càng nhiều yêu thú kiếm tiền. Bởi vậy một lần này hội nghị đối bọn hắn tới nói, tựa hồ cũng không thảnh yếu. Phùng Duy đem mọi người phản ứng đều thấy ở trong mắt, trầm ngâm một tiếng, mở miệng nói: Hôm nay là các vị tới lần thứ nhất hội nghị, mục đích có hai cái thứ nhất là nhường đại gia biết nhau một chút, đại gia đâu là tới giúp một tay, hy vọng đại gia về sau có thể hòa thuận ở chung. đệ nhị đâu sáu, đại thống lĩnh chậm đã sáu. phùng duệ mà nói còn chưa nói xong, dây mẩn bỗng nhiên mở mắt, trên quẹt miệng trọn, đón nhận vùng duệ ánh mắt, ngoạn vị đạo, đại thống lĩnh lời mới vừa nói không thích hợp, lời nói bị đánh gãy, phùng duệ mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng trở ngại dây mẩn thân phận cũng không thể không đệ xuống. đạo, có gì không ổn? dây mẩn từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt khắp nơi chẳng chư vị trên thân thể người từng cái đảo qua, khinh thường nói, đại thống lĩnh mới vừa nói người nơi này cũng là đến giúp đỡ ta xem chứ hẳn, liền lấy hắn tới nói xấu. Dỡi Mẫn một tay chỉ vào ngồi ở bên cạnh mình một người hán tử đạo, hắn bất quá là đấu sư một cấp tiểu nhân vật, tới chính là vì mượn nhờ quân đội chi tiện tới kiếm tiền, sao có thể nói hắn là đến giúp đỡ đây này? Lại nói, lấy thực lực của hắn, có thể giúp đỡ gấp cái gì? Cái kia bị Dỡi Mẫn chỉ hán tử sầm mặt lại, có chút khó coi. Bị người trước mặt nhiều người như vậy chỉ trích chính mình giúp không được gì, vậy không phải nói chính mình không cần sao? Đội săn yêu hán tử tại chỗ vô bàn một cái đứng lên nói, "Dỡi Mẫn, ngươi không nên quá phận, đừng tưởng rằng ngươi là đế đô tới, ai cũng sợ ngươi." Dế Mận nghe xong, đấy mắt thoáng qua một đạo lênh quang, ngoan vị đạo, ta liền là y là đế đô tới như thế nào, ngươi dám cùng ta động thủ sao? Hán tử kia thần sắc đọc lại, gắt gao cầm nắm đấm, đây là ở trong nục nhã, nếu như không động thủ, vậy hắn tôn nghiêm liền không còn sót lại chút gì. Ta và ngươi liều mạng. Hán tử kia hét lớn một tiếng, biết rõ không phải là đối thủ, nhưng vẫn là huy ra nắm đấm. Phanh! Dế Mận bắt lại đối thủ nắm đấm, khẽ miệng hừ lạnh nói, hừ, dám ra tay với ta, không biết tự lượng sức mình. Lan! Dế Mận lỏng bàn tay chân nguyên phun một cái, phịch một tiếng tương đại hắn đánh bay ra liều vải. Người trong sân không khỏi đối với dậy mẩn bá đạo cảm giác sợ hãi, không ít người âm thầm leo mồ hôi lạnh, cầu nguyện trong lòng, gia hỏa này tuyệt đối đừng tìm chính mình phiền phức. Mộ Lam vụn nĩa mày, nàng đối với dậy mẩn bá đạo đã sớm không vừa mắt, Phùng Duệ cũng là bất ngờ, không nghĩ tới dậy mẩn cư nhiên như thử trường quãng. Nhưng nhân gia có phách lối bản sự, dậy mẩn một lần nữa ngồi xuống, trên mặt giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng, tiếp tục đối với Phùng Duệ đạo, nhìn, loại rác rưởi này nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì đâu. Phùng Duệ sắc mặt trầm thấp, lời này hắn khó mà nói mặc kệ những cái kia đội săn yêu là xuất phát từ cái mục đích gì tới nơi này nhưng chỉ cần tới chính là đến giúp đỡ quân đội không cách nào làm ra bất luận cái gì chỉ trích hơn nữa yêu thú loạn lạc thế nhưng không phải là một cái người vũ lực cao liền có thể trấn áp được cho dù đội săn yêu thực lực thật sự không cao thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng Lôi công tử đại gia đô là tới rút một tay hy vọng ngươi đừng để ta khó xử Phùng Duệ chỉ có thể âm thầm nhắc nhở một chút Dậy Mẫn Dậy Mẫn nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười lơ đến Phùng Duệ có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói đệ nhị chính là muốn thương lượng một chút chúng ta kế tiếp đến cùng làm như thế nào đối phó những thư này yêu thú đại gia có đề nghị gì tốt có thể nói ra lời nói xong trang diện trong lúc nhất thời toàn bộ yên tĩnh trở lại đội săn yêu người đều không dám nói lời nào thận trọng nhìn xem rịn mẩn sợ mình mới mở miệng liền lại chọc tới vị này sát thần phùng duệ không cảm nhận được xét như như mày cái này hắn là thực tình cảm thấy đế đâu người vừa tới không phải là đến giúp đỡ mà là tới quấy rối mộ lam vũ thấy lớn ra đô không nói lời nào thế là chính mình trước tiên mở miệng đạo ta đề nghị hay là muốn tiên tiến đại tuyết sơn biết rõ ràng yêu thú nổi loạn nguyên nhân tiếp đó đang làm dự định Phung Duệ gật cờ đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, dây mần lại mở miệng. Hừ, có cái gì tốt thương lượng, trực tiếp sát tiến không đi liền xong, rồi gặp phải bao nhiêu giết bao nhiêu, thằng giết đến yêu thú cũng không dám ra ngoài mới thôi. Hoặc trực tiếp tương đại núi tuyết yêu thú giết sạch, chấm dứt hậu họa. Dây mần nói đơn giản dễ dàng, liền phảng phất đại tuyết sơn là hắn nhà hậu hoa viên đồng dạng, nói vào là vào, nói giết liền là giết. Mộ Lam Vũ lần nữa như mày, đáy mắt đã thoáng qua một tia lửa giận. Phung Duy đối với dây mần mà nói lắc đầu, đạo, không thích hợp. Chúng ta căn bản là không có biết rõ ràng bên trong rốt cuộc có bao nhiêu yêu thú, tùy tiện suất kích sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt, hơn nữa sáu, toàn quân bị diệt. Đây không phải là yêu thú quá mạnh, mà là các ngươi quá ngu ngốc. Dậy Mẫn lại đột nhiên chen miệng nói, nếu như là đổi thành chúng ta Đế Đô học viện người phụ trách trấn thủ Đại Tuyết Sơn, căn bản là không cần đến chiêu mộ để những người khác liên hệ thế nào với tới, trực tiếp liền có thể trấn áp lần này thú loạn. Nói cho cùng, vậy thì các ngươi quân đội quá vô dụng. Lời nói này qua, Phùng Duệ sắc mặt tại trố lên lại, mà Mộ Lam Vũ cũng đối Dậy Mẫn nhận đến rồi cực hạn nghe xong lời này, vụt một chút đứng lên, phẩy một cái tát đập vào bản tự thượng, sát khí ngút trời đạo, họ lôi, lão nương nhịn ngươi quá lâu. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Hoa lạt một tiếng, cái bàn bị nàng một cái tát đánh thành mảnh vụn. Dậy mẩn cảm thấy Mộ Lam Vũ sát khí trên người, không chỉ có không sợ, ngược lại khiêu khích nói, như thế nào, vừa rồi Mộ Lam viện trưởng nhịn xuống không có ra tay, bây giờ là muốn theo ta so chiêu một chút sao? Tốt, ta rất tình nguyện phục buổi. 92 chương 92, toàn dân giai binh dậy mẩn giọng điệu cứng rắn lấy nói xong, Mộ Lam Vũ liền một cước đã tới. Nhìn ra được, nàng đối với Dậy mẩn đã sớm nhận không kiên nhẫn được nữa. Dậy Mẫn cũng không nghĩ đến Mộ Lam Vũ nói đánh là đánh, vẫn là tại trong chướng đồng lập tức biến sắc, một cước ôm lấy chân bản, ngửa người về phía sau, Mộ Lam vũ chân dài liền từ mặt của hắn đảo qua, thối phong bén nhọn nhường cái mũi của hắn chua chua, chảy ra máu mũi. trong trướng đồng nhân trong nháy mắt trợn tròn mắt, vừa rồi Mộ Lam vũ tốc độ quá nhanh, nhường đám người không thấy rõ động tác của nàng, chờ bọn hắn phản ứng lại, lại đúng dịp thấy dậy mẩn chảy máu mũi. ưn, như thế nào một chiêu lại không được, chẳng lẽ ra hỏa này cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy? Đám người từng cái sắc mặt quái gì? Mộ Lam vũ đứng vững phía sau, cũng kinh ngạc nhìn xem dậy mẩn, chăm trọng nói, ngươi cũng bất quá như thế. Dậy mẩn đưa tay lau lỗ mũi một cái. Xem xét đầy tay tiên huyết, lập tức nổi giận, đưa tay một cái biến mất mũi tử thượng vết máu, Từ đắng tử thượng đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Lam Vũ đạo, rất tốt, vốn là ta là không đúng nữ nhân xuất thủ, nhưng mà ngươi ta muốn phá lệ. Vĩnh sáu. Vừa dứt lời, dây mẩn trên thân liền bạo phát ra một cỗ cường đại chân nguyên, mênh mông khí tức gào thét dựng lên, như sóng biển giống như mãnh liệt. Đấu sư tam cấp thực lực toàn bộ bộc phát, như núi như biển. Siêu. Một tiếng hương gió, theo sát lấy dây mẩn thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Phanh. Mộ Lam Vũ theo bản năng đưa tay, vừa vặn chặn dây mẩn một quyền. Phanh phanh phanh sáu. Thu hẹp trong trứng đồng, hai người triển khai kịch liệt khoái công, đám người chỉ có thể nhìn thấy hai người tay hóa thành một đạo tàn ảnh đang không ngừng va chạm, lại thấy không rõ hai người động tác. Bình khí ngang dọc, quyền cước bành trướng. Giấy mần toàn diện bộc phát ra thực lực, nhường một bên phùng duệ cũng nhịn không được cả kinh, người này thực lực đủ để vượt cấp khiêu chiến, liền xem như đối đầu đấu sư ngũ cấp cao thủ, cũng không nhất định sẽ bại. Bên cạnh có người nghe được phùng duệ đối với giấy mần đánh giá, không khỏi há to miệng. Người chung quanh dần dần tối lui đến cửa ra vào, đem không gian bên trong nhường cho Mộ Lam Vũ Hỏa lôi mông hai người. Trong đó có không ít người đều hy vọng Mộ Lam Vũ có thể thật tốt dạy dỗ một chút phách lối rẫy mận, cũng có người đối với Mộ Lam Vũ thực lực kinh ngạc không thôi. Vốn là Mộ Lam Vũ là một phụ nữ, không có ai sẽ để ý, nhưng là bây giờ nhìn thấy Mộ Lam Vũ lại có thể toàn diện áp chế rẫy mận, đều không khỏi rất là dần mình. Phanh phanh phanh sáu, rẫy mận càng đánh càng kinh hãi. Vốn là hắn cũng cho là Mộ Lam Vũ bất quá là một cái nữ nhân mà thôi, coi như tu vi cường giả chắc chắn không có gì kinh nghiệm thực chiến, coi như tu vi cao hơn hắn hắn cũng không e ngại. Thế nhưng là giao thủ với nhau hắn mới biết được, chính mình sai rồi, hơn nữa sai rất thái quá. Mộ Lam Vũ kinh nghiệm thực chiến chẳng những phong phú, hơn nữa chiêu chiêu gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Mỗi một lần ra tay đều để hắn khó có thể ứng phó. Hơn nữa, dây mần tại Mộ Lam Vũ trên thân cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ nàng đã từng cũng là Đế đô học viện người? Dây mần bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, theo sát lấy liền bị chính mình sợ hết hồn. Hắn biết rõ tổng Đế đô trong học viện đi ra người là đáng sợ cỡ nào. Nếu như Mộ Lam Vũ thực sự là tổng Đế đô trong học viện đi ra, đừng nói Mộ Lam Vũ cao hơn hắn hai cấp, chính là đồng cấp chiến đấu, hắn đều chưa chắc, chắc thắng. Mộ Lam Vũ bây giờ cũng là lấy ra 12 phần thực lực đối đại dậy mần. Nàng trước kia thật là tại Đế Đô Học Viện tu luyện, bởi vậy cũng biết Đế Đô Học Viện đệ tử lợi hại, cái này cũng là phía trước nàng sẽ vì cảnh tuyên lo nghĩ mà muốn chính mình xuất chiến nguyên nhân. Cho dù nàng so dậy mần mạnh, thế nhưng phải cẩn thận ứng đối. Phanh phanh sáu. Hai người đột nhiên ngạnh bĩnh một cái nhớ, Mộ Lam Vũ lui ra phía sau một bước, dậy mần liền lùi lại năm bước, cao thấp lập phán. Dậy mần sầm mặt lại, hiện tại hắn có thể chắc chắn Mộ Lam Vũ đích thật là toàn Đế Đô Học Viện đi ra ngoài, lập tức hoạt động một chút cổ tay, nhẹ nhàng cười nói, Mộ sư tỷ thật bản lãnh, ta chịu vừa. Lời nói này đi ra, chính là nói cho Mộ Lam Vũ, ta đã biết thân phận của ngươi. Đồng thời cũng có một cái khác tầng ý tứ, kia chính là ta bại bởi sư tỷ của mình, cái kia cũng không tính mất mặt. Mộ Lam Vũ cũng không thèm để ý, hất tóc một cái, trên mặt vẫn không có sắc mặt tốt, "Đạo, sư tỷ ta nhưng không dám nhận, chỉ là mời ngươi về sau đường Lịch vi Phong đừng có đùa đến trên đầu ta tới, bằng không đừng trách ta không niệm cùng viện chi nghi." Sư tỷ dạy bảo, giấy mần ghi nhớ, trở về sau tu vi tiến tiến, ta nhất định sẽ lại hướng sư tỷ lĩnh giáo. Giấy mẩn ánh mắt lạnh lẽo, còn nghĩ về sau có cơ hội lại hướng Mộ Lam Vũ đòi lại. Mộ Lam Vũ lạnh nhạt nói: tùy thời phù bồi. cửa ra vào đám người có chút trợn mắt hốt hồn nay liền kết thúc hai người này là sư tỷ đệ nói như vậy nữ nhân kia cũng là tòng đế đô học viện đi ra ngoài khi mọi người ý thức được điểm này lại nhìn mộ lam vũ ánh mắt cả đám đều biến kính sợ đứng lên đế đô học viện người không dễ chọn đây là tất cả võ giả đều biết hội nghị lái tới đây tưa hồ đã không thể tiếp tục nữa dù là phùng duệ kinh nghiệm xa trường kinh nghiệm phong phú có thể đối mặt loại tình hình này cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua nhường đại gia một lần nữa trở về trở lại tiểu thành học viện trong trận doanh thời điểm Họ đi qua đã từ ngoài cửa binh lính tuần tra trong miệng truyền ra, Mông Tiểu béo đám người biết được Mộ Lam Vũ đại phát thần uy, đánh nằm bẹp dây mần thời điểm, cả đám đều tròn váng. Nữ ma đầu không hổ là nữ ma đầu, quá ngang ngược. Ha ha ha sáu. Cuối cùng lại thở một hơi, nhìn Đế đô tiểu tử kia còn dám hay không phép đối. Không nghĩ tới chúng ta nữ ma đầu thế mà cũng là Tòng Đế đô đi ra ngoài, chực chực sáu. Mọi người ở đây chủ đề nóng thời điểm, Mộ Lam Vũ đã trở về, nghe được bọn hắn, lập tức mặt lạnh lùng đạo, ta là Tòng Đế đô đi ra ngoài, thế nào, các ngươi có ý kiến gì không? Nghe được nữ ma đầu âm thanh, đám người nhất thể dùng mình một cái. Liên thường thanh tiên mấy người bọn hắn cũng đều là trong nháy mắt run một cái mấy ngày nay tại mộ lam vũ huấn luyện phía dưới bọn hắn trung quy là đã biết vì cái gì huyền vũ phân viện mọi người đều quản mộ lam vũ gọi nữ ma đầu nguyên nhân huấn luyện đơn giản muốn mạng người mấy người chậm rãi xoay người thật trọng đánh giá mộ lam vũ sát mặt mông tiểu mặt béo ra dày liếm lát khuôn mặt đạo chúng ta không có ý kiến đương nhiên không có ý kiến chẳng qua là không nghĩ tới chúng ta viện trưởng đại nhân lại là xuất thân đế đô học viện khó trách lợi hại như vậy lợi hại sáu mộ lam vũ nhìn trầm trầm mông tiểu béo lạnh lùng hừ một tiếng tiếp đó đi đến phía trước đến ngồi xuống đạo Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi ở sau lưng như thế nào nghị lừa ta, các ngươi ngày mai huấn luyện, hết thảy gấp bội. A, không muốn a6. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt khổ xuống. Thanh Nguyệt ở bên cạnh che miệng cười trộm. Cảnh Tuyên nghe được gấp bội, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, vì thay đổi vị trí Mộ Lam vũ chú ý của lực, hắn không thể làm gì khác hơn là đứng ra vấn đạo, viện trưởng, phùng đại thống lĩnh triệu tập các ngươi đi họp, đều nói thứ gì? Mắt nhìn Cảnh Tuyên, Mộ Lam vũ kiểu gì cũng sẽ nhớ tới ngày đó bị Cảnh Tuyên hôn trộm một màn, chột dạ quay đầu đi chỗ khác, thản nhiên nói, không nói gì, đơn giản chính là thương lượng như thế nào đối phó yếu tố Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là có thứ gì dự định, chỉ bất quá bị dày mẫn cắt được thôi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Trở lại riêng mình lều vải, Cảnh tuyên lập khắc liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Trong quân doanh cao thủ càng ngày càng nhiều, Đại Tuyết Sơn yêu thú cũng rất cường hãn, nếu như chính mình không nhanh chóng tăng cao thực lực mà nói, nguy hiểm chỉ có thể lớn hơn nữa. Thiên Vương quyết tầng thứ ba, thay máu trùng sinh. Cảnh tuyên bây giờ từ đầu đến cuối không hiểu nó ý nghĩa. Chẳng lẽ là muốn chính mình đổi đi bên trong thân thể huyết? Cảnh Tiên nghi hoặc không hiểu. Nội thị nhìn thân thể của mình, Tại nơi khối ngọc bội thần bí đắp nạn phía dưới, hắn gân mạch rất chẳng kiện, là rất nhiều võ giả cũng không thể so sánh. Cái này cũng là hắn có thể đủ vượt cấp khiêu chiến vô liếng. Về khoảng cách lần đột phá, đã qua gần 2 tháng, đấu sư nhị cấp thành lũy tựa hồ từ đầu đến cuối không có chút nào dao động dấu hiệu. Hắn bây giờ muốn lại đột phá, chỉ có thể từ Thiên Vương quyết bên trên bắt tay vào làm. Liên tại cảnh Tuyên suy xét chính mình nên như thế nào tăng cao thực lực thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi, cảnh Tuyên vội vàng đứng lên, đi ra bên ngoài lều, đã nhìn thấy một đống lớn binh sĩ đang tại tụ tập. Sau đó, đại thống lĩnh phụng duệ tự mình tới ra lệnh. Bây giờ yêu thú làm loạn, Chúng ta không thể lúc nào cũng bị động phòng thủ, nhất định phải chủ động xuất kích, mặc dù ta không biết trong Đại Tuyết Sơn cụ thể có cái gì, nhưng ta có thể cảm thụ được, tại Phong Ma cốc chỗ sâu, có một Cố Cường đại chân nguyên ba động, sự cường đại của nó vượt ra khỏi tưởng tượng của các ngươi, rất có thể là có đấu tướng cấp yêu thú sinh ra. Cái gì? Đấu tướng cấp yêu thú? Vậy chúng ta còn chủ động xuất kích, đây không phải là muốn chết sao? Tàn sát, sớm biết sẽ không nên tới. Nghe xong phụng duyệt mà nói, chàng diện lập tức loạn cả lên. Những cái kia vốn chỉ là ôm kiếm lấy chút tiền tài đội săn yêu đều sợ hãi, tâm tư dao động, cùng kiếm tiền xoa so ra rõ ràng tính mệnh càng trọng yếu hơn. Yên tĩnh. Phùng Duệ nhìn thấy chàng diện hỗn loạn, không khỏi vận đủ chân nguyên, hét lớn một tiếng. chàng diện lập tức lại yên tĩnh trở lại. Hắn tiếp tục nói, đây cũng chỉ là ngờ tới. Nếu quả như thật là có yêu tướng cấp yêu thú, vậy các ngươi cũng không cần lo lắng. Quân đội chúng ta tự nhiên sẽ phái ra người mạnh hơn đi đem yêu thú đánh giết. Mà chúng ta bây giờ phải làm, chính là ở bên trong quái vật lao ra phía trước, tận lực giảm bớt yêu thú số lượng, để tránh đến lúc đó đàn yêu thú cùng một chỗ bộc phát, chúng ta thiệt hại lớn hơn nữa. Cảnh Tuyên nghe vậy gật gật đầu. Hắn đã biết rồi, Phùng duệ dụ ý cho nên, chúng ta bây giờ tựu lấy mỗi cái học viện, mỗi cái đội săn yêu cùng mỗi cái quân ngũ tiểu đội làm một tổ, cùng một chỗ lên núi săn giết yêu thú. Đương nhiên, lần này săn yêu chúng ta cũng sẽ không để các ngươi trắng suất lực, bảy ngày làm một lần thống kê, tổ nào săn yêu người nhiều nhất, toàn viên ban thưởng một kiện lương phẩm vũ khí, cá nhân trong bảy ngày thời gian săn yêu người nhiều nhất, ban thưởng bên trên phẩm, vũ khí một kiện. Phùng duệ âm thanh to, lời nói truyền khắp toàn bộ quân doanh. Lời này vừa nói ra, lập tức vang lên một hồi reo hò. Trong quân đội binh sĩ phần lớn vũ khí cũng là trường kích, uy lực không có, chỉ ở cưng dẫn, đủ phong duệ Bởi vậy có thể được một kiện lương phẩm vũ khí, cũng là rất làm người ta cao hứng. Đội săn yêu nhân cũng rất hưng phấn, một kiện lương phẩm vũ khí tốt xấu cũng đáng mấy vạn kim tệ, lấy đi ra ngoài bán cũng không tệ. Nếu như có thể kiếm được bên trên phẩm vũ khí, vậy thì càng tốt hơn. Lập tức toàn bộ doanh người, lập tức bị Phùng Duệ một phen điều động đứng lên, từng cái ma quyền sắt trưởng, nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được muốn làm một vụ lớn. 93 chương 93, vào núi rào sát cầu lai đại tuyết sơn, bầu trời tung bay tiểu tuyết, trong quân doanh nhân toàn bộ đều bắt đầu lên vào. Lần này, quân đội là nghiêm túc. Phùng Duệ nói không có sai, cảnh tuyến mỗi lần bước vào núi tuyết trong lòng đều ẩn ẩn có thể cảm giác được vẻ này khí tức kinh khủng, rất cường đại, cường đại khiến lòng run sợ. chẳng lẽ bên trong thật sự có yêu tướng cấp yêu thú? cảnh tuyên chính mình cũng không thể tin được, nhưng lại lại không thể không tin tưởng. sau lưng thường thanh thiên hòa mạnh tử phong mấy người dưới mắt đều thành thành thật thật cùng tại cảnh tuyên sau lưng, bây giờ bọn hắn cũng đã xác nhận liễu cảnh tuyên địa vị, không có ai cùng cảnh tuyên tranh đội trưởng chức vị. tuyên tử, lần này đi vào, ngươi nói dự định thế nào làm? mông tiểu béo bị phía trước phùng duệ lời nói kia kích thích gào khóc, bây giờ cảm thấy mình toàn thân giống như có sài không hết sức mạnh, vừa hỏi xong không đợi cảnh tuyên trả lời, liền lại bắt đầu hưng phấn lầm bẩm đợi đến tuyển chọn phẩm vũ khí thời điểm tuyển cái gì tốt đâu kiếm thương hỏa kích ân vẫn là đau hảo bên cạnh mạnh tử phong nghe được mông tiểu mập lời nói lập tức há to miệng nay cũng còn không có thắng đâu hàng này liền đã huyên tưởng lên lại nói chỉ ngươi thực lực kia còn nghĩ cầm lên phẩm vũ khí đương nhiên những lời này hắn là không cần thiết nói ra bởi vì những người khác đều biết cảnh tuyên gia không thèm để ý cũng không quay đầu lại đáp đơn giản gặp phải thiếu yêu thú liền giết gặp phải đàn yêu thú liền trốn mục tiêu của chúng ta là không có coi thường vòng đến nội tranh xếp hạng sáu thuận theo tự nhiên liền tốt Cảnh Tuyên nói là lời trong lòng, đối với vũ khí hắn căn bản vốn không để ý, bản thân hắn chính là luyện khí sư, trên người Tuyệt sát Đao vẫn là thượng phẩm cựu cấp, quân đội Sa Hoa đến đâu, có thể lấy ra thượng phẩm cựu cấp vũ khí tới ban thưởng những người khác sao? Đương nhiên không, tất nhiên vũ khí không vượt qua được Cảnh Tuyên bản thân, cái kia há tất đi tranh? Hơn nữa được chứng kiến Liêu Thượng lần băng ngọc tê giác bảy lợi hại sau đó, Cảnh Tuyên cũng không dự định cùng đàn yêu thú cứng đối cứng, khẳng định như vậy ăn thiệt thòi. Cho nên tại ngay từ đầu xuất phát phía trước hắn liền đã nghĩ kỹ, điệu thấp tiến vào, lặng lẽ săn yêu, đây mới là tại Đại Tuyết Sơn săn yêu phương thức tốt nhất. Lần nữa tiến vào cứng rắn hàn băng mặt đất, đám người cùng nhau sợ run cả người. Hy vọng lần này không cần gặp phải lần trước đám kia băng ngọc tê giác. Nô Hằng lòng vẫn còn sợ hai nói, cùng Vũ Thiên liếc nhau, hai người đáy mắt cũng là ý tưởng giống nhau. Đi thôi. Cảnh Tuyên dẫn đầu tiến vào Đại Tuyết Sơn, dọc theo lần trước tiến lên con đường một đường hướng về phía trước, lần này bọn hắn không tiếp tục đụng tới băng hùng cùng băng ngọc tê giác, đi tới sau một thời gian ngắn, nhưng là đụng phải mấy cái tuyưng. Một người cao thân thể, trên thân tất cả đều là trắng như tuyết lông vũ, nếu như không phải bọn chúng đang động, hơn nữa trong tròng mắt có một chút màu đen, không nhìn kỹ thật vẫn không phát hiện được bọn hắn cẩn thận, tuyết ương mặc dù là yêu binh cựu cấp yêu thú, có thể bọn chúng biết bay, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nếu như không thể nhất kích tất sát, chúng ta sẽ bị bại lộ, đến lúc đó chỉ sợ cũng lại muốn đối mặt đàn yêu thú. thường thanh thiên nhận biết đủ loại yêu thú, xem xét tuyết ương liền nói ra liêu tuyết ương đặc điểm, cẩn thận nhắc nhở mọi người một cái. cảnh tuyên gật gật đầu, đại gia cũng tâm thần du lên, bắt đầu lặng lẽ tới gần. nếu là săn yêu, đương nhiên không thể lố mắng hành động. cảnh tuyên đối với thường thanh thiên hỏa vũ thiên khoa tay muối chân một cái ngó tay, ra hiệu hai người bọn họ từ khía cạnh công kích, lại gọi mạnh tử phong chuẩn bị kỹ càng một cái lưới lớn, nếu có muốn bay, liền cho chụp xuống tới. Cảnh Tuyên hòa Thanh Nguyệt vương bi âm thầm vật khí, chuẩn bị hành động. Mấy cái Tuyết ương còn đi bộ nhàn nhã tại băng trên mặt du tẩu, thỉnh thoảng dùng sắc bén mỏ nhọn mổ kích mặt đất. Một đầu Tuyết ương chợt phát hiện một ván yêu thú thi hải, lập tức vỗ cánh phành phạch bay đi, dùng dần dần mỏ mổ lấy yêu thú thi thể. Thế mà bắt đầu thức ăn đứng lên. Mặt khác mấy cái Tuyết ương chú ý tới sau đó cũng nhao nhao bay đi, cướp lên đồ ăn. Động thủ. Cảnh Tuyên nhất âm thanh quắc khẽ, thân thể giống là báo đi săn vọt ra ngoài, trong tay tuyệt sát đao một đao bổ già, quan chú chân nguyên tuyệt sát đao lập tức phun ra một đạo dài đến hai m mở mang, lang không liền hướng Tuyết Ung chen tới. Thổi phun một tiếng một cỗ cắt giảm vẹo lên cao vài thước, hai cái tuyết tương bị tại chỗ chém chết. cùng lúc, thường thanh thiên phương thiên hỏa kích cũng một kích phong tới, nhanh như lưu hành, một kích bắn thủng một cái. hai người động tác cũng là trong nháy mắt hoàn thành, còn có ba con tuyết tương phản ứng lại, hốt hoảng vài tiếng hít, giải, vu cánh phành phạch liền muốn bay đi. lưới. mạnh tử phong hét lớn một tiếng, hoàng ngô hàng cùng nhau đưa trong tay lưới ném ra ngoài, mấy cái tuyết tương vừa bay lên, vừa vặn đụng vào trên mạng, lập tức bị trùn xùn dưới. còn tại trên không, liền bị thanh nguyệt cùng vương bí mông tiểu béo bọn người giải quyết. mấy cái tuyết tương thu thập lại với nhau, mọi người nhìn lần đầu tiên chiến quả đều rất hài lòng. Mấu chốt là mọi người phối hợp, lần thứ nhất cứ như vậy ăn ý, cái này khiến bọn hắn vì đó sau hành động cũng tràn đầy lòng tin. "Hảo, đưa chúng nó nhận lấy đi, chúng ta tiếp tục đi tới, không thể ở một cái chỗ dừng lại quá lâu, đi thôi." Cảnh tuyên Thu hồi tuyệt sát đao, trước tiên dò đường đi ở phía trước. Đám người gật gật đầu, thu thập xong mặt đất phía sau, đuổi theo sát. Tại trong Đại Tuyết Sơn không thể so với bên ngoài, tùy thời có thể cẩn thận. Tại trong Đại Tuyết Sơn đi lại cho tới trưa, bọn hắn lại săn mấy đầu băng hùng, tránh đi một đợt đàn yêu thú, cuối cùng tìm một cái cản gió khe núi chi địa ngừng lại. Đống lửa tại băng trên mặt, hàn băng cứng rắn liền hỏa đều nướng không thay đổi. Đem cái nồi gác ở trên đống lửa nướng đường này, cũng không gặp thủy đốt lên tới, có thể thấy được trong đại tuyết sơn nhiệt độ đến cỡ nào thấp. Xem ra muốn ở chỗ này nướng cái tay gấu là không có khả năng. Mông tiểu béo buồn bực đem vừa chuẩn bị xong dao lại thu vào. Bên cạnh An tiểu thư đồng dạng đưa trong tay dao thu vào, ở trước mặt hắn là một cái tuyết trứng, hàng này vẫn muốn thử xem tuyết trứng cánh cùng cánh gà đến cùng cái nào ăn ngon. Hai người các ngươi ăn hàng. Nô hàng 10 phần đoán giận một bên chỉ trích An tiểu thư hòa Mông tiểu béo, một bên không để lại dấu vết đem chính mình vừa mới chuẩn bị dao thu lại. Kỳ thực, hắn cũng rất muốn thử xem tuyết trứng chân hương vị. Thanh nguyệt buồn cười nhìn cảnh tuyên không có ngồi xuống, một mực đang nhìn lấy bên ngoài, không khỏi đứng lên, đi tới tới gần đạo, người đang xem cái gì? cảnh tuyên lấy lại tinh thần, tại không khí rét lạnh bên trong người thấy mùi thơm thoang thoảng, hắn mắt nhìn thanh nguyệt, người sau ánh mắt lóe sáng lóe sáng, tựa như biết nói chuyện, cảnh tuyên trượt dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, vội ho một tiếng đạo, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ phùng đại thống lĩnh mà nói rốt cuộc có phải là thật sự hay không? bên trong là không phải thật sự có yêu tướng cấp yêu thú? Kể từ nghe xong phùng đại thống lĩnh mà nói, cảnh tuyên liền đung nhiên toát ra một cái ý tưởng to gan, đó chính là lấy yêu tướng yêu thú huyết. Hán Thiên Vương quyết vừa lúc ở đột phá thời khắc mấu chốt cần thay máu, hắn đang suy nghĩ có phải hay không dùng yêu tướng máu tươi của yêu thú có thể giúp chính mình. Khi hắn lúc lấy lại tinh thần cũng bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn, không nói phương pháp này có thể thực hiện hay không, coi như đi thông, hắn cũng không bản sự đi đi săn giết một đầu yêu tướng. Thanh Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu cũng nhìn về phía Đại Tuyết Sơn chỗ sâu, cao mày nói, ta mặc dù không biết bên trong là không phải thật có yêu tướng cấp yêu thú, nhưng mà ta cuối cùng trong cảm giác rất nguy hiểm. Võ giả bản năng là có thể tại một số thời khắc để cho người ta phát giác được một chút người khác không thể nhận ra được chuyện. Cảnh chuyên giả có cái trùng này cảm giác. Hơn nữa rất mãnh liệt, nhưng mà trong mơ hồ, tựa hồ lại có một thanh âm đang triệu hoán hắn, giống như hắn muốn đột phá bây giờ bình cảnh, nhất định phải đi vào trong một dạng. Thanh Nguyệt gặp cảnh tuyên thật lâu không nói, mắt nhìn Đại Tuyết Sơn chỗ sâu còn tựa hồ có chút ý động, nàng không khỏi kinh ngạc đạo, ngươi cũng không phải là muốn đi Đại Tuyết Sơn thăm chỗ à. Nhìn thấy Thanh Nguyệt phản ứng lớn như vậy, Cảnh Tuyên Giã cảm thấy có thể chính mình biểu hiện ban nãy quá mức, cười lắc đầu nói, không có, không sao. Cảnh Tuyên quay đầu, quay người tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống, cùng nông tiểu béo bọn hắn tán ngói, giống như mơ hồ đã quên chính mình vừa rồi toát ra ý nghĩ. Chỉ là Thanh Nguyệt nhìn xem Cảnh Tuyên ngủ gật, luôn cảm thấy có chút không ổn. Nghỉ ngơi một hồi, đại gia tiếp tục lên đường, càng đi bên trong đi, loại kia triệu hắn cảm giác lại càng mãnh liệt. Chẳng lẽ bên trong thật sự có cái gì là ta rất cần? Cảnh tuyên suy nghĩ tâm sự. Lúc trước hắn sở dĩ không đề cập tới, là sợ Thanh Nguyệt bọn hắn lo lắng, hơn nữa chuyện này nguy hiểm như vậy, hắn sẽ không bởi vì chính mình nhất thời hiếu kỳ mà hại những người khác. Đi tới một đoạn thời gian, chuyển qua một cái góc núi, đám người chợt phát hiện một đám tuyết lang, đại khái 20, 30 con. Như thế nào, lên hay không lên? Mạnh Tử Phong nhỏ giọng hướng Cảnh Tiên vấn đạo. Bọn này tuyết lang số lượng không nhiều, lấy mọi người thực lực cầm súng vẫn là không có vấn đề, nhưng sợ là sợ xung quanh còn có những thứ khác đàn yêu thú. Cảnh Tuyên cân nhắc một chút, ánh mắt hung ác đạo: "Làm, nhưng mà tốc độ nhất định muốn nhanh, để tránh kinh động trùng quanh những yêu thú khác." Đám người cùng nhau gật đầu. Tất nhiên quyết định muốn động, đám người lập tức liền lại bắt đầu phân công đứng lên. Thường Thanh Thiên hòa Vũ Thiên hai người vẫn như cũ từ bên trái tiến công. Mạnh tử Phong Hoàng Ngô Hằng từ mặt phải tiến công. Thanh Nguyệt mang theo nông tiểu béo hòa an tiểu thư phụ trách vòng tới Tuyết Lang sau lưng, đoạn mất đường lui của bọn nó. Cảnh Tuyên nhìn trước mắt Tuyết Lang nhóm, đối với Vương Bí đạo, chuẩn bị xong chưa? Vương Bí gật đầu mạnh một cái thân thể từ từ cong lại, tựa như một đầu chuẩn bị trở phân phó manh thú. bên trên, cảnh tuyên nhất chữ hết ra, thân thể lập tức liền vọt ra ngoài. vương bí theo sát phía sau, hai người là từ chính diện cường công, tuyệt sát đao xuất hiện, hàn mang loé sáng, phốc xích một đao liền đánh bay hai đầu tuyết lang. rất nhanh, toàn bộ tuyết lang nhóm đều phát hiện bọn hắn, một tiếng chu thấp, đàn sói điên cuồng hướng cảnh tuyên cùng vương bí phốc liêu thượng tới. vương bí một cây trường thương, như bá vương xuất thế, súng như rồng, một thương xuyên thủng một đầu tuyết lang. tuyết lang nhóm đều hướng về cảnh tuyên hai người đánh giết, may may không có chú ý tới tả hữu cùng đằng sau đều có người mắt thấy cảnh tiên cùng vương bí khô rồi đứng lên, nô hàng hét lớn một tiếng, từ khía cạnh nhảy ra ngoài, một quyền đánh nổ một đầu tuyết lang đầu. Giết! Bên trái, Thường Thanh Thiên Hỏa Vũ Thiên cũng nhảy ra ngoài, trong nháy mắt giết vào đàn sói, liên tục đánh chết năm đầu tuyết lang. Tả hưu có người giết vào, đàn sói trong nháy mắt đại loạn, một cái kích thước khá cao tuyết lang cảm thấy nguy hiểm, một tiếng thét dài, tuyết lang nhóm bắt đầu lùi lại, bọn chúng bắt đầu hướng phía sau lao nhanh. Ha ha ha sao? Đến đây đi, nhà ngươi béo già đã sớm chờ ngươi đấy. Dấu ở chân núi phía sau mông tiểu béo nhìn xem đàn sói thật sự hướng bọn họ vọt tới. Vô trong tay dao phay cỡ lớn, hưng phấn nhảy ra ngoài, hô lớn một tiếng. Đàn sói mắt thấy đường lui cũng bị phá hỏng, chỉ có thể từng cái gầm nhẹ một tiếng, liều mạng hướng Liêu Thược tới. Nhưng mà, tại đàn sói bị bao vây một khắc kia trở đi, bọn họ kết cục chính là đã định trước. Có thể cảnh tuyên bọn hắn không biết, ở tại bọn hắn vây giết Tuyết Lang bảy thời điểm, bên ngoài còn có một đoàn người đang yên lặng nhìn xem đây hết thầy sáu. 94 chương 94, nâng cấp chiến đấu kéo dài thời gian rất ngắn, cũng nhất thiết phải rất ngắn. Tại tiểu thành học viện tinh anh đội ngũ cường công xuống, nó không thể không đánh. Khi chiến đấu kết thúc, Nông tiểu béo rất tao bao bảy một cái tự nhận là rất lạm phong tư thế, giao phay kháng trên vai, hất tóc một cái đối với An tiểu thư đạo, như thế nào, ca anh dung a? Ca lợi hại, ca uy phong a. An tiểu thư ngẩn ngơ, đầu tiên là nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh không có những người khác mới ngơ ngẩn đạo, ngươi là đang hỏi ta sao? Nông tiểu béo thần sắc trì trệ, vừa mới thu hoạch một điểm cảm giác thành tựu trong nháy mắt thấp xuống một nửa, ở lại khuôn mặt đạo, ngươi nói xem. An tiểu thư cuối cùng minh bạch, là hỏi mình, tiếp đó lại cẩn thận cẩn thận nhìn một chút xung quanh, mới đáp lại nói, ngươi muốn nghe nói thật sao? Nông tiểu béo một trán hất tuyến, lập tức cảm giác mình hỏi là người Vẫn đạo, lời nói dối nói thế nào? Khu khu 6. Lời nói dối chính là ngươi mới vừa nói đều rất đối với. Nói thật đâu. Nói thật chính là kỳ thực ngươi mới vừa nói cũng là hình dung ta. 6. Mông tiểu béo bóc một cái ở An tiểu thư cổ. Mọi người ở đây quét dọn chiến trường thời điểm, từ một chỗ chỗ chân núi chạy ra một đám người, có chừng mười mấy, người cầm đầu là một cái bộ dáng hơn 40 tuổi hán tử, mang một cái đầu trọc, giữa lông mày có ba đạo sẹo, giống như là bị đồ vật gì bắt một dạng, người mặc một bộ lông tròn áo khoác, lại phanh lồng ngực, hung hãn phỉ khí đập vào mặt. Nhóm người này dường như là đội săn yêu, tại trong quân doanh gặp qua có chút quen mắt, nhưng lại không biết. Cảnh Tuyên giả cảm thấy không cần thiết cùng bọn hắn nhận biết. rất rõ ràng, những người kia cũng là cảm thấy như vậy, cho nên mới sẽ tới ăn cướp bọn hắn. Tại Phung Duy nói có xếp hạng, có khen thưởng thời điểm, loại tình huống này chắc chắn sẽ phát sinh. liền cùng ban đầu bốn viện thi đấu một dạng, chắc chắn sẽ có người muốn không làm mà hưởng. cuối cùng cho rằng từ chỗ khác người trong tay giành được đồ vật lúc nào cũng tốt. các vị cũng đừng bận làm việc, đem mấy thứ lưu lại đi thôi. ở đây không có các ngươi chuyện. trong đám người, một người đi lên trước tà tà nhìn xem cảnh Tuyên bọn người, chỉ cao khí ngăn nói, trông thấy người tới. Cảnh Tuyên bọn hắn lập tức cảnh giác, nghe nói như thế, hắn liền càng thêm tin chắc chính mình suy đoán. Những người này không biết mình, cũng càng không biết bọn họ là Thiệu Thành Học Viện người. Bằng không lấy Cảnh Tuyên đánh bại Đông Bình Học Viện, Dã Hoa Đế đều đối kháng tiết tuổi, không có khả năng còn sẽ có người đến ăn cướp hắn. Thường Thanh Thiên bọn hắn cũng cảm giác rất quái dị, cái này liền giống như một người lớn đối mặt một đám tiểu hài ăn cướp đồng dạng. Cảnh Tuyên đang muốn đứng ra, Mông Tiểu Béo kéo hắn một cái, tiếp đó chỉ chỉ chính mình, giá hiệu nhún hắn tới. Cảnh Tuyên biết Mông Tiểu Béo muốn làm gì, rướt rướt lùi ra phía sau một bước, nhường Mông Tiểu Béo đi xử lý. Mông Tiểu Núi đứng ra phía sau, làm bộ ho khan một tiếng. Tiếp đó ngẩng đầu lớn ngực, nỗ lực làm ra một bộ cao thủ bộ dáng đạo, các ngươi là người nào, dám đến ăn cướp chúng ta? Biết rõ chúng ta là ai chăng? Tạ Đông, thân là đội săn yêu đội trưởng, tại sông sáo giang hồ mười mấy năm, hắn tự tin nhãn lực của mình không kém. Từ ở bề ngoài đến xem, những người ở trước mắt cả đám đều còn trẻ như vậy, nhìn thế nào cũng không giống là cao thủ, hơn nữa không có một cái nào trên thân có cường giả khí tức. Xem ra bọn hắn lại là một đám rất tốt dê béo. Tạ Đông đương nhiên nghĩ đến. Nhìn xem đi ra cái này tiểu mập mạp, Tạ Đông cảm thấy rất ngược cười, rõ ràng chỉ có đấu binh cấp 8 tu vi lại tại giả vờ giả vịt, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa qua anh Minh, Cơ Chí, Anh Tuấn ta sao? Tạ Đông quyết định chính mình không ra mặt, vẫn là giao cho tiểu đệ giải quyết tốt. dạng này cũng mới có thể làm nổi bật lên chính mình cao thủ thân phận. thế là vung tay lên, cái kia nhạy bén má mặt khỉ tiểu tử liền lại nhảy ra ngoài, mặt lạnh đối với mông tiểu béo đạo, nói cho ngươi, chúng ta chính là lớn tiên lừng lây thiên hạ đệ nhất đội săn yêu, vị này chính là chúng ta anh Minh, Cơ Chí, Anh Tuấn đội trưởng đại nhân. thứ thời, nhanh lên đem các ngươi thu hoạch lần này toàn bộ giao ra, bằng không mà nói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tạ Đông nghe thủ hạ chính là lời nói rất cảm thấy thoải mái còn âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ mị lực của ta thật sự có rõ ràng như vậy? Ngay cả tay phía dưới đều biết ta mỗi cái có chút, hơn nữa một chữ không kém. Ân, nhất định là dạng này. Mông Tiểu Béo nghe xong, sắc mặt ngẩn ngơ, tiếp đó cẩn thận nhìn một chút Tả Đông, vừa quay đầu đối với cái kia nhạy bén má mặt khỉ võ giả đạo, ngươi xác định ngươi mới vừa nói ưu tú như vậy nhân là hắn? Đó là đương nhiên. Phanh, nhạy bén má mặt khỉ tiểu đệ vừa dương dương đắc ý biểu hiện một chút, trên hốc mắt lập tức chịu một quyền, lập tức nhiều hơn một cái mắt u ám. Mông Tiểu lớn mập cả giận nói, ta đánh chết ngươi cái này, mở to mắt nói lời biểu đạt ra hỏa. Ngươi mới vừa nói những cái kia điểm tốt rõ ràng nên bản béo da mới đúng, sao có thể là cái này sự quỷ? Phù phù phù phù sáu. Nói, Ngum tiểu béo hướng về phía vậy tiểu đệ liền lại là một trận quần chân, thực sự là quá khách khí rồi, giống béo da anh tuấn như vậy tiêu sái, phong lưu phong khoáng đều không dám, cao giọng dùng nhiều như vậy hảo thơ để hình dung chính mình, hắn lại dám, thực sự là quá đáng. Tạ đông mặt của trong nháy mắt đen lại. Mập mạp này là tới khôi hài sao? Càng không thể chịu được là, đã biết sao anh tuấn thế mà bị người nói là sự quỷ. Mặc dù trên mặt là có ba đạo sẹo, nhưng chẳng lẽ đây không phải càng tăng thêm mị lực sao? mắt thấy thủ hạ bị đánh, đây không phải lão đại tất phong, không phải nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân sao? cái này tiểu mập mạp liền mới nhìn chính mình một mắt mà thôi. đủ. Tả Đông mở miệng, âm thanh rất trầm thấp, hắn muốn cho mập mạp một loại sẽ rất cảm giác bị đè nén, nhường hắn phát giác được chính mình cường giả khí tức. mập mạp dừng tay, ngẩng đầu, nhìn về phía Tả Đông, nghiêm túc nhìn về phía Tả Đông, tiếp đó nói nghiêm túc một cái câu: ngươi đừng ngắt lời, ta còn không có hạ giận đâu, lại đánh một hồi. phù phù phù phù sáu. sáu. Tả Đông khoẹt miệng bắt đầu từng trận có gấp. phía sau hắn các tiểu đệ cũng đều trận tròn mắt. Mập mạp này là ngu si sao? Chẳng lẽ cũng cảm giác không đến lão đại vương bắt chi khí? phí? Fox 6. Bên kia Thanh Nguyệt cuối cùng nhịn không được che miệng lại lén cười lên, nụ cười này, liền Mạnh Tử Phong bọn hắn cũng không nhịn được, từng cái cười tiền phụ hậu ngưỡng. Mập mạp này thật sự là quá khôi hài. Mập mạp, ngươi có thể lại rõ. Tao một chút sao? Có thể a. Mập mạp rất nghiêm túc trả lời một tiếng, tiếp đó chính là một bên nện cái kia nhạy bén má mặt khỉ tiểu đệ, một bên tư thế đứng trụ. Đội săn yêu nhân triệt để hòa đá. Siêu 6. Lúc này, một bóng người đột nhiên biến mất tại chỗ, Mập mạp bỗng cảm giác cảm giác đến một câu nguy hiểm đành tới có thể nghĩ muốn ngăn cản đã không kịp. Phanh! Một tiếng bạo hưởng, mảnh liệt kình phong lay động mập mạp quần áo, thậm chí trên mặt hắn thịt mỡ đều bị thổi nhũ thành một quyền. Hai cái nắm đấm ngay tại trước mặt hắn va chạm đến cùng một chỗ. Cái trước là Tạ Đông, cái sau là Cảnh Tuyên. Tạ Đông nhẫn nhịn không được mập mạp phách lối mới ra tay, mà Cảnh Tuyên là thấy được Tạ Đông đối với mập mạp ra tay mới ra tay. Hai người quyền kình đang không ngừng va chạm, không ai nhường ai. Mập mạp chỉ cảm thấy chính mình giống như là tại bên bờ vực đi một lượn, phía sau lưng lạnh sưu sưu, nếu như không phải Cảnh Tuyên ra tay nhanh Hắn bây giờ chỉ sợ cũng muốn trở thành trong mắt mọi người con điểu, bay lên, lên rồi. Oanh sáu. Hai người chân nguyên nắm nhả, một tiếng vang trầm, đồng thời lùi về sau một bước. Tạ Đông con mắt dần dần híp lại, đánh giá đến cảnh tuyết tới, mới vừa giao thủ, hắn là đột nhiên tập kích, nhưng dù cho như thế, hắn lại không có chiếm được chút nào tiện nghi. Người này không đơn giản. Tạ Đông lập tức liền chênh lệch ra liếu cảnh tuyên thực lực sợ là không kém hắn. Lấy lại tinh thần, mập mạp cuối cùng hiểu rõ tình huống, lập tức giận dữ, một tay chỉ vào Tạ Đông đạo: "Ngươi nhà cũng quá vô sỉ, thế mà chơi sau lưng đánh lén, ngươi khi ngươi nhà béo ra là người không?" Mập mạp giận dữ lấy cầm lên dao phay liền muốn xông đi lên, có thể bị cảnh tuyên nhất tay kéo ở ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cảnh Tuyên bình thản nói. Mới vừa trong lúc giao thủ, Cảnh Tuyên đã phát giác người sau thực lực là đấu sư tăng cấp, thực lực như vậy tại đội săn yêu bên trong cũng không tính rất lợi hại. Mập mạp biết Cảnh Tuyên bất sẽ nói mỏ, chỉ có thể ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái lui xuống, ngoài miệng vẫn không chịu chịu thua đạo, tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, béo da hôm nay tâm tình hảo, không muốn cùng ngươi đọ thủ. 6. Đội Saniel đáng người một mặt trợn mắt hốt hồn, chỉ cảm thấy tim ở giữa có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua người tại sao có thể vô sỉ như vậy? Tạ Đông không tiếp tục đi xử lý mập mạp, con mắt chăm chú khóa chặt tại cảnh tuyên trên thân, hắn có thể nhìn ra, người trẻ tuổi trước mắt này hẳn là đám người kia đầu, ít nhất thực lực của hắn hẳn là mạnh nhất. gặp cảnh tuyên không có mở miệng, Tạ Đông cho là mình cũng không thể mở miệng trước, nếu không thì yếu đi khí thế. Thế là, hai người đều ở đây trầm mặc, bầu không khí trong lúc nhất thời biến yên tĩnh trở lại. người của hai bên đều ở đây kỳ quái đánh giá hai người bọn hắn, kỳ quái bọn họ cử động, mập mạp đi trở về đến thường thanh thiên bên cạnh bọn họ, nhìn một chút cảnh tuyên bên này tình trạng, nghi ngờ nói, chẳng lẽ hai người bọn họ tỷ thí đã bắt đầu? chỉ là chúng ta không biết thường thanh tiên cũng tại nghi hoặc tỷ thí cái gì tỷ thí chân nguyên có khả năng mạnh tử phong nhiều đồng cảm gật gật đầu bên kia đội săn yêu cũng cảm thấy có thể đội trưởng đã cùng đối phương tiểu tử kia so đấu lên tỷ thí chân nguyên viên này so so thí quyền cực càng tới hung hiểm bọn hắn không tự chủ được cũng liền khẩn trương lên lão đại cố lên xử lý tiểu tử kia lão đại ngươi có thể lão đại là lợi hại nhất nghe song song lưng tiểu đệ cổ vũ tạ đông liền càng thêm cho rằng không thể mở miệng trước thua khí thế thế là con mắt hung hăng chừng cảnh tuyên cho dù con mắt rất chua xót cũng không nháy một chút Cảnh Tuyên nhìn bị bộ dáng của đối phương làm cho không nghĩ ra, đợi nửa ngày không đợi được đối phương mở miệng, hắn giật mình, ngạc nhiên nói, ngươi còn muốn đánh nữa hay không cướp? Không đánh ta đi. Cảnh Tuyên xoay người liền muốn rời đi. Không nghĩ tới đợi nửa ngày, gặp phải một đám đần độn. Nghe Cảnh Tuyên nói như vậy, Tạ Đông mới hồi phục tinh thần lại, biết mình lĩnh nộ kém, nguyên lai đối phương không phải muốn cùng chính mình so đấu sức chịu đựng, là phải chờ cùng với chính mình mở miệng trước nói điều kiện. Hắn lập tức đưa tay ngăn lại nói, chậm, vốn là muốn cùng các ngươi cố gắng nói chuyện, không thương tổn ôn hòa đem cái này cái cọp mua bán cho làm, hiện tại xem ra là đi. Tạ Đông cười lạnh một tiếng. Tiếp đó khẽ vươn tay, trong tay là hơn ra một thanh chín hoàn đại đao, đột nhiên hướng ra ngoài vung lên, răng rác một tiếng, một đạo đao mang liền đem một tôn băng điêu thạch trụ cho chặt đứt một đoạn. Lộ một tay hắn mới nói tiếp, "Ngươi xem, ta vốn là có thể dạng này cùng ngươi nói, nhưng mà ta không có, ta lại cho các ngươi một cái cơ hội, là lựa chọn hòa đàm, vẫn là dùng đao đàm luận." Cảnh tuyên nhìn một chút tà đông đao trong tay, lại nhìn một chút tòa kia thạch điêu, cười lạnh một tiếng, tiếp đó đi đến tôn này băng điêu phía trước, một quyền đánh đi ra. "Phanh!" Cả tòa băng điêu trong nháy mắt đã biến thành một chỗ vụ băng. Cảnh Quyên quay đầu lại nói, Ta cảm thấy dùng đao đàm luận rất tốt, ngươi cảm thấy thế nào? 6. 95 chương 95, ngày đầu tiên xếp hạng cầu Lai like nhìn thấy cảnh tuyên nhất quyền lại có thể đem chọn Tôn Băng trụ đập hủy, Tả Đông trợn mắt hốt mồm. Chính mình giống như đá trúng thiết bản, giống như trọc phải một cái tên lợi hại. Còn vận dụng vũ lực. Tả Đông đột nhiên lắc đầu, chật vật nuốt nước miếng một cái đạo, "Không không không 6. Kỳ thực đại gia đô là tới giúp một tay, một lòng đối for yêu thú mới đúng, chúng ta sao có thể tàn sát lẫn nhau đâu?" Lại nói, phía trước cũng là hiểu lầm, thật là hiểu lầm, xin hỏi 6. Các vị rốt cuộc là đến từ nơi nào a? Tả Đông trở mặt biến rất nhanh. Câu nói đầu tiên đem lúc trước chuyện chuyển hóa thành hiểu lầm, nhưng đến thực chất có phải là hiểu lầm hay không, đại gia trong lòng đều rất tin tưởng. Ngô Hằng rất khinh thường khinh bị đạo, vô sỉ, ra mặt dày, so với ta còn không biết xấu hổ. An tiểu thư Hoàng Ngô Hằng cùng nhau nhìn về phía cuối cùng lên tiếng mông tiểu núi, mông tiểu núi tự hiểu lỡ lời, nhanh chóng nghiêm sắc mặt, nhìn không chớp mắt, giống như mới vừa nói câu nói kia không phải hắn đồng dạng. Nghe được mọi người chào phúng, Tả Đông sắc mặt hơi có vẻ lung túng, nhưng vẫn như cũ giả vờ không nghe thấy dáng vẻ, thành tâm tỉnh giáo. Này ngược lại là một cái có thể có dãn há tử. Cảnh Tuyên kẹp miệng cười khẽ. Hồi đáp, chúng ta là Tiểu Thành Học Viện, ngươi có vấn đề gì không? Tiểu Thành Học Viện. Nghe vậy, Tạ Đông trong lòng lộn bộ một tiếng. Thật là đá trúng thiết bản. An cướp ai không hảo, hết lần này tới lần khác cướp được có thể cùng người Đế đô gọi nhịp Tiểu Thành Học Viện, đây chính là tự tìm phiền phức. Tiểu Thành Học Viện tên tuổi bây giờ tại trong quân doanh cũng là nổi tiếng, đánh bại Đông Bình Học Viện, khiêu chiến Đế đô Học Viện, trong mấy ngày này bàn luận sôi nổi cùng nghe đồn đều cũng có quan Tiểu Thanh Học Viện. Tạ Đông cũng không nốc, biết Tiểu Thanh Học Viện không thể chơi vào, nhưng bọn hắn mặc dù nghe nói qua Tiểu Thanh Học Viện tên tuổi, nhưng căn bản chưa thấy qua Tiểu Thanh đám người, bởi vậy mới có thể gây lầm người. Như thế nào, ngươi còn cướp không đoạn? Cảnh Tuyên hí ngược nhìn xem Tả Đông, hắn cũng coi như nhìn ra, cái sau chính là một cái bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, lần này nhất định là đem chính mình người xem như dễ khi dễ, bây giờ biết danh tiếng của bọn họ, chỉ sợ cũng không còn dám ra tay rồi. Quả nhiên, Tả Đông biến sắc, xoa xoa tay cười hắc hắc, đạo, ngượng ngủng, đơn thuần hiểu lầm, chúng ta chính là từ nơi này đi ngang qua, đi ngang qua mà thôi, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi mấy vị bận làm việc, chúng ta đi trước, hắc hắc sáu. mắt thấy một kẻ thân thể cao lớn, hình dạng hung ác ra hỏa, thế mà thấp kém cười làm lành dạng này tương phản lập tức để cho người ta cảm thấy rất quái dị. hàng này thật là bị hủy. nông tiểu béo lại là một hồi khinh bỉ. tại tạ đông bọn hắn muốn đi qua thời điểm, nô hàng đột nhiên nhãn châu xoay động. hô, ngừng. tạ đông bây giờ hận không thể lập tức rời đi nơi đây. mỗi lần bị không ngừng, thân thể liền không nhịn được run run một chút. tiếp đó xoay người không người cười theo đạo. các vị huynh đệ còn có cái gì phân phó? ai là ngươi huynh đệ? nô hàng bản thân cũng không phải là loại lương thiện, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha tạ đông? lập tức lạnh mà nói, các ngươi tới trước ăn cướp chúng ta, bây giờ nhìn biết đoạn không được, phổi mông một cái liền muốn đi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, ngươi nói làm như thế nào bồi thường cho phải đây? Mẹ nó. Tạ Đông nghe xong lời này, trong lòng liền không nhịn được văng tục. Hàng này rõ ràng là muốn nhân cơ hội ăn cấp chính mình a, Tạ Đông ánh mắt biến đổi nhiều lần, vụ trộm quan sát một chút những người khác, phát hiện cái kia tiểu mập mạp cùng cái kia tiểu người gầy đang mang theo vũ khí đang không ngừng lắc lư, một bộ không có hảo ý nhìn xem hắn. Uy hiếp. Chân chuột uy hiếp. Tạ Đông trong lòng giận dữ, thật muốn hét lớn một tiếng liền cùng bọn hắn làm, nhưng khi nhìn nhìn nỗi Vương, trừ Liễu Cảnh Tuyên, bên cạnh trong tay mang theo một cây phương thiên hỏa kích ra hỏa tựa hổ cũng rất khó dây vào, còn có tiểu cô nương kia trên thân lận ẩn tản mát ra chân nguyên ba động, nhường hắn kinh hải không thôi, còn có một cái như lang như hổ thiếu niên đang tại hung tận theo dõi hắn, giống như chính mình chỉ cần vừa có dị động, đối phương liền sẽ nhào lên. đây là một đám lang a, tả đông lòng có cảm khái, vừa mới lên tâm tư phản kháng, cũng tại trong nháy mắt bỏ đi, chỉ có thể tiếp tục cười theo đạo khu khu sáu. vậy các ngươi muốn như thế nào để ngủ? nô hàng đem tả đông phản ứng đều thấy ở trong mắt, lập tức càng thêm sẽ không thương hại hắn, lạnh nhạt nói, đem các ngươi không gian chữ vật đồ vật bên trong toàn bộ giao ra, tiếp đó các ngươi liền có thể đi đánh cướp bị đánh cướp biết rõ là kết quả này, tạ đông cũng không thể không dựa theo phân phó đi làm. địa thế còn mạnh hơn người a đem lần này đi ra săn được cái gì cũng giao ra sau đó. nô hàng hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó phất tay một cái nói, tốt, lần này các ngươi có thể đi. vân vân vân sáu, chúng ta lúc này đi. tạ đông nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, xoay người không dám tiếp tục dừng lại, kéo lấy đội ngũ nhanh chân chạy, chỉ sợ lại bị gọi lại xuất ra đại giới. đợi đến tạ đông bọn hắn đều rời đi về sau, tiểu thành mọi người mới cùng nhau cười ha ha. đáng nghiền, đáng hôn đần này, muốn đánh cướp chúng ta, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại bị đánh cướp. ha ha ha sáu nô hàng chiêu này quá hiệu siêu nhi hỏng, ha ha ha sáu. bất quá ta đưa thích, nhìn xem không duyên cớ hơn ra một chút yêu thú thi thể, tất cả mọi người thật cao hứng, mặc dù không nhiều, dù sao cũng so không có hảo. tăng thêm phía trước săn được những cái kia tuyết lang, lần này đi ra đã coi như là thu hoạch không nhỏ. cảnh tuyên trên mặt cũng nhiều thêm vẻ tươi cười. có cảnh tranh chính là như vậy, mạnh được yếu thua, ai cũng không thể tránh được. nếu như nay thiên bất là bọn hắn so tả đông bọn hắn mạnh, như vậy hiện tại không có gì cả đúng là bọn hắn. đi thôi, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này. đáng người thu thập xong sân bãi, tiếp tục đi tới. đến chưa. Toàn bộ đội ngũ lại triển khai 4 lần bắt giết, thu hoạch hơn 100 đầu yêu thú thi thể, mỗi người tại săn yêu quá trình bên trong cũng đều có tiến bộ. Trở lại doanh địa, trong quân doanh rất náo nhiệt, có chuyên nghiệp phụ trách ghi chép tất cả đội săn yêu tình huống sĩ quan đang chờ bọn hắn. Các người săn yêu số lượng tình báo lên làm ghi chép. Sĩ quan cầm bút vấn đạo. Cảnh tuyên bọn hắn đem săn được cái gì cũng đổ ra, tất cả kiểm kê, cuối cùng lấy được số lượng là 213 đầu. Số lượng này vừa ra, rướng lấy xung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thật nhiều a. Đúng vậy à, không nghĩ tới Thiểu Thành học viện so với trong tưởng tượng mạnh hơn, chúng ta mới săn được không đến hơn 100 đầu. Chúng ta vẫn chưa tới một trăm đâu. Trung quanh Đông đảo đội săn yêu đối với Tiểu Thành càng phát kính sợ. Ghi chép quan tại ghi chép mỏng bên trên, đem số lượng ghi nhớ, tiếp đó lại trở lấy ghi chép những người khác. Cũng không lâu lắm, Đông Bình học viện người cũng quay về rồi, nhìn liễu cảnh tuyên bọn hắn một mắt, sau đó cũng sắp đã biết lần thu hoạch toàn bộ đổ ra, chất thành tràn đầy một chỗ. 220 đầu, Đông Bình học viện trước mắt tạm thời đệ nhất. Ghi chép quan tướng số lượng ghi nhớ, cấp ra một cái tạm thời xếp hạng. Đông Bình học viện nghe xong, khiêu khích hướng cảnh tuyên bọn hắn liếc mắt nhìn, hết sức đắc chí. Tiểu Thành học viện 213 đầu, danh liệt đệ nhị. Cái này khiến Mông Tiểu Béo bọn hắn rất khó chịu, bất quá chỉ là nhiều bảy con mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Chính là, cái bài danh này cũng chỉ là tạm thời, ngày mai chúng ta nhiều săn một điểm liền tốt. Những người khác cũng không phục lắm. Cảnh Tuyên ngược lại là không nói gì, đi theo quan đều nói, đây là tạm thời, hơn nữa xếp hạng sau cùng là lấy 7 ngày làm hạn định, bắt đầu xếp hạng cũng không thể đại biểu cái gì. Một lát sau, Tả Đông người đều đã trở về, nhìn thấy bọn hắn, Mông Tiểu Béo bọn người liền vui vẻ, hai tay ôm cánh tay liền chuẩn bị xem kịch. Nhìn thấy cảnh Tuyên bọn hắn cũng tại, Tả Đông bọn người sắc mặt rất là lúng túng cuối cùng đem lần này săn yêu số lượng đổ ra xem xét mới mấy chục con mà thôi nhường chung quanh đội săn yêu một mảnh thổ thước tuy tạ đông các ngươi làm gì đâu như thế nào mới ngần ấy đúng thế các ngươi không phải tự xưng đệ nhất đội săn yêu sao ít như vậy cũng quá xấu xí các ngươi sẽ không phải lên núi sau đó ngay tại lưỡi A. tạ đông bị người chế dế cũng không thế nào phản bác cũng không thể nói mình ăn cướp người khác chưa thành cuối cùng ngược lại bị đánh cướp đi đó cũng quá mất mặt tạ đông mang người hôi lưu lưu chạy mau trở về mình doanh địa theo sát lấy lại trở về tới một nhóm người vừa tới doanh địa đám người liền có thể cảm thấy một cô mãnh liệt túc sát chi khí cùng mùi máu tươi nồng nặc đám người giật nảy cả mình nhìn kỹ lại là đế đô học viện dây mần cả người đầy vết máu sát khí chưa giảm sau khi trở về quét tiểu thành đám người một mắt khoe miệng lạnh lùng nết lên một cái khinh thường đường cong, đem thu hoạch đều rót ra xem xét ước chừng chất thành một toàn núi nhỏ nhường người chung quanh giật nảy cả mình nhiều như vậy a bọn hắn sẽ không phải là tiến vào đại tuyết sơn thâm chỗ a quá mạnh mẽ đoán chừng không chỉ có bốn số lượng lần này bọn hắn nhất định là đệ nhất Cuối cùng ghi chép quan kiểm lại số lượng, cuối cùng cho ra số lượng là 433 đầu. Trung quanh lập tức một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Thường Thanh Thiên bọn hắn sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Bọn hắn làm sao lại săn được nhiều như vậy, thật chẳng lẽ là tiến vào Đại Tuyết Sơn thâm chỗ. Mạnh Tử Phong cũng cảm thấy áp lực. Vương Bí luôn luôn rất ít nói chuyện, nghe vậy đột nhiên đứng ra nói, ngày mai chúng ta cũng độ sâu chỗ. Cảnh tuyên nhưng là có chút chần chờ. Đại Tuyết Sơn thâm chỗ vẻ này nguy hiểm hắn không nắm chặt được, không biết nên không nên mang mọi người xâm nhập, vạn nhất cái kia nguy hiểm là thật sự, như vậy kết quả sẽ là kinh khủng. Đế Đô học viện người mắt nhìn ghi chép mộng nhìn thấy Tiểu thành số lượng thế mà chỉ là bọn hắn một nửa lúc, dây mẩn không khỏi trâm trọng nói, mới như thế điểm, chẳng lẽ đây chính là thực lực của các ngươi? Tiểu thành sắc mặt của mọi người khó coi vô cùng, bị dây mẩn trước mặt nhiều người như vậy chảo phúng, là ai đều nhịn không được. Cảnh Tuyên, ngày mai chúng ta cũng tiến Đại Tuyết Sơn thăm chỗ, không tin không vượt qua được bọn hắn. Mạnh Tử Phong đỏ mặt hô, võ giả trên thân đều có ngạo khí, cho dù ai bị xem thường như vậy, đều sẽ không cam tâm. Mông Tiểu béo Hòa An Tiểu Thư cũng ở bên cạnh phòng lên kình, muốn hòa đế đều nhân tranh cao thấp một hồi. Cảnh Tuyên nhìn về phía Thanh Nguyệt Hòa Thường Thanh Thiên, chỉ có hai người bọn hắn có thể bao nhiêu minh bạch sự lo lắng của hắn. Thanh Nguyệt ánh mắt lóe lên một cái, có thể cuối cùng vẫn là kiên định nói, "Ta tin tưởng ngươi quyết định." Thường Thanh Thiên nhưng là chần chờ một chút, sau đó nói, "Nếu không thì chúng ta liền tiến a, ta cũng không muốn bại bội đế đâu người." Cảnh Tuyên rõ ràng có thể cảm giác được lòng của mọi người ý, đó chính là vào Đại Tuyết Sơn tâm chỗ. Bọn hắn cũng không cam tâm như thế thua với đế đô cùng Đông Bình học viện. Trầm ngâm thật lâu, Cảnh Tuyên cuối cùng hạ quyết định, gật đầu nói, "Hảo, ngày mai tiến Phong Ma Cốc." 96 chương 96, Phong Ma Cốc ngày thứ 2. Bầu trời lại rơi ra tiểu tuyết. Cảnh Tuyên bọn người chuẩn bị lần nữa tiến vào Đại Tuyết Sơn. Vẫn là con đường nào, Đại Gia nhanh chóng tiến vào, ngoại vi yêu thú hôm qua đã bị săn giết không sai biệt lắm, coi như Cảnh Tuyên bất đồng ý bây giờ cũng không thể không tiến Phong Ma Cốc. Một đạo hẻm núi ở giữa, hàn băng như cửa lầu giống như vượt ngang hai tòa vách đá, tạo thành một cái cao ốc một dạng cửa vào, cũng là Phong Ma Cốc duy nhất nhập môn. Ngoài hẻm núi mặt, đứng sừng sững lấy một tòa bia đá, phía trên bị một tầng thật dày hàn băng bao trùm, nhưng vẫn có thể thấy rõ phía trên chính mình. Ba cái rồng bay phượng múa chưa lớn, Phong Ma Cốc. Nơi này chính là Phong Ma Cốc, hảo làm người ta sợ hai a đứng tại phong ma cốc bên ngoài, tất cả mọi người có thể cảm giác được từ bên trong dị ra tí tí sát khí, làm cho người dù mình. Sau khi tiến vào đại gia nhất thiết phải cẩn thận. Cảnh tuyên nhiễu chặt lông mày, dằn dò một tiếng. càng đến gần phong ma cốc, nội tâm hắn loại kia bất an lại càng mãnh liệt. đám người gật gật đầu, tiếp đó bắt đầu xuất phát. một cước bước vào phong ma cốc, toàn thân đều cảm giác bị một cỗ khí lạnh quanh quẩn ở chung quanh, không ngừng hướng về trong thân thể ngươi chui. đây là sát khí, đại gia nhất thiết phải cẩn thận thanh nguyện đống nhiên mở miệng nhắc nhở. nghe xong là sát khí, đám người không dám kinh thường, nhanh chóng vận khí đem thân thể bảo vệ, không để sát khí nhập thể. Sát khí là tử vật ngưng tụ ra một loại âm lệ chi khí. Ở đây sát khí nồng đậm như vậy, có thể thấy được phong ma cốc bên trong tử vật nhất định không thiếu. Tiến nhập phong ma cốc, bên trong gió ngược lại nhỏ, đông tuyết như tơ liếu giống như tí ti bay xuống, thẳng đứng rơi vào trong lòng bàn tay, thế mà lại không tiêu hóa. Nơi này khí hậu rất quỷ dị, sinh hoạt ở nơi này yêu thú chắc hẳn cũng không bình thường, cẩn thận cảnh giác trung quanh. Cảnh tuyên cảm giác thật không tốt, không thể không nhắc nhở lần nữa đám người. Không cần hắn nói, tất cả mọi người cảm thấy nơi này dị thường, đã sớm thần kinh căng thẳng. Hướng mặt trước đi không bao xa, đám người liền thấy liêu đệm một đầu yêu thú, càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc là. Đó là một đầu Tuyết Mãng, toàn thân trắng như tuyết, đỉnh đầu sinh liệu, đầu hai bên dài ra thật dày nút thứ, toàn thân tản ra mãnh liệt âm sắc khí. Đây là một đầu chân chính ăn qua người chết thịt yêu thú. Nhìn thấy đầu này Tuyết Mãng, Cảnh Tuyên sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Những người khác cũng có thể cảm thấy Tuyết Mãng trên thân nồng nặc kia âm sắc khí, chỉ có ăn qua người chết thịt mới có nồng đậm như vậy. Xử lý nó. Thường Thanh Tiên lập tức đề nghị, đám người liếc nhau, với nhau trong mắt cũng là ý tứ này. Lúc này, đầu kia du tộc tại băng trên mặt Tuyết Mãng dũng nhiên ngừng thân thể, đầu hướng Cảnh Tuyên bên này nhìn một cái, con người lập tức co rút lại, thân thể từ từ du tộc tới nó thế mà không sợ chúng ta, còn muốn chủ động công kích. nhìn thấy tuyết mãng thế mà không có đào tẩu, ngược lại còn góp liều thừa tới. mông tiểu béo hòa an tiểu thư mở to hai mắt nhìn. nó dám chủ động dựa đi tới, nhất định hữu sở y trận chiến, đại gia cẩn thận. mạnh tử phong con mắt phát lạnh nguyên bản nghe thế xà an qua người chết thịt trong lòng của hắn liền phát lạnh dưới mắt gặp tuyết mãng thấy mọi người chẳng những không trốn đi còn nhích lại gần, liền càng thêm cảm thấy tuyết này mãng cái dị tt6. tuyết mãng phun lưỡi rắn từ từ đi tới cảnh tuyến trước người bọn họ. bên ngoài mười em mở chỗ không ngừng rú tẩu, một đôi đỏ tươi trong mắt không ngừng quét mắt đắm người đây rốt cuộc nó là con ngồi vẫn là chúng ta là con ngồi nô Hằng bị cặp kia đỏ tươi xà nhãn trầm trầm hoảng sợ không dám nhìn thẳng cảnh tuyên giả cảm thấy tuyết này mãng không giống bình thường tình hình bây giờ bọn hắn tựa như là tuyết mãng con ngồi đồng dạng các ngươi đừng động ta đi trước thử xem cảnh tuyên tuyệt sát đao sách trong tay đi về phía trước một bước hắn vừa bước ra một bước này tuyết mãng lập tức đứng thẳng người lên trong miệng phát ra một tiếng cổ quái gầm rú đôi rắn đột nhiên trên mặt đất dùng sức khé trống vèo một tiếng giống như một đạo trắng như mũi tên bắn qua mở ra huyết bùn đại khẩu đầy miệng cắn về phía cảnh tuyên cổ quả thực là vừa nhanh vừa đậu làm Cảnh Tuyên tâm sinh cảnh triệu, tuyệt sát dưới đao ý thức dọc tại trước mặt, tuyết mãng huyết buồn đại khẩu vừa vặn cắn lấy tuyệt sát đao trên lưới đao, kéo kẹt kít sáu. Tuyết mãng răng cắn lấy trên lưới đao, thế mà phát ra từng trận ma sát tranh mình, Nếu như không phải tuyệt sát đao là thượng phẩm cựu cấp vũ khí, e rằng dưới mắt liền bị một cái cắn nước. Từ tuyết mãng trong miệng phún ra khí tức, mang theo một cỗ đậm đà mùi hôi thối. Sa này miệng có kịch độc. Cảnh Tuyên biến sắc, chân nguyên tuôn ra, phịch một tiếng đẩy lui tuyết mãng, một lần nữa cảnh dắt lên, tuyết mãng tại băng trên mặt chờ mình, tiếp tục tại Cảnh Tuyên bên cạnh rúi tẩu, thỉnh thoảng phun ra đỏ tươi lưới rắn uy hiếp Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên có thể cảm giác được Tuyết Mãng đã phong tỏa hắn, dưới chân không khỏi theo Tuyết Mãng du tẩu mà di động. Một người một xa rằng co phút chốc, Tuyết Mãng tựa hồ muốn cùng Cảnh Tuyên hao tổn tiếp như vậy. Sa đi săn chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Bọn chúng đối mặt con nồi, có thể hao phí thời gian mấy tiếng mới phát động đột nhiên nhất kích. Không được, không thể cùng nó dông dài, Trung quanh còn không biết sẽ có hung hiểm gì, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Cảnh Tuyên ánh mắt du lên, nắm thật chặt trong tay tuyệt sát đao, hít sâu một hơi, bắc chân chậm rãi quay lên. Tựa hồ cảm thấy Lưu Cảnh Tuyên thân thể biến hóa, Tuyết Mãng thân thể cũng từ từ quay lên làm ra xả vô luận phòng thủ vẫn là tấn công tốt nhất tư thái giết chật cảnh tuyên ánh mắt lạnh lẽo một đạo đao mang chém úng ra thân thể đi theo vọt ra ngoài tuyết mãng cũng tại trong chốc lát thoát khởi, tránh đi đao mang đôi rắn đột nhiên từ phía sau đột nhiên một roi rút tới làm đôi rắn quất vào trên lưới đao to lớn chấn lực nhường cảnh tuyên lui về phía sau một bước theo sát lấy đầu rắn cả tới cảnh tuyên nhất kích tám tấc quyền đả ra ngoài tầng 4 ám kình toàn lực bộc phát phanh tuyết mãng thân thể cao lớn bị đánh bay lên thiên không hung hăng ngã ở trên mặt bằng thế nhưng là cường lực như vậy nhất kích thế mà không để cho tuyết mãng tại chỗ mất mạng một quyền kia đánh vào liêu tuyết đầu chăn đỉnh đĩa thịt bên trên, thế mà bị tháo xuống phần lớn sức mạnh, còn chấn cảnh tuyên tay đau. thật cứng rắn đầu a. cảnh tuyên thầm giật mình. tuyết đầu chăn đỉnh đặc thù đĩa thịt lên trình độ cứng cáp vượt qua liêu cảnh tuyên dĩ vãng nhìn thấy bất kỳ yêu thú gì, chính là lương sát sống long phòng ngự cùng nó so ra đều hơi có vẻ kém. khó trách đồng dạng võ giả không dám nay phong ma cốc yêu thú nơi này đích thật là rất khó đối phó. cảnh tuyên hoạt động một chút cổ tay, một lần nữa để mắt tới liêu tuyết mãng. tuyết mãng sau khi hạ xuống vùng đây thật lâu, xem ra mới vừa một quyền kia để nó cũng bị thương không nhẹ. Tuyết Mang hướng về phía Cảnh Tuyên tức giận gào thét một tiếng, tiếp đó thế mà bắt đầu lui về sau. Muốn chạy, nào dễ dàng như vậy? Tuyết Mang phát giác Liêu Cảnh Tuyên đối với nó có uy hiếp, lại muốn rút đi. Cảnh Tuyên nhất cái xoay người, một lần nữa phong tỏa Liêu Tuyết Mang đường lui. Tuyết Mang đối với Cảnh Tuyên bất đánh gây gào thét, thay cái phương hướng liền muốn chạy, thế nhưng là sau lưng cũng đã bị thương thanh tiên bọn hắn bao vây. Ha ha sáu, xuất sinh này lại còn biết sợ, đánh không lại liền nghĩ chạy, đều nhanh thành tinh. Mạnh Tử Phong cười to hai tiếng, phía trước đối với Tuyết Mang sợ hãi cũng dần dần biến mất. Suy sáu đột nhiên, tuyết mang há miệng hướng cười to mạnh tử phong phun ra một ngụm khói độc, mạnh tử phong bất ngờ cũng không phòng, mới hút đi vào hai cái, thân thể đứng đứng không vững, ánh mắt mơ hồ, hai mắt biến thành màu đen. Không tốt, có kịch độc. Những người khác thấy thế, vội vàng ngừng thở, thường thanh thiên thuận thế một cái kéo lui mạnh tử phong. Súc sinh, không thể để ngươi sống nữa. Cảnh tuyết mắt thấy mạnh tử phong trúng chiêu, biết không thể chậm trễ, tuyết sát đao bạo khởi sắc cơ, dài đến 3 em mở đao mang một đao chém xuống. Suy sáu, tuyết mang tránh né không nổi, đuôi rắn bị chém một đoạn, sau khi hạ xuống ném ở không ngừng rải rủa. Tuyết mang thống hào một tiếng. Liêu mạng muốn trốn chạy, vương bí bỗng nhiên ngăn ở trước mặt, một gậy đón đầu thống kích. Phanh! Tuyết mãng đầu ăn một ôn, lúc đó liền bị đập hôn mê bất tỉnh. Phốc sáu, tuyệt sát đao một đao chém dụng đầu rắn, tuyết mãng lúc này mới cuối cùng mất mạng. xử lý liêu tuyết mãng sau đó, cảnh tuyên tuyệt sát đao lại một đao cắt tiến liêu tuyết mãng trong bụng, tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được mật rắn, một đao đoan đi ra, cho mạnh tử phong nhanh chóng ăn vào. nuốt lấy mật rắn, mạnh tử phong biến thành màu đen khuôn mặt dần dần khôi phục bình thường màu sắc, rất nhanh thần trí cũng dần dần thanh tỉnh, mở mắt ra thấy lên tuyết mãng thi thể, mới hồi tưởng lại là chuyện gì xảy ra. tính người mạng lớn. May mà cảnh tuyên động tác mau làm đi liễu tuyết mãng, cho ngươi uống mật rắn ngươi cái mạng này mới bảo trụ. Bằng không mà nói, ngươi bây giờ liền đã gặp diêm vương. Nhìn thấy mạnh tử phong không ngại sau đó, mông tiểu béo ở bên cạnh đem sự tình nói đơn giản một lần. Mạnh tử phong sắc mặt mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng đã không sao. Hắn nhìn về phía cảnh tuyên, hổ thẹn nói: đa tạ. Không có việc gì, ngươi nhanh chóng khôi phục một chút, chờ sau đó còn phải tiếp tục xuất phát. Cảnh tuyên không có để ý, vỗ vỗ mạnh tử phong bả vai. Mặc dù hai người trước đó một mực không đối phó, nhưng kể từ đi tới đại tuyết sơn sau đó, mọi người quan hệ liền đều cải biến rất nhiều. Dù sao cũng là một cái học viện, chỉ có đoàn kết mới sẽ không bị khi phụ. Mạnh Tử Phong gật gật đầu, đem cảnh tuyên ân tình ghi tạc trong lòng, đem Tuyết Mãng thi thể thu lại, Đại Gia nghỉ tạm một hồi sau đó tiếp tục xuất phát. Phong Ma cốc bên trong rất nguy hiểm, Đại Gia đâu biết, có thể thông qua Tuyết Mãng bọn hắn mới rõ ràng nhận thức đến Phong Ma cốc rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Vẹn vẹn một đầu đấu sư một cấp Tuyết Mãng, thiếu chút nữa nhường Mạnh Tử Phong mất mạng, điều này cũng làm cho Đại Gia lại không dám sơ ý sơ suất. Đi tới một đoạn thời gian, trên đường Đại Gia cuối cùng gặp một cái đội săn yêu. Hai phe nhân mã gặp nhau, đều cảnh giác để phòng đối phương. Sự cạnh tranh này thời khắc mấu chốt, nghĩ đến ai cũng sẽ không tin tưởng ai. Trao đổi một chút tin tức, các ngươi từ bên nào tới, gặp qua cái gì yêu thú? Cảnh Tuyên ôm hiểu rõ hơn chút tin tức dễ làm chuyện thái độ, hướng đối phương nghe nóng tình báo. Chúng ta tại sao phải nói cho ngươi biết, vô luận tin tức gì cũng là chúng ta bất chấp nguy hiểm đổi lấy, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ dễ dàng nói cho các ngươi biết sao? Nhóm người kia thái độ rất sắc liệt, không chút nào cho cảnh Tuyên mặt mũi. Chúng ta có thể dùng tình báo của chúng ta trao đổi. Cảnh Tuyên đưa ra điều kiện. Hử, trao đổi tin tức? Chúng ta không có thèm, các ngươi nếu quả thật muốn biết thứ gì, liền lấy yêu thú thi thể để đổi. 50 con yêu thú đổi một đầu, như thế nào? Đối phương rõ ràng là công phu sư tử ngoạn. Cảnh tuyên lâm đầu. Hắn mặc dù muốn biết Phong Ma cốc tình huống, nhưng cũng không phải là hoan đại đầu nhận thức sâu sắc. Cuối cùng hắn từ bỏ. Người của hai bên liền như vậy bỏ lỡ, riêng phần mình tách ra hành động. 97 chương 97, người vô sĩ Phong Ma cốc bên trong, đám người tiếp tục tiến lên. Tại không biết Phong Ma cốc tình huống cụ thể phía dưới, đám người tiến lên rất chậm, không có liều lĩnh. Phong Ma cốc bên trong lối rẽ rất nhiều, con đường lại quên co, đi sau một thời gian ngắn, đám người ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn lại trở về trước đây một cái chỗ ngã ba chúng ta giống như là đường. Mông tiểu béo nhìn chung quanh một chút trung quanh, phát hiện thật là về tới lúc đầu. Xem ra phía trước không làm được, vậy chúng ta cũng đổi một con đường khác đi thôi. Cảnh tuyên lập tức đề nghị, không có ai phản đối, đám người liền bắt đầu hướng về phía trước cái kia hàng đội săn yêu rời đi phương hướng đi tới. Sự thật chứng minh, bọn hắn lần này quyết định là chính xác, một đường thông suốt, thậm chí ngay cả cái yêu thú cái bóng cũng không thấy. Đi tới một chỗ trống trải sân bãi, phía trước vài tòa băng sơn cả đường, hai bên trái phải đều có một con đường, mọi người ở đây cân nhắc từ chỗ nào con đường thời điểm ra đi. Đột nhiên bên trái trên một con đường truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau phía trước có người thường thanh thiên dừng bước lại đạo đi qua nhìn một chút cảnh tuyên vẫy vây tay ra hiệu đại gia đuổi kịp mấy người thận trọng dọc theo vách núi bên cạnh hướng trước mặt tới gần vượt qua một cái góc núi xem xét chỉ thấy ở phía trước băng địa bên trên vừa rồi bỏ qua đám kia đội săn yêu đang cùng một đám tuyết nện đại chiến chỉ thấy đám kia tuyết nện toàn thân trắng như tuyết kích thước khoảng chừng con bê con lớn như vậy tám cái nhảy vọt trên dưới bay múa để cho người ta hoa mắt có lẽ là bởi vì nơi này quá mức giá rét nguyên nhân những thứ này tuyết nện đã đánh mất nhã tơ năng lực nhưng chúng nó no cứng rắn túi ra đẹp lại càng thêm biến thái. Nhìn ra được đội San yêu đã cùng bọn này tuyết nện kịch chiến có một đoạn thời gian. Bên cạnh trên đất chống đổ bảy tám đầu tuyết con nện thi thể, đồng thời còn có mấy cô võ giả thi thể. Hơn nữa dưới mắt tình hình chiến đấu, tuyết nện là càng ngày càng nhiều, đội San yêu nhân nhưng là càng ngày càng ít, người càng chiến càng mệt. Làm sao bây giờ chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Thường Thanh Thiên trông thấy như thế tình hình chiến đấu, vô ý thức chính là đi ra hỗ trợ chiến đấu. Mạnh Tử Phong lại kéo lại hắn, nhìn về phía chiến trường cười lạnh một tiếng nói, đừng nóng nổi, xem trước một chút lại nói, ngươi đã quên phía trước đám gia hỏa này là thế nào đối với chúng ta? Thường Thanh Thiên sắc mặt nghiêm một chút, tiếp đó chân thành nói, coi như phía trước bọn hắn không cùng chúng ta trao đổi tình báo, thế nhưng là chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị đàn yêu thú giết chết ta. Nói thế nào bọn hắn cũng là đến hỗ trợ săn giết yêu thú. Nếu như đây nếu là bị những người khác biết rõ chúng ta thấy chết không cứu, kết quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Lời của hắn cũng không có nói sai, mặc kệ phía trước đội săn yêu cùng bọn hắn có cái gì ăn Tết, nếu như thấy chết không cứu, hoàn toàn chính xác sẽ để cho những người khác đối bọn hắn có thái độ. Sự tình đến rồi lựa chọn thời điểm, đại gia cũng đều nhìn về phía Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyết nặng lông mày suy tư một hồi, đang định mở miệng đi hỗ trợ, nhưng này lúc chiến cuộc nhưng lại phát sinh biến hóa, bị Tuyết Nện vây đội San yêu bắt đầu liều chết phá vòng vây, nhưng mà Tuyết Nện phòng ngự phía sau số lượng lại đông đảo, đội San yêu nhân trong nháy mắt chết thảm hơn phân nửa. Đội San yêu nam tử bị hù linh hồn Zun, mắt thấy liền bị một con nện cho xuyên thủng chết, hắn bị hù bắt lại bên người đồng đội, thay mình đỡ được một kích này. Phúc xích sáu, đội hưu thân thể bị con nện bóng nút xuyên thủng, cái kia đồng đội không thể tin được quay đầu lại, trong miệng ứa máu hô, đội trưởng, ngươi sáu, không sáu, chớ có trách ta, ta cũng là bị bất đắc dĩ, ta muốn sống sót. Nam tử điên cuồng gào thét một tiếng, đẩy ra đội hưu thi thể, liều mạng trốn ra nhận nhóm. Chính mắt thấy một màn này, Tiêu thành đắng người, lúc đó con mắt liền đỏ lên. Tên cặn bã này, thế mà dùng đối thủ của mình tới thay mình ngăn cản mạng sống, thực sự là quá vô sỉ. Hèn hạ, loại người này không đáng cứu, tự làm tự chịu, giống hắn loại người này chết như thế nào đều không đủ tiếc. Nói, Nô hằng còn hung tận nổ ngụm nước miếng, mặc dù bôi lên sau khi hạ xuống đã biến thành một cái băng hạt châu, cảnh tuyên lã là sắc mặt khó coi. Như loại này cầm đội hưu sinh mệnh tới vì chính mình tranh thủ sống sót hành vi, từ trước đến nay cũng là học viện võ giả chỗ cho chén. Vốn là hắn còn nghĩ làm giúp đỡ, nhưng ở nhìn đến đây sau đó, liền triệt để bỏ đi. Coi như bị những người khác biết bọn hắn thấy chết không cứu, chỉ cần biết nguyên do sự tình, chắc chắn cũng sẽ không có ý kiến. Chúng ta đi thôi. Cảnh Tuyên trước tiên quay người, liền muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà, cái kia đội săn yêu đội trưởng không biết như thế nào phát hiện bọn hắn, vốn là muốn hướng một cái hướng khác chạy, kết quả nhưng lại hướng Cảnh Tuyên bọn hắn bên này chạy tới. Không tốt, gia hỏa này muốn cho chúng ta làm ăn ngồi, thay hắn ngăn trở những thứ này yêu thú, chính hắn hào chạy trốn. Mạnh Tử hiện người đội trưởng kia ý đồ, bởi vì hắn từ đối phương đấy mắt thấy được điên cuồng. Đây không phải là một cái võ giả hẳn có ánh mắt cầu cứu. Cảnh Tuyên bỗng nhiên quay đầu, quả nhiên trông thấy cái kia đội săn yêu giải đang dẫn một đống lớn tuyết nện hướng bọn họ chạy tới. Đáng chết, đi mau! Cảnh Tuyên sắc mặt biến âm trầm, quay người muốn đi, thế nhưng là đã không kịp. Từ trước mặt bọn họ trên vách núi đá, đỗng nhiên leo ra ngoài từng con tuyết nện ngăn cản bọn hắn đường đi. Lít nha lít nhít, Dương Nhan muốn vớt. Hoàng Bét đã không có đường lui. Vương bí sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng lên. Cảnh Tuyên sắc mặt âm trầm khó coi, sự tình đến một bước này, đã không có lựa chọn, ánh mắt hắn hung ác đạo, giết! Lúc này, cái kia đội săn yêu đội trưởng đã chạy đến trước người của bọn hắn. Hàng này rất xa thì nhìn ra liễu cảnh tuyên chính là cái này đội ngũ đội trưởng. Bởi vậy kéo lại liễu cảnh tuyên ống tay áo, mà bắt đầu khóc lóc kể lệ. Mau cứu ta, van cầu các ngươi mau cứu ta sáu. Cảnh tuyên chán ghét hất ra tay của nam tử, lan đi. Các ngươi không thể không quản ta à? Các ngươi không thể thấy chết không cứu à? Nam tử mặt dày mày dạn cuốn lấy cảnh tuyên, quyết định chú ý liền theo bọn hắn. Nếu như bọn hắn có thể đối phó bọn này nện, chính mình đi theo được cứu. Nếu như không đối phó được, cái kia sẽ thấy tìm cơ hội trốn đi. Có đám người này kéo lấy, hắn cơ hội chạy trốn cũng sẽ lớn hơn nữa đã sớm xem thấu tâm con hàng này tưởng nhớ nô hàng tại chỗ giận xúc lên hắn đạo ngươi hôn đàn này đến bây giờ còn suy nghĩ kéo chúng ta xuống nước đừng cho là chúng ta không nhìn thấy ngươi dùng đồng đội của mình giúp mình cản đau vô sỉ như vậy chuyện ngươi cũng có thể làm đi ra bây giờ còn muốn cho chúng ta cứu ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ nghe vậy nam tử sắc mặt lập tức biến đổi hắn không nghĩ tới chính mình phía trước làm hết thảy thế mà đều bị phát hiện nhưng vì mạng sống hắn cũng không lo được rất nhiều kéo mạnh lấy nô hàng đạo cái này không thể trách ta ai bảo hắn lúc đó đứng tại bên cạnh ta ta là không có cách nào à hắn không chết chính là ta chết sấu cho nên ngươi liền lấy đồng đội của ngươi tới thay mình làm tâm vẫn. Thường Thanh Thiên nhất là không quen nhìn loại sự tình này, dưới mắt gặp nam tử còn tại giả biện, lập tức lửa cháy. Nam tử gặp đối với chuyện này biện không thể biện, chỉ có thể một lần nữa bắt lấy cảnh tuyên ống tay áo đạo. Bất kể như thế nào, các ngươi cũng không thể thấy chết không cứu. Đối với ngươi loại cặn bã này, thấy chết không cứu thì sao? Lan đi. Cảnh tuyên còn chưa mở miệng, Mông Tiểu Béo cũng đã không nhìn nổi, đá một cái bay ra ngoài hiểu do nam tử. mắt thấy bọn hắn thật sự không có ý định cứu mình, Hoàng Trung trong ánh mắt bắn ra cự hận. Nói thế nào mình cũng là một đội săn yêu đội trưởng, bây giờ lại bị người xem thường như vậy. Hảo, đã các ngươi không chịu cứu ta, vậy mọi người thì cũng chết. Hoàng Trung quyết tâm, thân thể bạo khởi, một quyền đánh về phía Mông Tiểu núi. Bản thân hắn cũng là đấu sư một cấp thực lực, bây giờ đột nhiên tập kích đấu binh cấp 8 Mông Tiểu núi, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ thẹn quá hóa giận, chợt hướng Mông Tiểu núi ra tay, đợi đến cảnh tuyên bọn người lúc phản ứng lại, Mông Tiểu núi đã rơi vào Hoàng Trung trong tay. Nghĩ tới ta Hoàng Trung cũng là đường đường một cái đội săn yêu đội trưởng, như thế nào lại mặc cho các ngươi làm nục như vậy? Hôm nay các ngươi nếu như giúp ta đánh lui những thứ này yêu thú cũng được, nếu như không thể, vậy ta liền lôi kéo các ngươi cùng chết. Hoàng Trung đã biến điên cuồng, cầm trong tay một cây chủy thủ, gắt gao chống đỡ Mông Tiểu sơn cổ. Mông Tiểu núi bây giờ đã bị hù lạnh cả người mồ hôi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt hắn nhìn xem Cảnh Tuyên, ánh mắt bên trong ngược lại là không có sợ hãi, hắn tin tưởng Cảnh Tuyên cùng các đội hụi nhất định sẽ cứu hắn. Cái này hỗn đản, cho tới bây giờ lại còn dám uy hiếp chúng ta. Nô Hằng nghe giận dữ. Cảnh Tuyên ngửa mày, ngăn cản những người khác. Đạo, các ngươi trước tiên ứng phó yêu thú, hắn giao cho ta xử lý. Lúc này, Trung Quanh Nện nhóm đã công liều thừa tới, Thanh Nguyệt cùng Vương Bí bọn người không có cách nào, chỉ có thể trước tiên ngăn cản Trung Quanh Nện nhóm cho cảnh tuyên đưa ra thời gian tới, nô hàng hòa thường thanh thiên cũng chỉ có thể tạm thời lui ra, ngăn cản bên kia yêu thú. cảnh tuyên lạnh lùng nhìn xem hoàng trung, ánh mắt lạnh lẽo đạo, buông hắn ra, ta để cho ngươi đi. hoàng trung nhìn chung quanh một chút chung quanh, lại nhìn về phía cảnh tuyên, trên tay không giáng chút nào buông lỏng, cười lạnh nói, chung quanh nơi này cũng là yêu thú, ngươi để cho ta đi hướng nào, ngươi muốn cho bản đại gia chịu chết ta nhanh lên, đem yêu thú đều đổi đi, đến lúc đó bản đại gia tự sẽ thả người. ta lại cuối cùng cảnh cáo ngươi một câu, đem người thả, ta để cho ngươi đi, có thể đi ra hay không đi, vậy thì xem chính ngươi bản sự. nếu như không phải vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Cảnh Tuyên đáy mắt sát cơ tiệm thịnh. Đối với Hoàng Trung, hắn đã mất kiên trì. Hoàng Trung bị Cảnh Tuyên ánh mắt nhìn tâm lộn bột nhảy một cái, ngoài miệng ném cường lệnh đạo: "Ngươi cho ta đổ đần a, ta cũng không tin ngươi dám động, có tin ta hay không một đao đâm chết hắn, nhường hắn cho ta chốn cùng." "Hảo, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi." Đột nhiên, Cảnh Tuyên ra tay rồi. Thân thể lắc lư một cái biến mất ở tại chỗ, trong tay tuyệt sát đao coi như ám khí ném ra ngoài, bắn về phía Hoàng Trung đầu. Hoàng Trung giật nảy cả mình, không nghĩ tới Cảnh Tuyên thế mà thật sự sẽ động thủ, dưới đầu ý thức lập ra, trong tay nhưng là nỗi lòng Nhân cơ hội này, Mông Tiểu Béo thân eo hơi dùng sức, dùng cái mông đem Hoàng Trung đụng bay ra ngoài. Phù phù sáu. Hoàng Trung bị đụng bay đến mặt bằng, té một cái té ngã. Hừ hừ, dám tập kích ngươi lớn mập ra, ngươi khi ngươi nhà lớn mập ra là dễ khi dễ, đang ăn ta một đao. Mông Tiểu Béo bị cưỡng ép, bị hắn coi là nhục lớn, lập tức lấy được tự do lần nữa phía sau, mang theo dao phay liền hướng Hoàng Trung mà tới. Hoàng Trung mắt thấy tình hình không ổn, cảnh tuyên dã đang áp sát, lập tức không lo được chung quanh tất cả đều là yêu thú, Liêu Mạn chui vào nhẹ nhóm, Liêu chết hướng ra ngoài pha vây. Mông Tiểu Béo còn nghĩ truy Cảnh Tuyên nhất đem kéo hắn lại, nhìn xem trung quanh rậm rạp chẳng chỉ tuyết nện nhóm đạo, đường đuổi theo, chúng ta hay là trước giải quyết nguy cơ trước mắt ta. Lớn như vậy băng địa bên trên, đám người lâm vào nện bầy vây quanh sáu. 98 chương 98, thú triều giết. Cảnh Tuyên quay đầu, mang theo tuyệt sát đao liền gia nhập chiến nhóm ở trong. Tuyết nện quân tướng cảnh Tuyên bọn hắn tầng tầng người quanh, trung quanh khắp nơi đều là tuyết con nện tám đầu chân đang không ngừng lắc lư, công kích tới đám người. Đường đường đường sáu. Vương Bí cây gậy trong tay hung hăng nện ở tuyết con nện trẻ lừng, lại vang lên giống như gõ la nặng nề âm thanh, thậm chí vang lửa khắp nơi, có thể tuyết nền chỉ là thống hào một tiếng liền công kích càng thêm đến cuồng, bọn này xuất sinh phòng ngự thật lợi hại, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn nó a. Mông tiểu béo một dao phay chém vào tuyết con nện trên lưng, thậm chí ngay cả một điểm bạch ngấn đều không lưu lại. Cảnh tuyên tuyệt sát đao cơ múa kín không kẽ hở, đem biết con nện tiến công đều ngăn lại, trong mọi người cũng chỉ có vũ khí của hắn có thể đối với tuyết nện tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nhường chung quanh rất nhiều nện cũng là tránh hắn. Các người đi theo ta đằng sau, chúng ta phá vây. Cảnh tuyên sắc mặt nghiêm một chút, hướng phía sau chuyển lời đạo. Tình huống dưới mắt, tuyết nện nhiều lắm, nếu muốn giết là căn bản không giết xong, nhất thiết phải phá vây mới có thể có đường sống. Những người khác nghe vậy, không nói hai lời, lập tức đi theo Liễu Cảnh Tuyên sau lưng, đây là tín nhiệm với hắn. Chuẩn bị xong chưa? Cảnh Tuyên đã làm xong xung phong chuẩn bị. Chuẩn bị xong. Đám người cùng đáp. "Hảo, vậy thì đi." Cảnh Tuyên nhất âm thanh hét lớn, bên trong thân thể chân nguyên cuồn phún mà ra, tuyệt sát đao đao mang tăng vọt ba tức, một đao chém đi xuống, liên trảm ba, bốn con nện. Nện nhóm không dám cùng Cảnh Tuyên lạnh bính, đều tránh hắn, cái này khiến Cảnh Tuyên áp lực giảm nhiều. Theo sát tại hắn sau lưng một tạ một hũn là thanh nguyệt cùng vân ý, thay Cảnh Tuyên ngăn cản chúng quanh nơi này hai bên công kích, ở giữa làm Long Tiểu Béo hòa An tiểu thư thứ yếu là vũ thiên hoàng ngô hàng cuối cùng là mạnh tử phong hòa thượng thanh thiên lót đằng sau 9 người tạo thành một cái mũi tên sâu đậm đâm vào nện bảy trong đội ngũ điên cuồng đi tới Phốc phốc phốc sáu cảnh tuyên nhất chuỗi tiên huyết nổi lên cảnh tuyên như sát thần giống như không thể ngăn cản mang theo đám người cuồng sát nửa giờ mới rốt cục từ nện trong đám giết đi ra đi mau xông ra vòng vây phía sau cảnh tuyên lập khắc lại bắt đầu lót đằng sau mông tiểu núi hòa an tiểu thư trước tiên dẫn đường chạy trốn cảnh tuyên hòa thượng thanh thiên mạnh tử phong ba người một bên ngăn cản nện bảy truy kích một bên lui lại mắt thấy thanh nguyệt bọn hắn cũng đã chạy rất xa Ba người lúc này mới đối xem một mắt. Đi. Nói rút lui liền rút lui, không chút rong rảnh. Ba người trong nháy mắt rút lui, vừa tung người liền đã chạy ra mười mấy mét. Nhẹ nhóm nhìn xem bọn hắn đào tẩu, chỉ có thể ở đằng sau tức giận hoa hoa gọi bậy. Một hơi chạy ra phong ma cốc, đứng tại băng trước lầu đám người ngừng lại, từng nốn từng nốn thở dốc. Hô sáu, bọn này xuất sinh quá khó đối phó. An tiểu thư vẫn sợ không thôi vô ngực. Nếu như không phải cảnh tuyên vũ khí sắc bén, lần này bọn hắn muốn chạy trốn ra tới thật sự rất khó. Mọi người ở đây hoán khẩu khí thời gian, đột nhiên, toàn bộ mặt băng chấn động. Răng rắc một thanh âm vang lên, nguyên bản cứng rắn mặt băng, thế mà ken két đã nứt ra từng cái lớn vết rách. Hô một tiếng, phong ma cốc bên trong âm sắc khí cũng đột nhiên bao phủ mà ra, lại biến càng lạnh lẽo, lệnh đứng tại cốc khẩu cánh tuyên bọn người nhịn không được cùng nhau sợ run cả người. Chuyện gì xảy ra? Nô hàng trên mặt cả kinh, vội vàng nhìn về phía những người khác. Tất cả mọi người làm một đầu góc hồ đồ. Đúng lúc này, mặt đất lại là chấn động, tất cả mọi người đứng không vững, trên mặt băng lại bị vỡ từng cái lỗ hổng lớn, một cú cực kỳ cường đại thật nguyên ba động từ phong ma cốc bên trong tản ra. Theo sát lấy Phong ma cốc bên trong vang lên một hồi to lớn tiếng thú gầm, chấn kinh thiên địa. Một tiếng kia, phản phất là tại tuyên cáo cái gì? Lệnh phong vân biến sắc. Đây chẳng lẽ là sáu? Cảnh tuyên biến sắc. Truyền ngôn, phong ma cốc bên trong phong ấn tượng cổ yêu ma, vô cùng cường đại. Còn có nói bên trong là phong ấn yêu tướng cấp yêu thú. Mà vừa rồi tiếng kia bá chủ thiên địa tiếng giống, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác sợ hãi. Cái này há không chính là ứng truyền ngôn? Chẳng lẽ bên trong thật là có yêu tướng cấp yêu thú? Bây giờ sắp xuất thế. Ngung tiểu núi tiếp lấy cảnh tuyên mà nói đi ra, nói ra sau đó, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Không được chúng ta nhất thiết phải lập tức trở lại thông tri đại thống lĩnh, nhường hắn sớm làm chuẩn bị. Cảnh tuyên quyết định thật nhanh, lập tức tuyên bố rút khỏi đại tuyết sơn. Mọi người ở đây phải lị khai thời điểm, Phong Ma cốc bên trong lại có loạn lạc. Một đầu toàn thân sát khí lách thân hắc quang ma hổ đột nhiên từ Phong Ma cốc bên trong chui ra, cặp mắt đỏ tươi phảng phất muốn nhắm người muốn nuốt, càng quan trọng chính là, đầu này ma hổ khí tức trên thân lại là yêu sư lục cốc. Thật là mạnh yêu thú. An tiểu thư mở to hai mắt nhìn. Đám người vội vàng cảnh giác, vọt đến một bên, nhìn chòng chọc vào ma hổ. Ma ma hổ chỉ là lạnh như băng nhìn bọn hắn một mắt, gao hét một tiếng, Theo sát lấy thế mà không để ý tới đám người, chạy vội lao xuống Đại Tuyết Sơn. Ân. Đi. Mạnh Tử Phong cảm thấy rất kỳ quái. Ầm ầm sáu. Mọi người ở đây không hiểu thời điểm, đột nhiên lại là tiếng oanh minh Tử Phong ma cốc bên trong truyền ra, thanh âm này to lớn, đinh tai nhức óc. Đám người thăm dò xem xét, sắc mặt cấp biến. Đây là sáu. Ầm ầm sáu. Chỉ thấy kết mẹ kết đội yêu thú gào thét lên từ Phong Ma cốc bên trong lao nhanh mà ra, có lần trước thú triều Tuyết Lang, cũng có băng ngọc tê giác, đằng sau còn có băng hùng, tuyết mãng, kết nện đều ở đây trong đó bọn chúng chen chúc mà ra, nguyên bản xem như khắp tinh tuyết tương cùng tuyết mãng thêm mà cũng bình yên vô sự nhét chung một chỗ, hướng đại tuyết sơn bên ngoài chạy đi. nhìn thấy loại tình cảnh này, cảnh tuyên chợt ngẩng đầu cả kinh nói, thú triều, đây chính là thú triều tới bởi vì đám người nghe vậy, lập tức minh bạch, vì cái gì đại tuyết sơn sẽ xuất hiện yêu thú loạn lạc, nguyên lai like cũng là bởi vì phong ma cốc bên trong dị biến, mà dị biến, giống như đều nơi phát ra từ cái này cái thần bí cường đại tương, giống là cái thanh âm kia đang chỉ huy lấy hết thảy. không tốt, quân doanh. cảnh tuyên lại lần nữa nhớ ra cái gì đó, quay người liền hướng lúc tới trên đường chạy như điên. không tốt. Đi mau. Những người khác cũng rất nhanh phản ứng lại, từng cái đuổi kịp nhanh chóng hướng Đại Tuyết Sơn phía dưới chạy đi. Tất nhiên thú triều lấy lên, như vậy quân doanh nhất định sẽ đứng mũi chịu sào chịu đến xung kích. Cảnh Tuyến nhất mã đi đầu, lao nhanh mà qua, khi hắn xông ra tầng băng mặt đất, đứng tại trên Đại Tuyết Sơn nhìn xuống trại lính thời điểm, phát hiện toàn bộ quân doanh đã trở thành chiến trường. Yêu thú chiến trường, thương băng sau đó, đã làm máu chảy thành sông, tiêu giết liên nguyên. Bởi vì cử hành cạnh tranh xếp hạng, trong quân doanh phần lớn võ giả đều tiến vào Đại Tuyết Sơn, đến nay còn không có đi ra, thành đàn thành đoàn yêu thú đã sớm nhảy qua tường băng vọt vào quân doanh trong trận địa trong quân doanh lưu lại quân coi giữ cũng rất có hạn, lúc này đã sớm cùng yêu thú chém giết thành đàn. Chúng ta đã về trễ rồi. Thường thanh tiên bất chi bất giác đi tới Liêu Cảnh Tuyên sau lưng, những người khác cũng đều đã tuần tự đuổi tới, nhìn xem giới thành cảnh tượng, không khỏi động dung. Giết. Cảnh Tuyên con mắt phát lạnh, tuyệt sát đao nắm trong tay, một ngựa đi đầu lao xuống đại tuyết sơn. Lúc này đã không cần nói thêm cái gì, chỉ có chiến đấu. Những người khác theo sát phía sau, giết trở lại tường băng bên trong. Phốc phốc phốc sáu. Tuyết sát đao lướt qua, tiên huyết bắn tung tóe, yêu thú thấy máu, công kích càng thêm điên cuồng rất nhiều yêu thú cường đại liền cảnh trên cũng không thể một đao chém giết trong quân doanh, chu đại núi cùng tiểu đội trưởng hỏa lực tập trung đã sớm toàn thân đấm máu, bọn hắn vốn là cũng xuất ngoại săn yêu, chỉ là hôm nay trở về sớm một điểm, vừa cởi quần áo ra chuẩn bị nghỉ ngơi, nào biết được đàn yêu thú liền vào tới, toàn bộ trong quân doanh nhân chỉ có lúc đầu một nửa, thậm chí cũng không kịp bên trên tường băng ngăn cản, yêu thú liền đã sát nhập vào trong quân doanh, trên bầu trời tuyết thương thỉnh thoảng lướt xuống bánh lén, tuyết lang kết bè kết đội, băng hùng lực lớn vô cùng, băng ngọc tê rắc không thể ngăn cản sáu, tất cả yêu thú đều đỏ quan sát, giống như đã mất đi lý trí. Chu Đại núi đang cùng một đầu băng hùng làm đấu tranh. Băng hùng thân thể cao lớn giống như núi nhỏ, mặc dù di động chậm chạp, nhưng lực lớn vô cùng. Một cái tát vỗ xuống, mặt đất cũng phải bị đánh ra một cái hố to. Vù vù sáu. Chu Đại núi đã cùng băng hùng chiến đấu trong chốc lát. Băng hùng trắng như tuyết túi ra bên trên, ngoại trừ lưu lại từng đạo vết máu bên ngoài, cũng không sâu hơn tổn thương. Tàn sát, da hỏa này mặc dù vụ về, thế nhưng là da quá dày, rất khó trọng thương nó. Chu Đại núi đã tình trạng kiệt sức, thế nhưng là băng hùng còn tinh thần vô cùng, bị đau, công kích càng ngày càng hung mãnh, nhường Chu Đại núi mệt mỏi ứng phó. Phanh. Băng hùng đống nhiên một cái tát phái tới, Chu Đại chân núi trượt đi, né tránh đã không kịp, chỉ có thể ra sức chống cự. Phịch một tiếng chầm đục, một bóng người liền lăn rơi vào liêu tuyết trong đất. Háo miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi. Chu Đại núi đã bị nội thương. Băng hùng gào thét một tiếng, tiếp tục đuổi tới, thẳng lên khổng lồ thân thể, gào khóc liền muốn hướng Chu Đại núi đặt mông ngồi xuống. Chu Đại núi mặt như bụi đất, đáy mắt một mảnh tuyệt vọng, còn có một tia không cam lòng. Tàn sát, không nghĩ tới ta Chu Đại núi vai hùng một thế, cuối cùng thế mà bị gấu đặt mông ngồi chết sấu. Chu Đại núi nửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại ngay tại Chu Đại Sơn đang đợi băng hùng cái mông lúc hàng lâm bên hai bông nhiên chuyển đến nổ vang một tiếng mở mắt xem xét băng hùng thân thể cao lớn giống như con diều giống như tung bay phịch một tiếng rơi trên mặt đất liền chỗ chống để né tránh cũng không có chết thấu tấu nhìn lại nhưng là Cảnh Tuyên đang đứng trước người người không sao chứ Cảnh Tuyên đỡ dậy Chu Đại núi vẫn đạo hắn vừa rồi dứt vào quân doanh, vừa vận trông thấy Chu Đại núi nguy hiểm lập tức liền dùng tám tức quyền hóa giải nguy cơ Chu Đại núi thấy là Cảnh Tuyên không khỏi nhẹ nhàng thở ra các ngươi đã trở về ân còn có bao nhiêu người chưa có trở về Cảnh Tuyên sắc mặt nghiêm túc có chừng một nửa võ giả đều không có trở về nghe được cảnh tuyên mà nói chu đại núi không khỏi thở dài ai cũng không nghĩ tới yêu thú sẽ bùng nổ đột nhiên như vậy để bọn hắn liền một chút chuẩn bị cũng không có hơn nữa di vãng cũng là ban đêm phát sinh thú triều bây giờ lại đổi thành ban ngày một lần này thú triều phát sinh quá quỷ dị hoàn toàn khác biệt di vãng chu đại sơn đạo cảnh tuyên gật gật đầu vỗ vỗ chu đại sơn bảo vai đạo ân chưa giải quyết trước mắt lại nói nói cảnh tuyên lại hướng một bên khác đánh tới hắn nhớ còn ở tại trong quân doanh mộ lam vũ cho nên ra tay vừa nhanh vừa độc khi hắn giết trở lại đến tiểu thành học viện quân doanh lúc ở đây trung quanh nằm đầy yêu thú thi thể. Mộ Lam Vũ mái tóc bay múa, toàn thân chân nguyên năng dọc, vừa ra tay nhất định chém giết một đầu yêu thú, cường hãn rồi tinh rối mũ, nhìn cảnh tuyên trận cả mắt lên, lo lắng của mình dường như là dư thừa. Phanh! Mộ Lam Vũ một quyền đánh bay cảnh tuyên sau lưng yêu thú, nhũ nhữ mày, phong tình vô hạn lườm hắn một cái, tiêu cả giận nói, còn chờ cái gì nữa đâu, ngươi nghĩ tự tìm cái chết a sáu? Cảnh tuyên lập tức xấu hổ túi lầu sáu. Chín chương chín tam đại yêu thú cầu lai trong quân doanh, yêu thú tàn phá bừa bãi. Mộ Lam Vũ cho thấy nàng dị vãng chưa từng có cường hãn, loại này cường hãn. Không phải nữ ma đầu bá đạo, mà là nữ vương một dạng vô địch. Một quyền, băng hùng bay lên, cơ thể nổ tung. Một quyền, băng ngọc tê giác bị quật ngược trên mặt đất, bù một chân mất mạng. Một quyền, lướt xuống tuyết ứng bị đánh lông chim dựng, chu chéo không chỉ. Một quyền, tiếp lấy một quyền, phàm là vọt tới bên người nàng yêu thú đều bị nhanh chóng xử lý. Cảnh tuyên nhìn trận mắt hốt muộn, hắn cảm thấy mình mới là cái kia cần được bảo hộ nhân. "Đừng xem, đi mau." Mộ Lam Vũ không để ý tới hắn, một đường lại giết lấy tìm được những người khác. Thiếu Thanh học viện người tề tiểu, hợp thành một cái mạnh mẽ hữu lực săn giết tiểu đội, vững vàng giữ được một mảnh trận địa. Viện trưởng thật cường han a, Mông tiểu béo thấy được Mộ Lam Vũ cường hãn thủ đoạn, cái này cũng là Mộ Lam Vũ lần thứ nhất ở trước mặt mọi người, hiện ra nàng võ lực mạnh mẽ. Đám người bắt đầu may mắn, may mắn trước đó bọn hắn trước đó không có chân chính chọc giận qua nữ ma đầu, bằng không hạ chẳng nhất định sẽ rất thảm, vẫn là loại kia cực kỳ bi thảm loại kia. Rút lui, tất cả mọi người tạm thời rút lui, nhanh rời đi ở đây. Trên bầu trời, đung nhiên truyền đến Đại thống lĩnh vùng duệ mệnh lệnh, dưới mắt toàn bộ quân doanh đã tán loạn, đội ngũ không đủ, người đều còn chưa có trở lại, chỉ bằng bây giờ binh lực, phải không đủ để đối kháng lần này thú triều? Đại thống lĩnh bất đắc dĩ chỉ có thể hạ lệnh làm cho tất cả mọi người tạm thời rút khỏi đại tuyết sơn chân núi chúng ta hiểm hộ những người khác rút lui mộ lam vũ lên tiếng đám người bắt đầu vừa đánh vừa rút lui trong quân doanh những người khác cũng bắt đầu nhao nhao rút đi đàn yêu thú thực sự nhiều lắm hơn nữa một lần này lao ra yêu thú trùng loại nhiều thực lực đều rất mạnh mẽ so với lần trước bùng nổ thú chiều càng thêm đáng sợ phước 6. cảnh tuyên nhất đao chém dụng một đầu tuyết mắng đầu hiểm hộ một sĩ binh đào tẩu trong quân đội cường giả đều tự nguyện lưu lại lót đằng sau chiếu cố những người khác giống sáu trong đầy thú một tiếng tiếng gào to trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người một đầu khổng lồ băng hùng đứng thẳng đứng lên, vậy mà khoảng trường cao 5 mét, thân thể cao lớn giống như núi nhỏ, trên thân tản mát ra sắc khí, cũng nồng đậm như mây. đây là một đầu chân chính hung thú, cũng là băng hùng bên trong vương giả, liền như là sói đầu đàn đồng dạng. nó vừa xuất hiện, trung quanh yêu thú đều lui tránh ba xá, mỗi đi một bước, núi dao động động. một cái tát vỗ xuống tới, chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng tối lại, một sĩ binh liền kêu thảm cũng không kịp, liền bị đánh thành thịt muối. lầm bầm sáu, giá hỏa này quá mạnh mẽ, sợ rằng phải có yêu sư lục cấp thực lực ra. Mông tiểu núi hòa an tiểu thư đồng thời chật vật nuốt nước miếng một cái, nhìn xem băng hùng khổng lồ kia thân thể mong mào súng lạnh, yêu thú bản thân tại sức mạnh cùng phòng ngự bên trên liền tương đối lợi hại, lại có thực lực như thế, dưới mắt tiểu thành đám người ở trong, không ai có thể là cái này đầu băng hùng đối thủ. Thế nhưng là băng hùng dắt vào đám người, như vào trốn không người, hai cái to lớn tay gấu trên dưới tung bay, mỗi một lần liền sẽ mang theo một chuỗi tiên huyết. Các ngươi đi trước, ta đi cản trở nó. Mộ Lam Vũ nói liền muốn xông đi lên, cảnh viên nhất đem giữ nàng lại, đang muốn nói chuyện, trên bầu trời vẹo bắn tới một bóng người, lao thẳng tới băng hùng. Phanh! hung hăng một quyền đánh vào băng hùng bụng bên trên, băng hùng bụng cạch một tiếng, hướng bên trong sâu đậm lõm vào, trình đạo liền bị tan mất hơn phân nửa, trở tay một cái tay gấu, bước lui người tới. người kia rơi xuống đất một cái xoay người, cũng không quay đầu lại đối với cảnh tuyên bọn họ nói, các ngươi đi, ta cản trở nó. là đại thống lĩnh. đám người nhìn kỹ, an tâm xuống tới. đại thống lĩnh phùng duệ, đấu sư thất cấp thực lực, có thể nói là toàn quân tu vi mạnh nhất, từ hắn ngăn cản băng hùng, tin tưởng không có vấn đề gì, coi như đánh cung lại, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. chúng ta đi. cảnh tuyên kéo mộ lam vũ một cái, đám người bắt đầu triệt thoái phía sau thế nhưng là đàn yêu thú sức mạnh xa không chỉ như thế, quay đầu nhìn lại trong quân doanh vẫn một mảnh tiếng kêu thảm thiết, ngoại trừ cái kia đầu băng hùng bên ngoài, đàn yêu thú bên trong lại còn có hai ba đầu thực lực cường hãn yêu thú. phía trước một đầu ma hổ, toàn thân sát khí lách thân, tốc độ cực nhanh, chật lách người liền ngăn ở mọi người trước người, nhẹ giọng gầm nhẹ, từng bước ép sát. phía cạnh một đầu khổng lồ cử viên, toàn thân trên dưới đều tản ra sát khí mãnh liệt, khí thế thế mà không kém gì ma hổ là trước kia tại phòng ma cốc cốc khẩu gặp phải đầu kia ma hồ, mọi người thất kinh thất sắc, lại là yêu sư lục cấp yêu thú, trong lòng mọi người run lên, càng quan trọng chính là. Lần này còn không chỉ một đầu. Các ngươi cẩn thận, hai cái này ra hỏa cũng là yêu sư lục cấp yêu thú. Mộ Lam Vũ nhìn trước mắt hai đầu yêu thú, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng lên. Nếu như chỉ có một đầu, nàng tự tin còn có thể kéo dài một chút, nhưng là bây giờ sáu. Thất nhiên không tránh khỏi, vậy thì một trận chiến a. Cảnh Tuyên sóng vai cùng Mộ Lam Vũ đứng cùng, thần sắc kiên định nghiêm túc. Mộ Lam Vũ nghiêng đầu nhìn hắn khuôn mặt, lần thứ nhất phát hiện Cảnh Tuyên cư nhiên như thử dễ nhìn, trên thân tựa hồ cũng đang tản ra một cỗ bất đồng mị lực, đang hấp dẫn nàng. Sáu. Mộ Lam Vũ sắc mặt biến thành hơi hồng, thấp giọng lẩm bẩm, đều đã đến lúc nào rồi? còn đang suy nghĩ những thứ này sao? Đối với chúng ta chiến đấu với nhau. Sau lưng, thanh Nguyệt, Vương Bí thường Thanh thiên cùng một chỗ đứng dậy, cùng Cảnh Tuyên cùng Mộ Lam Vũ với nhau, đáy mắt cũng không có sợ, tất cả đều là chiến ý thiêu đốt. Ngum Tiểu Béo hòa An tiểu thư nhìn nhau, khóe miệng hơi hơi một đắng. Hai người bọn họ sợ, thật sự sợ. Thế nhưng là Cảnh Tuyên bọn hắn đều lên, chẳng lẽ mình hai người muốn chạy sao? Đó cũng quá mất mặt. Được, béo ra không đếm xỉa đến, không phải liền làm một trận chiến đi, đến đây đi. Ngum Tiểu Núi cắn răng một cái, cũng đứng lên tiến đến. Mập mạp này hoàn toàn là ông chính là vừa đi này không trở lại tâm tư đứng lên đi trước. An tiểu thư hai trừng mắt nhìn xem Mông tiểu núi, mập mạp này lúc nào như thế có gan. Trong miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng vẫn như cũ đứng lên tiến đến, gặp mập mạp xem ra, hắn lầm bầm giải thích nói, nhìn cái gì mập mạp, ngươi cũng có thể đứng đi lên, ta sao có thể so ngươi kém, ta muốn để các ngươi đều biết, chuột ra cũng không phải sợ hãi. Mập mạp khẽ miệng hung hăng một quất, âm thầm đoán thầm đạo, mẹ nó, ngươi như thế nào cũng nổi lên, ngươi đi lên ta còn như thế nào lấy chiếu cẩu ngươi mượn cơ xuống, muội, lần này phải chết thật, ô, béo da không muốn chết a sáu. May mắn không có ai biết tâm con hàng này tưởng nhớ, băng không nhất định sẽ toàn bộ nhào lên bóc một cái chết hắn. Nô Hằng nhìn hai bên một chút, toàn bộ tiểu thanh nhân dưới mắt lại chỉ có ba người còn không có tỏ thái độ. Hắn còn có mạnh tử phong cùng với vũ thiên. Tại hắn nhìn về phía vũ thiên một khắc này, vũ thiên lập tức đứng liêu thượng đi, căn bản vốn không mở cho hắn miệng cơ hội hỏi dò. Lại chỉ có nô Hằng cùng mạnh tử phong, hai người nhìn nhau, lẫn nhau xem hiểu với nhau tâm tư. Đi, đó cũng quá yếu đi, sẽ bị người xem thường. Thế nhưng là bên trên sáu, ai lên đi. Mạnh tử phong thở dài, hắn vốn không muốn ra đầu gió thế nhưng là tình thế ép hắn không thể không làm náo động. Tiểu Thanh toàn viên cũng không rút lui, nguyện ý cùng yêu thú một trận chiến. bên kia đang cùng băng hùng đại chiến đại thống lĩnh vùng duệ, xem xét Tiểu Thanh người bên này thế mà đều không rút đi, nhịn không được khen một tiếng. tốt. Tiểu Thanh trong đám người, có mấy người nghe thấy âm thanh khen suýt chút nữa không có khóc lên. chúng ta thật sự không muốn như vậy, thật sự không muốn sáu. một màn này nhìn như thời gian rất dài, kỳ thực rất ngắn. ma hổ cùng cự viên đã đem đám người vây quanh. ma hổ gào thét một tiếng, cuối cùng phát động công kích, thân thể vọt tới liền biến mất ở tại chỗ. hành động. mộ lam vũ quát khẽ một tiếng theo sát lấy cũng lập tức lao ra ngoài, phิng một tiếng, trong hư không liền truyền đến một cái bạo hưởng, nhưng là đã cùng ma hổ giao thủ. Một bên khác, cự viên ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay gióng lên cùng với chính mình lồng lực lượng, phản phất đang thị uy. Ngay vào lúc này, chúng ta cũng tới. Cảnh tuyên chắc chắn đúng thời cơ, tuyển sát đao sách trong tay, lập tức nhảy lên liễu thượng đi, lăng không vọt lên, đón cự viên đầu chính là một đao. Thật dài đao mang tăng gọt bà trượng, tựa như giống như giải lụa chém xuống. Cự viên quay đầu, cây cột một dạng cánh tay mưa múa, chắn đỉnh đầu. Làm. Một tiếng tranh minh thuốc phẩm cựu cấp tuyệt sát đao chạm tại cự viên trên cánh tay, thế mà bắn tung tóe ra hòa hòa, gắt gao chỉ là tại cự viên trên cánh tay, lưu lại một đạo rất nhỏ vết thương. a Nam, những người khác thấy cảnh này, không khỏi choáng váng. Cái này phòng ngự quá yêu nghiệt. Cảnh Tuyên giã là giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới cự viên da lông thế mà cứng rắn như sắt, liền hắn tuyệt sát đao cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Mặc dù không bị thương cùng cự viên căn bản, nhưng một đao này vẫn nhường cự viên bị đau. Cự viên gào thét một tiếng, một tay hướng Cảnh Tuyên trục tới. Cảnh Tuyên vội vàng triệt thoái phía sau, xoay người rơi xuống đất, tránh đi một chảo này. Đừng lo lắng. Chúng ta cũng tới." Thường Thanh Thiên sắc mặt nghiêm một chút, nắm thật chặt trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, tại cảnh tiên rơi xuống đất thời điểm, đã phốc liêu thượng đi. Vương Bí theo sát phía sau, trường côn như rồng, từ khía cạnh công tới. Mạnh Tử Phong, Thanh Nguyệt, Vũ Thiên, ba người cùng nhau xuất động, trong nháy mắt đem cự viên vây quanh, triển khai điên cuồng tấn công. Mông Tiểu Béo hòa An tiểu thư nhìn xem cự viên khổng lồ kia thân thể, bắp chân run lả cấp. "Trốn ra, người nói chúng ta lên sao?" Ngum Tiểu Béo nơm nớp lo sợ vấn đạo. An tiểu thư trên tay mang theo hai cái hứa sói, không muốn tại Ngum Tiểu Béo trước mặt rụt rè, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn xem cự viên khinh thường nói: Không phải liền là chỉ là một cái con khỉ đi, còn không phải dễ như chờ bàn tay. Nói, An tiểu thư nhắm mắt gườm một đôi vướt sói liền hướng cự viên đằng sau vào tới. Ngô tiểu béo nhìn trận cả mắt lên, cả kinh nói, hàng này lúc nào lòng can đảm lớn như vậy. Nhìn xem tất cả mọi người tại chiến đấu, mập mạp cũng không tốt rơi chạy, cuối cùng do dự một chút, quẩn gọi, nhất văn tâm, mang theo dao phay hô to một tiếng, con khỉ, nhà ngươi béo ra tới. Oanh sáu, còn không có vọt tới phụ cận, cự viên bị đám người vây công, toàn thân gặp công kích, lập tức nổi giận, hai tay ôm quyền, giơ lên cao cao, tiếp đó hung hăng đập vào trên mặt đất. Cảnh tuyên thấy cảnh này, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này cùng hắn một chiêu kia lôi thần chủ ý biết bao tưởng tượng, hắn biết rõ làm như vậy uy lực như thế nào, lập tức vội vàng hô to, nhanh lui lại. Thế nhưng là đã không kịp. Phình một tiếng, thoáng như chấn động. Cự viên cái kia to lớn nắm đấm tựa như thiên chủ ý, hung hăng nện gõ trên mặt đất, phát ra một cỗ cường đại chấn lực, tại chỗ chấn tất cả mọi người bay lên. Phốc phốc phốc sáu. Ở gần nhất An tiểu thư cùng Vũ Thiên, nô hàng ba người, há miệng phun ra búng máu tươi lớn, liền cảnh tuyến mấy cái cũng bị tác động đến thủ ám thương. Lập tức, tất cả mọi người bị thương nặng. 100 chương 100 huyết chiến cự viên trương 100, trăm nho nhỏ kích động một chút cầu lai like, cầu chúc mừng sáu tàn sát gia hỏa này quá mạnh mẽ mạnh tử phong ngã xuống đất bỏ lên trà sát mép một cái vết máu mắng to một tiếng đám người ngã xuống đất thế nhưng là cự viên là tuyệt sẽ không chờ bọn hắn sau khi đứng dậy tái phát động công kích Cự viên cầm lên nó cái kia to lớn chân một cước hướng mạnh tử phong dẫm tới tàn sát mạnh tử phong biến sắc nhanh chóng lăn khỏi chỗ tránh khỏi phanh trên mặt đất bị cử viên dẫm ra một cái hố to nhìn mạnh tử phong khẹt miệng co giật còn tốt lành chỗ nhanh không phải vậy liền thành thịt nát Mạnh Tử Phong lòng vẫn còn sợ hãi vô ngự một cái. Bên này, mọi người đã một lần nữa đứng lên. Cảnh Tuyên đáy mắt hàn quang lạnh lẽo, không nói hai lời, mang theo tuyệt sát đao liền lại hướng liêu thượng đi. Phi thân nhảy lên liếu cự viên sau lưng của, vung đao chém lung tung. Cự viên gào thét liên tục, hai tay không ngừng hướng về sau con huy động, muốn đem Cảnh Tuyên lấy xuống, thế nhưng là cự viên thân hình cao lớn, động tác liền trở nên vụ bề, liền níu vài chục lần đều không thể bắt được Cảnh Tuyên, ngược lại bị trả toa qua gọi vậy. Phía dưới, Thường Thanh Thiên không biết từ chỗ nào tìm tới dây thừng, cùng Vương Bí nhìn nhau, hai người đều cầm lấy một cái đầu dây, hung hăng kéo ra vòng quanh cự viên dưới chân liền chạy mười mấy vòng đem cự viên hai chân cho dây dưa gác gạo. cự viên vừa mới động hai chân dưới chân một cái lảo đảo ầm vang ngã quỵ phanh sáu tiệm khởi đầy đất bông tuyết cảnh tuyên rơi xuống từ trên không đám người đối với cự viên đầu triển khai vây công đủ loại vũ khí đều gọi liêu thượng đi cự viên ngã xuống đất không dậy nổi hai tay chỉ có thể lung tung vung vẩy chụp vào đám người nhưng chẳng ăn thua gì để cho ngươi còn càn rỡ. mông tiểu béo bây giờ ngĩa nhiên đem chính mình trở thành chiến vô bất thắng đại hiệp một tay mang theo dao thầy một cước giấm ở cự viên bụng tử thượng uy phong lấm lốm cự viên uy hiếp tựa hồ đã tiêu trừ Cảnh tuyên bất do nhìn về phía Phùng Duệ cùng Mộ Lam Vũ. Phùng Duệ cùng Băng Hùng chiến đấu kinh thiên động địa. Băng Hùng không ngừng gào thét, to lớn tay gấu tựa như núi cao nện xuống, Phùng Duệ thế mà không tránh không né chính diện mạnh hãn. Phình một tiếng, toàn bộ mặt đất đều đang rung dậy. Băng Hùng thân thể cao lớn bạch bạch bạch thậm chí ngay cả lùi ba bước, một cái chạm đứng không vững, thế mà té một cái cái dám ngồi xổm, rất tốn sức mới đứng lên. Phùng Duệ sắp cũng khó nhìn, có chút tái nhợt, nhưng hắn lại có thể tay không ngăn hãn Băng Hùng, phần thực lực này quả thực phải. Lại nhìn Mộ Lam Vũ, nàng cùng mã hổ đỏ sức càng thêm kinh tâm động phách. Chỉ thấy ma hổ tốc độ cực nhanh, chợt lách người liền biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc cũng đã đi tới Mộ Lam Vũ bên cạnh, bén móng đuột chụp vào Mộ Lam Vũ hung thân. Đây nếu là bị bắt thực, Mộ Lam Vũ thân thể không phải bị bắt nát vụn không thể. Hứng. Mộ Lam Vũ một tiếng khét đều, thân thể đột một từ mặt đất mọc lên, tránh thoát bổ nhào về phía trước, quay người chính là một chân, như roi giống như quất vào ma hổ trên thân. Phanh. Ma hổ bị quất lật ra cái lăn, một lần nữa đứng lên, lắc lắc đầu, một đôi mắt hổ càng thêm hung ác. Gào thét một tiếng, sau lưng cái đuôi chợt rút tới, roi gió gió lăng lẹ, nhường hư không vang lên oét tanheng. Mộ Lam Vũ không dám kinh thường, nghiêng người tránh thoát, tiếp tục dùng tốc độ cùng ma hổ dây dưa. Nhìn Mộ Lam Vũ tựa hồ cũng không nguy hiểm, cảnh tuyên một lần nữa yên lòng, hồi đầu lại nhìn cự viên, bây giờ đã bị mông Tiểu Béo hòa An tiểu thư Ngô hàng mấy cái, hành hạ không còn hình dáng, trên thân vết máu loang lổ. Cự viên gào thét không ngừng, hai tay không ngừng đện gõ mặt đất, chấn đám người trong lúc nhất thời cũng không dám tới gần quá. Tàn sát cũng đứng không nổi còn như thế phế lối, nhìn ta tuyệt kỹ. Mông Tiểu Béo đột nhiên hét lớn một tiếng, vọng tới Liêu cự viên sau lưng. An tiểu thư nghe vậy sửng sợ, vẩn đạo, cái gì tuyệt kỹ? Béo ra ba dao phay chặt đầu. Quỷ Sệ răng lấy ra lô hai. Nói, hắn lung lay trong tay dao phay cỡ lớn, nhắm chuẩn cự viên bộ nông, hung hăng chọc vào đi, trong miệng còn ta ác lẩm bẩm, ta cũng không tin, phòng ngự của ngươi liền ở đây đều có thể cứng như vậy. Phốc sáu. Kết quả dao phay lập tức liền tiến vào. Giống sáu. Cự viên ngựa mặt lên trời gào thét, tê tâm liệt phế, vốn là thảm không nỡ nhìn gương mặt, biến càng khủng bố hơn vật mèo, một đôi mắt to đều nhanh trừng ra hốc mắt. An tiểu thư hoàng ngô hàng khệ miệng từng trận co quắp, riêng là nhìn xem cự viên biểu lộ đều cảm thấy đau, chớ nói chi là cự viên mình. Cự viên tức giận nện gõ mặt đất, cả người cơ bắp đột nhiên kéo căng, giống như núi nhỏ nhô lên. Hạ thân dây thừng cũng đột nhiên căng thẳng, tiêu lập cập, không tốt, dây thừng muốn gãy. Cảnh tuyên lô thay nhạy cảm, nghe được dị hưởng, lập tức biến sắc. Giống. Lời của hắn vừa nói xong, cự viên liền rít lên một tiếng, dưới chân dây thừng ba ba ba sáu, gãy thành mảnh vụn. Cự viên lấy được tự do lần nữa, tức giận từ trên mặt đất đứng lên, quay đầu chợt nhìn về phía sau lưng còn chưa kịp thối lui mông tiểu béo, lớn trong lô mũi phun ra hai đạo nồng nặc khí, còn người hơi hơi co rút, một cỗ sát cơ nồng nặc liền phong tỏa mông tiểu béo, mau tránh ra. Cảnh tuyên nhìn tình huống không thích hợp, lập tức hướng Mông Tiểu Béo nhào tới. Lúc này Mông Tiểu núi, tại cự viên nhìn chăm chăm phía dưới, bắp chân bụng run lên, trong lòng của hắn hung hăng tự nhủ đi nhanh lên, nhưng lại không cách nào chuyển động hai chân. Cái kia, cái gì kia, vừa rồi đều sáu, cũng là hiểu lầm. Mông Tiểu Núi lắp ba lắp bắp hỏi nhìn xem cự viên, hy vọng có thể giải thích không? có thể nói đi ra liền chính hắn cũng không tin. Giống. Cự viên nổi giận. Rõ ràng nó cũng không tin tưởng. Há miệng ra, cương đại sóng âm như gió lốc mưa giống như đánh thẳng vào Mông Tiểu Mập thân thể. Mông tiểu béo chỉ cảm thấy chính mình bây giờ giống như là trong đại dương một chiếc thuyền con, tùy thời đều có lật nguy hiểm. Đi. Thời khắc mấu chốt, cảnh tuyên cuối cùng đổi tới, một tay lấy mông tiểu béo bùi nào, hai người lăn xuống tại tuyết địa lý. Vừa tránh ra, sau lưng cự viên quả đấm to lớn liền rơi xuống, hai người mới vừa đứng thẳng mà trong nháy mắt trở thành một cái hô to, nhìn thấy mà giật mình. Tạ, cảm ơn. Mông tiểu béo còn lại kinh chưa định, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Cảnh tuyên lại không thời gian chấn an hắn, nhìn lại, cự viên nắm đấm đuổi theo hai người bọn hắn lại rơi xuống. Đi mau. Cảnh Tuyên bất phải không lôi mông tiểu béo, lần nữa hướng phía trước lăn đi. Phan, cự viên vô cùng phẫn nộ, mình hoa cúc thế mà bị thọc, đây là không có thể chịu được. Nó nổi điên tại chỗ đại hống đại thiếu, hai tay cuồng loạn khắp nơi nện gõ, khiến cho tất cả mọi người trong lúc nhất thời không dám tới gần. Làm sao bây giờ, không thể mặc nó không chút kiên kỵ như vậy xuống, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản nó. Vương Bí sắc mặt nghiêm túc, nhìn tròng trọc vào cự viên đạo. Thường thanh tiên đồng dạng ngưng trọng vô cùng, suy nghĩ một chút sau đó, "Lão, hai chúng ta bên trên, tả hữu kiểm chế nó, tìm cơ hội công kích con mắt của nó, nơi đó chắc hẳn chính là nhược điểm của nó." "Hảo." Hai người thương nghị một chút, nói làm liền làm, đồng thời chạy lên tiền đến. Hai người tốc độ cực nhanh, tránh thoát cự viên quần loạn công kích, đi tới Liêu cự viên dưới chân, Phi thân bắt lấy cự viên gia long liền nhảy lên Liễu cự viên sau lưng của. Cự viên cảm giác phía sau lưng có người, không ngừng xoay quanh lay động, muốn đem trên lưng hai người lay động xuống, Vương Bí gắt gao bắt lấy cự viên gia long, thân thể dán tại Liêu thượng mặt. Bên này, cảnh tuyên cuối cùng tránh đi Liễu cự viên phạm vi công kích, nhìn lại Vương Bí hòa thượng Thanh Thiên đang tại quấn lấy cự viên, lập tức liền đã biết hai người dụng ý ngươi đi phía trước hấp dẫn cự viên chú ý của lực, cho chúng ta tranh thủ cơ hội nói xong, mặc kệ Mông Tiểu Béo biết hay không, thân thể như là báo đi săn lại thoăn trở về. Mông Tiểu Béo ngẩn ngơ, sau đó mới rõ ràng, mặc dù hắn bây giờ còn tại nghĩ lại mà sợ, nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy, mang theo dao phay liền đến liễu cử viên trước mắt, hô to, con khỉ, nhà ngươi béo da ở đây, tới à, tới bắt ta à? Một bên khác, An Tiểu Thư vừa mới rút lui đến xạ phệ rồn, còn không có quay đầu chỉ nghe thấy thanh âm của mập mạp, kinh ngạc nhìn lại, mập mạp thế mà không sợ chết, vừa mới chọc lấy Nhân Gia Hoa Cúc bây giờ còn dám ở Nhân Gia trước mặt diêu võ Dương Hai, hàng này là điên rồi đi. Ngông Tiểu Béo cũng cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, mắt thấy Cự Viên chú ý tới chính mình, hắn thân thể trong nháy mắt cứng đờ, mẹ nó, chạy! Cự Viên lại thấy được cái kia đâm chính mình hoa cúc nhân, gào thét một tiếng, cũng không để ý sau lưng hai người, đuổi theo Ngông Tiểu Béo liền đạp tới, tàn sát, tới thật! Ngông Tiểu Béo tả hưu né tránh, chính cũng là phong tao vô cùng, lại là đánh ra trước, lại là phía sau lan, lại là trái nằm, lại là phải tránh, nho nhỏ đất tuyết trở thành hắn quay vòng chiến trường. Thừa dịp Cự Viên bị Ngông Tiểu Béo hấp dẫn. Cảnh Tuyên giã xoay người bên trên liễu cự viên sau lưng của, thuận tay kéo treo ở cự viên sau lưng Vương Bí hỏa Thường Thanh Thiên hai người, hai người phối hợp, đâm mù cự viên mắt. Cảnh Tuyên không có thêm lời thừa thãi, đơn giản trực tiếp nói rõ ý đồ. Hảo, Vương Bí hỏa Thường Thanh Thiên cho Liễu Cảnh Tuyên đầy đủ tín nhiệm, ba người dần dần leo lên liễu cự viên đầu vai. Mà giờ khắc này, cự viên trong đôi mắt của chỉ có mông tiểu béo, chân to không ngừng tại dưới chân giẫm tới giẫm đi, có thể mông tiểu béo rào hoạt giống như cá chạch đồng dạng, ngay tại cự viên dưới chân tới lui trốn tránh xê dịch. Hảo, ngay tại lúc này, gặp cự viên không có chú ý tới ba người bọn hắn, Cảnh Tuyên đại quát một tiếng thân thể bay ra ngoài, vương bí hỏa thường thanh thiên một trái một phải, cùng lúc cũng ra tay rồi, một cây phương tiên hỏa kích, một cây dị sát thần côn, hai người phi thân nhảy lên, đem vũ khí nhắm chuẩn cự viên con mắt thật to, hung hăng ném ra ngoài. đồng thời, cảnh tuyên nhìn thấy liêu cự viên dưới cổ một khối địa phương, nơi đó là một mảnh lông trắng, cũng là cự viên lông tơ, không có gì đẹp, càng là duy nhất một cái nhược điểm, nhược điểm chí mạng, giống như long vảy ngược một dạng, tuyệt sát dao hàn mang loé sáng, cảnh tuyên đem toàn thân chân nguyên đều quán chú đến rồi tuyệt sát trên dao, nhắm chuẩn một mảnh kia lông trắng, một đao chém xuống, phất phất sáu, suy sáu. Ba tiếng cùng vắt ruột, cảnh tuyên cùng vương ý, thường thanh tiên ba người, đồng thời đáp thủ. Trong chốc lát, cự viên nửa mặt lên trời thống hảo, ba cô nóng bỏng huyết dịch trong nháy mắt phun trào. Nhất là chỗ cổ vết thương, tiên huyết như sau mưa giống như mưa tầm tạ xuống, nóng bỏng nóng bỏng, vừa vặn suối lên đang tại rơi xuống cảnh tuyên trên thân. Phúc 6. cảnh tuyên bị suối vừa vặn, toàn thân bị tiên huyết tước đấm, hắn đặc biệt trở thành một cái huyết nhân. Phù phù 6. cuối cùng, cự viên ngã xuống, giống như núi nhỏ như nổ, ầm bang rơi xuống đất, gây nên một chỗ đông tuyết. Vương bí Hòa Thường thanh tiên cũng rơi xuống, nhìn xem ngã xuống đất cự viên cuối cùng bất động, mới nặng nề thở dốc một hơi, quay đầu nhìn cảnh Tuyên toàn thân tiên huyết, vấn đạo, ngươi không sao chứ? Cảnh Tuyên ngơ ngẩn im lặng, chỉ có con mắt hoàn toàn đỏ đầu. Bây giờ, trong cơ thể của hắn ngũ tạng câu phần 6, 101 chương 101, đột phá hắn rốt cuộc đây là thế nào? Những người khác rất nhanh cũng phát hiện liễu cảnh Tuyên dị thường, nhao nhau muốn lên đến đây xem xét, nhưng mà cảnh Tuyên bây giờ quỷ dị kia con mắt màu đỏ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Thanh Nguyệt lo lắng nhìn xem cảnh Tuyên, thử hô hai tiếng, "Cảnh Tuyên, ngươi thế nào?" "Cảnh Tuyên!" "Các ngươi đừng tới đây!" Thân thể ta ra một điểm tình trạng, trở tới gần ta. Cảnh Tuyên âm thanh trầm thấp ngăn cản đám người. Bây giờ hắn đang tại gắt gao nhẫn mãn. Cự viên huyết sôi tại trên người hắn, bây giờ giống như là liệt hỏa đốt người đồng dạng, toàn thân đều ở đây kịch liệt đau nhức, như vạn đao gạch cốt. Đây là Thiên Vương quyết tầng thứ 3 thay máu trùng sinh khích tướng muốn tạo nên tác dụng. Nguyên lai thay máu chính là muốn dùng dị thú huyết tới rèn luyện tự thân. Cảnh Tuyên rốt cuộc hiểu rõ như thế nào thay máu trùng sinh, nhưng mà giờ phút này loại dày vò chỉ có chính hắn biết. Thiên Vương quyết là tự động vận chuyển, cự viên huyết bị từng chút một luyện hóa, thông qua lỗ chân lông bị hấp thu tiến vào liêu Cảnh Tuyên trong thân thể, rèn luyện hắn gân cốt huyết mạch cùng với tâm trí cự viên huyết là côn bạo là máu tanh là giết hại cho nên cảnh tuyên mới có thể bị lây nhiễm hai mắt huyết hồng toàn thân sát khí bốc hơi nghe liễu cảnh tuyên mở miệng thanh nguyệt bọn hắn hơi an tâm sủi dưới nhưng vẫn cũ lo lắng chớ tới gần hắn ở đây ta ở nơi này trông coi các ngươi nhanh đi giúp viện trưởng a thanh nguyệt mắt nhìn cảnh tuyên chủ động mở miệng nói những người khác lo lắng nhìn một chút cảnh tuyên gặp cái sau tình huống không rõ mà lúc này bọn hắn lại không giúp đỡ được cái gì chỉ có thể nghe theo thanh nguyệt mà nói tốt a ngươi bảo vệ tốt đừng để yêu thú thừa dịp loạn thương liễu cảnh tuyên Thường Thanh tiên nghiêm túc gật gật đầu, tiếp đó quay đầu nhìn về phía khác hai nơi chiến trường. Phùng Duệ cùng băng hùng chiến đấu cũng đã tiến nhập giai đoạn đắc liệt, cả hai lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Băng hùng bị dây dưa gào thét liên tục, toàn thân trên dưới cũng đã vết máu loà lộ, nhưng thịnh vượng sinh mệnh lực để nó tựa hồ căn bản không thụ thương một dạng, vẫn như cũ hung mạnh rối tinh rối mù. Phùng Duệ bây giờ cũng đã thở hổn hển, nhìn hắn đỉnh đầu mây mù đúc hơi, liền biết hắn cũng đã sắp kiệt sức. Một bên khác, Mộ Lam Vũ cùng Ma Hổ Đọ sức vẫn như cũ vô cùng hung hiểm, con cọp tam đại tuyệt kỹ vừa kêu bổ nhào về phía trước một kéo bị ma hổ sử dụng xuất thần nhập hóa tăng thêm nó tốc độ cực nhanh không cẩn thận cũng rất có khả năng trúng chiêu cho dù là mộ lam vũ cũng không thể không lấy ra 12 phần tinh thần tới tương đối từ phong nô hàng còn có an tiểu thư mông tiểu núi bốn người các ngươi đi chợ giúp phùng duệ thống lĩnh ta và vương bi còn có vũ thiên đi chợ giúp mộ lam viện trưởng thường thanh tiên quan sát một chút thế cục ngay lập tức phân công nhiệm vụ hảo tất cả mọi người không có ý kiến gật đầu một cái lập tức hành động chỉ để lại thanh nguyện thủ hộ lấy cảnh tuyên cảnh tuyên đứng tại tuyết địa lý hai mắt nhắm nghiền toàn thân như bị nấu chín tôn hùng đồng dạng toàn thân xích hồng Dưới chân hắn, tuyết động tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hòa tan xuống, rất nhanh liền thành một bãi dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuôi. Thấy cảnh này, Thanh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, trong mắt lo nghị càng lớn, Cảnh Tuyên, ngươi có thể nhất định muốn chống đỡ à. Cảnh Tuyên lúc này căn bản là nghe không được phía ngoài tình trạng, hắn vừa nhắm mắt lại, liền có thể trông thấy bên trong thân thể mình hết thảy. Huyết nục, gân mạch, tại này cổ huyết tinh lực rèn luyện phía dưới, toàn bộ đều sinh ra biến hóa rất nhỏ. Như đại hỏa luyện sắt, đi hắn cật bã, lấy tinh hoa. Của hắn huyết quản biến càng thêm tráng kiện hữu lực, gân mạch biến cứng cáp hơn, gân cốt biến kiên cố hơn rất Đây chính là chân chính thay máu sống lại không? Quá mạnh mẽ, thế nhưng là cảm giác này cũng quá khó chịu, như cùng ở tại trong quỷ môn quan đi một lượt. Cảnh Tuyên Nội thị cùng với chính mình trong cơ thể hết thảy, nhịn không được cảm khái nói. Bên ngoài, có riêng phần mình tiếp viện gia nhập vào, Phùng Duệ cùng Mộ Lam Vũ cũng lớn đại giảm nhẹ áp lực. Bác Hùng bị mạnh tử phong mấy người bọn hắn vây lại, triển khai du kích. Phùng Duệ kinh nghiệm láo luyện, đạo, không cần đến nhất kích liền giết nó, chỉ cần chúng ta từng điểm từng điểm thao tuẫn, đủ để mai chết nó. Mạnh mẽ liều mạng sẽ chỉ là hạ hạ kế sách, chỉ có trí lấy mới có thể để cho Đại Gia đô bình yên vô sự. Mạnh tử Phong bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mấy người liền vây quanh Băng Hùng, đông một đao, tây một kiếm, không màng có thể một kiếm đối với Băng Hùng tạo thành rất lớn tổn thương, chỉ cần có thể nhường Băng Hùng không khô hết là được, như vậy thì năng lượng hao tổn nó tình trạng kia sức. So sánh bọn họ hèn mọn chiến thuật, thường thanh thiên bọn hắn bên này thế nhưng là tới thật. Ma hổ bị đám người bao vây vào giữa, đám người cũng không dám chút nào sơ suất. Ma hổ tốc độ quá nhanh. Siêu, cẩn thận. Ma hổ vừa mới động, Mộ Lam Vũ liền đã đồng thời lao ra ngoài, Vũ Thiên còn không có phản ứng tới, đã nghe đến một cố đậm đà mùi hôi thối, nhưng là ma hổ trực tiếp đánh về phía hắn. Nhanh liền tàn ảnh cũng không nhìn thấy. Xong, Vũ Thiên nhìn thấy ma hổ hét buồn đại khẩu, trong lòng đã một mảnh tuyệt vọng. Phanh! Mắt thấy Vũ Thiên liền muốn mất mạng tại ma hổ miệng phía dưới, may mắn Mộ Lam Vũ kịp thời chạy tới, một cước đạp ra ma hổ, cứu được Vũ Thiên một mạng. Đề cao cảnh giác, đừng lên người." Mộ Lam Vũ sắc mặt lánh gốc, quay đầu nhắc nhở Vũ Thiên một câu, lại lần nữa nhìn chằm chằm ma hổ. Vũ Thiên lòng vẫn còn sợ hãi vô ngữ một cái, cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh, mặc dù bị Mộ Lam Vũ quát lớn, nhưng hắn vẫn tuyệt không oán hận, cảm kích nói, "Cảm tạ Mộ Lam viện trưởng, ta đã biết." Ma hổ trên mặt đất đột ra cái lăn, lại đứng lên tiếp đó nhanh chóng lại đánh về phía vương bí yêu thú thành tinh xem ra nó cũng biết mộ làm vụ khó đối phó cũng chỉ có thể từ trên người những người khác ra tay đến hay lắm vương bí trưởng côn vung lên bảo vệ quanh thân phịch một tiếng cùng ma hổ móng đuôi hung hăng đối một cái bạch bạch bạch sáu vương bí phí sức không được liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững sắc mặt trong ngáy mắt tái nhợt hắn đã bị thương ma hổ thực lực thế nhưng là yêu sư lục cấp tương đương với loại người đấu sư lục cấp thậm chí so lục cấp còn muốn lợi hại hơn một điểm vương bí chỉ là đấu binh chín cấp đỉnh phong tự nhiên là không gánh nổi ma hổ một kích thành công lập tức gào két một tiếng tiếp tục nhào về phía vương bí Nghiên xúc, nhìn kích thường thanh thiên ở bên cạnh kịp thời một kích đâm ra vừa vặn ngăn ở ma hổ đánh ra trước trên đường nếu như nó kiên trì đánh ra trước át sẽ bị thường thanh thiên một kích xuyên thủng giống ma hổ lăng không hư đạp thế mà ở lúc mấu chốt cải biến phương hướng một cái thắt thân rơi xuống mặt đất theo sát lấy một đạo tàn ảnh thoáng qua nhưng là lại đánh về phía vương bí phanh mộ lam vũ đột nhiên xuất hiện ngăn ở trước mắt một quyền đánh trúng vào ma hổ đầu ma hổ tại chỗ thấu hào một tiếng bị anh bay ra ngoài như như đạn pháo ngã vào liêu tuyết chất thành trượt đi mười mấy mét Một quyền này ma hổ thụ thương không nhẹ, lung la lung lay đứng lên, hổ trong miệng không ngừng ho ra tiên huyết. Ma hổ ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Mộ Lam Vũ, mắt hổ càng ngày càng đỏ, thử lấy răng gầm ghét, từ từ vây quanh đám người du tàu đứng lên. Nó bắt đầu lựa chọn du tàu, không còn dám mạo muội hành động. Đi qua phen này giao thủ, thường thanh thiên mấy cái mới ý thức tới ma hổ là đáng sợ cỡ nào, nếu như không phải có Mộ Lam Vũ tại, ba người bọn hắn e rằng đang cùng ma hổ giao thủ trong nháy mắt cũng sẽ bị xử lý. Ma hổ tốc độ quá nhanh. Ba người chúng ta tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau trên phòng. Thường thanh thiên đã nghĩ ra một cái chú ý dưới mắt ba người bọn hắn ra nhập vào. Tựa hồ đối với Mộ Lam Vũ trợ giúp cũng không lớn, nếu như không thể rất tốt dọn xong chính bọn hắn vị trí, như vậy chẳng những không giúp được Mộ Lam Vũ, ngược lại còn có thể trở thành liên lụy. Vương Bí minh bạch thường thanh thiên ý tứ, ba người lập tức lưng tựa lưng hợp thành một cái chỉnh thể, giúp lẫn nhau tránh phòng bốn phía. Coi như không thể giúp Mộ Lam Vũ, cũng không thể liên lụy nàng. Mộ Lam Vũ đem bọn hắn ba người động tác nhìn ở trong mắt, đáy mắt có từng tia từng tia vui mừng, dư quang đảo qua tại bên kia cảnh tuyên, đáy mắt có chút lo nghĩ. Nhưng là bây giờ không lo lắng thời điểm, nàng chỉ có thể tập trung ý chí, trước tiên chuyên tâm đối phó ma hồ lại nói, Mọi người ở đây cùng ma hổ rằng có ở giữa, đột nhiên mặt một hồi chấn động, nhìn lại, nhưng là bên kia băng hùng bị hành hạ nổi điên. Tại mọi người không ngừng quấy rối từng đao từng đao ăn mọn, băng hùng cuối cùng bạo phát. Nó có thể cũng thấy mình nguy cơ, cho nên bắt đầu liều mạng, lung lay thân thể cao lớn, giống như là như ngọn núi nhỏ đánh sâu vào đứng lên. Nó khé động, mặt đất chấn động, không người dám chính diện cùng đối kháng. Tàn sát, giá hỏa này điên rồi. Nô hàng hú lên quái dị, vội vàng né tránh. Phanh. Băng hùng lập tức đâm vào một mặt trên vách núi đá, toàn bộ vách núi đều bị va sụp nửa bên, uy lực thực sự kinh khủng. Chiến trường của bọn họ dần dần ảnh hưởng đến mộ lam vũ bên này, băng hùng không nhìn thấy trước mắt có người, liền cứ khắp nơi va chạm, mộ lam vũ chỉ có thể lách mình tránh né. thường thanh thiên ba cái vừa mới tổ hợp lại với nhau, tại băng gấu vọt tới trong nấy mắt, cũng không thể không nhanh chóng tách ra chạy tứ tán. ma hổ nắm lấy thời cơ, hóa thành một đạo tàn ảnh, đống nhiên đánh về phía mạnh tử phong. mạnh tử phong chỉ cảm thấy ngực đau xót, ngực truyền đến một hồi tiếng tạch tạch, phun một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đi theo cả người liền bay lên. ma hổ cái đuôi đem mạnh tử phong quất bay, đi theo liền chuyển hướng một người khác. mộ lam vũ nhìn thấy mạnh tử phong thụ thương, lập tức nhịn không được lớn tiếng nhát nhở, cẩn thận ma hổ. Nhìn thấy mạnh tử phong đột nhiên bay lên, đang tại sửng sờ An tiểu thư còn chưa hiểu, cũng cảm giác được một cỗ nguy hiểm tới gần mình, nhìn lại, đã nhìn thấy ma hổ hết buồn đại khẩu hướng chính mình cắn tới. Mộ Lam Vũ còn tại mười mấy mét bên ngoài, cứu viện căn bản không kịp, Phùng Duệ cũng đang bị băng hùng đuổi theo, cũng không kịp ra tay. Mắt thấy An tiểu thư liền muốn mất mạng tại ma hổ hổ khẩu phía dưới, giữa sân đột nhiên một tiếng linh khí chấn động, ông một tiếng truyền văn ra, theo sát lấy một bóng người lượn lên, veo một tiếng liền chắn An tiểu thư trước mặt, hai tay bắt lại ma hổ ra hổ, như như xách con gà con, vung tay lên hung hăng đập vào mặt đất. Phanh! Tuyết dần dần cao ba thước. Ma hổ toàn thân đại chấn, hổ huyết từng miếng từng miếng từ trong miệng phun ra ngoài. Ma hổ giấy rủa từ mặt đất đứng lên, nguyên bản hung hãn hai mắt, khi nhìn đến trước mắt người tới thời điểm, đột nhiên biến é ngại đứng lên. Nó từ người trước mắt này trên thân cảm thấy nguy hiểm, thậm chí so trước đó chính là cái kia nữ nhân còn muốn đáng sợ. Nó sợ hãi, bắt đầu dần dần lùi lại. Ma giữa sân, tất cả mọi người thấy cảnh này nhưng là trợn tròn mắt, lại nhìn thấy đạo kia người đột nhiên xuất hiện ảnh lúc, càng là cực kỳ chấn động. Cảnh tuyên. 102 chương 102, đánh nằm bẹp ma hổ giữa sân, cảnh tuyên đột nhiên xuất hiện, toàn thân tản ra khí thế cường đại, chân nguyên phun trào. Quần áo không gió từ trống, An tiểu thương ngơ ngác nhìn cảnh tuyên, thoáng như nhìn thấy chiến thần. Những người khác cũng đều hoảng hốt không thôi. Vừa rồi cảnh tuyên ra tay, thế mà ngược được yêu sư lục cấp ma hổ, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ 6? hắn lại đột phá? Mạnh tử phong trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nô hàng bọn người trong lòng cũng là chấn động mạnh. Bọn hắn vốn là cùng cảnh tuyên cùng là nhất giới đệ tử, thế nhưng là cảnh tuyên hôm nay tốc độ tiến bộ, nhưng là đem bọn hắn rất xa bỏ lại đằng sau. Liên mộ lam vũ đều giật mình vô cùng. Nàng và ma hổ giao thủ thời gian dài như vậy, biết rõ ma hổ lợi hại, mà cảnh tuyên lại biểu hiện quá dễ dàng. Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến đấu sư lục cấp? Mộ Lam Vũ đều bị mình ý nghĩ này sợ hết hồn. Bây giờ, Cảnh Tuyên trên người chân nguyên thật sự là quá cường đại, tại cự viên tinh huyết rèn luyện phía dưới, hắn một chút đột phá đấu sư nhị cấp, trực tiếp nhảy tốt lên đấu sư cấp 4 tình cảnh. Càng quan trọng chính là, thân thể của hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến hắn cảm giác có thể một quyền đánh nổ một ngọn núi. Cảnh Tuyên nhìn chằm chằm Ma Hổ, con mắt sắc bén như lao cái sau từng bước lui lại, trong miệng phát ra gầm nhẹ, dường như đang cầu xin tha thứ. Bây giờ cầu xin tha thứ? Chậm. Đột nhiên, Cảnh Tuyên nhấc sải bước ra, một tay hướng phía trước chụp tới. Ma Hổ con mắt hoàn sợ vội vàng hóa thành một đạo tàn ảnh chạy trốn nhưng mà nó vẫn không thể nào tránh thoát cảnh tuyên một chảo cảnh tuyên nhất đem nắm lấy ma hổ da lông, hung hăng hướng đằng sau kéo một phát ma hổ thân thể cao lớn liền như là bút bê vải giống như bị hung hăng nhấn trên mặt đất phanh 6. cảnh tuyên nhất quyền nện ở ma hổ trên đầu ma hổ gào thét không thôi không ngừng dãy rũa ta để cho ngươi tê phanh lại là một quyền ma hổ miệng mũi nhảy lên huyết ta để cho ngươi điên cuồng phanh ma hổ cái cằm bị đánh gãy phanh ma hổ bất lực la hét phanh sáu bên cạnh tất cả mọi người đều trợn mắt thốt muộn Cứ như vậy ngơ ngác đứng, nhìn cảnh Tuyên bất cắt ra quyền, ra quyền, ma hộ thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng âm khí hoàn toàn không có. Phanh. Cuối cùng một quyền, làm cảnh Tuyên nắm đấm cầm lên lúc đến, trên nắm tay hiện đầy tiên huyết, còn có giọt máu theo nắm đấm điểm điểm nhỏ xuống. Hắn giờ phút này, nhìn qua liền như là ma vương đồng dạng. Liền cái kia đầu băng hùng đều ngừng động tác, ngơ ngác nhìn cảnh Tuyên. Lẩm bẩm sáu. Ngum tiểu béo thang mục kết thiệt nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác đạo, quá mạnh mẽ, hắn đơn giản so yêu thú còn yêu thú a. Thương thanh thiên mấy người trong lòng cũng rung động. Trang diện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, xung quanh những cái kia tán yêu, tại cảnh Tuyên dùng nắm đấm sinh sinh đánh tử ma hổ sau đó, mà bắt đầu cuốn quýt chạy trốn, một đường chạy về Đại Tuyết Sơn. Mà bên ngoài, không biết lúc nào, những người khác cũng cuối cùng đã trở về, không ít người chính mắt thấy một màn này. Đông Bình học viện Vương Bách Xuyên nhìn thấy cảnh Tuyên đánh nằm bẹp yêu sư lục cấp ma hổ, cả người đều ngu. Gia hỏa này như thế nào đột nhiên biến mạnh như vậy, đây vẫn là người sao? Đông Bình học viện tất cả mọi người đều không rét mà run. Đế Đô, dãy bọn đám người cũng nhìn thấy Liêu Cảnh Tuyên như thế mà tính một màn tay không thế mà liền đem yêu sư lục cấp ma hổ đánh không hề có lực phản thủ thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào đế đô học viện người đều sợ hãi cũng là giờ khắc này bọn hắn đồng loạt xuống một cái quyết định về sau tuyệt không treo chọc tên ma vương này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người một người cảnh tuyên ngẩng đầu con mắt theo dõi băng hùng một cổ vô hình sát cơ trong nháy mắt đem hắn bao phủ băng hùng người run một cái con ngươi co lại nhanh chóng chu thấp một tiếng giãy giụa thân thể cao lớn hoảng hốt chạy bừa chạy trối chết đàn yêu thú lui là tại cảnh tuyên uy hiếp dưới rút đi Trong quân doanh binh sĩ toàn bộ đều mang thương, nhưng mà bọn hắn lại đều lẫn nhau đỡ lấy đi tới, vậy ở cùng một chỗ, ánh mắt đều nhất tề nhìn xem Cảnh Tuyên. Là người này, cứu vớt tất cả. Phong Duệ cũng khí lực chống đỡ hết nổi, nhưng ném tiên chỉ đi tới, nhìn xem Cảnh Tuyên vỗ bả vai của hắn một cái, "Đạo, ngươi rất đáng ở." Lời này nói xong, toàn quân reo hò. Đây là đối với Cảnh Tuyên tán thành. Trước đó Cảnh Tuyên bọn hắn tại trong quân doanh, chỉ có thể coi là hỗ trợ mới khiến cho đại gia biết hắn, nhưng là bây giờ, toàn quân người cũng đã đem hắn trở thành bọn họ một thành viên. Đây là thuộc về Cảnh Tuyên vinh dự. Đại chiến đi qua, quân doanh một mảnh hỗn độn một bộ phận binh sĩ đang thu thập tàng cuộc, một số người đang giúp đỡ cho người khác chữa thương, nấu canh, một lần nữa xây dựng lều vải. chuyện này còn lâu mới có được kết thúc. đại thống linh trong chứng động, bây giờ đại biểu tất cả thế lực người lần nữa tề tiểu, lần này cùng lần trước bất đồng chính là thêm một người cảnh tuyên, mà sự xuất hiện của hắn cũng không có bất luận kẻ nào phản đối. trước bàn, phùng duệ qua mọi người ở đây, ngoại trừ tiểu thành nhân bên ngoài, còn có hai cái đội săn yêu đội trưởng trên thân cũng đều bị thương, bọn hắn cũng tham dự lần chiến đấu này. ngoại trừ bọn họ và tiểu thành bên ngoài, đang ngồi cũng là chiến hậu trở về nhìn xem trên người những người khác thương thế, những người này trong lòng ít nhiều có chút không dám đối mặt, dây mẩn sắc mặt tâm trầm, con mắt híp lại, tay chống đỡ cái cằm giường như đang đang suy nghĩ cái gì. Đông Bình Học Viện Vương Bách Xuyên cũng cúi đầu, tựa hồ phát hiện dưới chân có cái gì tốt kỳ chuyện. Phùng Duệ đem mọi người phản ứng đều thấy ở trong mắt, ho khan một tiếng, phá vỡ trầm tinh nói, lần chiến đấu này, muốn chân thành cảm tạ Thiệu Thành Học Viện Mộ Lam Viện trưởng còn có Cảnh Tuyên, cùng với tất cả Thiệu Thành đệ tử, nếu như không phải có trợ giúp của các ngươi, bây giờ chúng ta hấp giáp quân e rằng thiệt hại sẽ càng thêm thảm trọng. Mộ Lam Vu nghe vậy, chặn lại nói, Đại thống lĩnh khách khí, tất nhiên chúng ta tới hỗ trợ giai loại sự tình này cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Phùng Duệ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Tuyên. Đây là hy vọng hắn cũng nói hai câu. Cảnh Tuyên đang trầm tư, nhớ lại chính mình thay máu lúc trạng thái. Lần này thay máu mang đến cho hắn nặng đến đột phá, nhất cử đột phá đến đấu sư tứ cấp. Cái này cũng là lần thứ nhất thay máu mang tới chỗ tốt. Về sau muốn lấy được càng lớn tiến bộ, e rằng cần máu yêu thú nhất định phải yêu thú càng lợi hại mới được. Hơn nữa lần này thay máu, Đại Khái chỉ rèn luyện hắn một ba, còn cần hai lần mới có thể triệt để hoàn thành Thiên Vương Quyết Tầm thứ ba, thay máu trùng sinh. Lần này là yêu sư cấp yêu thú huyết, lần tiếp theo chỉ sợ cũng nhất định phải là yêu tướng cấp yêu thú huyết mới có thể có tác dụng. Nghĩ tới đây, Cảnh Tuyên đã cảm thấy áp lực rất lớn. Yêu tướng cấp yêu thú, đừng nói không thể gặp, liền xem như thật sự nhường hắn gặp, ỡ, hắn cũng không có năng lực giết chết. Nhìn thấy Cảnh Tuyên đang là người, Mộ Lam Vũ không thể không cần cánh tay đụng đụng Cảnh Tuyên, nhỏ giọng nói, khụ khụ sáu. Làm gì mà ra, đến phiên ngươi. A, cái gì? Cảnh Tuyên lấy lại tinh thần, không hiểu nhìn xem Mộ Lam Vũ. Mộ Lam Vũ im lặng liếc mắt, nhỏ giọng nói, Phùng Thống Linh cha hỏi ngươi đâu, để cho ngươi nói hai câu. A năm Cảnh Tuyên lúc này mới phản ứng tới, ổn ổn tâm thần, cười nói, Đại thống lĩnh quá khách khí, kỳ thực không tính là gì, đây đều là chúng ta thân là võ giả phải làm. Mộ Lam Vũ ở bên cạnh gật gật đầu, đối với Cảnh Tuyên trả lời coi như hài lòng. Cảnh Tuyên nhìn thấy Mộ Lam Vũ gật đầu, cười hắc hắc, đạo, như thế nào Việt trưởng, câu trả lời này coi như hài lòng à? Ân, vẫn được. Hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Phùng Đại thống lĩnh cũng gật gật đầu, đối với Cảnh Tuyên cảm kích tồn tại trong lòng, tiếp đó mà bắt đầu nhường Đại Gia nghị luận một chút, một lần này thú triều. Lần này thú triều tới mãnh liệt như vậy, hơn nữa còn là ban này, ở trong đó có chút cổ quái hát giáp quân một cái đội trưởng lên tiếng nói nghe vậy những người khác cũng đều gật đầu lần này thú triều bùng nổ thật là kỳ quái dĩ vãng đàn yêu thú cho tới bây giờ cũng không có tới ban ngày tập kích bây giờ lại đột nhiên bùng phát thực sự là bất ngờ nói tới chỗ này cảnh tuyên nhớ tới tại phòng ma cốc cốc khẩu lúc nghe được tiếng kia tiếng giống không khỏi đem chính mình nghe nói nói ra đại gia nghe vậy sắc mặt cùng nhau biến đổi ngươi là nói phong ma cốc bên trong thật có yêu tướng cấp yêu thú không thiếu đội săn yêu đội trưởng mặt lộ vẻ sợ hãi Bọn họ là tới săn yêu, chỉ là thuận đường giúp đỡ quân đội vội vàng, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng yêu tướng cấp yêu thú cứng đối cứng. Chính là dẫy mẩn bọn hắn sắc mặt cũng có chút thê buồn bã. Bọn hắn lần này tới cũng đều là ôm tôi luyện mục đích, nhưng nếu như sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ, xuất hiện yêu tướng cấp yêu thú, vậy cái này cũng không phải là tôi luyện, mà là chịu chết. Phong đại thống lĩnh, tất nhiên bên trong thật sự có yêu tướng cấp yêu thú, vậy chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, dựa vào chúng ta thực lực, căn bản cũng không phải là cái kia yêu tướng yêu thú đối thủ a. Một cái đội săn yêu đội trưởng hoàn hốt đạo. Đúng vậy a đại thống lĩnh, chúng ta tu vi nông cấp Tôi chỉ là muốn giết một ít yêu thú, kiếm lời chút tiền mà thôi, nếu quả như thật muốn chúng ta cùng yêu tướng cấp yêu thú chiến đấu, đây không phải là chịu chết đi. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng vậy a6. Trong lúc nhất thời, trong trướng bồng lao nhao, không ít người nghe xong muốn cùng yêu tướng cấp yêu thú chiến đấu, lập tức đều đánh lên chống lui quân. Loại trang diện này cũng là phùng duệ bất ngờ, hắn không nghĩ tới những người này lòng can đảm nhỏ như vậy. Nhìn xem loại này tình cảnh rối bời, Mộ Lam Vũ cũng như mày, mặc dù những người này thực lực chẳng ra sao cả, nhưng nếu như một khi bọn hắn đi, như vậy bao nhiêu liền sẽ thiệt hại một chút chiến lực. Càng quan trọng chính là, bọn hắn vừa đi liền sẽ để toàn bộ quân Doanh Phát lên một loại khủng hoảng, nhường đại gia sẽ cảm thấy lần này hai nạn rất lớn cho nên mọi người mới rời đi. Nhưng bây giờ loại tình huống này, nếu như không có võ lực mạnh mẽ, là chấn an không được trường hợp như vậy. Ngay tại Phùng Duệ nhấc đầu thời điểm, Cảnh Tuyên bỗng nhiên đứng lên, đối xử lạnh nhạt đảo qua toàn trường người, lạnh nhạt nói, Tiên tĩnh. Một số người không nghe thấy, vẫn tại cãi cả nhau. Cảnh Tuyên đấy mắt sát cơ loé lên, vận lên chân nguyên, quắc, tất cả im miệng cho ta. Anh sáu, toàn bộ lều vải đều bị chấn vang ngang ngang, để cho người ta hoài nghi có thể hay không sụp đổ xuống trong trướng đồng lập tức yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều nhìn về phía cảnh tuyên cảnh tuyên quét nhìn một vòng đạo ta biết đại gia tại lo lắng cái gì các ngươi chính là lo lắng yêu tướng cấp yêu thú mà thôi các ngươi yên tâm coi như yêu tướng cấp yêu thú xuất hiện cũng sẽ từ chúng ta phủng đại thống lĩnh chống đỡ hơn nữa chúng ta cạnh tranh còn không có kết thúc chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn phần thưởng sao nếu như mệnh cũng bị mất muốn thưởng còn có cái gì dùng a có người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu trong đám người không ít người cũng là ý nghĩ này cảnh tuyên giả nhiên biết rõ lập tức tiếp tục nói dạng này nếu như các ngươi nguyện ý tiếp tục lưu lại còn tiếp tục so đấu bài danh cá nhân ta tăng thêm ban thưởng, thu được đệ nhất đội ngũ, ta sẽ tự mình ra tay, giúp hắn luyện chế một kiện thượng phẩm cựu cấp vũ khí. Cái gì? chuyện này là thật? Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều nhíu thiết. 103 chương 103, thiêu đốt toàn trường là võ giả, liền không có không nóng lòng tại vũ khí, nhất là đội săn yêu. bọn hắn quanh năm săn yêu, gặp gỡ một chút phòng ngự yêu thú lợi hại, chỉ có vũ khí lợi hại mới có thể tự vệ, cũng mới có cơ hội xử lý đối thủ. Một cái vũ khí tốt, tuyệt đối là săn yêu tốt nhất lợi khí. Thế nhưng là đội săn yêu phần lớn khốn cùng đi đi ra ngoài trong tay cũng không có quá nhiều tiền đi mua sắm tài liệu rèn đúc vũ khí, cho dù có tiền, cũng tìm không thấy đại sư giúp bọn hắn luyện chế xong vũ khí. Bây giờ cảnh tuyên thế mà hứa hẹn tự mình luyện chế một kiện thượng phẩm cựu cấp vũ khí, vậy làm sao có thể không để những thứ này đội săn yêu hưng phấn? Đừng nói là đội săn yêu, chính là Đông Bình Hòa Đế Đô học viện đệ tử nghe xong cảnh tuyên mà nói cũng đều trợn tròn mắt. Hắn lại muốn giúp lần thực tập này để nhất nhân luyện chế thượng phẩm cựu cấp vũ khí. Ta không nghe lầm chứ? Hứa Quân Ngurg nag nói. Vương Bạch xuyên bọn hắn cũng không tin. Hừ, hắn nói luyện thành có thể luyện a, hắn là luyện khí sư sao? La Hoành thay tất cả mọi người đưa ra nghi vấn. Cảnh Tuyên biết sẽ có người hoài nghi hắn, lập tức liền đem luyện khí sư bảo lấy ra, "Đạo, đây chính là ta luyện khí sư bảo, đủ để chứng minh thân phận của ta đi. Coi như ngươi là luyện khí sư, ngươi nói ngươi có thể luyện chế thượng phẩm cửu cấp vũ khí, ai mà tin a?" La Hoành vẫn như cũ mạnh miệng. Đế Đô giãy mẩn cũng không tin tưởng. Thượng phẩm cửu cấp luyện khí đại sư, đừng nói tại tiểu thành địa phương nhỏ như vậy, chính là tại Đế Đô cũng không mấy cái, Cảnh Tuyên còn trẻ như vậy lại dám nói mình là luyện khí đại sư, có quỷ mới tin. Cảnh Tuyên không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem luyện khí sư bảo trống ra đem nơi ống tay áo chín đạo tơ vàng văn rơi triển lộ ra, sau đó đảo qua đám người, vấn đạo như thế nào? Bây giờ đại gia tin tưởng a? Nhìn thấy cái kia chín đạo tơ vàng hoa văn, toàn trường trợn tròn mắt, lại là thật sự. Bạch bao luyện khí sư, chín đạo tơ vàng hoa văn này cũng chứng minh cảnh tuyên từng tự mình luyện chế ra một cái thượng phẩm cựu cấp vũ khí mới có thể thu được vinh dự đặc biệt như vậy. Thấy mọi người không nói chuyện, mông tiểu béo lại đứng ra ném ra một cái quả bom nặng ký, đối với mọi người tại đây khinh thường nói, lần này các ngươi đều không lời nói a, chỉ các ngươi còn hoài nghi cảnh tuyên năng lực. Nói cho các ngươi biết, hai tháng trước tại phiền thành xuất hiện một kiện tinh phẩm vũ khí lôi kiếp, chắc hẳn các ngươi đều biết ta. Lời này vừa nói ra, trong đám người lập tức sôi trào. Tinh phẩm vũ khí lôi kiếp, ta đây ngược lại là nghe nói qua, nhưng này cùng cảnh tuyên có quan hệ gì? Không đúng, mật mạm tất nhiên đưa ra chuyện này, cái kia cảnh tuyên nhất định cùng cái này tinh phẩm vũ khí có liên quan. Chẳng lẽ nói sáu, cái này tinh phẩm vũ khí lôi kiếp cũng là cảnh tuyên rèn được? Hoa sáu, toàn trường xôn xao. Cái này há không nói đúng là, cảnh tuyên đã là tinh phẩm luyện khí đại sư. Dễ mẩn sầm mặt lại, đứng ra nói không có khả năng lôi kiếp thần thương rõ ràng là phiền thành luyện khí sư hành hội vạn hội trưởng cùng một vị khắc thần bí luyện khí đại sư sở tạo người nghị bước lên nhận cũng nên hỏi thăm một chút thương này lai lịch cảnh tuyên còn không có trả lời mông tiểu béo đã đứng ra thay hắn đánh mặt khinh thường hướng về phía dậy mần lạnh rên một tiếng vấn đạo vậy ngươi lại có biết cùng vạn hội trưởng cùng một chỗ luyện chế lôi kiếp thần thương trong miệng ngươi nói tới vị kia thần bí luyện khí đại sư là ai đâu đương nhiên không sáu nói còn chưa dứt lời dậy mần đã cảm thấy không thích hợp cẩn thận suy nghĩ một phen mà mạm trong lòng của hắn lộn bội một tiếng chẳng lẽ là hắn chính là cái kia thần bí luyện khí đại sư nghĩ đến đây. Dây mẩn phía dưới liền nói không ra ngoài, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Ngum tiểu béo cười đắc ý, cửa nực lên, hướng về phía tất cả mọi người lớn tiếng nói, "Như vậy thì để cho ta tới nói cho các ngươi biết à, vị kia cùng vạn đại sư cùng một chỗ luyện khí ra lôi kiếp thần thương tinh phẩm vũ khí thần bí đại sư, chính là trước mắt các ngươi vị này, Cảnh Tuyên cảnh đại sư, vỗ tay sáu." Nói, Ngum tiểu béo đã tự phát ra sức vỗ tay. Hắn vừa nhìn thấy dây mẩn sắc mặt âm trầm cùng Đông Bình học viện giật mình ngớ mặt, đã cảm thấy rất sảng khoái, hả giận. Cái này hai học viện lớn luôn luôn không đem Tiểu Thành học viện người thả ở trong mắt, trừ Liễu Cảnh Tuyên Bọn hắn căn bản cũng không cho rằng những người khác có thực lực có thể cùng bọn hắn chống lại. Mặc dù sự thật cũng là như thế, tiểu thành học viện những người khác chỉnh thể trình độ cùng tu vi là so hai học viện lớn hơi yếu một chút, nhưng bị người xem thường lúc nào cũng khó chịu. Lần này Ngô Tiểu Béo trung quy là tìm được có thể đệ hai học viện lớn một bậc địa phương. Cái gì? Hắn thật là cái kia thần bí luyện khí đại sư? Chính là hắn cùng vạn đại sư cùng một chỗ luyện chế lôi kiếp? Không có khả năng, hắn còn trẻ như vậy, thế nào lại là hắn? Trong đám người, vẫn còn có chút người không thể tin được. Dù sao cảnh tiên quá trẻ tuổi, nhưng mà nhìn xem cảnh tiên trong tay món kia luyện khí sư bảo Đám người kỳ thực đã tin tưởng hơn phân nửa, chỉ là không dám tiếp nhận cảnh Tuyên còn quá trẻ tru thực. Liên Phung Duệ đều chấn kinh tại cảnh Tuyên tuổi trẻ. Mới bằng chừng ấy tuổi, thế mà liền có thể luyện chế ra Lôi Kiếp dạng này tinh phẩm vũ khí tới, thực sự không tầm thường à. Phung Duệ yên lặng gật đầu một cái. Lôi Kiếp, mặc dù trên danh nghĩa là vạn đại sư tác phẩm, nhưng mà chỉ cần nghe nói qua phiền thành luyện khí sư giao lưu đại hội người đều biết, cảnh Tuyên là đường cư công đầu, chính là vạn đại sư cũng là không có bất kỳ cái gì dầu giếng, đem cảnh Tuyên công lao đập vào trên hắn. Bởi vậy, cảnh Tuyên thân phận vừa ra, quả thực chấn kinh toàn trường chính là thiểu thành học viện người cũng là vừa biết, không khỏi từng cái mở to hai mắt nhìn. nói như vậy, cảnh tuyên chẳng phải là chính là tinh phẩm luyện khí sư. an tiểu thương ngẩn ngơ, sau đó con mắt dần dần phát sáng lên, hưng phấn hô, nói như vậy, về sau vũ khí của ta liền có rơi xuống. liên đối ngô hàng, mạnh tử phong bọn hắn cũng đều hưng phấn lên. có cảnh tuyên một cái như vậy siêu cấp luyện khí đại sư ở bên người, nếu như còn không biết thật tốt lợi dụng, vậy bọn hắn chính là lớn kẻ ngu. cảnh tuyên nhất nhìn thấy bọn họ phản ứng liền biết, chính mình sau này chỉ sợ là khó tránh khỏi muốn cho bọn hắn một người luyện chế một kiện vũ khí. phùng duệ thấy mọi người cảm xúc kiêu ngạo lập tức rèn sắc khi còn nóng, phất phất tay ra hiệu đại gia yên tĩnh, tiếp đó cô ý nói, bây giờ đại gia chắc chắn sẽ không đi à. Không đi. Toàn viên cùng kêu lên hò hét. Phung Duệ gật gật đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười, có thể xoay người liền đem cảnh tuyên bắn đi. Hảo, bất quá ta tin tưởng mọi người trong lòng kỳ thực đều vẫn là có nghi ngờ, cảnh tuyên còn trẻ như vậy, thực lực đến cùng được hay không? Truyền ôn dù sao cũng là truyền ôn, không bằng liền để hắn hôm nay nhân cơ hội này, cho đại gia lộ hai tay, trước mặt mọi người luyện khí có hay không hảo. Một câu nói kia xem như vấn đạo trái tim tất cả mọi người hoa tử bên trong, lập tức đưa tới toàn trưởng gây rối. Cảnh Tuyên cười khổ lắc đầu, xem ra hôm nay là không tránh khỏi. Bất quá cũng tốt, hắn luôn cảm giác phong ma quốc bên trong nguy hiểm càng ngày càng gần, có thể cách đại chiến bùng phát đã không xa, hắn cũng nghĩ nhân cơ hội này cho thêm tiểu thành đám người nâng nâng sức chiến đấu. Lập tức gật đầu một cái, "Đạo, hảo, tất nhiên đại gia muốn nhìn, vậy ta liền từ chối thì bất kính." Tiếp đó quay đầu nhìn về phía Mông tiểu béo, "Vấn đạo, tiểu sơn, ngươi muốn vũ khí gì?" Mông tiểu núi nghe xong, biết cảnh Tuyên đây là muốn cho mình lợi khí, lập tức ánh mắt sáng lên nói, "Dao phay, thượng phẩm cấp dao phay." Cảnh Tuyên nghe vậy lại hãn? xem ra hàng này đối với giao phệ là tình hữu độc chung. tốt ta cảnh tuyên cực kỳ bó tay đáp ứng xuống rất nhanh trong quân doanh thì có binh sĩ đem hỏa lô cùng rèn đúc đài cho chống đứng lên tài liệu khắp nơi đều là yêu thú thi thể vẫn luôn là quân doanh thu đủ loại vật liệu luyện khí quả thật đều là giờ muốn hiện lấy cho mông tiểu mập giao phệ chọn xong tài liệu tiếp đó lại nhìn về phía an tiểu thư bọn hắn vấn đạo mấy người các ngươi đâu cảnh tuyên nghĩ thầm ngược lại một cái cũng là luyện bảy cái cũng là luyện dứt khoát mọi người cái gì cũng chuẩn bị kỹ càng cùng một chỗ luyện chế đám người nghe vậy lập tức vui chào trực tiếp tránh đi liễu cảnh tuyên tại tài liệu trong đống cho lựa, tiếp đó từng gai ôm một đống lớn tài liệu giao cho cảnh tuyên, thanh nguyệt cũng cười hì hì lại gần, cười nói, ta còn muốn một thanh kiếm, cảnh tuyên cười tiếp nhận, vương bí vẫn đỡ thích dùng tay gậy, thường thanh thiên chỉ là muốn tại vốn có phương thiên hỏa kích bên trên, nhường cảnh tuyên hỗ trợ tăng lên một chút phẩm chất, cái này cũng không vấn đề. mạnh tử phong hoàng nô hàng cũng mặt dạng mày dày ôm tài liệu giao cho liễu cảnh tuyên, một người dùng đao, một người dùng kiếm, giao cho ngươi, mạnh tử phong vũ vũ cảnh tuyên bả vai, không chút khách khí, người anh em này thật đúng là không làm mình là ngoại nhân, ngược lại cũng là một cái học viện cũng chiến đấu với nhau lâu như vậy, cảnh tuyên đã nhận. an tiểu thư vẫn là dùng một đôi vớt sói, võ giả dùng đã quen vũ khí của mình là sẽ không dễ dàng sửa đổi. Liên mộ lam vũ muốn luyện chế một chiếc roi mềm, cảnh tuyên tự nhiên đáp ứng xuống. cái gì cũng chuẩn bị xong, mà bắt đầu luyện khí. to lớn hỏa lô, mười mấy người thông gió, tất cả mọi người tài liệu đều ném vào lò lửa lớn bên trong, dài đến mười mấy thước dàn đúc này, nhìn xem đều để người cảm giác rung động. tài liệu dần dần đều nung đỏ, dung hợp lại với nhau, không ngừng lau lướt, truy nhỏ nhẹ động, nhường tài liệu dung hợp càng thêm gián bí mật, đợi đến đều hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, giá đỡ cặp ra đặt ở gen đúc trên này, cảnh tuyên cầm lên đại truy, dơ lên cao cao, hung hăng rơi xuống, mà bắt đầu cuồng dã đọa tạo. Đinh đương đương, Đinh đương đương sáu, từng đợt truy sát âm thanh không ngừng vang lên, tăng thêm cảnh tuyên cuồng dã động tác, nhường người chung quanh nhìn nhiệt huyết sôi trào. Nguyên lai luyện khí còn có thể dạng này luyện, thực sự quá rung động. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ đến luyện khí nguyên lai còn có thể như thế nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ ta tin tưởng cảnh đại sư thực lực, đối với, ta cũng tin tưởng. Tại cảnh tuyên cuồng dã rèn đúc phía dưới, rất nhanh lây nhiễm toàn trường người, để bọn hắn đối với cảnh tuyên thực lực tin tưởng vững chắc không rời. Dương dương sáu. Đại hỏa hứng hực, một kiện vũ khí rèn luyện một hồi một lần nữa đầu nhập trong lò lửa, cảnh tuyên lại kẹp lên một món khác vũ khí bắt đầu rèn luyện. Đại truy vung mạnh ra, âm thanh vang vọng tuyết dạ bầu trời. Ngay 6, một kiện rèn luyện một hồi, tiếp tục đầu nhập hỏa lô, tại kẹp ra một kiện khác, cái này đánh xong, tiếp tục kẹp ra một kiện khác, như thế nhiều lần, tăng cái vũ khí thế mà tại hắn không ngừng nghỉ dưới tình huống, toàn bộ đã hiện lộ ra phôi hình. Thấy cảnh này, toàn trường người choáng váng. Hắn lại muốn duy nhất một lần rèn luyện tám cái vũ khí, trời ạ, cái này quá điên cuồng. Duy nhất một lần rèn đúc tám cái vũ khí. Vậy liền coi là là Tinh phẩm luyện khí đại sư cũng không có ai dám làm như thế. Cảnh Tuyên điên cuồng luyện khí, trong nháy mắt nhóm lửa toàn trường. 104 chương 104, thực lực kinh người cầu lai like hắn thế mà thật sự dám làm như thế. Đông Bình học viện, hòa Đế đô học viện người cũng đã nhìn nguyên người. Cảnh Tuyên dùng hành động của mình đã chứng minh thân phận của mình, cũng đã chứng minh thực lực của mình. Cái này khiến phía trước một mực trào phúng cùng chất vấn cảnh Tuyên năng lực người, bây giờ giống như là bị người hung hăng quất mười mấy bàn tay, triệt để ngây dại. Vương Bạch xuyên khẹo miệng một hồi khổ tâm. Hắn không phục, vẫn luôn không phục cảnh Tuyên. Thế nhưng là tại cảnh Tuyên đánh bại Đế Đô đánh bại yêu sư lục cấp yêu thú sau đó hắn tựa hồ thì không khỏi không ăn xong Dĩ vãng tự tôn cùng tiêu ngạo, tại cảnh tuyên trước mặt bị nghiền ép nát ấy lần này là bại hoàn toàn đông bình học viện về sau tại thiệu thành học viện trước mặt cũng không còn bất kỳ cảm giác yêu việt Giấy mần cũng là như thế thân là đế đô học viện đệ tử bọn hắn nhất quán là tiêu ngạo, là phế lối bởi vì bọn hắn cảm thấy cường giả liền nên là như thế mà bây giờ bọn hắn xem ra so với người khác mạnh đồ vật tại cảnh tuyên trước mặt lại yếu đáng thương cảnh tuyên đánh tan bọn họ yêu việt cùng tiêu nạo đế đô đệ tử khác nhìn xem cảnh tuyên luyện khí thậm chí đều có chút sợ hãi Người này đơn giản cũng không phải là người, còn trẻ như vậy thế mà lại so với bọn hắn đế đô người đều ưu tú. Đây là một cái yêu nghiệt. Hỗn đảng, các ngươi sợ cái gì? Hắn sẽ luyện khí có gì đặc biệt hơn người, chờ hắn có một ngày đến rồi đế đô, ta sẽ để cho hắn biết. Hắn bây giờ vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. Tại chúng ta đế đô học trong nội viện kỳ thực chẳng là cái thá gì. Dãy mân oán hận nhìn xem trên đài cảnh tuyên, hung hăng nói. Hắn cho rằng cảnh tuyên đoạt hắn nên có danh tiếng. Tông đế đô tới bọn hắn, mới nên bị tất cả mọi người nhìn chăm chú đối tượng, mà bây giờ lại bị một cái thâm sơn cung cấp học viện đệ tử chiếm lấy rồi. Đây là hắn không thể nhịn được dần dần bầu trời triệt để hắc ám phía dưới hai lò lửa lớn bên trong lô hỏa lại đem toàn bộ quân doanh chiếu sáng như ban ngày cảnh tuyên đã liên tục rèn luyện 2 giờ tám cái vũ khí cũng đã hình thành suy sáu đem tám cái vũ khí toàn bộ đầu nhập vào một đại cái rãnh bên trong ao máu rèn luyện xoay một tiếng bước lên một mảng lớn khói trắng trong máng thu huyết cấp tốc bị sấy khô cũng bị vũ khí hấp thu đợi đến vũ khí tại mò lên một khắc này trung quanh tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ sát khí nồng nặc đao thương phía trên sáng như tuyết mũi nhọn đều lập loè ánh sáng âm lãnh còn mang theo một cỗ tốc sát chi khí đây mới thật là chiến binh Cảnh tuyên hai tay kết tấn, bắt đầu khai linh. Tám cái vũ khí thay nhau đánh lên thủ ấn, Ông một tiếng, tất cả vũ khí cùng nhau rung động. Khai linh đệ nhất dị tượng, khai linh có tiếng. Tám cái vũ khí tựa như sống lại đồng dạng, một hồi kịch liệt rung rẩy. Run run run run run run, theo sát lấy vẻ một tiếng, trường kiếm bay lên, theo sát lấy vũ khí khác cũng lập tức cũng không phải là lên, quay trúng quanh tại cảnh tuyên trúng quanh. Đây là khai linh đệ nhị dị tượng, người khí thông linh. Phùng Duệ nhìn thấy trước mắt kỳ cảnh, không khỏi hoàng hốt. Thân là đại thống lĩnh, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bắt cổ linh lực tinh thuần không ngừng truyền vào cảnh tuyên thể nội, cảnh tuyên thật nguyên trong nháy mắt cường đại mấy phần. Đợi đến dị tượng kết thúc, lần này luyện khí xem như chính thức kết thúc. Hô 6. cảnh tuyên sâu đầm thở dốc một hơi, sau đó nhìn trên đài tám cái vũ khí, nhìn về phía mộ Lam Vũ bọn hắn, đạo, tốt, hiện tại các ngươi liền đến xem các ngươi một chút vũ khí mới a. Ngông tiểu béo bọn người nghe vậy, một cái bước xa liền hướng liêu thượng đi. Ngông tiểu béo nắm lên hắn dao phay, nhanh chóng trong tay huy vũ hai cái, trọng lượng phù hợp, lớn nhỏ vừa phải, nhất định chính là đo thân mà làm. Tại vận khí xem xét, Ngông tiểu béo choáng váng, thượng phẩm cử cấp, vũ khí hàn linh. Tiếng nói của hắn vừa ra, một bên khác liền truyền đến An tiểu thư tiếng kinh hô, thượng phẩm cự cấp, vũ khí hàm linh. Theo sát lấy mỗi hàng, Vũ Thiên, Mạnh Tử Phong cả đám đều kinh hô lên, mà kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều là thượng phẩm cự cấp, vũ khí hàm linh. Nghe thế một phen kinh hô, dưới đài những người khác tròn váng, đỏ ngầu cả mắt đứng lên. Cùng một chỗ luyện chế 8 cái vũ khí, kiện kiện thượng phẩm cự cấp, kiện kiện vũ khí hàm linh, e rằng chân chính tinh phẩm luyện khí đại sư cũng bất quá như thế đi. Trong đám người kinh hô ầm ầm. Càng nhiều người nhưng là đỏ mắt ngông tiểu béo bọn hắn, hận không thể bây giờ đi lên đem bọn hắn vũ khí đoạt lấy chiếm thành của mình. Nghe được mọi người kinh hô, Đông Bình Học viện, hòa Đế Đô học viện triệt để tuyệt vọng. Trước kia còn ôm cảnh tuyên cuồng vọng như thế, tám cái cùng một chỗ luyện chế có thể sẽ thất bại tâm tư, bây giờ cũng theo đó tan nữa. Cảnh tuyên bất nhưng luyện chế thành công, vẫn là đạt được thành công lớn. Tám cái vũ khí, kiện kiện vũ khí hàm linh. Áo bào đen tinh phẩm luyện khí đại sư cũng không dám tự tin mình có thể làm đến. Mộ Lam Vũ cũng đi liếu tự tới, cầm lên mình cái kia nhuy tiên, roi thân đen bóng, mềm mại mà cứng, cỏi hữu lực, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Làm rất tốt. Quan sát xong mình nhuy tiên, Mộ Lam Vũ cười tủm tìm khích lệ liếu Cảnh Tuyên một câu. Cảnh Tuyên cười hắc hắc, thừa dịp những người khác không chú ý đạo, người viện trưởng kia đại nhân có phải hay không có cái gì ban thưởng cho ta đâu. Mộ Lam Vũ lại vang lên một cái hôn kia, bên hai hơi đỏ lên, ánh mắt lại mười phần mê người nhìn xem Cảnh Tuyên, mềm mại đáng yêu đạo, vậy ngươi muốn khen thưởng cái gì? Nghe vậy, Cảnh Tuyên chỉ cảm thấy miệng đắng ngươi khô. Lời này là ở ám chỉ chính mình sao? Nhưng nhìn lấy Mộ Lam Vũ cái kia dịu dàng đáng yêu ánh mắt, Cảnh Tuyên luôn cảm giác ánh mắt kia chỗ sâu là hàn mang, mau đánh cái run run nói, không dám không dám, có thể cho viện trưởng đại nhân luyện khí là vinh hạnh của ta. Thính ngươi tiểu tử tứ thời. Mộ Lam Vũ khẽ miệng khẽ nhếch tiếp đó thân eo eluốn eluốn liền đi xuống đài trong miệng dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu tiểu tử thối có sát tâm không có sát đảm sao cảnh tuyên chắc chắn không nghĩ tới mình bị khinh bỉ nếu như bị hắn biết hắn nhất định sẽ lựa chọn lần nữa một lần luyện ký hoàn tất phung duệ gặp dưới đài ánh mắt mọi người cũng là lửa nóng trong lòng không cưỡng nổi đắc ý mục đích của mình đặt đến thế là tuyên bố tốt tin tưởng bây giờ đại gia đô đã thấy liêu cảnh thực lực của đại sư tăng cái vũ khí kiện kiện vũ khí hàn linh ta cũng không chút nghi ngờ nếu như cho cảnh đại sư tốt hơn tài liệu cùng thời gian chuẩn bị hắn nhất định sẽ luyện chế ra tinh phẩm vũ khí dưới đài người cũng không chút nghi ngờ cảnh tuyên thực lực thực sự quá yêu nghiệt cho nên hiện tại các ngươi có thể to gan cạnh tranh có thể buông tay ra đi săn yêu yêu thú chỉ cần có thể thu được đệ nhất liền có thể thu được cảnh đại sư tự mình luyện chế thượng phẩm cựu cấp vũ khí cơ hội phùng duệ mà nói rất có phụ lê lực người ở dưới đài nghe xong cả đám đều bĩ đứng lên lần này đệ nhất nhất định là ta các ngươi ai cũng không thể theo ta cướp đánh dám rõ ràng là ta ai theo ta cướp ta cùng ai thế bất lưỡng lập bất nói nhảm vậy chỉ dùng xếp hạng nói chuyện a tiếng người với não tất cả võ giả đều sôi sảo Lập tức thì có đội săn yêu nhịn không được, mang người đi thẳng quân doanh, trong đêm sát nhập vào Đại Tuyết Sơn. Mọi người cạnh tranh chi tâm, biến trước nay chưa có tăng vọng. Sĩ khí cũng lớn lớn đề thăng, liền các binh sĩ cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Phong Duệ hài lòng gật gật đầu, tiếp đó quay đầu hướng cảnh Tuyên ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói, "Cảnh đại sư, còn xin ngươi có rảnh có thể giúp ta cũng luyện chế một kiện vũ khí 6." "6?" Cảnh Tuyên im lặng. "Ta rất đắt." "6?" Phong Duệ chi trẻ, tiếp đó nghĩa chính luôn từ nhìn xem cảnh Tuyên, "Cảnh đại sư, chúng ta tới đều là vì liễu cảnh quốc, vì bách tính." vì chúng ta có thể tốt hơn chặn đánh ngăn chặn yêu thú xem như võ giả đây là chúng ta trách nhiệm tương ứng cùng đằng đường ta tin tưởng ngươi sẽ không tư vì ta cung cấp vũ khí đúng không 6. cảnh tuyên ha to miệng giống như là lần thứ nhất nhận biết phùng duệ một dạng yếu ớt vấn đạo ngươi là ta phía trước biết phùng đại thống lĩnh sao phùng duệ khẽ giật mình có ý tứ gì quá vô sỉ. 6. đi qua phùng duệ độc viên tăng thêm cảnh tuyên thực lực cường đại chấn nhiếp toàn bộ quân doanh xem như một lần nữa ổn định lại còn càng thêm khí thế dâng cao nhưng có liêu thượng lần kinh nghiệm Phùng Duệ không còn dám sơ suất, nhường Hắc Giáp quân đội ngũ toàn bộ đều lưu lại phòng thủ, không tham gia lần này cạnh tranh xếp hạng, cái này khiến trong quân đội binh sĩ tuyệt không tình nguyện. Nhưng mà, loại tâm tình này trong quân đội chỉ xuất hiện thời gian rất ngắn liền biến mất, tất cả binh sĩ ngược lại đều biến tinh thần sáng láng. Không gì khác, Phùng Duệ lại đem cảnh tuyên bán. Đợi đến lần này trấn thủ sau khi kết thúc, lần này săn yêu tài liệu sẽ đều phân phát cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi cũng có thể cầm tài liệu đi tìm cảnh đại sư, chỉ cần hắn đáp ứng, các ngươi liền cũng có thể có bên trên phẩm vũ khí. Phùng Duệ chính là chỗ này sao bán đứng cảnh tuyên. Lời này lấy được toàn quân tán thành làm cảnh tuyên nghe được tin tức này sau đó, trước tiên chính là định đợi đến chấn thủ sau khi kết thúc, hắn chắc chắn sớm chạy đi, miễn cho lưu lại làm miễn phí lao lực. Dung hắn lại nói, ta thế nhưng là rất đắt. lại qua 2 ngày, trong quân doanh lần trước người bị thương viên khôi phục không ít người, cũng là bị thương nhẹ cũng có thể một lần nữa trở lại cương vị, mà trọng thương cũng đã không có gì đáng ngại, có thể xuống đất đi lại. trong 2 ngày này, cảnh tuyên bọn hắn ngược lại là lại không ra ngoài săn yêu, đám người ngược lại đều có vũ khí. càng quan trọng chính là, bọn hắn tại phòng ngừa lần trước yêu thú đột nhiên tập kích, hai ngày này ngược lại là không có ở phát sinh lần trước tình trạng. Toàn bộ quân doanh bầu không khí một mảnh tốt đẹp. Mỗi đêm liền có thể nhìn thấy đội săn yêu nhóm đại hoạch mà về, nhìn thấy bài danh phía trên, liền tinh thần chấn động, xếp hạng dựa vào sau, liền một trận chửi rủa. Tiếp đó ngày thứ hai lại lần nữa thật sớm xuất phát, mang người khí thế hừng hực sát nhập vào đại tuyết sơn. Cảnh chuyên ở nơi này thời gian hai ngày bên trong, một mực tại hấp thu rắn động cái này thời gian ngắn thu hoạch. Máu yêu thú sự giúp đỡ dành cho hắn đã bị ép luyện khí bên trong tạm cái vũ khí linh khí đối với hắn ảnh hưởng nhưng là kéo dài. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình chân nguyên mỗi ngày đều đang tăng cường lấy. Nhưng hắn đồng thời cũng có thể cảm thấy, sau này mình nghĩ đột phá sợ rằng sẽ càng thêm gian khổ. Không dựa vào thú huyết mà nói, e rằng thực sự không tốt đột phá bình cảnh. Một đêm này, khi tất cả mọi người tại trong chướng đồng lúc nghỉ ngơi, đột nhiên toàn bộ đại tuyết sơn đều chấn động đứng lên, rít lên một tiếng, vang vọng toàn bộ đại tuyết sơn bầu trời. Cảnh Tuyên bọn hắn vội vàng từ trong chướng đồng leo ra, ngửa đầu nhìn xem Phong Ma cốc phương hướng, nơi đó yêu khí trùng thiên, lộ ra một đám đỏ. Lần này động tĩnh so với lần trước lớn hơn, chẳng lẽ là yêu tướng cấp yêu thú liền muốn xông ra Phong Ma cốc sao? Cảnh Tuyên cảm giác càng ngày càng không tốt. 105 chương 105 Hoàng Kim Cự Long cách sau cùng cạnh tranh xếp hạng, còn thừa lại ngày cuối cùng. Tất cả đội săn yêu bắt đầu phồng lên kình làm sau cùng xung vào. Dù là Đông Bình Học Viện, Hòa Đế Đô Học Viện người mặt ngoài đối với cảnh tuyên ban thường không quan tâm. Thế nhưng là hai ngày này hai học viện lớn xếp hạng cơ hồ mỗi ngày ba chiếm đệ nhị cùng vị trí thứ nhất, khiến người khác không có chút cơ hội nào. Bọn hắn cũng sẽ không đổi kịp phẩm vũ khí gây khó dễ. Phong Ma Cốc bên trong dung chuyển càng ngày càng thường xuyên. Một tiếng kia tiếng gào kinh thiên động địa. Cơ hồ mỗi ngày tại Đại Tuyết Sơn vang lên, đường yêu thú loạn lạc không chỉ. Điều này cũng làm cho trại lính phòng thủ càng thêm không dám buông lỏng. Sáu. Phong Ma Cốc miệng. Tiểu Thành đám người lần nữa tập kết, lần này cùng đi còn rất nhiều người. Phong Duệ tự mình dẫn tiểu đội thứ tư Trần binh đội ngũ, cùng lúc xuất hiện ở nơi này. Lần này, bọn hắn muốn hôn dò xét phong ma cốc, muốn nhìn bên trong chỗ sâu nhất đến cùng có cái gì. Đi thôi, đi vào. Phong Duệ vung tay lên, toàn thể đi tới. Lần nữa bước vào cứng rắn mặt băng, 70, 80 người đội ngũ rất là cường đại, cũng cho mọi người lòng tin. Vẫn là lần trước con đường, lần này đám người đi là không kiêng nể gì cả. Mông tiểu béo dọc theo đường đi hoàn toàn không có gì vãng hẹn bọn cùng kích đạm, lần này trước tiên đi ở phía trước, cho đại gia dò đường liền người nhát gan an tiểu thư cũng chạy liêu thượng tiền đến, rõ ràng cáo mượn oai hùng. phía trước phát hiện mười mấy đầu tuyết lang, ngông tiểu béo một tiếng hô quát, lập tức liền có một đội hắc giáp quân tiền đến, đem hắn dào sát. trường kích vừa ra, đem tuyết lang bao hết sụt cảo, nhường yêu thú không chỗ che thân, hắc giáp quân cũng cho thấy bọn hắn ưu việt một mặt, rất nhanh liền đem mười mấy đầu tuyết lang cho quật ngược trên mặt đất, lột ra lấy thịt, động tác chi gọn gàng mà linh hoạt, làm cho người liễu lưỡi. tiếp tục đi. phùng duệ thấy cảnh này cũng không động hợp tác, tiếp tục vung tay lên, đại gia tiếp tục đi tới nhìn thấy chiến lược như vậy, đám người cũng lực lượng mười phần, khí thế hung hăng hướng phong ma cốc chỗ sâu đánh tới. dọc theo đường đi lại gặp phải mấy nhóm yêu thú, nhưng ở hất giáp quân lực chiến đấu mạnh mẽ phía dưới, không có cái gì có thể ngăn cản ở trước mọi người vào bước chân. đi ước chừng hơn một canh giờ, mọi người đi tới sát khí nồng đậm nhất chỗ. một tòa không lớn không nhỏ sơn phong đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở trước mắt, đứng tại dưới ngọn núi mặt, vẻ này sát khí nồng nặc đập vào mặt, rất nhiều tu vi thấp võ giả cùng binh sĩ tại này cự sát khí trước mặt cũng nhịn không được đánh lên run rẩy. lạnh quá ha, ở đây quá tà môn. Mông tiểu béo hòa an tiểu thư hai người tu vi còn chưa đủ ngăn cản được cỗ sát khí kia, sát mặt rất nhanh liền biến tái nhợn. Cảnh Tuyên đem không gian chữa vật bên trong quần áo đều lấy ra cho hai người phủ thêm, hai người lúc này mới tốt lên rất nhiều. Yêu thú kia hẳn là ở ngọn núi này phía sau, ta có thể cảm thấy vẻ này khổng lồ chân nguyên ba độn. Cảnh Tuyên nhìn qua sân phong, vẻ mặt nghiêm túc. Phùng Duệ cùng Mộ Lam Vũ cũng đồng dạng nhíu chặt lông mày, hai người bọn họ tu vi tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Đi, đại gia phải cẩn thận chút. Phùng Duệ nhắc nhở một câu, đại gia tiếp tục đi tới, bò lên trên sơn phong, trước mắt mọi người bỗng nhiên mở rộng. Theo sát lấy cũng liền bị cảnh tượng trước mắt chấn ngây người. Đó là sáu yêu tướng cấp yêu thú. Thường Thanh Tiên bọn người nhìn xem phía trước cái kia to lớn thân ảnh, không khỏi đình chỉ tim đập. Chỉ thấy trước mắt là một cái to lớn lòng đáy vực chi địa, xung quanh tất cả đều là nửa lồn sơn phong vây quanh, trong sơn cốc ở giữa, một tòa to lớn băng điêu đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở trung ương. Cái kia băng điêu cao chừng ba trượng, toàn thân bị một tầng băng thật dày đóng băng lấy, toàn thân óng ánh, mà ở trung quanh của nó, còn có tất cả lớn nhỏ vô số băng điêu, bên trong đều phong ấn một con yêu thú. Chẳng lẽ trong truyền thuyết, nơi này có Vũ Vương đại năng phong ấn cự thú, cái này truyền thuyết đều là thật? Đám người kinh hãi. Cái kia, đó là hoàng kim cự long. Hắc giáp quân tiểu đội trưởng hỏa lực tập trung, nhìn xem cái kia to lớn băng điêu bỗng nhiên kinh hô lên. Đám người nghe vậy, nhìn kỹ lại, dò xét thật lâu mới nhìn rõ, cái kia to lớn băng điêu bên trong phong ấn, lại là hoàng kim cự long. Cái này từ lúc vừa ra đời chính là yêu sư cấp quái vật, một khi dài đến thành thú kỳ, chính là yêu tướng đỉnh phong. Lẩm bẩm sáu. Đám người cùng nhau thận trọng nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn bị trước mắt quái vật khổng lồ rung động đến rồi. Chúng ta phải đối phó chính là cái này đại ra hỏa. Ngô tiểu béo ngơ ngác nhìn băng điêu, đáy lòng đã phát lại Đối mặt yêu tướng cấp yêu thú, người ở chỗ này ở trong không ai là đối thủ của nó. Phùng Duệ cũng không ngờ tới, tại Phong Ma Cốc trung tâm, thế mà thật sự sẽ có dạng này một cái đại quái vật. Lập tức sắc mặt nghiêm túc đạo, đúng vậy, bất quá các ngươi không cần sợ, cái quái vật này bị phong ấn lấy, coi như phong ấn giải khai, nó bị phong ấn lâu như vậy, thực lực cũng chắc chắn cũng không có thời đỉnh cao cường thịnh như vậy. Nghe hẳn ý tứ trong lời nói, lại là phải thừa dịp Hoàng Kim Cự Long hư nhược thời điểm giết chết. Ý nghĩ này quá điên cuồng. Mạnh Tử Phong nhìn xem Phùng Duệ, âm thanh âm nấp lo sợ vấn đạo. Đại thống lĩnh, ngươi sẽ không phải là nghiêm túc à? Phùng Duệ quay đầu nhìn xem Mạnh từ Phong, không nói gì, nhưng mà ánh mắt kiên định kia lại làm cho tất cả mọi người đều xem hiểu. Đó là kiên định không thay đổi. Thân là một cái tướng lĩnh, chúng ta không nên vì mình an ủi cân nhắc, mà là vì toàn bộ cảnh quốc cân nhắc, một khi đầu này yêu thú mở ra phong ấn, khôi phục thực lực, như vậy đối với toàn bộ cảnh quốc tới nói cũng là một hồi lại khó. Phùng Duệ nhìn phía dưới băng điêu, thần sắc trang nghiêm. Giờ khắc này, trong lòng mọi người dâng lên, nhìn xem Phùng Duệ đó cũng không cường tráng thân thể, trong lúc vô hình biến, cao lớn đứng lên. Đây là một cái đáng giá tôn kính tướng lĩnh. Nhìn xem đám người trầm mặc, Phùng Duệ quay đầu lại cười cười, lão Các ngươi không giống nhau, các ngươi có thể có cơ hội lựa chọn cùng quyền lợi, các ngươi cũng không phải quân sĩ, có thể không cần tham dự vào tới nơi này, các ngươi có thể tới ở đây hỗ trợ chấn áp yêu thú, đối với cảnh quốc cũng đã là làm ra công hiến. Hắn biết những người khác tâm tư, hắn là cảnh quốc tướng lĩnh, có nghĩa vụ thủ hộ cảnh quốc, có thể cảnh tuyên bọn hắn không phải không cần thiết ở đây cùng nguy hiểm làm đấu tranh. Nghe xong lời của hắn, tiểu thành đám người cơ hồ theo bản năng đều nhìn về cảnh tuyên. Đang lúc mọi người trong lòng, cảnh tuyên nghiêm nhiên đã trở thành có thể đáng tin cậy nhân, bao quát mộ Lam Vũ. Thấy lớn gia đô nhìn mình, cảnh tuyên rất cảm thấy áp lực, hắn suy tư một hồi tiếp đó chân thành nói ta sẽ lựa chọn lưu lại cùng các ngươi sóng vai chiến đấu cảnh tuyên ánh mắt biến kiên định xuống nhìn xem phùng dãy đến cái gì ngươi muốn lưu lại nô hàng bọn hắn không hiểu lần này nguy hiểm không giống như xưa lần này đối mặt thế nhưng là yêu tướng cấp yêu thú cho dù là hư nhược đó cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó có thể cảnh tuyên sáu cảnh tuyên lắc đầu cắt đứt những người khác đạo ta chỉ nói là ta lựa chọn lưu lại đến nỗi các ngươi sáu các ngươi nhất định phải lì khai nơi này a lời này lập tức khiến người khác lại mơ hồ cảnh tuyên giải thích nói chính như phùng đại thống lĩnh nói tới các ngươi không cần thiết tham dự vào, hơn nữa các ngươi tu vi quá thấp, coi như đi vậy không giúp đỡ được cái gì, không bằng trở về. mà ta xấu, ta muốn đi nhìn thử một chút, hơn nữa bằng vào ta thực lực, đến lúc đó cho dù có nguy hiểm gì, rời đi cơ hội cũng sẽ lớn rất nhiều. càng phải nguyên nhân là hắn nghĩ nhân cơ hội này lấy tới yêu tướng cấp hoàng kim cự long tinh huyết. lần trước cự viên tinh huyết giúp hắn hoàn thành một ba thay máu, nhưng hắn tu vi tiến nhanh, muốn tu vi tiến thêm một bước, hắn phải dùng mạnh hơn máu tươi của yêu thú mới có thể hoàn thành. mà bây giờ hoàng kim cự long ở vào thời kỳ suy yếu, đây chính là cơ hội thật tốt, hắn phải đi thử một lần. Những người khác nghe xong lời của hắn lập tức trở mặc. Cảnh Tuyên mà nói rất có đạo lý, thực lực của hắn mạnh, cho dù có nguy hiểm, rời đi cơ hội cũng so với người khác lớn rất nhiều, nhưng cái khác người khác biệt, bọn hắn đi vậy hứa còn có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Ta và ngươi cùng đi." Thanh Nguyệt đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn xem Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên chạm đến Thanh Nguyệt ánh mắt, chấn động trong lòng. Không biết lúc nào, cô gái này thế mà len lén xông vào trong lòng của hắn, dị vãng từng mặn trong đầu thoáng qua. Cái kia tuyết dạ, Tuyết Lang quân bạo phát, là nữ tử này cùng hắn tại Tuyết Điệu Lý đại chiến đàn sói. Từ một khắc này bắt đầu, hắn liền đối với Thanh Nguyệt độc lòng nhìn xem thanh nguyệt ánh mắt kiên định cảnh tuyên biết mình là không thuyết phục được nàng chỉ có thể điểm điểm khẽ mỉm cười nói hảo ta cũng đi thực lực của ta đã tới đấu sư nhị cấp thường thanh thiên đột nhiên lên tiếng cũng đứng dậy hắn vừa nói lập tức nhường đám người giật mình ngươi lại đột phá mạnh tử phong bất khả tư nghị nhìn xem thường thanh thiên dĩ vãng hai người bọn họ là thanh long cùng bạch hổ đệ nhất nhân hai người thường xuyên đọ sức tương xứng thế nhưng là kể từ cảnh tuyên xuất hiện về sau thường thanh thiên tu vi vẫn tại tiến bộ mà mình tới bây giờ còn chưa đột phá đến đấu sư cái này khiến mạnh tử phong bị đả kích ân tối hôm qua vừa đột phá Thường Thanh Thiên khẽ cười cười. Hắn cũng là trong khoảng thời gian này mấy trận trong đại chiến lấy được tiến bộ, tăng thêm cảnh tuyên một lần nữa cho hắn luyện chế phương thiên hỏa kích, nhường hắn lòng sinh cảm ngộ, nhất cử đột phá đấu sư nhất cấp. Chúc mừng, chúc mừng sáu. Vũ Thiên đi lên cười ha hả vỗ vỗ Thường Thanh Thiên bà vai, trong lòng kỳ thực cũng rất kính nể. Hai người bọn hắn ban đầu thực lực sai biệt cũng không lớn, thế nhưng là bây giờ, giống như bị bỏ lại. Vương Bí không nói tiếng nào, ánh mắt kiên định nhìn xem Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên nhất sử sợ, người cũng muốn đi. Vương Bí nặng nề gật gật đầu. Bên cạnh Ngô Hằng cười khổ lắc đầu, đi tới an ủi, "Vương Bí, ngươi thì không nên đi." Bọn họ đều là đấu sư cấp cao thủ, chúng ta những thứ này đấu binh liền thành thành thật thật rút lui a." Ai biết nghe xong lời của hắn, Vương Bí nhoáng một cái, đem nô hằng cánh tay cho tránh khỏi, thản nhiên nói, "Ai cùng ngươi là chúng ta." Nói, một cỗ chân nguyên bộc phát, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được biến hóa của hắn. "Ngươi sáu, ngươi cũng đột phá đến đấu sư." Nô hằng đột nhiên giống gặp quỷ một dạng nhìn xem Vương Bí. Thường thanh tiên đột phá hắn còn không giật mình, dù sao trước kia cũng bị đè nén lâu như vậy, bây giờ đột phá cũng là nên. Thế nhưng là Vương Bí mới bao lâu, hắn vừa tới tiểu thành học viện thời điểm Mới đấu sư bắt cấp, mà bây giờ mới chưa tới nửa năm, thế mà liền đột phá rồi đấu sư, so với hắn cùng mạnh Tử phong nhanh hơn, cái này thực sự rất được đặc kích. Mãnh tử Phong cũng triệt để bó tay rồi, con mắt hoàn toàn đỏ đầu. Hắn là thật sự bị đặc kích nói. Luận tư chất, hắn không giống như thường Thanh Thiên hòa Vương bị kém, thậm chí so Vương Bí mạnh, thế nhưng là luận tu vi tiến độ, hắn nhưng lại xa xa không bằng hai người. Chẳng lẽ ta thật sự liền so với bọn hắn kém? Mãnh tử Phong không cam lòng khẽ tán đạo, ta cũng đi. Nói, hắn cũng đứng dậy. Hôm nay kẹt văn làm chế lại, đổi mới chậm, xin lỗi. 106. Chương 106 động người bên trong ngươi, Đáng người giật mình nhìn xem mạnh tử phong, mông tiểu béo đung đưa mập mạp thân thể, ôm ánh mắt hoài nghi nhìn xem mạnh tử phong đạo, chẳng lẽ ngươi cũng đột phá? Lan, mạnh tử phong bây giờ rất phiền có người nâng lên đột phá hai chữ, bởi vì hắn không có đột phá, cho nên mới đau như vậy hận. Nhìn thấy đại gia đô mong đợi nhìn xem hắn, mạnh tử phong phồng lên khí liền nghĩ nói mình cũng đột phá, có thể lời đến quẹt miệng, sức mạnh lại không đủ, chỉ có thể yếu ớt nói, không có, không có ngươi đi cái gì? An tiểu thư bổ đạo đạo, mạnh tử phong hận không thể bóp chết hắn, hung hắn nói, không có đột phá liền không thể đi sao? Thân là võ giả. Nên tại trong nguy hiểm lấy được tiến bộ, võ giả cũng chỉ có tại sinh tử rèn luyện ở giữa mới có thể tiến bộ nhanh hơn đột phá, chẳng lẽ các ngươi liền đạo lý này cũng đều không hiểu sao? Nói cuối cùng, hàng này thế mà đắc sắc, dùng giọng dẻ rộn giọng điệu nói xong cả đoạn lời nói. Tất cả mọi người chấn váng. Hàng này lúc nào có tốt như vậy giác ngộ? Cuối cùng, đi hay ở nhân quyết định. Phong Duệ cùng Hắc Giáp quân tiểu đội thứ tư, bọn hắn lưu lại là không thể nghi ngờ. Ma Thiệu Thành học viện cuối cùng lưu lại có cảnh tuyên, Vương Bí, Thái Nguyệt, Thường Thanh Thiên Hỏa mạnh tử phong năm người, bọn hắn năm cái ngoại trừ mạnh tử phong ngoài ý muốn, bốn người đều tại đầu sư. Phần thực lực này đã không thể khinh thường. Nhưng dù cho như thế, đang đối mặt hoàng kim cự long thời điểm, đám người vẫn không có lực lượng. Mộ Lam Vũ không hề lưu lại, là bởi vì nàng phải chiếu cố Ngông Tiểu Béo bọn hắn, để phòng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Các ngươi liền ở lại đây, cẩn thận chú ý trung quanh, Nếu như chúng ta thật sự gặp phải nguy hiểm gì, các ngươi cũng tốt kịp thời rút lui, đem tình huống nơi này chuyển ra ngoài. Phùng Duệ suy tính rất chú đáo, đối với Mộ Lam Vũ bọn hắn dặn dò một phen. Mộ Lam Vũ gật gật đầu, tiếp đó nhìn về phía cảnh tuyên mấy người, chân thành nói, mấy người các ngươi đi vào đều phải cẩn thận. Lần này là Lão Nương dẫn đội lính đi ra ngoài nếu như ai đã xảy ra chuyện gì nhường lao nương trở về không còn mặt mũi nhìn ta trở về như thế nào thu thập các ngươi nghe xong mộ lam vũ mà nói cảnh tuyên trong lòng du lên hắn theo bản năng cảm thấy lời này là đối chính mình nói căn dặn hoàn tất mọi người ở đây chuẩn bị xuống đi thời điểm đống nhiên phía dưới trong sơn cốc truyền đến một hồi tiếng kêu to thả ra chúng ta thả ta ra sáu cảnh tuyên bọn người giật nảy cả mình lại còn có người so với bọn hắn đi xuống trước cẩn thận hướng xuống mặt xem xét chỉ thấy mấy cái con bê con to bằng cái vật không có tay cũng không có chân liền nghĩ giỏi đồng dạng tại băng trên mặt mỏng lại tại phía sau của bọn nó kéo lấy từng cái trắng như tuyết kia nở, tiếp đó kéo tới cái kia đóng băng bên trong hoàng kim cự long trước mặt. Phía trước cái kia tiếng kêu to chính là từ trắng như tuyết kia nở bên trong truyền tới. Đó là quái vật gì? Mạnh Tử Phong nhìn ngạc nhiên, vấn Đạo. Đó là tuyết tằm, trong đại tuyết sơn một loại yêu thú, thực lực không cao, nhưng mà bọn chúng nổ ra tơ tằm lại dị thường rắn chắc, thủy hỏa bất xâm, bị nó cuốn lấy, muốn thoát thân rất khó khăn. Phương Duệ thấp giọng giải thích nói, đám người kinh hãi. Phong Ma cốc bên trong quả nhiên đồ vật gì đều không phải là dễ chơi. Những cái kia tuyết tằm đem lộng kéo tới hoàng kim cự long băng điêu trước sau, tiếp đó liền để xuống lại chậm rãi núp nhích rời đi trung ương chi địa Đợi đến tuyết tạm rời đi, Hoàng Kim Cự Long khổng lồ băng điêu phía trên, đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ, kết nối ở nhộng phía trên. Trong ngay mắt, nhộng bên trong phát ra một tiếng hét thảm, mắt Trần có thể thấy từng đạo tinh huyết bị những cái kia hồng quang bao quanh, chuyển vận đến rồi băng điêu bên trong. Nhất thời, toàn bộ băng điêu đã tuôn ra một cỗ mười phần sát khí mãnh liệt, xông thẳng lên trời, toàn bộ bầu trời cũng vì đó chấn động, gió nổi mây phun, bầu trời lập tức biến sắc. Đây là thế nào? Hắc Giáp quân bên trong Chu Đại núi nhìn thấy trường hợp như vậy, kinh hãi vận đạo. E rằng Hoàng Kim Cự Long lại lấy Vệ Huyết phương pháp tới lớn mạnh chính mình. Từ đó giải trừ phong ấn, Cảnh Tuyên nhìn ra một chút manh mối, nói: "Không tốt, không thể để cho nó tiếp tục khôi phục xuống, bằng không đợi nó càng ngày càng mạnh, chúng ta liền không cơ hội cuối cùng cũng không có." Phùng Duệ quá quyết đạo: "Giống sáu." Đúng lúc này, trong sơn cốc chi địa, truyền ra một tiếng tiếng gào kinh thiên động địa. Cái kia tiếng giống, phản phất tại tuyên cáo cái gì, một cái ba chủ không cam lòng cùng điên khuất, cùng với tràn đầy cửu hận. Theo tiếng giống vang lên, cả cái sơn cốc chung quanh lập tức vang lên từng tiếng thú hống, phản phất phong ma cốc tất cả yêu thú đều đang đợi vua của bọn chúng giáng xuống. Theo sát lấy Từng nhóm yêu thú bắt đầu bắt đầu chuyển động, hướng về phong ma cốc bên ngoài chạy như điên. Đây chính là thú triều bùng nổ nguyên nhân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thú triều lại là hoàng kim cự long phát ra hiệu lệnh, mà đàn thú ra ngoài chỉ sợ là vì cho hoàng kim cự long bắt giữ càng nhiều huyết thực. Vạn thú chào lên, trang diện uy vi tráng quan, các loại yêu thú đều nghe theo lấy hoàng kim cự long hiệu lệnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Thường Thanh Thiên nhìn về phía Phong Duệ. Phong Duệ sắc mặt trần chờ một chút, sau đó nói, thừa dịp chúng quanh yêu thú đều rời đi, chúng ta bây giờ chậm rãi rượt vào tiến đến, xem có biện pháp gì hay không. Tại Hoàng Kim Cự Long còn chưa có giải phong chi phía trước, đưa nó xử lý. Cảnh Tuyên gật đầu đồng ý, những người khác cũng không có ý kiến, đại gia đạt tới chung nhận thức phía sau mà bắt đầu hành động. Lần này người xuất động không có nhiều như vậy, Hắc Giáp quân tiểu đội thứ tư chỉ đi theo 10 người, tăng thêm Cảnh Tuyên bọn hắn năm cái, hết thảy 16 người từ từ xuống núi, rơi vào cứng rắn trên mặt băng. Đi. Mượn nhờ băng địa chung quanh băng điêu, Cảnh Tuyên bọn hắn che giấu hình thể, chậm rãi đi tới. Tuyết Tầm dường như là phục thị Hoàng Kim Cự Long tối tớ, cũng hay là thị vệ, bọn chúng một mực tại to lớn lòng trong cốc hoạt động. Từ trung quanh đem đám yêu thú đi săn người trở về, dùng tơ tằm cuốn tốt sau đó, từng cái một đưa về đến Hoàng Kim Cự Long trước mặt, cung cấp Cự Long hút. Cảnh Tuyên bọn hắn tránh đi tuyết tạm, một đường lặng yên không một tiếng động. Cách Hoàng Kim Cự Long càng gần, đám người lại càng có thể cảm giác được cổ áp lực kia khí tức. Đây vẫn là tại băng điêu bên trong, khí tức liền như thế cường đại, nếu như không có bị phòng, thật không biết những người kia phát cuồng đứng lên, nên dạng gì chẳng diện. Mãnh Tử Phong chống cự lại vẻ này bị áp, theo sát tại mọi người đằng sau, lòng vẫn còn sợ hai nói. Chính là lấy Cảnh Tuyên Tu Vi cũng có thể cảm giác được vẻ này áp lực, không thể không vận khởi chân nguyên chống cự tất, trước tiên dừng lại. Phía trước, Phong Duệ đột nhiên khoát tay, ra hiệu đại gia dừng lại. Hiện tại bọn hắn khoảng cách Hoàng Kim Cự Long băng điêu, cũng chỉ còn lại có xa 20 mét, lấy Hoàng Kim Cự Long thân thể cao lớn, bây giờ đứng sừng sững ở đó, phảng phất đang ở trước mắt đồng dạng. Cảnh Tuyên ngẩng đầu dò xét nhìn lại, chỉ thấy bị đóng băng Hoàng Kim Cự Long dài đến 10 mấy mét, cao 7 8 mét, toàn thân kim hoàng, đầu người khổng lồ, chân trước nâng lên, ngắn nhỏ trắng kiện, móng luôn sắc bén. Cách lớp băng thật dày, đám người phảng phất đều có thể cảm nhận được nó long tức. Giá hỏa này thật lớn, liên luôn luôn không thể nào thích nói chuyện vương bí bây giờ đều sợ hai than một câu. Có thể thấy được Hoàng Kim Cự Long đích thật là cực kỳ chấn động. Các ngươi nhìn, băng phía trên lóe lên phủ văn là cái gì? Thanh Nguyệt thận trọng, chợt phát hiện tại băng đông lạnh lấy Hoàng Kim Cự Long trên lớp băng mặt, lập lòe từng đạo gần như không thể phát giác phủ văn. Những phủ văn kia lít nha lít nhít, hiện đây toàn bộ tầng băng, giống như một từng cái từng cái vô hình sự xích, khóa lại Hoàng Kim Cự Long khổng lồ thân thể. Đó phải là Hoàng Kim Cự Long phong ấn, cũng là trước kia vị kia Vũ Vương đại năng lưu lại à? Cảnh Tuyên thấp giọng suy đoán. Phong Duệ cũng tại đánh giá bốn phía, đợi đến tại phủ Cận Tuyết tẩm rời đi về sau, hắn đột nhiên chạy lên tiền đến, đem một cái nhộng tròn xẽ rách ra bên trong lộ ra một cái đầu người, nhìn kỹ, phùng duệ giật nảy cả mình, như thế nào là hắn? cảnh tuyên bọn hắn nghe được kinh hô, cũng vội vàng chạy lên tiến đến xem xét, xem xét người người giật mình không thôi. vương bách xuyên, mạnh tử phong trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hắn không phải xuất ngoại săn yêu đi đi, tại sao lại ở chỗ này, còn bị tuyết tầm bắt được? cảnh tuyên nhíu chặt lông mày, đưa tay tại vương bách xuyên mũi tử thượng quan sát, không chết, còn có hơi thở, nghĩ đến chỉ láng ngất đi. đem vương bách xuyên từ động bên trong lôi ra, cảnh tuyên cao mày nói, đêm qua bọn hắn chưa có trở về, nghĩ đến là hẳn là gặp đàn yêu thú, cuối cùng bị bắt lại kéo đến nơi này nếu như chúng ta không có phát hiện hắn, hắn chỉ sợ cũng phải bị coi như huyết thực, bị Hoàng Kim Cự Long hút khô. Bây giờ, Vương Bì đã đem trung quanh vụ cận những thứ khác mấy cái nọng cho xé mở, bên trong quả nhiên cũng là đông bình học viện người. Thanh Nguyệt đi tới Hoàng Kim Cự Long gót chân phía dưới, một kiếm rạch ra một cái nọng, phát hiện người ở bên trong quả nhiên đã bị hút thành người khô, bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Phùng Duệ hai tay xoa một khối tuyết, dùng chân nguyên luyện hóa, hóa thành một bãi thanh thủy tới lên Vương Bách Xuyên trên mặt, Vương Bách Xuyên tảng háng một cái, liền thành tỉnh lại. Đây là nơi nào? Vương Bách Xuyên mơ mơ màng màng ngồi xuống, nhìn xem đám người lung lay đầu, trong đầu trống rỗng. Uy thanh tỉnh không có, ngươi nói một chút làm sao sẽ bị bắt được." Mãnh tử Phong một mực thấy ngứa mắt Đông Bình học viện người, lập tức cũng không sắc mặt tốt, vấn đạo. Vương Bách xuyên sâu đầm thở hổn hển mấy cái, một lần nữa nhìn một chút đám người, lúc này mới xem như trở lại bình thường, nghe được cha hỏi, lập tức nhíu mày khổ khổ suy tư nói, "Ta chỉ nhớ kỹ, đêm qua chúng ta săn yêu săn rất nhiều mượn, đang định trở về, không muốn lại không cẩn thận đi làm đường, đụng phải một đám tiếc nệ, kết quả chúng ta liền bị bắt." "A, đây là đâu? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trả lời xong hết thảy, Vương Bạch xuyên chợt thấy xung quanh không phải tại quân doanh, lập tức kỳ đạo. Mãnh tử Phong cười lạnh một tiếng, Đạo, đây là Đang Phong Ma Cốc, ngươi nên may mắn, nếu như không phải chúng ta vừa rồi phát hiện ngươi, ngươi bây giờ đã sớm biến thành người khô rồi." Mãnh tử Phong một cước đem một cái khắc động bên trong đã biến thành người làm thi thể đã tới, Vương Bách Xuyên sau khi thấy sợ hết hồn. Đang cẩn thận xem xét xung quanh, khi thấy khổng lồ kia hoàng kim cự long băng điêu lúc, càng là há to miệng, nói không ra lời. Cảnh quen bọn hắn cũng không tại Vương Bách Xuyên trong lời nói đạt được tin tức gì, thế là mà bắt đầu ở xung quanh kiểm tra những thứ khắc động, nhìn một chút có còn hay không người sống. Vương Bách Xuyên sừng sốt một hồi thần, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nhìn thấy dày mận không có. Ân Chúng ta bị bắt phía trước, giống như nhìn thấy bọn hắn cũng tại phụ cận, nếu như bọn hắn không thể chạy thoát mà nói, hẳn là cũng ở đây. 6. Mọi người im lặng. 107 chương 107, một kích toàn lực cầu lai nhanh chóng xé mở những thứ khắc động, cảnh tuyên rốt cục vẫn là tìm được giấy mẩn hòa đế đô học viện người, mấy cái này hàng quả nhiên vẫn là bị bắt được. Đối bọn hắn không có gì đồng tình tâm, Mạnh Tử Phong trực tiếp bẻ một tảng lớn băng, hòa tan thành nước rơi ở lụy mẩn đám người trên mặt, rất nhanh đế đô học viện người đều tỉnh. Giấy Mân cùng Vương Bạch xuyên một dạng, sau khi tỉnh lại có chút mơ hồ, không làm rõ được mình ở đâu. Tại Mạnh Tử Phong hảo tâm dưới sự nhắc nhở, Dây mần lúc này mới nhớ lại chính mình gặp nạn đi qua, lập tức chính là lớn giận, bọn này đáng chết yêu thú, thế mà vây công chúng ta. À, lời này của ngươi nhiều được cười, yêu thú sở dĩ là yêu thú, đó chính là bọn chúng vẫn luôn là cuồng công, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn chúng sẽ cùng ngươi đơn đô à? Đứa đần! Mạnh Tử Phong cũng coi như tốt không dễ dàng tại Đế đô những người này trước mặt tìm được cảm giác ưu việt, lập tức đã kích đạo. Đế đô những đệ tử khác giận dữ, muốn động thủ, bị dây mần gắt gao giữ chặt. Coi như các ngươi còn có một cái thất thời, chúng ta hảo ý cứu các ngươi, các ngươi lại còn muốn động thủ, sớm biết liền để các ngươi vi hoàng kim cự long. Mạnh Tử Phong đem bọn hắn động tác đều thấy ở trong mắt, lập tức không chút lưu tình công kích đạo. "Đừng xung động." Dĩễn Mẫn dưới sự chấn an những người khác, tiếp đó lại kiểm điểm một chút nhân số, lúc này mới phát hiện Đế Đô học viện người lần này chết mất hai cái. "Chúng ta hai người khác đâu?" Dĩễn Mẫn sầm mặt lại. "Ê, ở nơi đó." Mạnh Tử Phong khinh thường lạnh rên một tiếng, hướng trước mặt một cái nượm một ngón tay, ở trong đó đang có một bộ phía trước bị hút khô thay khô, mặc trên người Đế Đô học viện trang phục. Thấy cảnh này, Dĩễn Mẫn sắc càng thêm âm trầm, Z Cam Cam nhìn chằm chằm Mạnh Tử Phong, "Đạo, ta cần một lời giải thích." Mạnh Tử Phong trong lòng cũng tức giận hỏa chính mình hảo ý cứu được bọn hắn, bây giờ lại bị chất vấn, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ nếu như chính mình cho không ra một hợp lý lời giải thích, giấy mẫn còn muốn động thủ. Lúc này, cảnh tuyên giá chú ý tới tình huống bên này, nghe được giấy mẫn mà nói phía sau, từng bước một đi tới, đi tới giấy mẫn trước người, không nói hai lời, một quyền liền đánh liêu thượng đi. Phanh. Giấy mẫn bị đánh ra xa mấy mét, tại băng trên mặt lật ra lăn lộn mấy vòng, khóe miệng còn tràn ra một tia tiết huyết. Từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ không có bị như thế nhục nhã qua, lập tức đứng lên, giận hung hăng nhìn chằm chằm cảnh tuyên đạo, ngươi tại sao đánh ta? Mệnh của ngươi cũng là chúng ta cứu đánh ngươi còn cần lý do sao? Cảnh Tuyên không hứa nhất loại này tự cho là đúng nhân, chính mình cứu hắn tựa như là phải một dạng, cứu được hắn nhưng lại lấy oán trả ơn. Thường Thanh Thiên tiến lên giữ chặt Liễu Cảnh Tuyên, tiếp đó đối với Dây Mận đạo, nếu như ngươi không phải là đồ ngốc mà nói, liền thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Nói xong, lôi kéo Cảnh Tuyên đi ra, không tiếp tục để ý gầy mẩn bọn người. Nghe vậy, Dây Mận lúc này mới bắt đầu đánh giá đến Chung Quanh, không phải tại Quân Doanh, mà là tại hoàn toàn chống chải băng địa bên trên. Đây là sáu. Làm Dây Mận nhìn thấy khổng lồ kia Hoàng Kim Cự Long lúc cuối cùng động dung, há to miệng cũng lại nói không ra lời lại nhìn một chút bị hút không ngoài ra hai tên đệ tử dây mẩn trong nháy mắt minh bạch hết thảy sắc mặt biến vô cùng nhợt nhạt đây là phong ma cốc trung tâm đây là sáu hoàng kim cự long Chơi ạ thế mà thật sự có yêu tướng cấp yêu thú thật là đáng sợ ta muốn ly khai nơi này ta muốn rời đi đế đô học viện người đều hoảng hồn la to đứng lên biểu hiện liền đông bình học viện người đều không bằng ngậm miệng nếu như các ngươi muốn chết liền tiếp tục la to a cảnh tuyên đối với mấy cái này đứa đần cơ hồ nhẫn lại đến rồi thực hạ thật không biết là hắn nhóm cái dạng này là thế nào trở thành đế đô học viện tinh luyện Quả nhiên, đế đô học viện đệ tử âm thanh lập tức kinh động đến trung quanh tuyết tẩm, nguyên bản đều rút lui trung ương đất tuyết tẩm, lập tức quay lại quá mức, hướng cảnh tuyên bọn hắn nhuyễn động tới, Hoàng bét bị phát hiện, phùng duệ sắc mặt trầm xuống, lập tức đối với hắc giáp quân binh sĩ chỉ huy đạo phòng thủ. Vụ vụ sáu tiểu đội thứ tư hắc giáp quân lập tức cầm trường kích làm phòng thủ động tác, trường kích nhất trí đối ngoại, đắng người dự lưng vào hoàng kim cự long băng điêu làm phòng ngự, tàn sát đều bị các ngươi bọn này ngu xuẩn hại chết. Mạch tử phong hùng hùng hổ hổ nhìn một chút đế đô học viện người, liền đông bình học viện người cũng bắt đầu cửu thị gỡ mìn che bọn người. Ta còn tưởng rằng đế đô học viện người thật sự rất đáng ngờ, nguyên lai like không gì hơn cái này. Hứa Quân Âm Dương quái khí rêu cẩn nói, không cần phải nói đại gia liền biết, hắn đây là đang chảo phúng phía trước dậy mẩn nhân là to trò hề. Dẫy mẩn sắc rất khó coi. Hiện tại hắn cũng rất hối hận. Băng điệu phía trên, tuyết tầm càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít bày khắp toàn bộ mặt băng. Đám người cầm trong tay vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại không chút nào người chú ý tới, ở tại bọn hắn sau lưng băng điệu bên trong, cái kia nguyên bản không nhúc nhích hoàng kim tự lòng, trong mắt đột nhiên chuyển động hướng về sau ngắm một chút dấu. Rít. Một tiếng bạo hưởng Một cỗ tiên huyết vàng tung toé một chỗ. Theo cảnh tuyên nhất đao chém đứt thứ nhất Tuyết Tầm đấu, mọi người và Tuyết Tầm chiến đấu cuối cùng bạo phát. Dâm dạp chẳng chịt Tuyết Tầm từ bốn phương tám hướng tràn tới, mở cái miệng rộng hướng đám người tràn tới. Phốc. Mãnh tử Phong hung tận một đao cắm vào Tuyết Tầm trong miệng, hắn sắc mặt xanh lét hô, "Ta nguyên lai tưởng rằng Tầm là không có có răng, bây giờ ta mới biết được, nguyên lai ta trước kia nhận biết là sai lầm. Tầm là có răng, Tuyết Tầm răng càng là đặc biệt." Thân thể khổng lồ đồng thời cũng giao cho bọn chúng to lớn răng, hai cái móc giống như nhọn răng, liền như là hai đà móc câu gọng, ôm lấy người chân, chỉ cần hơi dùng sức Toàn bộ chân đều sẽ bị bọn chúng cắn nước. A 5 một cái Đông Bình Học Viện đệ tử bị một cái Tuyết Tầm cắn trúng, chân trong nháy mắt không còn. Vương Bách Xuyên còn chưa kịp giải cứu, đã nhìn thấy đầu kia Tuyết Tầm đem người từng chút một nuốt vào trong bụng, tốc độ thế mà rất nhanh. Ta giết các ngươi bảy quái vật này. A 6 La Hoành bị sợ đã mất đi lý trí, hướng về phía đầu kia Tuyết Tầm vào tới, một đao chém đi xuống, Tuyết Tầm không có việc gì, cả người hắn lại bị một cỗ chấn lực chấn bay lên. Đại gia cẩn thận, Tuyết Tầm cơ thể cấp bách mềm, đồng dạng đao kiếm rất khó thương tổn tới bọn chúng. Phùng Duệ lớn tiếng nhắc nhở đám người, Tuyết Tầm cơ thể mềm. Mọi người vũ khí chặt lên đến liền giống như chém vào một cái đoàn đông, không có chút nào điểm dùng lực. Phốc phốc phốc sáu. Ngay tại hai học viện lớn nhân đối mặt Tuyết Tầm cũng không có cách nào lúc, lại chỉ nghe thấy bên tai rít vang rội không ngừng, nhìn lại, chỉ thấy tiểu thành học viện mặt người đối với Tuyết Tầm lúc, đơn giản liền như là như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Thường Thanh Thiên Phương tiên họa kích hung hăng vương triều đâm một cái, lập tức xuyên thủng hai đầu Tuyết Tầm, cái kia thân thể mềm mại phảng phất đối với hắn không có hiệu quả một dạng. Liên Vương Bí không có mũi nhọn cây gậy hung hăng chọc vào Tuyết Tầm trên thân, thế mà đều có thể chọc ra một cái tuyết đến trong động. Mãnh tử phong đao, thay nguyệt kiếm, càng là một đao một cái. Tuyết Tầm thực lực không cao, chỉ có đại khái yêu binh lục cấp, cấp bảy tu vi, bọn chúng khó dây dưa nhất đơn giản chính là thân thể mềm mại cùng tơ tầm. Nhưng mà loại thủ đoạn này tại Tiểu Thành Học Viện trước mặt mọi người phản phất đều được bài trí, cảnh tuyên tuyệt sát đao càng là đao đao sắc bén, mỗi khi Hàn Quang lóe sáng liền sẽ mang theo một mảng lớn tiên huyết. Ta đã biết vũ khí của bọn hắn cũng là thượng phẩm tiểu cấp, chỉ có cao cấp vũ khí mới có thể không nhìn Tuyết Tầm phòng ngự. Phùng Duệ lập tức nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Lời này vừa ra, nhường mặt khác hai học viện lớn nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Vũ khí của bọn hắn phần lớn đều ở đây tối hôm qua bị bắt phía trước vứt bỏ bây giờ liền một cái binh khí tiện tay cũng không có, liền xem như vũ khí của bọn hắn còn tại. thế nhưng không có mấy người là nắm giữ bên trên phẩm vũ khí. dây mần vốn là có, thế nhưng là sáu. tối hôm qua vứt bỏ. hàng này bây giờ nghĩ trở ngại. phùng duệ cũng nhìn ra phiền phức, ngay tại hắn trầm tư lúc, một đầu tuyết tẩm đột nhiên hướng hắn đánh tới, phùng duệ theo bản năng một đạo chân nguyên vung ra, giống như lưỡi dao. phước sáu, tuyết tẩm đầu bị cùng nhau cắt đứt. phùng duệ nhãn tỉnh sáng lên, nguyên lai chân nguyên đối với tuyết tẩm cũng hữu dụng, đại gia dùng chân nguyên công kích. nghe thấy lời ấy, đám người tìm được hy vọng, cả đám đều vận khởi chân nguyên đánh giết tuyết tẩm trong lúc nhất thời, sông tới tuyết tẩm từng vòng ngã xuống, trung quanh rất nhanh chất đầy liêu tuyết tẩm thi thể, mùi máu tanh nồng nặc bay đầy cả cái sơn cốc bầu trời. cảnh tuyên gia sức chém giết ở giữa, ngẩng đầu nhìn một mắt sơn cốc, trên mặt băng tuyết tẩm tựa hồ vô cùng vô tận. một đợt tuyết tẩm ngã xuống, lập tức liền có ngoài ra tuyết tẩm chen lên tới. phía sau tuyết tẩm đội ngũ cũng là cuồn cuộn không dứt, không ngừng có tuyết tẩm từ dưới ngọn núi trong động chui ra ngoài. rất nhanh liền có người không chịu nổi. đông bình học viện hòa đế đô học viện người, bọn hắn bị vây ở động bên trong rất lâu, vừa mới được cứu đi ra liền hao phí chân nguyên, rất nhanh liền chân nguyên cỗ kiệt. phanh một cái to lớn tuyết tẩm hung hăng bắn lên, đụng vào vương bách xuyên trên thân, vương bách xuyên sắc mặt trắng bệch, liền đả mở tuyết tẩm khí lực cũng không có. Phúc. cảnh tuyên ở bên cạnh nhìn xem, một đao chặt đứt liếu tuyết tẩm đầu, thuận tay đưa trong tay tuyệt sát đao đưa cho vương bách xuyên, kiên trì. nói xong, chính mình chân nguyên dâng chào, giết vào liếu tuyết tẩm trong đám. vương bách xuyên nhìn xem trong tay tuyệt sát đao, thật lâu không nói gì. thời khắc mấu chốt như thế, cảnh tuyên thế mà đem vũ khí cho hắn, đây không thể nghi ngờ là cứu được vương bách xuyên một mạng. giờ khắc này, hắn đối với cảnh tuyên tràn đầy lòng cảm kích. giết, có vũ khí. Vương Bách xuyên một lần nữa thu được sức mạnh, tiếp tục phấn giết. Cảnh Tuyên đem vũ khí cho Vương Bách xuyên, là bởi vì bọn hắn bây giờ cũng là một phần sức mạnh, chỉ có mọi người cùng nhau thủ vững, mới có thể sống sót. Bọn hắn chân nguyên khô kiệt, Cảnh Tuyên thật đúng là xa rồi rào, giết vào Tuyết Tầm nhóm, như vào chốn không người. Nhưng này dạng xuống sớm muộn cũng là nhịn không được. Phùng Duệ trong lòng cũng lo lắng, nhìn xem vô cùng vô tận Tuyết Tầm, hắn đung nhiên quay đầu liếc mắt nhìn bằng điều bên trong Hoàng Kim Cự Long, ánh mắt hung ác. Đối với Thượng Thanh Thiên Hồ, cho ngươi mượn Vương Thiên Hoạ kích dùng một chút. Ngươi muốn làm gì? Thượng Thanh Thiên hình như có dự cảm. Thừa dịp Hoàng Kim Cự Long còn chưa giải phóng phía trước, xử lý nó. Phung Duệ ánh mắt kịch liệt. Thường Thanh Tiên nghe vậy, không chút do dự đưa trong tay trường thương vứt ra tới. Phung Duệ tiếp nhận Phương Thiên Họa Kích, nhanh chóng đi tới băng điêu trước mặt của, hít sâu một hơi, tiếp đó nhảy lên thật cao, vận lên toàn thân chân nguyên, đem hắn toàn bộ quán chú ở Phương Thiên Họa Kích bên trên. Năng lượng to lớn, nhường Phương Thiên Họa Kích mũi thương thả ra một cỗ quang mang máy liệt. Đi chết đi. Phung Duệ hét lớn một tiếng, đón còn tại băng điều bên trong Hoàng Kim Cự Long hung hăng đâm ra ngoài. Feng. Chương 6. 108 chương 108. Hoàng Kim Cự Long giải phong phùng duyệt một thương đâm đi lên, cũng không có xuất hiện trưởng tường phá băng, mũi thương xuyên nào chẳng diện. Chỉ thấy mũi thương đinh tại Hoàng Kim Cự Long phía ngoài Hàn băng bên trên, mũi thương chỉ thâm nhập ba tấc, liên tiếp mũi thương vị trí, đồng nhiên truyền ra răng rắc một tiếng sáu. Một vết nứt gián chặt lấy mũi thương, rách ra ra. Ken két sáu. Vết dạn càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, theo sát lấy ken két âm thanh không ngừng vang lên, Hàn băng lên vết rạn từ từ tràn ngập ra, liền như là magma nhện đồng dạng, rất nhanh bỏ đầy toàn bộ thần băng. Không tốt. Phùng Duyệt lập tức chấn váng. Cảnh Tuyên bọn hắn cũng nghe đến rồi tiếng vang, không khỏi quay đầu. Khi thấy to lớn băng điều phía trên nứt ra vết tích lúc tất cả mọi người đều ngỡ, phong ấn bị hiểu, mọi người phản ứng liền như là bị một cái trọng truy hung hăng đập vào trên thân, để bọn hắn não hải ngắn ngủi lâm vào trống không, giáp giáp giáp sáu, vết dạn còn tại khuyết tán, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng bí mật, phùng duệ cứ như vậy chớm mắt nhìn tầng băng vỡ vụn, mở to hai mắt nhìn cũng không có thể ra sức, ai cũng nghĩ không ra thượng phẩm cựu cấp phương thiên hỏa kích một thường. đâm ra thế mà lại là như vậy một cái kết quả, thậm chí ngay cả hàn băng đều không phá đổi, mà bọn hắn thế mà vọng tưởng một thương cách tầng băng ám sát hoàng kim cự long bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là một thương này chẳng những không có ám sát chết hoàng kim cự long, càng là gián tiếp trợ giúp hoàng kim cự long giải trừ phong ấn. bây giờ hai nạn phụ xuống, toàn trường đều lặng lặng nhìn tôn này băng điêu, nín thở, liền nguyên bản điên cuồng tuyết tam, bây giờ cũng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, từng cái vung lên thân thể, giống như có chân đứng thẳng lên đồng dạng, cùng nhau nhìn qua băng điêu, tiếp đó trong miệng phát ra một loại rất cổ quái tiếng kêu, theo sát lấy nao nao rút đi, tuyết tam giống như thủy triều cấp tốc tối lui, đến nhanh, lui cũng sắp, trong nháy mắt liền rút ra cả cái sơn gốc, chui vào bốn phía dưới ngọn núi trong sân động, không có ai chú ý tới một màn này đinh đường 6. Mọi người ở đây ngưng thần mến hơi ở giữa, bỗng nhiên một tiếng thanh thủy tiếng vang vang lên. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy là một khối trứng gà lớn khối băng rơi vào trên mặt đất. Nhìn đến đây, ánh mắt của mọi người chừng lớn hơn nữa, ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn lại, hoàng kim cự long trong mắt tựa hồ sống lại đồng dạng, đang gắt gao nhìn xuống đám người. Tiếp đó 6. Nhất truyện. A a a 6. Nó động, trong mắt của nó động. Thứa quân trước tiên thấy cảnh này, đột nhiên hoảng sợ chỉ vào hoàng kim cự long, dưới chân không ngừng lùi lại. Cảnh tiên mẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia to lớn long nhãn nhìn chòng chọc vào đám người, tiếp đó 6 ngáy mắt, cái kia nháy mắt, phản phất là tràn đầy lực lượng thần bí, lập tức dung chuyển thiên địa. giống, đột nhiên, trong lúc vô hình một tiếng long ngâm ở trong thiên địa vang lên, bầu trời trong nháy mắt biến sắc, mây đen che khoảng không, cả cái sơn cốc đều mở đi. dưới ngọn núi, trong sơn động tuyết tầm nhóm cảm nhận được bá chủ khí tức, từng cái trốn ở trong động run lẩy bẩy. trong đại tuyết sơn, bốn phía du đang yêu thú, khi nghe đến tiếng giống phía sau từng cái ánh mắt hoảng sợ, trong miệng nhẹ gào, chân chưa bốn lượng nằm sấp tại băng trên mặt đất triều bãi sơn cốc phương hướng. bá chủ quay về, vạn thú triều bãi, gắt lao trong một hơi. Đại Tuyết Sơn tất cả yêu thú đều cảm nhận được Hoàng Kim Cự Long khí tức. Dâm Dâm 6. Trong sơn cốc, trung lương chi địa. Hoàng Kim Cự Long trên người khối băng bỗng nhiên như sau mưa giống như nhau nhau trượt xuống, đồng thời đậm đà long tức chi uy trong nháy mắt mánh liệt mà ra, bao phủ cả cái sơn cốc. Cảnh tuyên bọn hắn bị cỗ này uy áp cường đại, đánh không ngừng lùi lại. Phung Duệ cách gần nhất, tại long ngâm vang lên sát na, thân thể của hắn liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho chấn bay lên. Phanh, ngã xuống đất, phun một ngụm máu tươi đi ra. Đi mau. Phong Duệ ánh mắt hoảng sợ, đè nén thân thể thương thế, đứng lên đưa tay nói. Bây giờ Hoàng Kim Cự Long giải phong đã là thế không thể đỡ, bọn hắn chỉ có thể lão tẩu. Đám người nhao nhao bắt đầu rút đi. Liên tại đây nhất thời lợi, phi một tiếng, toàn bộ mặt băng một tiếng đại trấn, tất cả mọi người đứng không vững. Nhìn lại, chỉ thấy bị đóng băng Hoàng Kim Cự Long, cuối cùng triển lộ ra nó nguyên bản diện mạo, toàn thân kim hoàng thân thể, đầu lâu dữ tợn, ánh mắt đỏ thắm, đều biểu hiện ra vị này yêu tướng cấp yêu thu thực lực cường đại. Nó một trào động, đất rung núi chuyển. Hơn ngàn năm phong ấn, một buổi sáng giải phong, Hoàng Kim Cự Long nửa mặt lên trời gào thét, cường đại sóng âm giống như thủy triều giống như đập đang lúc mọi người trên thân, trong nháy mắt nhường mười mấy nhân khẩu phun nhiên máu quá mạnh mẽ, mai tử phong lau vết máu ở khoe miệng, lập tức đứng lên liền chạy ra ngoài, nhưng mà vừa chạy ra mấy bước, toàn bộ mặt đất chấn động 7-8 lần sau đó, lại lúc ngẩng đầu liền đỗng nhiên phát hiện, hoàng kim cự long đã đến phía trước, ngăn cản đường đi của mọi người, khổng lồ kia thân thể hướng mặt trước cả lại, liền như là như ngọn núi ngăn trở đường lui của mọi người. ô sáu, hoàng kim cự long trong miệng nhẹ nhàng gầm nhẹ một tiếng, đầu to lớn chậm rãi rơi xuống, long nhãn khẽ hít một cái, dường như đang đánh giá con ngùi của mình. đám người đối mặt với hoàng kim cự long đều cảm thấy áp lực lớn lao, thế nhưng là bây giờ tránh không khỏi, tất nhiên tránh không khỏi vậy thì giết. Cảnh tuyên ánh mắt hung ác, thừa dịp Hoàng Kim Cự Long đầu rơi xuống, phi thân lên, toàn thân chân nguyên điều động, quan chú đến rồi tuyệt sát trên đao, tiếp đó vung đao chém ra, siêu sáu, dài đến mười mấy thước đao mang, giống như như dải lụa chém xuống. mạnh từ phong, vương bách xuyên bọn người há to miệng, ngơ ngác nhìn Cảnh Tuyên, quá điên cuồng, hắn lại dám đối với Hoàng Kim Cự Long chủ động ra tay, dây mần cũng trợn to trong mắt, giống như nhìn quái vật bản nhìn xem Cảnh Tuyên. tất cả mọi người đều thang mục kết thiệt nhìn xem một màn này, làm, bạch bạch bạch sáu. nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, Cảnh Tuyên một đao chạm tại Hoàng Kim Cự Long trên đầu vẹn vẹn như hoàng kim trên lân phiến lưu lại một đạo vết máu, cảnh tuyên còn bị cứng rắn vậy rổng chấn lui về sau bảy, tám bước mới đứng vững, cổ tay run lên. A năm, đây cũng quá cứng rắn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Liên thượng phẩm cự cấp đỉnh cấp vũ khí tuyên sát đao đều chỉ có thể gắt gao lưu lại một đạo vết máu, cái kia những người khác vũ khí thì càng không được. "Giống." Mọi người tại kinh ngạc hoàng kim cự long phang ngự, hoàng kim cự long lại bị cảnh tuyên một đao chọc giận. Ngàn năm trước chính là bá chủ nó, mặc dù bị phong ấn ngàn năm, thế nhưng là long uy không thể phạm, mà bây giờ vừa lấy được tự do lần nữa liền bị chặt một đao cái này khiến hoàng kim cự long vô cùng phẫn nộ, Ngựa mặt lên trời rít lên một tiếng, to lớn long chảo nâng lên, hung hăng liền hướng cảnh tuyên nhất chân đạp tới. tránh, cảnh tuyên hô một tiếng, thân thể vội vàng né tránh. hắn cũng không nghĩ đến hoàng kim cự long phòng ngự biến thái như vậy. phanh phanh sáu, hoàng kim cự long không ngừng nhấc chân dẫm hương đám người, cái tiêu cứng rắn như sắt hàn băng, tại cự long dưới móng bướm lại như là đậu hũ, một cất xuống, chính là một cái dấu chân to, cả cái sơn cốc đều dao động không chỉ. phùng duệ nhìn xem hoàng kim cự long phát cuồng, đáy mắt cũng cuối cùng quyết tâm, đối với người đứng phía sau hô, cảnh tuyên nói rất đúng, muốn đi là đi không được vậy thì liệu đi. thế nhưng là hoàng kim cự long mạnh như vậy, chúng ta như thế nào liệu mạng a? đông bình học viện người thét to, bọn hắn bị ý nghĩ này dọa sợ. hoàng kim cự long mặc dù thực lực mạnh, nhưng bị phong ấn ngàn năm, thực lực của nó đã sớm không đủ một phần mười. bây giờ ngoại trừ cơ thể to lớn và phòng ngự mạnh bên ngoài, thực lực của nó chỉ sợ cũng chỉ có yêu sư nhị cấp ba trạng thái, chỉ cần đại gia đồng lòng, chưa hẳn không thể làm đi nó. phùng duệ mà nói không phải không có lý. hoàng kim cự long bị phong ấn ngàn năm, trước kia cùng vũ vương một trận chiến, vốn là thâm thụ trọng thương mới bị phong ấn, gần nhất mới tỉnh lại, một mực dựa vào yêu thú cho nó bắt giữ con ngồi hút lấy người tinh huyết tới chữa trị thương thế cùng khôi phục thực lực nó tình hồn lại thời gian không hề dài bởi vậy thực lực tuyệt đối không có thời kỳ cường thịnh cường đại như vậy thấy mọi người còn đang do dự phùng duệ đáy mắt thoáng qua một đạo nộ khí có chút hận hắn không tranh càng thêm khinh thường đông bình học viện hòa đế đô học viện người tại đối mặt thời điểm nguy hiểm thế mà kém xa tít tấp tiểu thành học viện người đáng chết phùng duệ thầm mắng một tiếng ngẩng đầu nhìn lên hoàng kim cự long móng đuốt dấm tới chỉ có thể nhanh chóng tránh né một bên khác cảnh tuyên tránh đi hoàng kim cự long móng nuốt tiếp đó đáy mắt lóe lên vẻ nghi hoặc Vì cái gì ta cảm giác nó không có vừa rồi mạnh như vậy, chẳng lẽ là thực lực của nó cũng không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Cảnh Tuyên cảm giác rất hệ cảm. Ngoại trừ Hoàng Kim Cự Long vừa phá băng mà ra lúc hắn cảm thấy áp lực cường đại bên ngoài, bây giờ lại đối mặt Hoàng Kim Cự Long cũng không có quá nhiều cảm giác để nén. Chẳng lẽ là trước đây Long Tức cũng là đi qua ngàn năm đọng lại mới có thể cường thịnh như vậy, mà hắn thực lực kỳ thực vẫn chỉ là yêu sư cảnh giới. Cảnh Tuyên bén nhẹ bắt được trọng điểm, đáy mắt chiến ý càng thêm sôi trào. Bây giờ, trong óc của hắn chỉ có một dạng đồ vật, Long huyết, Hoàng Kim Cự Long yêu tướng cấp tinh huyết. Đây chính là đồ tốt, vật đại bổ. Cảnh Tuyên hưng phấn liếm môi một cái, tiếp đó mang theo Tuyệt sát đao liền lại hướng liêu thượng đi. Hán thiên Vương quyết vô cùng cần thiết long huyết đến giúp đỡ đột phá, hiếm thấy Hoàng Kim Cự Long còn tại thời kỳ suy yếu, đây chính là ngàn năm khó gặp một lần tốt cơ hội. Rít. Cảnh Tuyên phi thân lên, chế trụ Hoàng Kim Cự Long một mảnh vải rồng, xoay người liền lên Hoàng Kim Cự Long sau lưng của, Tuyệt sát đao không ngừng đinh đinh đương đương chém mạnh, nhường Hoàng Kim Cự Long càng thêm điên cuồng. Hàng này cũng quá điên cuồng. Đông Bình học viện đám người cũng giật mình nhìn xem Cảnh Tuyên, hàng này quả thực là đang liều mạng. Thường Thanh Tiên Hỏa Vương Bí sau khi thấy, hai người lên nhau cũng phóng người lên lưng rồng, mang theo vũ khí hướng về phía lưng rồng không ngừng đập mạnh. Mấy cái này tiểu tử sáu, Phong Duệ nhìn tâm huyết bành trướng, liền mấy người bọn hắn đối mặt hoàng kim cự long đều có thể có như thế chiến ý, thân là đấu sư lục cấp hắn, như thế nào lại sợ? Hảo, vậy ta liền liệu mình ngồi con tử, cùng các ngươi cùng một chỗ một trận chiến." Phong Duệ tiến lên, hấp dẫn hoàng kim cự long chú ý của. Hoàng kim cự long gào thét liên tục, không ngừng đung đưa thân thể, muốn đem trên lưng cảnh tuyên bọn người cho lay động xuống, thế nhưng là căn bản vô dụng. Đồ đần, đại ngu xuân, có gan ngươi tới bắt ta à? Phong Duệ tại Hoàng Kim Cự Long trước mặt, dùng ngôn ngữ hấp dẫn Hoàng Kim Cự Long chú ý của. Hoàng Kim Cự Long giận dữ, con mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt tiểu nhân, liền Vũ Vương cũng không dám tại trước mặt nó lớn lối như thế, bây giờ bị một cái tiểu nhân cho xem thường, lập tức Hoàng Kim Cự Long bỏ trên lưng liếu cảnh tuyên bọn người, há miệng hướng Phong Duệ căn tới, nhanh chóng chuẩn bị dây thừng. Phong Duệ biến sắc, nhanh chóng lách mình, một bên né tránh, vừa hướng Hắc Giáp quân tướng sĩ phân phó nói, Hắc Giáp quân 70 người tới, nhao nhao từ không gian chứa vật bên trong lấy ra sớm đã chuẩn bị xong xích sắt, mỗi một cây đều có lớn bằng cánh tay, tiếp đó một vòng tiếp một vòng, nối liền với nhau. Chờ xích sắt sau khi chuẩn bị xong, Phùng duệ hét lớn một tiếng, bên trên xích sắt. Chúng tướng sĩ tuân lệnh, cùng nhau đem trong tay xích sắt ném ra ngoài. Bọn hắn chuẩn bị bắt sống Hoàng Kim Cự Long. 109 chương 109, rút gân rồng rầm rầm sáu. Xích sắt ném ra ngoài, nhanh chóng cuốn lấy Hoàng Kim Cự Long chân cổ tay, hai cái chân to, bốn cái xích sắt, phân bốn phương tám hướng, mỗi bên cạnh mười mấy người cùng một chỗ dùng sức. Rồng sáu. Hoàng Kim Cự Long một tiếng có lực gào thét, ánh mắt đỏ thám quét mắt toàn trường, không để ý trên lưng mấy người, dùng sức bước ra chân to. Hô sáu mười mấy người liên đối xích sắt bị mang bay, hoàng kim cự long sức mạnh căn bản không thể nào chống lại. phùng duệ mắt thấy khốn không được, đích thân ra trận, một tay bắt lấy xích sắt, ca một tiếng đem hắn hung hăng ném tại bằng trên mặt, hai tay gắt gao giữ chặt, treo lên sáu. hoàng kim cự long bị trộn lẫn rồi một lần, thế nhưng mẹn vẹn bị trộn lẫn rồi một lần mà thôi. chờ hoàng kim cự long quay đầu, phát hiện phùng duệ tại sau lưng ngăn trở cước bộ của nó, trong lỗ mũi lập tức phun ra một đạo bạch khí, hô một tiếng, to lớn hoàng kim cái đuôi như cự mãng giống như một đôi giúp tới. phùng duệ sắc mặt đại biến, tung ra xích sắt một cái ngay tại chỗ la lụt, mới tránh khỏi, doanh sáu. Hoàng Kim Cự Long một đuôi đem rút tại băng trên mặt, toàn bộ hàn băng mặt đất cũng nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Có thể thấy được cái này một đuôi sức mạnh cường đại cỡ nào. Nếu là bị rút chúng, liền xem như đấu sư lục cấp phùng duệ, không chết cũng sẽ trọng thương. Hắc giáp quân tướng sĩ bị Hoàng Kim Cự Long lực lượng cường đại mang đông giao động Tây sáng ngời, căn bản là khốn không được Hoàng Kim Cự Long cơ thể. Đáng chết, xuất sinh này sức mạnh quá lớn, căn bản khốn không được hắn. Phùng Duệ hung hăng mắng một tiếng. Hoàng Kim Cự Long mặc dù cơ thể suy yếu, thực lực không khôi phục lại thời đỉnh cao, nhưng bây giờ vẫn như cũ khó chơi như vậy. Trên lưng cảnh tuyên ba cái cũng tại đem hết toàn lực tới gần Hoàng Kim Cự Long đầu, muốn tìm ra nhược điểm của nó. Không phải nói Long đều có vậy ngược sao? Vậy ngược đâu? Cảnh Tuyên tại Hoàng Kim Cự Long cái cổ tử thượng sôi trào, cũng tìm một vòng cũng không tìm được cái kia phiến cái gọi là vậy ngược. Hoàng Kim Cự Long toàn thân kim hoàng, toàn thân đều một cái sắc, cái này khiến Cảnh Tuyên tìm rất tốn sức. Chẳng lẽ gia hỏa này tu luyện tới yêu tướng cấp về sau cũng chưa có nhược điểm? Cảnh Tuyên rất buồn bực suy nghĩ. Vương Bí Hòa Thường Thanh Thiên bây giờ cũng treo tại Hoàng Kim Cự Long trên lưng, hiện tại bọn hắn hai bắt đầu hối hận, hối hận lên lưu rồng. Kể từ sau khi đi lên liền không có an ổn qua hai người bị hoàng kim cự long mang theo dao động tây Đãng, dao động chóng mặt, ngực khó chịu. Hoa thường thanh thiên vẫn là không có nhịn xuống, nôn nã một tiếng. cái này tựa hồ sẽ truyền nhiễm, nghe được hắn nôn khan, vương bí cũng cuối cùng nhịn không được, nôn nã đứng lên. quá khó tiếp thu rồi. hai người cũng làm muốn như vậy. phía dưới hắc giáp quân nhân số tuy nhiều nhưng tại khổng lồ hoàng kim cự long trước mặt, tựa hồ liền trở nên vô dụng, không không phá được phòng ngự, lại không khóa lại được hoàng kim cự long. tại hoàng kim cự long nổi điện cái đuôi phía dưới, bọn hắn đều chỉ có thể chật vật chạy trốn. hoàng kim cự long gào thét một tiếng, miệng rộng mở ra hướng vùng duyên cắn tới. Phùng Duệ ánh mắt run lên, ghép thành toàn thân chân nguyên, lại là một kích đâm ra ngoài. Kích vẫn là Thường Thanh Thiên Kích, mục tiêu vẫn là Hoàng Kim Cự Long. Lần này bất đồng chính là ở giữa không có Hàn Băng ngăn cản. Phúc. Trường Kích cùng Hoàng Kim Cự Long làn ra tiếp xúc đến, nói chính xác hơn là cùng vảy dòng tiếp xúc đến. Vảy dòng đầu tiên là bị hung hăng đè ép, xuất hiện một điểm tròn vết lõm, mũi thương lên kình khí không ngừng hướng phía trước chui, sứ mệ chui. Cuối cùng mũi thương đột phá vảy dòng, đâm vào trong thịt. Gào sáu, Hoàng Kim Cự Long tức thì rít lên một tiếng, thời khắc mấu chốt đầu lâu của nó nghiêng nghiêng. Gương mặt của nó bị đâm ra một cái lỗ máu. Quả nhiên sáu. Phùng Duệ trông thấy Hoàng Kim Cự Long thụ thương, trong mắt vui mừng. Thượng phẩm cựu cấp vũ khí vẫn có thể đối với Hoàng Kim Cự Long tạo thành tổ thương. Trước đây một thương kia, bất quá là bởi vì Hàn băng duyên cỡ. Hàn băng quá cứng rắn. Nghĩ đến cũng là, nếu như không phải như vậy cứng rắn Hàn băng, như thế nào có thể đem yêu tướng cấp Hoàng Kim Cự Long phong ấn ngàn năm lâu? Nếu như không phải phong ấn thời gian quá dài, phong ấn chi lực đã yếu bớt, hắn một thương cũng là không có khả năng phá vỡ Hàn băng phong ấn. Hoàng Kim Cự Long thụ thương, này đối mọi người mà nói là một cái chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Máu đỏ tươi từng giọt nhỏ xuống mặt đất, lạch cạch lạch cạch, mỗi một âm thanh đều để nhân tâm sợ. Một khắc này, gió giống như cũng ngừng. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được một cố kiểm chế đến hít thở không thông áp lực khủng bố từ trên bầu trời trấn áp xuống. Hoàng kim cự long điên cuồng. Ngao 6, biện động một dạng sóng âm từ chỗ trông của tới, mười mấy hắc giáp quân tướng sĩ trong nháy mắt bị đánh ngã xuống đất, phun máu không chỉ. Bọn hắn đã là bị trọng thương, mà hoàng kim cự long trên lưng cảnh tuyên ba người cũng nhận số kích, thường thanh thiên hỏa vương bí một chút không có nắm vững, từ hoàng kim cự long trên lưng lập tức ngã rơi lại xuống đất lương rồng bên trên lại chỉ có cảnh tuyên nhất người còn tại đau khổ trèo trống, cảnh tuyên thật chặt bảo trụ hoàng kim cự long cổ, thân thể lay động giống như trong đại dương một chiếc thuyền con, hoàng kim cự long phát cuồng, thiên địa biến sắc, toàn bộ băng cốc đều ở đây rung động, một cước chấu nút, thần băng vỡ vụn, một đuôi quét ra, giống như lôi đỉnh, sơn phong sụp đổ, thế không thể đỡ, tất cả mọi người đều rất xa rời ra, không dám tới gần, nhìn, cảnh tuyên, đám người rút khỏi hoàng kim cự long phạm vi công kích phía sau, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy cảnh tuyên còn tại lương rồng bên trên không ngừng rảy rủa, tay của hắn chế trụ vảy rồng, vẫn như cũ cũng bắt đầu rung lỏng mười ngón tay không ngừng trợ xuống, dần dần trở nên thành chín cái, tám cái, bảy cái sáu, càng ngày càng ít. Cảnh tuyên gắt gao cắn chặt răng, chống đỡ lấy, rống rống sáu. Hoàng kim cự long gào thét liên tục, động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, mười ngón tay lại chỉ có ba cây. Cảnh tuyên cuối cùng chống đỡ không nổi, thân thể tuột xuống. A năm. đám người rít lên một tiếng. dưới mắt Hoàng kim cự long hai chân loạn rống. Cảnh tuyên nếu là rớt xuống đi, e rằng ngay lập tức sẽ bị rống thành thịt muối. Thời khắc nô chốt, hạ xuống ở giữa Cảnh tuyên mang theo tuyệt sắc đao, đột nhiên một đao hung hăng chọc vào Hoàng kim cự long cổ bên cạnh cổ, khì khì một tiếng cắm thẳng thân đao, một đao này cảm giác có chút khác biệt, giống như căn bản cũng không có gặp phải lực cản, một đao liền cắm vào. ngao 6. chật, hoàng kim cự long tê tâm liệt phế rít lên một tiếng, giống như đao đớn không chịu nổi, một đầu hung hăng đụng vào ngọn núi bên trên, đem sơn phong đụng sụp đổ không chỉ. cảnh tuyên thấy vậy kinh ngạc hướng rơi xuống chỗ xem xét, chỉ thấy tuyệt sát đao đâm trúng chỗ, lân phiến tựa hồ cùng địa phương khác không giống nhau lắm. đây là 6. vậy ngược, cảnh tuyên mở to hai mắt nhìn, tuyệt sát đao đâm trúng chỗ, lân phiến lại là nghịch phản sinh trưởng, cùng với những cái khác lân phiến cũng là đi ngược lại, vậy ngược, vậy ngược quả nhiên là có vậy nữa da cảnh tuyên kinh hỉ một tiếng đem đao hung hăng rút ra khi khi một tiếng sáu trong nháy mắt một cô nóng bỏng long huyết từ hoàng kim cự long trong thân thể phun ra ngoài bắn ra xa hơn mười thước tràng diện úy vi trắng oan hoàng kim cự long lại là dứt lên một tiếng dưới chân một cái lảo đảo đã là đứng không vững vững trở thành cảnh tuyên tìm được nỉ lân phùng duệ mấy người cũng thấy được hoàng kim cự long dị thường lập tức vui mừng thật sự nhường hắn tìm được thường thanh thiên hỏa vương bí cũng là trở nên kích động bên trên xích sắt phùng duệ hét lớn một tiếng lần nữa nhường hắc giáp quân đem xích sắt lấy ra dự định lập lại chiêu cũ Phúc sáu, trên thân rồng, Cảnh Tuyên vừa đem đao rút ra, theo sát lấy liền vừa hung ác cắm vào, tiên huyết lần nữa bắn tung tóe. Ta để cho ngươi điên cuồng, ta để cho ngươi phết lối, đi chết đi. Cảnh Tuyên ánh mắt lửa nóng, đã giết đỏ cả mắt, đao không ngừng rút ra, cắm vào, rút ra, cắm vào, đem hoàng kim cự long vậy ngược một mảnh huyết đục, đều cho đâm huyết đục mơ hồ. Đi theo, hắn chợt nhìn thấy tòng long trong thịt, lộ ra một cây mang theo huyết sắc hình dài mảnh sự vật, đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo tinh quang. Chẳng lẽ đây chính là gân rồng? Cảnh Tuyên nhãn tình sáng lên, rút khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong, một cái nắm lấy gân rồng mà bắt đầu hung hăng ra bên ngoài kéo. Gào thét, Hoàng Kim Cự Long rẽ rữa càng thêm điên cuồng, trong mắt đều nhanh trận lồi ra, toàn thân đang run rẩy. Nếu như nó có thể nói chuyện mà nói, nhất định sẽ nguyền rủa cảnh Tuyên tổ tiên, phá vậy rút gân, cũng bất quá như thế. Bị cảnh Tuyên nắm lấy gân rồng, liền như là bị nắm mệnh mạch, Hoàng Kim Cự Long gào thét cũng từ cao đến cùng, cuối cùng lại có cầu khẩn hương vị. Suy nghĩ một chút một đầu đường đường yêu tướng cấp đỉnh phong yêu thú, yêu thú trong giới bá chủ, bây giờ mới ra đến chả không có nhảy nhót bao lâu, liền bị người cho rút gân lột ra, còn có so với nó thảm hại hơn yêu thú sao? Phía dưới Phùng Duệ bọn người đang tại Hoàng Kim Cự Long trên chân quấn xích sắt, mắt thấy lần này Hoàng Kim Cự Long phản ứng không có lần trước lớn như vậy, Phùng Duệ còn tại kỳ quái. Như thế nào hàng này lần này sức mạnh yếu đi nhiều như vậy? Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cảnh tuyên trong tay lôi kéo thẳng thắn ngoạc vạch, vạch ra bên ngoài kéo, đã kéo ra một cái đại đoàn, đủ để làm một trận mị sợi đều. Hắn thế mà tại rút gân rồng. Nhìn thấy cảnh tuyên thủ đoạn, Phùng Duệ khẽ miệng cũng bắt đầu co có, phản phất quất là hắn gân trên người đầu dạng. Ta bắt đầu thông cảm đầu này long. Mạnh Tử Phong thê buồn bã nói, ta cũng là. Thường thanh thiên cũng không nghĩ đến cảnh tuyên sẽ có ác như vậy một mặt bên cạnh đông bình học viện hòa đế đô học viện người đã sớm nhìn trận tròn mắt đồ long a cảnh tuyên thế mà thật là tại đồ long vẫn là tại tàn sát một đầu yêu tướng cấp hoàng kim cự long cái này thật bất khả tư nghị càng làm bọn hắn hơn giật mình là cảnh tuyên thế mà tại rút cân rồng. chính là vũ vương cấp cường giả chỉ sợ cũng không có làm như vậy qua không phải vậy trước đây hoàng kim cự long sớm tại ngàn năm trước liền bị xử lý hàng này quá gắt về sau cách hắn xa một chút dây mần trong nháy mắt làm một cái quyết định thân là đế đô học viện đệ tử hắn cái gì chưa thấy qua nhưng chính là chưa thấy qua như thế sinh sinh rút cân rộng Dùng sức, kéo. Đại xích sắt tại Hoàng Kim Cự trên người rồng quấn quanh mười mấy vòng, Phùng duệ gặp thời cơ đã đến, vung mạnh lên tay, hạ lệnh tất cả tướng sĩ cùng một chỗ dùng sức. Kéo căng sáu. Xích sắt trong nháy mắt kéo căng, phát ra ầm một tiếng. Hoàng Kim Cự long bản thân sớm đã mất máu quá nhiều, dưới chân trên mặt bằng, long huyết đã hợp thành một dòng sông nhỏ, không ngừng chảy. Theo cảnh tiên ngân rồng càng rút càng nhiều, khí lực của nó cũng như lọt nước thùng gô đồng dạng, nhanh chóng tiêu thất. 3216. Kéo. Hát giáp quân lần nữa hét lớn một tiếng, mọi người đồng loạt phát lực, cuối cùng Hoàng Kim Cự Long dưới chân mềm nhũn, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên, ngoành một tiếng ngã xuống. Phanh! Thân thể khổng lồ ngã xuống, như sơn nhạc sụp đổ đồng dạng, cứng rắn mặt băng đều bị đập ra một cái hố to. Một đời bà chủ, ngàn năm trước cự thú, thời gian qua đi ngàn năm sau đó, cuối cùng bị đánh ngã. 110 chương 110, Nam tử thần bí 26. Theo Hoàng Kim Cự Long ngã xuống, sơn phong chung quanh trong động tuyết tẩm cùng nhau phát ra một hồi kỳ quái tiếng thét chói tai, dường như đang giao họ, tiếp đó nhao nhao leo ra, nhanh chóng rút lui bằng cốc. Bọn chúng đây là thế nào? Mạnh Tử Phong không hiểu quay đầu hỏi. Phung Duệ nhìn một chút, như có điều suy nghĩ giải thích nói, có thể bọn chúng ở đây phục thị Hoàng Kim Cự Long cũng là bất đắc dĩ à, bây giờ Hoàng Kim Cự Long chết, bọn chúng tự nhiên muốn rời đi. Mạnh tử phong điểm điểm, tán đồng nhìn một chút Hoàng Kim Cự Long, đạo, xem ra hàng này là một cái bá đạo gia hỏa, bằng không thì chết liêu tuyết Tầm cũng không cho nó báo thủ. Bên cạnh vương bi tức giận trợn nhìn nhìn hắn một mắt, đạo, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tuyết Tầm tới cùng một chỗ vây công người không thành. Mạnh tử phong ru lên. Suy nghĩ một chút Tuyết tẩm Phô Thiên cái địa lại quần quần không dứt cảnh tượng, đây tuyệt đối là so hoàng kim cự long còn muốn chuyện đáng sợ, nhanh chóng khoát tay áo, ngượng ngùng cười cười nói, "Không, có không có, ta liền là vừa nói như vậy." Vương Bí cũng lười lại để ý đến hắn. Cảnh Tuyên xoay người xuống đất, cả người long huyết, một tay mang theo tuyệt sát đao, một tay ôm một đoàn gân rồng, bộ dáng rất là chật vật, nhưng lại làm cho người giật mình. Cái đồ chơi này chính là gân rồng. Nghe nói ăn thứ này, đối với tu vi rất có ích lợi. Mãnh Tử Phong nhìn xem Cảnh Tuyên trong tay ngân rồng, đột nhiên hưng phấn lên, xoa xoa hai tay, khịp mắt gợi, nhìn thế nào đều cảm giác hèn mọn người nha cùng nông tiểu béo một dạng cũng chính là ăn một lần hàng thường thanh thiên đi tới cười mắng một tiếng a các ngươi ai nói ta mọi người ở đây hưởng thụ sau đại chiến nhẹ nhon thời khắc lúc nông tiểu béo cùng mộ lam vũ bọn hắn mang theo một đại đội hắc giáp quân đi tới Bangkok, vừa vặn nhường nông tiểu béo bọn hắn nghe được đối thoại của hai người ngày 6. các ngươi sao lại tới đây cảnh tuyên quay đầu kinh ngạc nhìn xem nông tiểu béo hòa an tiểu thư mấy người bọn hắn vốn là trước đó đại chiến phía trước để bọn hắn đều rời đi nhưng là bây giờ nhìn mấy người bộ dáng lại có chút chật vật nông tiểu mập trên cánh tay còn có hai đạo vết thương An tiểu thư Hoàng Ngô hàng mấy cái người người mang thương, liền mộ Lam Vũ sắc mặt đều có chút tái nhợt. Các ngươi đây là thế nào? Phùng Duệ cũng ngạc nhiên nhìn qua, nếu mày vẫn đạo, chẳng lẽ các ngươi gặp đàn yêu thú tập kích? Mông Tiểu Béo cười hắc hắc, đánh giá cảnh tuyên sau lưng Hoàng Kim Cự Long, hưng phấn nuốt nước miếng một cái, đồng thời nói: nơi nào, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều ở đây trên ngọn núi xem các ngươi chiến đấu, chúng ta lại tại ngồi mát ăn bát vàng a còn có? Các ngươi một vị Hoàng Kim Cự Long cái kia không ngừng gào thét, chỉ là bởi vì bị các ngươi đánh thảm rồi mới gọi mấy cuốn học a thứ sáu. Nếu không phải là chúng ta liều mạng cản tại băng cốt khẩu, ngăn cản lại đàn yêu thú đi vào. Các ngươi có thể an tĩnh như vậy cùng Hoàng Kim Cự Long đơn đấu? Nói, hắn ngẩng đầu lớn ngực, chỉ thiếu chút nữa là nói mình là đại công thần. Cảnh tuyên lúc này mới hiểu. Nguyên lai like trước đó trong chiến đấu, Hoàng Kim Cự Long liền đã phát ra triệu hoán, triệu tập đàn yêu thú đi vào, may mắn bị Mộ Lam Vũ bọn hắn liều chết ngăn lại, bằng không mà nói, lấy Hoàng Kim Cự Long thực lực, tăng thêm đàn yêu thú hỗ trợ, cảnh tuyên bọn hắn coi như dũng manh đi nữa, cuối cùng cũng chỉ có thất bại hạ tràng. "Hảo, các ngươi đều có công lao, lần này trở về, ta sẽ hướng bệ hạ cho các ngươi thành công." Kết thúc chiến đấu, xung duyệt cũng hào khí đứng lên. Có Liêu Hắc Giáp quân hỗ trợ, Hoàng Kim Cự Long thi thể sẽ không lo lắng vận không đi ra ngoài. Mông Tiểu Béo nhìn xem lớn như vậy Hoàng Kim Cự Long đặt mông theo ở phía sau, đưa dao phay không ngừng qua tay trong miệng nhắc tới nên từ chỗ nào hạ dao hào đầu. Long đùi có ăn ngon hay không? Gân rồng chắc chắn rất giòn, gan rồng cũng không tệ xấu. Nhìn xem Mông Tiểu Béo đã nhớ như thế nào ăn, đám người cùng nhau im lặng. An Tiểu Thư ở bên cạnh ồn nào lên nói, ta muốn ăn còi long đảm. Cho người ăn long rồi. Đi chết. Mông Tiểu Béo hòa An Tiểu Thư lại đùa giỡn đứng lên, điều này cũng làm cho bầu không khí biến vui sướng đứng lên. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, rời đi băng cốc thời điểm. Cảnh Tuyên quay đầu liếc mắt nhìn những thứ khác băng điêu, ở trong đó đều phong ấn không ít yêu thú, nhưng mà tại ngàn năm phong ấn lại, những yêu thú kia đã sớm không chống đỡ được, bị phong ấn sinh cơ hoàn toàn không có, chỉ có hoàng kim cự long sinh mệnh lực quá mạnh, chịu đựng qua nhiều năm như vậy. Nếu như không phải là bị Cảnh Tuyên bọn hắn nhanh chóng phát hiện, đợi đến nó khôi phục thực lực đến thời kỳ cường thịnh thời điểm, đến lúc đó toàn bộ Cảnh Quốc é e rằng cũng không có người có thể ngăn cản được nó. Đi thôi. Nhìn xem Cảnh Tuyên tại cốc khẩu suy ngẫm, Thanh Nguyệt khôn khéo đi tới bên cạnh hắn, cầm tay của hắn. Cảnh Tuyên quay đầu, nhìn xem Thanh Nguyệt đôi mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hai người giắt tay đi ra băng cốc trở lại trong quân doanh, ở đây cũng là một mảnh hỗn độn. phía trước trong chiến đấu hoàng kim cự long gào thét, nhường đàn yêu thú lần nữa xuất động, quân doanh lại nhận lấy xung kích. cũng may lần này có chuẩn bị, thiệt hại ngược lại không lớn. càng quan trọng chính là, bây giờ đại tuyết sơn đại bá chủ đều giải quyết, như vậy về sau đại tuyết sơn liền sẽ lần nữa khôi phục đến dị vãng trạng thái. một lần này phong ma cốc hành trình cũng coi như là kết thúc mỹ mãn. đêm đến, toàn bộ quân doanh một mảnh vui mừng, lại ca lại ca. đống lửa lên vô số toạn, mỗi chồng trên đống lửa cũng đều mang lấy một ngụm nổi lớn, bên trong cùng ngụ cùng ngụt bốc hơi nóng, một cỗ mùi thịt phiêu đang tại toàn bộ quân doanh bầu trời. Tiểu thanh học viện trong quân doanh, bọn họ đống lửa đặc biệt lớn, hoa cũng đặc biệt lớn, thịt cũng đặc biệt nhiều, hơn nữa mùi thơm còn rất đặc biệt. Đơn giản là, đây là hoàng kim cự long thịt. Vốn là hoàng kim cự long huyết đục quá mức hiếm thấy, những vật này đều phải nộp lên trên quốc gia, nhưng cảnh tuyên bọn hắn chinh chiến có công, hơn nữa công lao quá lớn quá nhiều, phùng duệ cuối cùng mới quyết định cho bọn hắn một con rồng đuổi. Đương nhiên, hoàng kim cự long trên người vật liệu luyện khí phân xuống, mỗi một dạng đều cho Liễu Cảnh Tuyên một phần, còn có Tiểu Thành học viện một phần. Hoa, thơm quá a. Mông điểu béo một mực ngồi xổm ở đồi lớn bên cạnh, nghe mùi thơm không muốn rời đi cái này khiến đám người mắng to hắn không có tiền đồ. hư, các ngươi không biết xấu hổ nói ta, ngươi nên cảm kích ta mới đúng. nếu như không phải sáu, nếu như không phải chúng ta tiểu bản sư đệ tại băng quốc khẩu anh dũng chống cự yêu thú, chúng ta căn bản không có khả năng cùng hoàng kim cự long đơn đấu, càng không khả năng xử lý nó, đúng hay không? ngông tiểu mập lời còn chưa nói hết, mạnh tử phong liền đã liêu nhiên ngắt lời hắn, treo kẹo nói, mập mạp, lời này của ngươi đều nói thật là nhiều lần, ngươi không phiền ta đều phiền. hư, các ngươi biết liền tốt. ngông tiểu béo dựa vào lý lẽ biện luận, muốn đa phần điểm thì rộng, hắn cơ hồ hận không thể tự mình một người toàn bộ chiến đoạn. Hàng này ăn muốn rất lớn a, tại đại gia nói chuyện phiếm ở giữa, Phùng Duệ bỗng nhiên đi tới bọn họ trong quân doanh, nhìn thấy bầu không khí như thế sung sướng, Phùng Duệ cười cười nói, xem các ngươi chơi vui vẻ như vậy, vậy là tốt rồi. Đúng, lần này trở về, ta sẽ cho các ngươi mỗi người viết một phần quân công đi lên, đến lúc đó bệ hạ nhất định sẽ ban thưởng các ngươi. Thật sự? Ngô Tiểu Béo nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vấn đạo, sẽ có cái gì ban thưởng? Ha ha ha, tiền tài nhất định là không thiếu được, đến nỗi những vật khác đi, ta cũng không biết. Phùng Duệ cười ha ha, nhìn về phía cảnh tuyết đạo Bất quá cảnh tuyên lần này xuất lực lớn nhất, nghĩ đến bệ hạ sau đó chiếu, nhường cảnh tuyên đi đế đô, ngươi phải chuẩn bị săn sẵn sàng a. Cảnh tuyên nghe vậy sững sở, sẽ để cho ta đi đế đô. đương nhiên, phung duy nói, đi tới nổi lớn bên cạnh, cũng tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Đạo, lần này nếu như không phải ngươi liều mạng tiêu diệt hoàng kim cự long, chúng ta còn không biết chịu lấy tổn thất bao lớn đâu. Hơn nữa ta đã hướng bệ hạ tiến cử, cho ngươi đi đế đô luyện khí sư hành hội đảm nhiệm phó hội trưởng. Ngươi luyện khí tay nghề lợi hại như vậy, chỉ ở tại tiểu thành địa phương nhỏ như vậy, sợ rằng sẽ bị mai một a. Nghe xong, cảnh tuyên trầm mặc. Đối với luyện khí sư hành hội phó hội trưởng chức vụ này hắn cũng không hiếm có, bởi vì hắn luyện khí bất quá là bởi vì có thể trợ giúp hắn tăng cao tu vi thôi. Đến nơi đi Đế Đô, hắn ngược lại thật đúng là muốn đi xem. Thứ nhất là bởi vì chính mình còn giống như có một đệ đệ tại Đế Đô, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thứ hai, hắn cũng muốn gặp hiểu biết thức Đế Đô võ giả, tăng rộng mình kiến thức. Còn có, hắn thiên vương quyết càng ở sau muốn đề thăng thì càng khó, tại tiểu thành sẽ chói buộc chặt tiềm lực của hắn, hắn cũng chỉ có đi bên ngoài xem mới có thể tăng lên càng nhanh. Chăm mặc một hồi, Cảnh Tuyên ngẩng đầu kiên định nói, "Tốt ta, đến lúc đó ta sẽ đi." Phùng Duệ gật gật đầu. "Đi theo, không bao lâu thịt rồng triệt để quen, mùi thơm đậm đà làm cho tất cả mọi người đều miệng lưỡi nước miếng, cho dù Liển Vương Bí đều khó mà cầm giữ. Trên trời thịt rồng, dưới mặt đất thịt lựa, bây giờ cuối cùng có có lộc ăn, có thể nếm được thịt rồng." Thịt rồng mới chín, Ngô Tiểu Béo lập tức nhịn không được lấy ra một cái bát, kẹp ra một khối thịt rồng, mị mị ngậm. Ăn một miếng, lập tức nhắm mắt lại say mê đứng lên. An tiểu thư mấy người cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. "A Phùng đại thống lĩnh, đây là phân cho chúng ta thịt rồng, ngươi tới cấp cái gì?" Mạnh Tử Phong trêu ghẹo Phùng Duệ. Phùng Duệ cười khổ một tiếng. Ta mặc dù phụ trách trông coi hoàng kim cự long thi thể, có thể vật kia cũng là muốn thượng trước, ta làm sao dám động? Các ngươi ở đây nhiều như vậy, không kém ta đây một bát sáu. Cảnh Tuyên nhìn xem bọn hắn đùa giỡn, tự mình xoáy một cái bắt canh thị, tìm một vòng không nhìn thấy Thanh Nguyệt, hắn không khỏi xuất ngoại tìm kiếm. Tại quân doanh tìm một vòng lớn đều không tìm được Thanh Nguyệt, Cảnh Tuyên nghi ngờ nhỉ như mày, đã trễ thế như vậy, nàng đi đâu? Cảnh Tuyên lên tường băng, chỉ là tùy ý nhìn ra phía ngoài một cái mắt, bản không ôm hy vọng, thế nhưng là không nghĩ tới cái này vừa nhìn xuống, lại trông thấy Thanh Nguyệt tại băng ngoài tường trong đóng tuyết, cùng một cái nam tử cùng một chỗ cách quá xa, cảnh tuyên nghe không được nói chuyện của bọn họ. nam nhân kia là ai, giống như chưa thấy qua. cảnh tuyên trong lòng sinh nghi, sau đó bất động thanh sát xuống tường băng, lặng lẽ ép tới gần đi qua. thanh nguyệt, ngươi lần này đi ra đã nửa năm, ngươi cần phải trở về, gia chủ rất lo lắng ngươi. trong đông tuyết, đứng tại thanh nguyệt nam tử đối diện tinh mục mảy kiếm, phong thần như ngọc, tướng mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm. hắn cứ như vậy lặng lặng đứng tại tuyết địa lý, trung quanh đông tuyết rơi xuống đỉnh đầu hắn, đều tự động bị đẩy ra, phảng phất có một tầng bức tường vô hình bảo hộ lấy hắn. hắn vẹn vẹn hướng về nơi đó đứng như vậy liền cho người ta một loại tựa như núi cao không thể dung chuyển cảm giác. Thanh Nguyệt nhìn xem nam tử, khoe miệng khổ tâm nở nụ cười, "Thanh Phong ca ca, ta còn không muốn trở về, ngươi có thế để cho ta đang treo chọc lưu một đoạn thời gian đi." "Vì cái gì?" Nam tử nhìn xem Thanh Nguyệt, lông mày khẽ nhíu một chút, ánh mắt tiếp đó lui về phía sau tung bay, lạnh nhợt nói, "Chẳng lẽ là bởi vì hắn?" Cảnh Tuyên trong lòng run lên sốu. 111 chương 111, Cảnh Tuyên VS Lý Long Thanh Phong cầu lai like tuyệt dạ, Tiểu Tuyết băng bến. Thương băng bên ngoài trên mặt tuyết ba người còn đối với Cảnh Tuyên ra không nghĩ tới chính mình lại bị phát hiện, hắn thả nhiên đi ra, nghi ngờ nhìn một chút Thanh Nguyệt, tiếp đó ánh mắt rơi vào Nam Tử trên thân. Thanh Nguyệt, Thanh Phong, từ trên tên nhìn liền biết hai người ở giữa có quan hệ gì? Chẳng lẽ là Thanh Nguyệt ca ca? Cảnh Tuyên đấy lòng thoáng qua một cái ý niệm. Nhìn thấy Cảnh Tuyên xuất hiện ở đây, Thanh Nguyệt đấy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng đi theo liền bình thường trở lại. Long Thanh Phong quay đầu đánh giá Cảnh Tuyên, con mắt hí lại. Cảnh Tuyên nhất thân màu đen đan mặc, tướng mạo đã mở ra, thanh tú bên trong mang theo vài phần xinh đẹp, môi trên lên dung mạo đã tăng ra, lộ ra điểm điểm màu đen. Ánh mắt của hắn rất sáng, như đao để cho người ta không thể khinh thị. Đánh giá một hồi, Long Thanh Phong cười nhạt một cái nói, "Thanh Nguyệt, hắn chính là ngươi tại Thiệu Thành Học viện sư huynh đệ." Thanh Nguyệt nhìn một chút Thanh Phong, con mắt hơi hơi nhíu lên, nhìn xem cảnh Tuyên ánh mắt biến có chút lo nghĩ, nhưng vẫn là kiên định nói, "Là, À, cũng là hắn để cho ngươi không muốn trở về sao?" Long Thanh Phong lại hỏi, chỉ là đương con khỏe miệng biến thâm thúy ý vị sâu xa. Thanh Nguyệt chần chờ một chút, sau đó nhìn xem cảnh Tuyên, cắn môi đỏ mọng một cái, tựa hồ có chút phức tạp lựa chọn ở bên trong, nhưng cuối cùng hay là đạo, "Là." Cảnh Tuyên liền như là một cái khách qua đường, nghe hai người đối thoại, Mặc dù không biết bọn hắn cụ thể đang nói cái gì, nhưng hắn bén nhạy phát giác được, cái này cùng tự có quan. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm giác được, Thanh Nguyệt đang thay hắn lo lắng, bởi vì cái này nam tử xuất hiện mà lo lắng cho hắn. Người này kẻ đến không thiện, cảnh Tuyên trong lòng cảm giác nặng nề. Nghe xong Thanh Nguyệt mà nói, Long Thanh Phong đáy mắt bên trong lóe lên một đạo hạ quang. Hắn muốn giết ta. Cảnh Tuyên bén nhạy phát giác đạo này sắc cơ. Thanh Nguyệt tựa hồ cũng phát giác, nàng lặng lẽ rời mấy bước, không cảm nhận được sét ngăn tại Liễu Cảnh Tuyên phía trước, lư khí cũng lạnh mấy phần, "Đạo, ta với ngươi trở về." Vẫn là vì hắn. Nghe xong Thanh Nguyệt mà nói, Long Thanh Phong cũng không có vì vậy mà cao hứng trở lại, tương phản, sắc cơ của hắn càng phát nghiêm trọng. Bởi vì Thanh Nguyệt không phải mình phải trở về, mà là vì một người nam nhân phải trở về. giữa hai cái này có khác nhau một trời một vực. Cảnh Tuyên giã phát giác Thanh Nguyệt vì hắn làm hết thảy, hắn đứng phía trước một bước, lạnh lùng nhìn xem Long Thanh Phong, một tay kéo lấy Thanh Nguyệt cổ tay đạo, nha đầu nốc, đây là chúng ta giữa nam nhân chuyện, ngươi không cần vì ta làm như thế. đưa ngươi tay bẩn lấy ra. nhìn thấy Cảnh Tuyên bắt lấy Thanh Nguyệt cổ tay, Long Thanh Phong lập tức biến nổi giận đứng lên, ngươi còn không có tư cách theo ta nói như vậy. Cảnh Tuyên cho tới bây giờ đều không phải là một cái kẻ mềm yếu cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì tại đối mặt Long Thanh Phong gầm thét lúc câu trả lời của hắn chỉ có một câu ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết Long Thanh Phong cảm thấy cảnh tuyên khiêu khích con ngươi trợn co rúm lại trong chốc lát gió tuyết đầy trời bắt đầu lăn vũ từng mảnh đông tuyết biến vừa vội vừa lạnh lùng cảnh tuyên không yếu thế chút nào đối chọi gay gắt hai Cỗ cường đại thật nguyên trong lúc vô hình tại tuyết địa lý va chạm khuấy động lên một châu đông tuyết Thanh Nguyệt không khỏi lui ra phía sau hai bước lo lắng nhìn xem cảnh Tuyết rầm rầm rầm sáu hai Cỗ chân nguyên khuấy động khiến cho đông tuyết không thể tới gần nửa phần cảnh Tuyết như lao kiên cường mà cuốn bánh Long Thanh Phong như kiếm, kinh linh quỷ quyệt xảo trá. Phanh, đột nhiên, chính giữa hai người một tiếng bạo hưởng, hai người riêng phần mình lui về phía sau một bước. Có chút năng lực, khó trách dám phách lối như vậy. Long Thanh Phong khoe miệng về một cái, đáy mắt sát cơ loé sáng, từng bước đi ra, tay làm mương chảo hình dáng, một tay chụp tới, đại hoan chỉ. Cảnh Tuyên tay làm kiếm chỉ, chân nguyên tối lên, một ngón tay đâm về Long Thanh Phong lòng bàn tay. Kiếm chỉ như kiếm, sắc bén vô cùng. Long Thanh Phong tự nhiên có thể có thể phát giác ra Cảnh Tuyên một chiêu này sắc bén, lập tức cổ tay khéi đảo, dựng thẳng làm trường đao cắt về phía Cảnh Tuyên ngón tay của. Bàn tay của hắn mặc dù là tay không, có thể cảnh tuyên không chút nghi ngờ nó lực sát thương, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ cũng phải đánh gãy chỉ. Đại Hoan Quyền. Thời khắc nỗ chốt, cảnh tuyên lại biến chiêu, chỉ biến thành quyền, đánh về phía Long Thanh Phong. Long Thanh Phong cũng tại thời khắc sống còn biến thành bàn tay, cùng cảnh tuyên ngạnh bính một cái nhớ. Phen. Bạch Bạch Bạch Sáu. Hai người riêng phần mình lui ra phía sau năm bước, nhưng là tương xứng. Nhưng Long Thanh Phong sắc cũng không tiện nhịn, sắc mặt càng phát âm trầm, mới vừa giao thủ nhìn như ngang tay, trên thực tế chỗ khác tại hạ phong. Tu vi của hắn là đấu sư lục cấp, mà cảnh tuyên là đấu sư tứ cấp, hai người đối bính Hắn không có chiếm được tiện nghi, mà là ngang tay, vậy hắn chính là thua. Cảnh Tuyên giã trong lòng run lên, gắt gao là vừa mới ngắn mũi giao thủ, hắn cũng đã chênh lệnh ra thực lực của đối thủ. Đấu sư lục cấp, Cảnh Tuyên đáy lòng rất có áp lực, đồng thời cũng càng thêm kinh hãi Thanh Nguyệt lai lịch. Vẹn vẹn là Thanh Nguyệt sẽ không chỉ nhường Cảnh Tuyên giật mình một lần, Tựa Hồ mỗi lần tại chính mình lúc cần nhất, Thanh Nguyệt Tu Vi đều sẽ lập tức biến cao. Bốn viện thi đấu là một lần, phía trước thú triều buộc phát lại là một lần, nàng Tựa Hồ mỗi lần đều có thể cho mình tinh hỷ. Bây giờ lại xuất hiện một cái Thanh Nguyệt trong gia tộc người, trẻ tuổi như vậy lại chính là đấu sư lục cấp, phần thực lực này. Tuyệt đối không phải nhà bình thường tốc liền có thể bồi dưỡng đi ra ngoài. Thanh Nguyệt rốt cuộc là thân phận gì? Cảnh Tuyên đáy lòng nghi hoặc, nhưng là bây giờ không phải hắn nghi ngờ thời điểm, bây giờ chuyên tâm đối phó Long Thanh Phong mới là mấu chốt. Long Thanh Phong khí thế trên người càng ngày càng thịnh, xem ra hắn phải đánh thật, cường đại chân nguyên tại hắn trung quanh thân thể ba động, nhường không khí cũng vì đó gào thét, tựa như cùng long. Thiết chiêu. Long Thanh Phong hét lớn một tiếng, hai tay một bàn, cường đại chân nguyên kéo theo trung quanh phong tuyết, hóa thành một cái mãnh thú, gầm kết hướng Cảnh Tuyên vọt tới. Cảnh Tuyên sắc mặt trầm ổn, hai tay khẽ kéo, trung bình tấn trầm ổn, nắm đấm đã nắm chặt mắt thấy đối phương chân nguyên vọt tới, hắn từng bước đi ra, hét lớn một tiếng, tám thất quyền, rầm rầm rầm sáu, thầm ba ám kình cường thế vang ra, như quần cuộn đá rơi, u u mà đến, phanh, hai cô cường đại thật nguyên đụng vào nhau, nhấc lên gió tuyết đầy trời. trong ngay mắt, hai bóng người tại tuyết địa lý đan vào một chỗ, quyền cước tăng theo cấp số cộng, chân nguyên năng dọc, sát khí tràn ngập. thanh nguyệt ở bên cạnh nhìn lo lắng không thôi. lần này gia tộc người tìm đến, liền nói rõ đã biết rồi tình huống của nàng, lấy nàng thân phận, phải không có thể cùng người bên ngoài lui tới vốn là thanh nguyệt cũng không dự định ở bên ngoài kết bạn với ai chỉ là cảnh tuyên xuất hiện trở thành một cái ngoài ý muốn hai người từ bắt đầu không phục càng về sau cảnh tuyên từng bước một trở nên mạnh mẽ cho nàng kinh hỉ thẳng đến tuyết lang quần bạo phát nàng mới biết được mình đã thích liễu cảnh tuyên bây giờ cảnh tuyên vì nàng ngăn cản gia tộc người nàng tất nhiên mừng rỡ nhưng càng nhiều hơn chính là lo nghĩ nàng biết rõ gia tộc tại đã biết nàng và cảnh tuyên quan hệ phía sau sẽ làm ra như thế nào quyết định long thanh phong thái độ cũng đủ để chứng minh hết thảy nàng không muốn cảnh tuyên vì nàng thụ thương càng không muốn cảnh tuyên vì nàng chịu đến nguy hiểm mà lúc này Cảnh Tuyên cùng Long Thanh Phong kịch đấu không chỉ, lại lệnh nàng lấy làm kinh hãi. Long Thanh Phong trong gia tộc, trong thế hệ thanh niên thực lực của hắn đủ để đứng vào năm vị trí đầu, không phải vậy gia tộc cũng sẽ không để Long Thanh Phong đi ra ngoài tìm tìm Thanh Nguyệt. Thế nhưng là Cảnh Tuyên lại có thể cùng Long Thanh Phong chống lại, Cảnh Tuyên tiềm lực càng phát để cho nàng giật mình, đồng thời trong đấy lòng còn nhiều ra một tia hy vọng. Có thể hắn có thể nhận được gia tộc tán thành. Thanh Nguyệt đôi mắt thật chặt đi theo Cảnh Tuyên, tâm thuận theo động. Phanh phanh phanh sáu. Long Thanh Phong cùng Cảnh Tuyên chiến đấu dần dần tiến nhập gai cấn, hai người thật nguyên va chạm, quả thực là tương đại núi tuyết tuyết động thật dày đánh lộ ra mặt đất dầm dầm dầm sáu, bạo hưởng không ngừng, cảnh tuyên đại hoang tam thức thay nhau xuất kích, chiêu chiêu cấp công, bởi vậy đồng thời không có nhường long thanh phong chiếm được tiện nghi gì, long thanh phong càng đánh trong lòng càng là vội vàng sao động, nghĩ hắn một đời thiên tiêu, bằng chưa ấy tuổi thì có tu vi như thế, đủ để khinh thường cùng thế hệ, mà bây giờ mới xuất hiện gặp phải một cái địa phương nhỏ nhà quê, thế mà đều có thể giao thủ với hắn bất phân thắng bại, cái này khiến hắn nguyên bản cảm giác ưu việt trong nháy mắt tiêu thất, càng làm long thanh phong không thể tiếp nhận là, thanh nguyệt ánh mắt vẫn luôn tại cảnh tuyên trên thân, liền một mắt đều không nhìn qua hắn. Đáng giận, tiểu tử, ngươi thật sự để cho ta nổi giận, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, có thể để cho Thanh Nguyệt coi trọng như thế ngươi. Long Thanh Phong đại thủ bổ ra, chân nguyên như đao, đao như đúng ngay vào mặt, chém xuống một cái, phảng phất giống như muốn chém Đức Đại Tuyết Sơn. Ông. Cảnh Tuyên hai tay khẽ trống, lên đỉnh đầu kết xuất một cái chân nguyên cháo, vững vàng chắn đỉnh đầu. Làm. Đao mang chạm tại chân nguyên quắc lên, khuấy động lên một vòng gợn nước, một dạng gợn sóng, trong không khí nộn nhạo lên. Cảnh Tuyên thân thể trầm xuống, hai chân lún vào mặt đất, cường tự cố gắng chống đỡ, lạnh lùng nói, ta có bản lĩnh gì ta không biết, nhưng ta biết, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi oanh sấu. Cảnh Tuyên chân nguyên trong cơ thể phun trào, như núi lửa giống như phát ra, lập tức đẩy lui Long Thanh Phong. Long Thanh Phong một cái xoay người, sau khi hạ xuống đứng cung vững, bạch bạch bạch liền lùi lại 7, 8 bước mới đứng vững, sau đó bất khả tư nghị nhìn xem Cảnh Tuyên đạo, làm sao có thể? Mới vừa cố lực lượng kia, hắn thế mà chịu không được. Long Thanh Phong không biết là, Cảnh Tuyên đang thay máu phía dưới, gân mạch cùng gân cốt đã sớm viễn siêu thường nhân, chân nguyên buộc phát tốc độ cũng sức mạnh, cũng sớm không phải bình thường đấu sư có thể so sánh được. Liên yêu sư lục cấp ma hộ cùng băng hùng đều không phải là Cảnh Tuyên đối thủ, Long Thanh Phong tự nhiên không địch lại. Cảnh Tuyên khí thế dâng cao, sau lưng như có hỏa diễm, cường đại chân nguyên không chút nào giống như là đấu sư tứ cấp võ giả vốn có khí thế. hắn tiến tới một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Thanh Phong đạo. bây giờ, ngươi phải biết ta có bản lĩnh gì đi. ta không tin, ta không tin ngươi một cái thâm sơn cùng cốc, tu vi so với ta thấp tiểu tử có thể đánh thắng ta, ta không tin. Long Thanh Phong lòng tự trọng bị đả kích, đã đã mất đi lý trí, gào thét một tiếng, ghép thành khí lực toàn thân một quyền đánh tới. tám tức quyền. cảnh tuyên cất bước mà ra, đồng dạng đấm ra một quyền. lần này, tầng bốn ám kình như núi hô biển động, tuôn trào ra. phanh phanh phanh sáu. Ba tầng trước Ám Kình bị Long Thanh Phong cường đại chân nguyên cho ngăn cản, lẫn nhau triệt tiêu. Tới liêu đệ tầng 4 Ám Kình, Long Thanh Phong sức mạnh đã tiêu hết. Phanh! Tầng thứ 4 Ám Kình đánh vào trên lồng ngực của hắn, Long Thanh Phong tại chỗ bị vây bay, tiên huyết phun ra trường không. Phù phù sáu. Long Thanh Phong ngã xuống tại tuyết địa lý, lại ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, quay đầu ánh mắt vẫn là hung tỵ nhìn chậm chậm Cảnh Tuyên, từng điểm từng điểm bỏ lên, ánh mắt lạnh lẽo như lao, sát cơ lại không che giấu. Hắn chậm rãi từ không gian chứa vật bên trong lấy ra một thanh kiếm, nhìn chằm chằm vào Cảnh Tuyên đạo. Hôm nay ta nhất định phải ngươi vì ngươi hành động, trả giá đắt. Nhìn thấy trôi kiếm này, Cảnh Tuyên nhịn không được trong lòng cuồng loạn sáu. Vậy chẳng lẽ là sáu? 112 chương 112, quay về vậy chẳng lẽ là sáu. Tinh phẩm vũ khí. Cảnh Tuyên nhìn xem trôi kiếm này, trong đấy lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Trôi kiếm này phía trên truyền tới áp lực, cùng kinh lôi thần thương rất là giống nhau. Nhưng tựa hồ so kinh lôi thương áp lực còn cường đại hơn một điểm. Kinh lôi thương là tinh phẩm cấp 2, vậy cái này kiếm phẩm cấp chẳng phải là muốn cao hơn tinh phẩm cấp 2. Cảnh Tuyên trong lòng cảm giác nặng nề. Thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng mà đối mặt tinh phẩm vũ khí phần tháng dạ mất đi nhiều. Luận ra qua tinh phẩm vũ khí, chính hắn biết rõ tinh phẩm vũ khí lợi hại. Cái kia uy lực hoàn toàn không phải bên trên phẩm vũ khí có thể so sánh. Rơi xương kiếm. Nhìn thấy Long Thanh Phong lấy ra chui kiếm này, bên cạnh Thanh Nguyệt cũng đột nhiên biến sắc, vội vàng ngăn đón liêu thượng tới. Cả kinh nói, rơi xương kiếm. Phụ thân thế mà để cho ngươi mang theo rơi xương kiếm tới. Nghe vậy, Long Thanh Phong cười đắc ý, đạo, Thanh Nguyệt, gia chủ đại nhân đối với ngươi cực kỳ xem trọng, đã sớm nói rõ, vô luận dùng gì thủ đoạn, nhất định phải đem ngươi mang về. Ai cũng không thể ngăn cản. Nếu là có người không thứ thời, liền để ta dùng rơi xương kiếm chặt xuống đầu của hắn mang về. Long Thanh Phong giữ tợn nhìn xem Cảnh Tuyên, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Thanh Nguyệt nghe vậy, mặt sám như cho, không có ai so với nàng rõ ràng hơn rơi xương kiếm uy lực. Cho dù Cảnh Tuyên bây giờ cũng là đấu sư lục cấp, có thể Long Thanh Phong có rơi xương kiếm nơi tay, Cảnh Tuyên liền tuyệt không phải đối thủ. Ta đi với ngươi, nhưng ngươi muốn thả qua hắn. Thanh Nguyệt đã thỏa hiệp, nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Cảnh Tuyên mở miệng muốn ngăn cản, lại bị Thanh Nguyệt lấy tay che miệng lại. Thanh Nguyệt không đành lòng nhìn xem Cảnh Tuyên, đạo, nghe ta, không nên vội động. Coi như ngươi hôm nay đánh thắng hắn, có thể sau này còn sẽ có những người khác tới, chẳng lẽ ngươi một dạng còn có thể đem bọn hắn đánh lui? Thanh Nguyệt mà nói giống như một trôi trọng truy, hung hăng đánh tại Liễu Cảnh Tuyên trên thân. Hắn có thể nghe ra được Thanh Nguyệt ý tứ trong lời nói, gia tộc của nàng rất cường đại, cho dù đánh bại Long Thanh Phong, còn sẽ có lợi hại hơn người đến, chẳng lẽ hắn thật có thể một mực đánh thắng? Rõ ràng không có khả năng, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào bảo hộ Thanh Nguyệt. Thực lực, hết thảy đều cần thực lực. Hắn chỉ có trở nên mạnh mẽ, cường đại đến nhường Thanh Nguyệt gia tộc không cách nào khinh thị, hắn mới có thể hòa Thanh Nguyệt cùng một chỗ. Cảnh Tuyên nắm chặt nắm đấm, hắn chưa từng có tưởng tượng như bây giờ khát vọng trở nên mạnh mẽ. Long Thanh Phong khinh miệt nhìn xem Cảnh Tuyên, có rơi xương kiếm nơi tay. Hắn không phải là phải ngoan ngoan ở trước mặt mình túi đầu. Nghe xong Thanh Nguyệt mà nói, Long Thanh Phong lạnh rên một tiếng đạo, hắn đã để ta thật sự nổi giận. Ta tại sao muốn buông tha hắn? Thanh Nguyệt khuôn mặt lạnh lẽo, chân thành nói, nếu như ngươi dám dùng rơi xương kiếm thương hắn, ta tuyệt sẽ không trở về với ngươi. Ngươi nên biết, ta nếu không nguyện ý, ngươi cũng tuyệt đối bức bách không được ta. Nói, Thanh Nguyệt trong tay cũng nhiều thêm một thanh kiếm, một thanh màu xanh da trời trường kiếm, trên thân kiếm lưu chuyển màu xanh nhạt hồ quan điện. Kiếm nhất xuất hiện, lập tức gây nên bầu trời lôi minh không chỉ, run động âm ầm. Một cỗ xoay so rơi xương kiếm to lớn hơn áp lực đánh út về phía Cảnh Tuyên lại là tinh phẩm vũ khí cảnh tuyên trong lòng giật mình thanh nguyệt hôm nay thân thế nhường hắn giật mình và bận một cái gia tộc có thể lấy ra hai thanh tinh phẩm vũ khí cái này ở cảnh quốc cũng chỉ có đế đô số ít gia tộc có thể làm được có thể giống thanh nguyệt cùng long thanh phong mở dạng dễ dàng như thế lấy ra nhưng là một cái cũng không có thanh nguyệt tuyệt đối không phải cảnh quốc nhân gia tộc của nàng hẳn là càng thêm khổng lồ thử lôi kiếm nhìn thấy thanh nguyệt trong tay chuôi kiếm này long thanh phong sắc mặt đại biến đây chính là so rơi xương kiếm phẩm cấp cao hơn tinh phẩm vũ khí đồng thời vậy vẫn là thân phận tượng trưng cũng chỉ có gia tộc tộc chủ chi nữ mới xứng đáng lên chuôi kiếm này Có tử lôi kiếm nơi tay, Thanh Nguyệt trên mặt thêm lòng tin mấy phần. Long Thanh Phong sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên, Thanh Nguyệt có tử lôi kiếm nơi tay, hắn tuyệt đối không có khả năng tại dùng mạnh. Suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Thanh Nguyệt yêu cầu. "Đạo, tốt à, chỉ cần ngươi theo ta đi, ta có thể tạm thời bỏ qua cho hắn, nhưng mà tiểu tử sáu, tuyệt đối đừng nếu có lần sau nữa để cho ta nhìn thấy ngươi, bằng không mà nói, ta nhất định phải ngươi vì chuyện ngày hôm nay trả giá đắt." Long Thanh Phong hung tận lưu lại một câu nói thoại, tiếp đó quay đầu nhìn về đại tuyết sơn phía dưới đi đến. Thanh Nguyệt quay đầu lại nhìn xem cảnh tuyền, ánh mắt ôn nhu nói, "Ta phải đi." Cảnh Tuyên trong lòng đau xót, lôi kéo Thanh Nguyệt tay ngọc đạo, "Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tới tìm của ngươi, ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ tới tìm của ngươi, đến lúc đó làm cho tất cả mọi người cũng không dám tại ngăn cản chúng ta, ngươi nhất định phải chờ ta. Ta tin tưởng ngươi, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ làm đến." Thanh Nguyệt cũng tin chắc. Nói xong, nàng dũng nhiên nhón chân lên, tại cảnh Tuyên trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nghịch ngầm nói, "Ta sẽ nhờ cậy Mộ Lam Vũ tỷ tỷ nhìn xem ngươi, ngoại trừ nàng, không cho ngươi lại tìm những nữ nhân khác." "Sẽ không, ta xấu." Cảnh Tuyên vừa mở miệng, chợt tỉnh ngộ Thanh Nguyệt trong lời nói có chuyện. Cái gì gọi là ngoại trừ nàng không cho phép lại tìm những nữ nhân khác, cái này há chẳng phải là nói có thể tìm Mộ Lam Vũ? Chẳng lẽ mình cùng Mộ Lam Vũ chuyện nàng cũng biết? Ta sáu. Cảnh Tuyên nhất kinh, muốn giảng giải, thế nhưng là Thanh Nguyệt cũng đã rời ra, ôn nhu cười, lùi lại nhìn xem cảnh Tuyên từ từ rời đi. Ngươi cái gì cũng không phải nói, ta đều biết, ta sẽ chờ ngươi sáu. Nói, Thanh Nguyệt rời đi. Rất nhanh thân ảnh của hai người liền biến mất ở liễu tuyết trong đêm. Cảnh Tuyên đứng tại tuyết địa lý thật lâu im lặng, nhìn xem trong lòng bàn tay, nơi nào còn lưu lại Thanh Nguyệt mùi thơm, tay hắn đột nhiên nắm chặt, phảng phất muốn đem cái kia tí mùi thơm bảo lưu lại ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ tới tìm của ngươi. Không biết lúc nào, Mộ Lam Vũ xuất hiện ở phía sau hắn, thần sắc có chút vũ mị, cũng có chút thương cảm, bên hai tựa hồ cũng có chút hồng nhuận. Chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy được. Cảnh Tuyên quay đầu lại, chỉ là giật mình một cái liền khôi phục bình thường. Ân. Mộ Lam Vũ khẽ gật gật đầu, nữ khí tựa hồ không có gì dị thường. Cảnh Tuyên bất xác định truy vấn một tiếng, cái kia lời nói mới rồi ngươi cũng đều nghe được. 6. Ân. Mộ Lam Vũ trầm chờ một chút, nhưng vẫn là nhỏ giọng lên tiếng, nói xong, lỗ tai của mình thì càng đỏ lên. Cảnh Tuyên sắc mặt cũng có chút không vững. Thanh Nguyệt trước đây câu nói kia quanh quẩn tại hai người trong đầu, hai người đều có chút mất tự nhiên. Nói thật ra lời nói, Cảnh Tuyên dã không biết mình cùng Mộ Lam Vũ đến cùng tính là gì, nói là Viên Trưởng, nhưng hắn phía trước hôn trộm qua Mộ Lam Vũ, nói là tình lữ, có thể hai người cũng một mực cũng không tiến triển đến gì. Mấu chốt là Cảnh Tuyên nhất thẳng không dám. Khu khu 6. mắt thấy bầu không khí lung túng, Cảnh Tuyên ho khan một tiếng, mở miệng đánh vỡ trầm mặt nói, chúng ta sáu, trở về đi. Hắn vẫn không có bước ra một bước kia, không phải hắn không dám, mà là Thanh Nguyệt mới vừa rời đi, hắn nếu là trực tiếp lại cùng Mộ Lam Vũ co rồi dám hắn sẽ cảm thấy có lỗi với thanh nguyệt mộ lam vũ tựa hồ cũng biết hắn tâm tư lần này thế mà không có phản bác bay người khóc khóc trước tiên rời đi nhìn cảnh tuyên nhất ngẩn ra một cái nàng đến cùng đối với ta có hay không ý tứ cảnh tuyên rất mê hoặc 6. một tháng sau tiểu thành sáng sớm vũ vi lên chuyện thứ nhất chính là mở ra cửa tiệm tiếp đó đứng tại trên đường phố hướng hai bên quan sát khi nhìn đến không có tự mình nghĩ nhìn đạo thân ảnh kia phía sau lúc này mới mang theo thất vọng đi trở về trong phòng bắt đầu kinh doanh bây giờ cảnh nhớ tiệm tạp hóa sinh ý đã ổn định lại liêu gia từ lần trước từ phiền thành sau khi trở về cũng không dám đang cùng cảnh nhớ tiệm tạm hóa là địch, không chỉ có đem cảnh tuyên láo chạy cho trả lại, liền chết đối diện tiệm tạm hóa cũng cho nhốt. bây giờ cửa hàng rốt cuộc không cần lo lắng nguồn cung cấp vấn đề, kể từ cảnh tuyên làm xong bên ngoài thành lâm xã đội săn yêu sau đó, nguồn cung cấp vẫn không từng đứt đoạn, mặc dù phần lớn mua lại tài liệu cũng là tương đối thấp cấp, nhưng đủ để duy trì cửa hàng vận chuyển. chủ quán, có hay không tinh phẩm vũ khí bán a? vũ vi vừa trở lại cửa hàng, đang chán đến chết túi đầu nhìn xem số sách, chợt nghe có người hỏi, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, có lỗi với bản điểm tạm thời không bán vũ khí, nhưng có cần thỉnh đi luyện khí sư hành hội xem một chút đi không được, ta hôm nay liền muốn tại ngươi ở đây mua tinh phẩm vũ khí. thanh âm kia mười phần bá đạo đạo. nghe vậy, vũ vi lập tức nhíu mày, thầm nghĩ làm sao còn có không nói lý như vậy người, đang muốn nổi giận cùng người tới lý luận, có thể ngẩng đầu nhìn lên, tiểu nha đầu giật mình, quen thuộc kia khuôn mặt để cho nàng nhịn không được nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt quay tròn, miệng đống nhiên hết lên, ủy khuất e, tiểu ra. ha ha ha sáu, cảnh tuyên nhìn xem tiểu nha đầu cái kia khả ái bộ dáng cười ha <cười> ha, đưa tay tại vũ vi trên đầu yêu thương vút vút, tiểu nha đầu mặt đỏ lên, đi nhanh lên buộc lỗ đai, tiếp đó trước tiên kiểm tra cảnh tuyên trên người có không có thụ thương nhìn toàn bộ cần toàn bộ ảnh lúc này mới yên tâm tiếp đó lại hỏi đông hỏi tây thiếu gia ngươi lần này ra ngoài như thế nào đi lâu như vậy nghe nói đại tuyết sơn thật là nguy hiểm nghe tiểu nha đầu lại nhảy cảnh tuyên ngược lại cảm thấy có nhàn nhã tâm áp lần này ra ngoài nhường cảnh tuyên tâm cảnh lấy được rất lớn đổi mới hoặc có lẽ là hắn càng thành thục kiến thức yêu tướng cấp yêu thú cường đại cũng thấy được cẩn thế gia tộc cường thế đây hết thể đều để hắn đối với thực lực càng thêm khát vọng vũ vi cũng không để ý cảnh tuyên nghe không có nghe chỉ là bận rộn chăm trà chuẩn bị thủy cho cảnh tuyên rửa mặt trong miệng một bên nhắc tới đem Cảnh Tuyên bất ở nhà trong khoảng thời gian này trong cửa hàng phát sinh một chút chuyện lý thú giảng cho Cảnh Tuyên nghe, nàng chỉ cầu Cảnh Tuyên ở bên người yên lòng. Sau khi rửa mặt, tắm rửa thay quần áo, Cảnh Tuyên đổi một bộ màu xanh nhạt thường phục, làm cho cả người nhìn qua càng thêm đạm nhiên. Cảnh Tuyên uống một ngụm trà, hỏi thăm một chút cửa hàng tình huống, cũng sắp đã biết lần Đại Tuyết Sơn chuyện giảng cho tiểu Nha đầu, đương nhiên chuyện nguy hiểm bị hắn dùng Xuân Thu bút pháp chỗ kia qua. Sau khi nói xong, Lam Vũ Vi nghe được Cảnh Tuyên muốn phụng chiếu thượng đế đều thời điểm, cả người ngẩn người, tiếp đó cắn môi không đành lòng nói, thiếu gia, nói như vậy ngươi lại muốn ra ngoài à? nhìn tiểu nha đầu hai cánh tay quấy cùng một chỗ bộ dáng bất an liền biết nha đầu này không muốn kỳ thực hắn đi ra ngoài đem vũ vi một người để ở nhà cũng không yên tâm nuôi với lần này đi đế đô hắn cũng sớm có dự định chuẩn bị mang vũ vi cùng đi bây giờ nhìn vũ vi xoắn xuyệt bộ dáng nhường hắn không nhịn được nghĩ treo chọc tiểu nha đầu thế là ra vẻ trầm bủn nói đúng vậy à lần này đi đế đô ít thì mấy tháng nhiều thì có thể muốn một hai năm a năm nghe vậy tiểu nha đầu khuôn mặt đều nhanh vò thành một nắm khoe miệng cong lên cong lên bộ dáng nguy khuất sắp cắp đi ra gặp vũ vi bộ dáng như vậy cảnh tuyên giả không đành lòng lại đuổi nàng Không thể làm gì khác hơn là vớt một cái vũ vi mũi ngọc tinh xảo, cười nói, "Tốt, đừng vẽ lên cái miệng, lần này đi đế đâu người cũng đi." Lời vừa ra khỏi miệng, tiểu nha đầu lập tức chuyển khóc làm vui, núng núng ôm cảnh Tuyên cánh tay, nhu nhu hô, thiếu gia 3113." Chương 113, cương địch chợ hiện thời tiết dần lạnh, một diệp vào thu. Tiệm tạp hóa trong hậu viện, cảnh Tuyên nằm ở một chương trên ghế nằm, lặng lặng cảm thụ được thu được về má mẹ, đỏ rực lá phong nao nao rơi xuống, càng là để cái này mùa thu mang đến một phần mỹ cảm. Trở về đã 7-8 ngày, trong thời gian mấy ngày này, cánh Tuyên thoạt đầu đi trước luyện khí sư hành hội. Cùng Thiết Tương Đại sư gặp gỡ một cái mặt, Thiết Tương Đại sư đối với Cảnh Tuyên tại Đại Tuyết Sơn, một đêm luyện ra tám cái thượng phẩm, cựu cấp vũ khí sự tình càng giận mình, hai người tại nói chuyện với nhau một hồi luyện khí tâm đắc phía sau, Cảnh Tuyên rời đi. Vốn là Thiết Tương Đại sư là có tâm đem tiểu thành luyện khí sư hành hội trước hội trưởng giao phó cho Cảnh Tuyên, thế nhưng là hắn biết, hôm nay Cảnh Tuyên nho nhỏ tiểu thành là lưu không được hắn. Sau khi trở về, Cảnh Tuyên mà bắt đầu một mực ở tại tiệm đan hóa, lặng lặng lặng động lấy lần này xuất ngoại cảm ngộ. Tu vi của hắn bây giờ đến rồi đấu sư tứ cấp, có thể nói là tiến bộ kinh người, nhưng sau này lại nghĩ tiến bộ, lại khó càng thiên khó. Thay máu trùng sinh, hắn còn cần hai lần cơ hội, Hoàng Kim Cự Long Tiên Huyết đã chuẩn bị, liền chờ thời cơ chín mươi. Hắn thân thể hiện tại còn không thể chịu đựng yêu tướng cấp máu tươi của yêu thú, máu kia tinh bên trong ẩn chứa long tức cực kỳ bá đạo, cho dù là thân thể của hắn đã sớm vượt qua thường nhân cũng không thể dễ dàng mà hiểm. Bây giờ, trong cơ thể hắn chân nguyên hùng hậu, như quần cuộn sông lớn, gân mạch trắng hiện, gân cốt thông đấu, cái này cũng là rất nhiều võ giả đều không thể so sánh như thế. Nhưng tâm cảnh nếu như không thể cùng tu vi cùng tiến bộ, như vậy chuyện này với hắn sau này võ đạo sẽ vô cùng bất lợi. Cho nên, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại cường hóa tâm cảnh của mình. Đến nỗi Vũ Vi, nha đầu này khi biết thiếu gia lần này đi Đế Đô phải mang theo nàng sau đó, liền vui vẻ lên gớm, có thể đồng thời cũng có chút số mượn. Tiệm tạp hóa nên làm cái gì bây giờ? Tiệm tạp hóa là cảnh quen gia thuộc tổ nghiệp, không thể vứt bỏ, chẳng lẽ bọn hắn sau khi đi tiệm tạp hóa phải đóng cửa? Đây là Vũ Vi không muốn nhìn thấy. Cảnh quen biết được nha đầu tâm tư phía sau, cương chịu vuốt vuốt đầu của nàng, "Đạo, không cần lo lắng, cửa hàng chúng ta cũng có thể đưa đến Đế Đô à? "Ừm, cửa hàng có thể mang đi đi." Nha đầu mơ hồ mà ngạc nhiên vấn đạo, lớn như vậy một gian phòng ốc, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra một loại biện pháp. Có thể đem toàn bộ cửa hàng cho dọn đi. Thấy được nàng nốc manh bộ dáng, Cảnh Tuyên hết sức vui mừng, cười to nói, "Nha Đầu Nốc, chúng ta đi Đế Đô một lần nữa mở một nhà tiệm tạp hóa không phải tốt? Vậy không giống nhau." Rốt cuộc Minh Bạch được Vũ Vi có chút phản đối. Nàng cảm thấy, nếu như đến rồi Đế Đô một lần nữa mở tiệm tạp hóa, thế nhưng là nơi này dù sao đóng cửa, cái kia cảnh nhớ tiệm tạp hóa cũng không phải là lúc đầu cảnh nhớ tiệm tạp hóa. Cảnh Tuyên nghĩ nghĩ, chợt phát hiện tiểu Nha Đầu lời nói cũng có đạo lý, suy tư một chút, cười nói, "Cái kia còn có biện pháp, chúng ta sẽ đem cái cửa hàng giao cho tiểu Phúc Tử trông nom không phải tốt, cho thêm hắn điểm tiền lương." tiền lương liền từ kinh doanh cửa hàng thu hoạch bên trong chủ biển tốt tiểu phúc tử là bọn hắn cửa hàng tiểu nhị là người thông minh lại trung thành mở tiệm không thể thích hợp hơn nghe vậy tiểu nha đầu nhãn tình sáng lên ôm chặt lấy liêu cảnh tuyên thương phấn nói thiếu gia ngươi thông minh nhất ta liền biết ngươi cực kỳ có biện pháp ha ha ha sáu cảnh tuyên tâm tình thật tốt nhìn xem vũ vi bộ dáng khả ái hắn cảm thấy lần này đi đế đô dọc theo con đường này cũng sẽ không quá muộn cửa hàng vấn đề giải quyết tiểu nha đầu mấy ngày nay mà bắt đầu bận rộn vì đi đế đô làm chuẩn bị mỗi ngày đều đang bận rộn cảnh tuyên dã không biết nàng đang bận rộn gì thật chẳng lẽ có nhiều như vậy đồ vật muốn dẫn. Cảnh Tuyên bây giờ cũng không thiếu tiền. Trước sau hố Trần tường hai lần, hắn bây giờ cũng coi như là người có tiền. Nhắc lên tiền, Cảnh Tuyên bất do nhớ tới Thiên Giới Cung. Từng có lúc, vì 300 kim tệ hắn tiến vào Thiên Giới Cung, cùng người đổ chiến, mà bây giờ có một thời gian thật dài không có đi Thiên Giới Cung. Vào xem. Cảnh Tuyên một lần nữa lấy ra Thiên Giới Thạch, một vận chất khí, thân thể liền biến mất ở trong viện. Thiên Giới Cung, đại đấu. Thời gian giải như vậy không đến, nơi này còn là nhiều người như vậy, đấu thai thượng đã lại có hai cái võ giả đang tỉ đấu dưới đài người vây xem rất nhiều, xem ra người trên đài cũng hẳn là rất nổi danh. nhìn, thần phong lần này lại muốn thắng. đúng vậy à, gia hỏa này tháng này mỗi ngày ở đây khiêu chiến, đã nhanh thắng liền trăm trạng, thực lực quá tin người. cũng không biết là của gia tộc nào từ đệ, cảm giác tuổi của hắn không lớn, thực lực không nghĩ tới lại cao như vậy. mới vừa vào tới, cảnh tuyên liền nghe được một kiện chuyện mới mẻ. nguyên lai like trên đài, người mặc lam bảo trẻ tuổi võ giả gọi thần phong, một tháng trước mới vừa vào tới thiên giới cung, vốn là đại gia đô cho rằng đây là một cái người mới thái điểu, muốn tại gia hỏa này trên thân kiếm lấy chút thành tích. Thật không nghĩ đến, cái này gọi Thần Phong võ giả tu vi rất là lợi hại, tuổi còn trẻ đã là đấu sư cấp từng giả, liên tục ở đây khiêu chiến một tháng, bởi diễn chiến thắng, không người có thể thắng hắn, danh tiếng cực kỳ. Bây giờ, kém đi nữa hai trận, hắn liền muốn lấy toàn bộ thắng thành tích bước vào Tam Tinh võ giả hàng ngũ, làm cho người tắc lưỡi không thôi. Cảnh Tuyên nghe xong, cảm thấy hứng thú hướng đấu thai thượng nhìn một chút, cái kia gọi Thần Phong võ giả, thực lực sắc thực không tầm thường, mỗi lần ra tay cũng là trực tiếp dùng tuyệt đối thực lực áp chế đối thủ. Phanh! Một tiếng quyền ván rọi, đối thủ của hắn ngăn không được một quyền này của hắn, trực tiếp bị đập bay xuống lại. Thần Phong thắng! Tỷ thí kết quả một tuyên bố, dưới đài lập tức vang lên một tràng thốt lên. Thắng liền 90 chín tràng, lại trang một hồi liền muốn thắng liền 100, vượt ngang Tam Tinh Võ Giả. Kết thúc chiến đấu, Thần Phong tại đấu thai thượng lạnh lùng quét mắt phía dưới, lãnh cốc đạo, hôm nay ta muốn lấy bất bại thành tích nhất cử bước vào Tam Tinh Võ Giả, các ngươi còn có ai dám đi lên đánh với ta một trận? Hoanh sáu. Lời này vừa nói ra, lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Tại đấu thai thượng, có rất ít võ giả liên tiếp đánh hai trận, trừ phi là trận đầu thực lực của đối thủ cách quá xa. Thế nhưng là lần này không giống nhau. Thần Phong đối thủ thứ nhất thực lực rất là kinh người, hai người kịch đấu mấy trăm chiêu mới phân ra thắng bại. Bây giờ vừa đại chiến một trận, Thần Phong liền muốn tái chiến, chuyện này với hắn là rất bất lợi. Chẳng lẽ hắn chân Nguyên liền không có tiêu hao sao? Dưới đài không ít người nghi hoặc. Cảnh Tuyên hơi hơi híp mắt lại, do xét một phen Thần Phong phía sau, khẽ nói, lúc trước hắn căn bản là vô dụng toàn lực. Cái gì? Người bên cạnh nghe được liếu Cảnh Tuyên mà nói, lập tức giật nảy cả mình, mở to hai mắt nhìn đạo, liền vừa rồi như vậy nguy hiểm chiến đấu, người nói hắn còn không có dùng toàn lực. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều nghe được, lập tức vô số mắt nhìn đi qua. Trên đài. Thần Phong ánh mắt cũng lập tức rơi vào liễu cảnh tuyên trên thân, con ngươi khẽ hít một cái. Lúc trước hắn chiến đấu sát thực một mực không dùng toàn lực, nhưng hắn một mực che giấu rất tốt, mà bây giờ lại bị người một ngụm nói ra, cái này khiến thần phong phát giác liễu cảnh tuyên cùng người khác khác biệt. Lúc này mới nhanh nhìn chăm chú về phía liễu cảnh tuyên, trong mắt tản ra vô cùng chiến ý cảnh tuyên giã trước tiên cảm thấy thần phong chiến ý, không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn cùng thần phong đụng vào nhau. Bất đồng chính là cảnh tuyên ánh mắt kiên nghị vào núi, vững như bàn thạch, thần sắc không hề bất tâm, như một vũng nước sâu, làm cho không người nào có thể nhìn thật sâu cạn. Mà thần phong ánh mắt thì mang theo mãnh liệt mùi vị khiêu khích. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Thần Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm Cảnh Tuyên, ngựa khí có một loại mắt nhìn xuống hương vị, nói: Ngươi Trung quanh cho tới bây giờ cũng là xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi đại, lập tức liền đều nào lên đứng lên. Bên trên đánh bại hắn ngươi tựa ra tên, đúng a xử lý hắn, kết thúc hắn 99 mươi thắng liên tiếp. Huynh đệ cố lên, ta sẽ mua ngươi một ngàn kim tệ thắng. Toàn trường đều nào lên đứng lên. Cảnh Tuyên cho tới bây giờ đều không phải là một cái khiếp chiến nhân, nghe vậy lập tức nói, ta xuất tráng phí thế nhưng là rất đắt. Lời này vừa nói ra, Trung Băng có khoảnh khắc như thế yên tĩnh. Hắn nói cái gì? Hắn nói hắn xuất tràng phí rất đắt. Lời này làm sao nghe được quen tai như vậy a? Giống như rất lâu không nghe thấy sáu. A, đây không phải cái kia tiệm tạp hóa lời nói sao? Đám người nhao nhao tỉnh táo lại, nhìn kỹ lại. Mặt trắng cỗ, tên tiệm tạp hóa. Xoa, cũng không nhất định cái kia chết muốn tiền tiệm tạp hóa đi. Hắn chính là tiệm tạp hóa. Trong đám người lập tức có người kinh hô lên một tiếng. Chỉ một thoáng, tiệm tạp hóa tên bắt đầu ở trong đám người không ngừng vang lên. Mấy tháng trước, tiệm tạp hóa tại nhị tinh đấu trường bên trong có thể nói là như mặt trời ban trưa, danh tiếng quá lớn quá nhiều. Sở trường của hắn rất nhiều cũng làm mà chống đỡ tay tuyệt kỹ đánh bại đối thủ, mà chính hắn tựa hồ cho tới bây giờ không dùng ra qua vũ khí của mình, coi như dùng qua cũng là tùy quyền, càng khiến người ta giật mình là, lần trước đại chiến, hắn một quyền đánh liền bại đối thủ, nhường vô số võ giả vì đó sôi trào, sau đó không ít người lại muốn tìm hắn khiêu chiến, thế nhưng là tiệm tạm hóa cả người nhưng không thấy, liên tiếp biến mất mấy tháng, đại gia đô dần dần quên đi, cho là tiệm tạm hóa sẽ không tới, thật không nghĩ đến hôm nay, tiệm tạm hóa lại đột nhiên xuất hiện. Trên đài thần phong nhíu mày, trong mắt chiến ý càng phát tăng vọt, lạnh lùng nhìn xem cảnh tuyên, ngoại vị đạo Ngươi dường như đang ở đây rất nổi danh đi. Cảnh Tuyên ra không nghĩ tới chính mình như thế được hoan nghênh, lập tức nói, cho nên ta xuất tràng phí mới rất đã đi. Vậy cùng ngươi đánh một trận muốn bao nhiêu tiền? Vậy phải xem chính ngươi là thân phận gì. Cảnh Tuyên lời nói này rất có kỹ xảo, thân phận đối phương cao người, cho thiếu đi tự nhiên sẽ mất mặt, mà nếu như đối phương thân phận thấp, như vậy nghe liếu Cảnh Tuyên lời này, vì nâng lên thân phận của mình cũng sẽ cho thêm điểm. Bất kể như thế nào, Cảnh Tuyên cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Có chút ý tứ, Thần Phong mỉm cười, tiếp đó ngắt ngón tay đạo, muốn xuất tràng phí có thể, đánh thắng ta ta cho ngươi gấp đôi, nếu là đánh không thắng cái kia xuất trảng phí nhưng liền không có. Thần phong đánh tính toán cũng rất tinh. hắn đối với mình rất tự tin, tại cùng thế hệ võ giả ở trong, thật sự là hắn thực lực kinh người. Nghe vậy, cảnh tuyên không có chút nào do dự, phóng người lên đài đấu, thản nhiên nói, tiền của ngươi ta nhất định phải là được. Ken kết 6. hai người tại đấu thai thượng đứng thẳng, diên phần mình đánh giá đối thủ thành tích. Tiệm tàng hóa, tháng 7, phụ linh, bình linh. Thần phong, tháng 99, mười phụ linh, bình linh. Từ chiến tích nhìn lên, hai người thành tích trên lệch rất lớn. Cảnh tuyên kinh nghiệm chiến đấu nhìn qua tựa hồ không có thần phong mạnh, nhưng từ tỷ số thắng nhìn lên, cũng là toàn thắng. Nhưng mà, cho dù ai cũng biết, cuộc tỷ thí này thần phong thắng có thể muốn so tiệm tạp hóa lớn rất nhiều. Đông 6, tỷ thí tiếng Trung gõ 6. 114 chương 114, đánh mẹ, đập dẹp ngươi cầu lai đấu vũ tràng, hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng Trung đều gõ, thế nhưng là trên đài hai người lại ai cũng không hề động. Cảnh tuyên khẽ nhíu mày. Hắn không có động, thực sự chờ lấy đối phương xuất thủ trước, hắn cảm thấy đối thủ chắc có có chút tài năng, hắn cũng không muốn chính mình vừa ra tay, chiến đấu liền kết thúc ân, mặc dù làm như vậy có chút trang 13, nhưng hắn cảm thấy mình bây giờ có tư cách này trang hơn nữa sáu. Sảng khoái. Hiện tại hắn đã biết vì cái gì trước đó chính mình gặp mấy người kia, đều thích chờ người khác xuất thủ trước, bởi vì này dạng thật sự có cảm giác ưu việt, có thể cảnh tuyên quan tâm đi. Không quan tâm, hắn chỉ muốn nhường trận chiến đấu này biến không còn vô vị. Thần Phong cũng không có đối thủ, hắn cũng là nghĩ trang 13. Không, hắn là tại tiệm, tìm cảnh tuyên sơ hở. Mặc dù cảnh tuyên bây giờ cứ như vậy tùy ý đứng, nhưng hắn toàn thân cao cấp lại không có một cái nhược điểm có thể tìm ra, hắn giống như một tòa núi lớn không có dấu vết mà tìm kiếm, không có lô để chui. đây là một cái cao thủ chân chính. thần phong thần sắc càng ngày càng nương trọng. bọn hắn chờ được, thế nhưng là người ở dưới đài đã gấp. mau đánh a, lề mề gì đây? đúng thế, mau đánh đổ tiệm tạp hóa. thần phong, ta thế nhưng là bỏ ra một vạn kim tệ mua ngươi thắng, cố lên a. dưới đài gọi mấy ngày liền. cảnh tuyên ánh mắt hít lên, nhìn thấy kêu to vui mừng nhất mấy người kia không phải liền là phía trước giật dây hắn mấy cái kia đi. ngươi sao? ngươi mới vừa rồi còn cổ vũ ta có thể đánh bại thần phong đâu, sao bây giờ thì thay đổi? Còn có ngươi, ngươi không phải mới vừa nói bỏ ra một ngàn kim tệ mua ta tháng sau. Như thế nào biến thành mua thần phong một vạn tháng? Ngươi sao? Một đám hô cha hàng. Cảnh Tuyên nhiếc miệng. Chính là chỗ này một khắc, Thần Phong rốt cuộc tìm được Liễu Cảnh Tuyên như điểm, hắn thư giãn. Hắc hắc, theo ta chiến đấu ngươi còn dám thất thần, một quyền giải quyết ngươi. Thần Phong khẽ mắt vui mừng, liền tại Cảnh Tuyên khẽ mắt phiết động sát na, hắn hành động, ra tay rồi. Thân thể như như một ngọn gió, bởi vì hắn tiên gọi Thần Phong, cho nên tốc độ của hắn rất nhanh. Hắn cũng đích xác rất nhanh. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, hắn liền đi đến Liễu Cảnh Tuyên trước mặt, đấm ra một quyền. Người ở dưới đài cũng tại trong nháy mắt kích động. Thần Phong ra tay nhanh như lôi đỉnh, mà Cảnh Tuyên đâu? Mũi mắt hắn vừa thu hồi lại, theo đạo lý nói hắn là không có khả năng tránh khỏi. Một chiêu bại địch. Thần Phong lại muốn thắng. Người ở dưới đài đấy lòng đều toát ra ý nghĩ này. Trận chiến đấu này tựa hồ không chút huyền niệm. Thần Phong vô luận là từ thực lực hay là từ chiến tích bên trên đều hoàn toàn nghiền ép tiệm Tạng Hóa. Tiệm Tạng Hóa phía trước là rất lợi hại, mà dù sao lúc trước, hơn nữa đó là tại không có gặp phải Thần Phong dưới tình huống. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm thấy Cảnh Tuyên nhất định phải thua. Ba. Một tiếng thanh thú tiếng vang vang lên đám người cơ hồ có thể tưởng tượng đến cảnh tuyên bị đánh bay chẳng cảnh. Thế nhưng là sáu, trên lôi đài cũng không có người bị đánh bay. Cảnh tuyên rất tùy ý đưa tay, liền tiếp nhận thần phong năm đấm. Thần phong năm đấm bị vững vàng trộm vào trong lòng bàn tay, không thể động đậy. Thần phong biến sắc, lực lượng thật mạnh. Hắn thử vùng vây hai cái, đều không có thể kiếm đâm ra tay tới. Sau một khắc, hắn nhấc chân một cước đá về phía cảnh tuyên bụng dưới, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Phanh! Cảnh tuyên vẫn là như vậy tùy ý, vung tay lên liền đỡ được cái này một chân, thật giống như hắn trước đó biết sớm vứt tay là ở chỗ này chờ lấy thần phong chân đùng Thần phong sắc mặt lại biến, tay trái hóa thành trường đao, cắt về phía cảnh tuyên cổ tay. Hắn một kích này dùng chín thành lực, liền xem như tảng đá cũng sẽ bị hết thảy màn ác. Cho nên hắn tự tin cảnh tuyên nhất chắc chắn buông tay, dưới chân đã còn chuẩn bị tốt hậu chiêu, chỉ cần cảnh tuyên buông tay, công kích của hắn liền sẽ giống như là mưa to gió lớn giống như mưa tầm tã xuống. Dĩ vãng, rất nhiều đối thủ chính là thua ở hắn cái này liên tiếp công kích đến, coi như không có, như vậy tỉ thí tiết tấu cũng đều đã rơi vào trong tay hắn. Kết cục vẫn là đã định trước. Nhưng lúc này đây, đối thủ của hắn là cảnh tuyến Tại hắn tay trái còn không có cắt đi phía trước, cảnh tiên khoệ miệng hơi hơi nhếch cao, nắm lấy thần phong tay dùng sức cuốn léo, một cô cường đại xoay kình trong nháy mắt truyền lại đến thần phong trên tay phải. Cái này khiến thần phong thân thể không thể không đi theo xoay kình trở mình tự, hắn chuẩn bị xong hết thể công kích, cũng tận số thất bại. Phanh. Thần phong xoay người, một chân quỳ trên mặt đất, đáy mắt thoáng qua một đạo hoàng sợ tia sáng. Lần thứ nhất, hắn đây là lần thứ nhất đối mặt một người chật vật như vậy, từ vừa mới bắt đầu liền bị áp chế. Lần này, hắn biết mình là gặp được cao thủ chân chính. Càng làm hắn hơn hoảng sợ là, đối thủ dường như là một cái so với hắn còn trẻ võ giả. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối phương rốt cuộc là ai? Thế mà so với ta trẻ tuổi vẫn còn so sánh ta lợi hại, cái này căn bản không có thể. Chẳng lẽ là cái nào ẩn thế gia tộc người? Cũng không đúng, nếu là ẩn thế gia tộc người, như thế nào lại chết như vậy đòi tiền? Thần Phong trong đầu nhanh chóng thoáng qua một chuỗi ý niệm, có thể nghĩ qua một lần cũng không nghĩ ra đối phương là ai. Mà lúc này, Cảnh Tuyên Dạ không cho hắn quá nhiều thời gian suy tính, tại hắn vừa quỳ xuống mà, Cảnh Tuyên liền một cước đá về phía Thần Phong môn. Thần Phong trong lòng run lên, vội vàng một tay ngăn tại trên mặt. 36 Cảnh Tuyên một cước mặc dù bị hắn cản lại, thế nhưng là trong lòng bán tay lại đau rát. Cảnh Tuyên chân không phải tốt như vậy ngăn cản. Giờ khắc này, Thần Phong nổi giận. Từ suốt chiến đến nay, hắn chưa từng có hướng như bây giờ chặn vượt qua. Mặc dù thực lực của hắn là đấu sư tăng cấp, nhưng cho dù là đấu sư cấp 4 võ giả ở trước mặt hắn, hắn cũng có sức đánh một trận. Mà bây giờ lại bị người khắp nơi áp chế, Thần Phong không thể chịu đựng. Oanh sáu, Cường đại chân nguyên từ trong thân thể bộc phát ra, giống như mãnh hổ, cố lực lượng này to lớn, thế mà vượt qua Liễu Cảnh Tuyên đợt trước. Đây cũng là một loại công pháp cao cấp. Cảnh Tuyên khẽ miệng hơi vể lên, tiếp đó buông lòng tay ra, Đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi chơi tới cùng." Cảnh Tuyên chủ động rút lui mở, cho Thần Phong cơ hội thở dốc. Thần Phong cũng sắp tốc triệt thoái phía sau, chỉ sợ Cảnh Tuyên theo đuổi không bỏ, nhưng khi hắn thật sự thối lui sau đó lại nghi hoặc. Hắn thế mà không có thừa cơ tiến công, thứ 6. Xem ra vẫn là kinh nghiệm chiến đấu quá thiếu sót. Thần Phong nhịn không được vui mừng, đáy mắt toát ra vẻ đắc ý phía trước Cảnh Tuyên hiện ra mạnh mẽ và từng bước áp chế, Nhường Thần Phong trong lúc nhất thời hít thở không thông, có thể hiện tại Cảnh Tuyên lộ ra cái nhược điểm này, nhưng hắn nhịn không được thấy được hy vọng. Ngươi mặc dù thực lực mạnh, thế nhưng là kinh nghiệm chiến đấu quá kém vậy cũng đừng trách ta khi dễ người, ta liền là phải dùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú tới đánh bại ngươi. Thần phong âm thầm đắc ý một tiếng, tiếp đó hoạt động một chút cổ tay, theo sát lấy thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. tốc độ, thần phong mạnh nhất chính là tốc độ. tất nhiên tiệm tạm hóa kinh nghiệm chiến đấu thiếu, như vậy tăng thêm mình tuyệt đối tốc độ. cuộc tỉ thí này liền sẽ không có ngoài ý muốn. trên sân chỉ thấy thần phong hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng tại cảnh tuyên trung quanh bay động lên, trung quanh thân thể phảng phất lập tức xuất hiện mười mấy thần phong, để cho người ta phân không ra ai là thật sự, ai là giả. huyết ảnh, có chút ý tứ. cảnh tuyên thấy cảnh này chẳng những không có hốt hoảng, ngược lại lộ ra một tia hí ngược chi sắc. Một màn này xem ở thần phong trong mắt nhưng là khinh thường, hừ, giả vờ giả vịt, ta cũng không tin ngươi có thể tại hơn 10 đạo huyễn ảnh bên trong tìm ra ta. Siêu siêu siêu sáu. Thần phong tốc độ càng lúc càng nhanh, người ở dưới đài nhìn hoa mắt. Quá nhanh, thần phong về nhiên không hổ là thắng liên tiếp 99 trận cường giả, chính là chỗ này phần tốc độ, tại tam tinh trong võ giả cũng không có thể thấy nhiều. Ân, lần này xem ra cái kia tiệm tạp hóa là thua địt rồi. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, xem ra lần này thắng bại đã phân. Đám người nhìn thấy thần phong tốc độ như thế đều bình tĩnh nhận đúng kết cục mà bọn hắn mảy may không thấy. Cảnh Tuyên đáy mắt cái kia ti hí ngược, Luân tốc độ, hắn cho tới bây giờ chưa từng thua. Cảnh Tuyên cứ như vậy đứng lặng lặng, nhìn cũng không nhìn Thần Phong một mắt, mặc cho đối phương tại chính mình chung quanh thân thể bay động. Thế nào, ngươi như thế nào không xuất thủ a? Có phải hay không đã hoa mắt? Ha ha ha sáu, chỉ bằng tốc độ của ta, ngươi làm sao có thể thắng ta? Ngươi cho rằng ngươi tu vi mạnh ta một bậc liền thắng chắc sao? Ha ha ha sáu, nói cho ngươi, ngươi thua định rồi. Mắt thấy Cảnh Tuyên giống như là đầu gỗ một dạng ngốc tại chỗ, Thần Phong chỉ cho rằng Cảnh Tuyên đã là chân tay luống cuống, nhìn hoa mắt. Hắn đối với mình tốc độ rất có tự tin, toàn bộ đế đô học viện liền xem như nội viện đệ tử cũng không có mấy cái có thể cùng tự mình nghĩ so. Bởi vậy, hắn bây giờ hận đến sát, rất đắc ý nhìn xem cảnh tuyên đối mặt hắn tốc độ dáng vẻ bất đắc dĩ. Nghe vậy, cảnh tuyên cười, tự nhìn tới bị khinh thường. Như thế nào? Ngươi không có chiêu a? Ngươi mau ra tay a! Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi đánh không được ta đi, ha ha ha sáu! Ta liền biết ngươi đánh không được. Thần phong tận tình mở miệng chào phúng, tiếp đó vòng tới cảnh tuyên sau lưng, đáy mắt thoáng qua một đạo lanh quang. đã ngươi đánh không được ta, vậy thì ngoan ngoãn nhận thua đi nói, thần phong đột nhiên ra tay rồi, hắn kẽ động, trung quanh thân thể hơn 10 đạo cái bóng cũng đi theo đồng thời ra quyền. nếu như là đổi lại người bên ngoài, đối mặt trường hợp như vậy e rằng thật sự liền thúc thủ chịu chói, ngoan ngoãn nhận vừa, nhưng là bây giờ đối mặt hắn nhân là cảnh tuyên, cho nên cảnh tuyên bất có thể đến đây dừng tay. ngươi không phải nói ta đánh không được ngươi sao? hảo, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ngươi lại như thế nào bị ta đánh mệt? đập, dẹp. một tiếng quát lớn, cảnh tuyên đột nhiên quay người, nhanh chóng ra quyền. phanh, nắm đấm ở giữa thần phong mặt của, rất chính xác, chuẩn không thể tại chuẩn. Thần Phong mặt của cũng tại cảnh tuyên năm đấm phía dưới, trong nháy mắt bị chen trở thành bánh thịt, tiếp đó miệng mũi phun máu, thân thể vèo một tiếng bay lên, hung hăng ngã ở trên lôi đài. 6. Người ở dưới đài tròn váng. Cái này đều có thể đánh? Thần Phong cũng không dám tin tưởng, giấy rùa đứng lên, phẫn nộ nói, ta không tin, ta không tin ngươi thật có thể tìm được ta, ta không tin 6. Nói, hắn lần nữa cho thấy miễn ảnh của mình. Phanh. Cảnh tuyên lại xuất quyền, vẫn là một quyền đánh trúng thần Phong bản thân, đến nỗi vết ảnh, vậy căn bản cũng không tại cảnh tiên trong mắt. Ta để cho ngươi đã chí. A5. Ta vẫn không tin. Thần Phong lại chạy, Phanh, lại một lần bị đánh trúng. Ta để cho ngươi không tin sáu. Thần Phong tiếp tục chạy, Phanh, ta để cho ngươi còn chạy sáu. Thần Phong sáu, Nhận thua. đi qua mấy lần thí nghiệm phía sau, Thần Phong cuối cùng phát hiện mình tốc độ cùng ảo ảnh sát thực đối với Cảnh Tuyên vô dụng. Hán vội thụ đả kích, trên mặt đã từ lâu bị Cảnh Tuyên đánh mặt mũi bầm dập. Triệu Thua phía trước Thần Phong không cam lòng vấn đạo, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Có thể hay không để cho ta thua minh bạch? Phanh, Cảnh Tuyên lại là một quyền, lần này trực tiếp kết thúc chiến đấu. Ta để cho ngươi lắm miệng sáu, sáu. Dưới đại không nói gì. 115 chương 115, vào thành khởi sự đoan đồ ngủ cục sáu. Sau mười mấy ngày, một chiếc xe ngựa chạy sẽ ở đi tới cảnh quốc đế đô trên đường. Trong xe ngựa liền hai người, một cái tướng mạo thanh tú thanh niên, một cái dung mạo xinh sắn nha đầu. Hai người này chính là cảnh tuyên cùng vũ vi. Hơn mười ngày phía trước, cảnh tuyên nhận được phùng duệ đại thống linh tin cảnh quốc bệ hạ chiếu thư đã xuống, muốn cảnh tuyên vào đế đô thụ phong lĩnh thưởng. Tiếp vào chiếu thư phía sau, cảnh tuyên đem tiểu thành sự vật tan bài một chút, lại cùng học viện người từng cái cáo biện, liền mang theo nhã đầu vũ vi bước lên đường đi. Dọc theo đường đi. Bắt đầu Vũ Vi còn rất hưng phấn, nhìn xem bên ngoài dọc theo đường đi cảnh sắc, trong miệng không có ngừng, tại cảnh tuyên bên cạnh lưu giữ, thế nhưng là phía sau mấy ngày, bởi vì một đường sóc này thực sự khổ cực, Vũ Vi hưng phấn kỉnh cũng trung quy là đi qua, bây giờ đang đầu dựa vào tại cảnh tuyên trên bờ vai không muốn chuyển động. Xe ngựa mã phu gọi lão mã, là cảnh tuyên Hoa 200 kim tệ chú ý ở dưới, phụ trách đoạn đường này đưa bọn hắn đến đế đô. Lão mã quanh năm lui tới tại đế đô cùng cảnh quốc bốn phía, bởi vậy biết đến đồ vật cũng không biết. Khi tiến vào đế đô phía trước, cảnh tiên cảm thấy tất yếu rồi hiểu một chút đế đô tình huống. Lão mã, đế đô gần 2 năm có cái gì tiên tại võ giả sao? Cảnh Tuyên vấn đạo. Hắn chỉ nhớ rõ, trước kia từ đệ đệ cảnh hồ đi đế đô lúc, khi đó cảnh hồ mới 12 tuổi, có thể tuổi nhỏ lúc liền triển lộ ra không phải bình thường tài tự ưu tú, bằng không ban đầu cảnh Tuyên gia không hội phí ra sức như vậy đem cảnh hồ đưa đi đế đô học tập. Bây giờ cũng đi qua 3 năm, cảnh hồ tu vi cũng không kém, tại cùng tuổi trong đồng lứa, cũng nên xem như thiên tài. Lão ma nghe vậy, một bên xua đội xe ngựa, vừa nói, "Thiên tài, ngươi là nói Đế Tuấn?" "Đế Tuấn?" Cảnh Tuyên nghe được cái tên này, nghi hoặc một tiếng. Lão ma tiếp tục nói, "Muốn nói bây giờ toàn bộ đế đô xuất sắc nhất trẻ tuổi võ giả, sẽ phải thuộc về cái này đấy Tuấn. 14 tuổi tiến vào võ đạo, 16 tuổi liền vượt qua đấu binh cánh cửa, trở thành đấu sư. 18 tuổi tiến vào đế đô học viện, nhưng lại tại đồng niên liền đánh bại tất cả đệ thủ, thi vào đế đô học trong nội viện viện. Bây giờ 22 tuổi, liền trở thành toàn bộ đế đô học viện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Quả nhiên là thiên kiêu chi tử a. Nâng lên Đế Tuấn, liền lão mã trên mặt đều để lộ ra vẻ sùng bái, có thể thấy được Đế Tuấn người này thật là rất bất phàm. Kế tiếp, lão mã lại nói rất nhiều đế đô các đại thế lực, nhường cảnh tiên còn chưa tiến đế đô, liền đã đối với đế đô nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Lại đi qua hơn mười ngày gấp rút lên đường phía trước cuối cùng xuất hiện thành trì, cái kia cao lớn cửa lầu giống như một chỉ nằm sấp tự thú, ngửa mặt nhìn lấy bốn phương tám hướng. đây chính là đế đô. cảnh tuyên dèm xe với lên, nhìn trước mắt thành trì, trong lòng cảm giác rất là rung động. lão ma cười ha ha nói, không sai thiếu gia, đây chính là đế đô. vũ vi vừa nghe được đế đô, lập tức cũng tới tinh thần, đem đầu kiếm ra ngoài xe, không ngừng đánh giá hết thảy xung quanh. a, wow, thật cao a. đi tới cửa thành, vũ vi lần nữa bị cái kia cao lớn cửa thành cho chấn động. khoảng trừng cao mười mét thành lâu, sơn đỏ cửa thành đều cao năm m, phía trên bị một tầng mềm sắt bao quanh, biểu lộ ra khá là đại khí. Cửa ra vào hai cái mặc sáng rực tỏa sáng binh lính mặc khôi giáp, trường kích rũ ra, ngăn cản xe ngựa của bọn hắn. "Làm cái gì?" Một sĩ binh ngữ khí lạnh như băng vấn đạo. Lão mã nghe vậy, lập tức đi xuống trên xe ngựa phía trước, hắn đối với mấy cái này chuyện sớm đã thành thói quen, lập tức hai tay chắp tay, trên mặt cười ha hả trả lời, "Quân gia, công tử nhà ta là ở Đại Tuyết Sơn chấn áp yêu thú có công võ giả, lần này tới là chịu chiếu phụng mệnh vào kinh thành lĩnh thưởng." Cảnh tuyên vốn cho rằng tiểu nói này, vị tiêu binh sĩ hẳn là liền để bọn hắn đi qua, nhưng ai biết binh sĩ lạnh rên một tiếng đạo, lại một cái nói là chịu chiếu phụng mệnh vào kinh thành lừa đảo. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền tin ngươi sao? Gần nhất trong đế đô loạn, ngươi không có phận sự không thể vào thành." Lão ma biến sắc, cả kinh nói, "Cái gì? Quân gia, chúng ta thật vất vả mới đuổi tới đế đô, ngươi cũng không thể không để chúng ta tiến a." Binh sĩ kia nghe vậy cười lạnh một tiếng, hai tay giơ ra, "Đạo, muốn vào thành có thể a, đưa tiền đây." Nghe vậy, lão ma, con mắt khẽ động, lập tức móc ra 10 mai kim tệ đưa liếu thượng đi, cười theo nói, "Đạ tạ quân gia." Binh sĩ đưa tay bỏ qua xem xét, mới 10 cái kim tệ, sắc mặt lập tức biến đổi, lạnh nhạt nói, "Mới 10 cái kim tệ, ngươi cho ta là muốn cơm, Lan đi." không có một trăm kim tệ mơ tưởng vào thành cái gì trước khi vào thành cũng mới ba cái ngươi tại sao phải nhiều như vậy lão mã lập tức gắp hừ trước kia là trước kia bây giờ là thời kỳ không bình thường một trăm kim tệ ngươi thích có vào hay không không vào xéo đi binh lính thái độ vô cùng ngắt liệt, quơ trong tay trường kích đem lão mã đuổi đi lão mã chỉ có thể bất đắc dĩ đi về tới đối với cảnh tuyên đạo thiếu gia không cho vào thành A. một trăm kim tệ đối với cảnh tuyên tới nói thật đúng là không tính là gì nhưng lần này là phụng chiếu vào thành theo đạo lý nói không có lý do sẽ bị ngăn trở lúc này, nơi xa một chiếc xe ngựa sang trọng chạy như bay đến, một ngựa tuyết trần, phía sau xe nhấc lên đầy trời khói bụi, đi tới trước cửa thành, xa ngựa dừng lại, từ bên trong dỗi ra một cái tay, vén màn vải lên, từ bên trong lộ ra một mặt như quan ngọc thanh niên, ngồi ngay ngắn ở trong xe đầu, thanh niên băng cột đầu tự kim quan, thân mang hắc kim bảo, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cố quý khí, rõ ràng người này thân phận bất phàm. thanh niên trong xe chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn binh lính thủ thành, đạo, nhìn thấy lôi ra xe ngựa, còn không cho phép qua. nguyên bản đối với lao mã chỉ cao khí ngang binh sĩ, khi nhìn đến thanh niên sau đó bị hù sắc mặt trắng nhận, vội vàng nhường đường ra, hai tay bồi tội đạo, có lôi với lôi thiếu gia, tiểu nhân có mắt như mù, ở đây cho ngài bồi tội. Thanh niên thì một mặt lênh khốc, phất phất tay không nhịn được nói, được rồi được rồi, nhanh chóng tránh ra a, ta còn chạy về học viện đâu. Ai ai sáu? Binh sĩ nói, vội vàng tránh ra một con đường tới. Thanh niên xe ngựa đang muốn tiến lên, lúc này cảnh tuyên xuống xe ngựa, hô, chậm đã. Têu một tiếng này ra, xa ngựa dừng lại, bên cạnh binh sĩ đều một mặt kinh ngạc nhìn tới, ngươi làm gì? Cảnh tuyên đi lên trước, nhìn một chút bên cạnh xe ngựa, sau đó đối với binh sĩ đạo: vì cái gì hắn đều có thể không giao tiền vào thành mà ta lại không thể. sau khi nghe xong, binh sĩ im lặng, suy nghĩ cả nửa ngày nguyên lai like chính là vì cái này. binh sĩ lập tức khí kết, không nhịn được nói, ta nói tiểu tử ngươi có chủ tâm kiếm chuyện phải không? ngươi là thân phận gì, lôi thiếu gia là thân phận gì, ngươi có thể cùng lôi thiếu gia so sao? mau mau cũng đi. nói, binh sĩ đưa tay đẩy hướng cảnh tuyên, có thể đẩy hai cái đều không tôi động, sắc mặt hơi đổi một chút. cảnh tuyên buồn cười nhìn xem binh sĩ, đạo, nói như vậy, cửa thành lấy tiền cái quy củ này là bởi vì người mà gì? tiểu tử ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Mau mau cứ đi. Binh sĩ dường như là phát giác được Liễu Cảnh Tuyên muốn tìm chuyện, lập tức đối với bên cạnh mấy cái khác binh sĩ nháy mắt một cái, mặt khác ba cái binh sĩ cũng đi liễu tụ tới, mang lấy Cảnh Tuyên liền muốn đem ra. "Hừ, ta đứng ở đây, không có đi đâu cả. Nay thiên bất cho ta một cái thuyết pháp, ai cũng đừng nghĩ đi." Cảnh Tuyên tính khí đi lên, còn cùng các binh sĩ đối mặt. Bốn cái binh sĩ cùng nhau ôm Cảnh Tuyên, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, nhưng vẫn là không cách nào làm cho Cảnh Tuyên di động một chút. Lần này bọn hắn biết, Cảnh Tuyên là một cái võ giả, hơn nữa tu vi còn không thấp, nhưng bọn hắn cũng không sợ. Người mang hoàng mệnh trung coi cửa thành, cái này khiến thân phận của bọn hắn cũng rất mất cảm, như không cần thiết, là không có có người sẽ đi cùng những binh lính này so tài. Nhưng hôm nay chính là tà môn như vậy, cảnh tuyên chính là muốn cùng bọn hắn so sánh phân cao thấp. Chuyện gì xảy ra? Tại sao còn chưa đi? Vị tiên lôi già thiếu gia xe ngựa mắt thấy còn không có động tĩnh, không khỏi lại lộ ra quân tới, trong giọng nói đã có mấy phần bất mãn. Các binh sĩ cầm cảnh tuyên không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tiến lên phía trước nói, có lôi với lôi thiếu gia, phía trước có cái mắt không mở ra họa chặn đường. Ân. Là ai dám ngăn đón tạ lôi già xe ngựa? Thanh niên bỗng nhiên từ trong xe ngựa đi ra, đứng tại trước mặt xe ngựa nhìn xuống hết thảy trung quanh, ánh mắt theo sát lấy rơi vào liễu cảnh tuyên trên thân, lạnh lùng nói: chính là ngươi ngăn đón ta xe ngựa. Cảnh tuyên nghe vậy quay đầu lại, cũng quan sát một chút đối phương, phát hiện thanh niên tướng mạo có chút quen mắt, giống như cùng dãy mẩn có chút nhớ nhung tượng. đang muốn mở miệng hỏi đối phương cùng dãy mẩn quan hệ, lúc này từ trong cửa thành lại đi ra một đội binh sĩ, cầm đầu là một cái hơn 40 tuổi hán tử, một thân chân nguyên ba động, tu vi tuổi hồ không kém. đi tới trước cửa thành, hán tử đầu tiên là hướng lôi thần thi lễ một cái, vẫn ăn đạo, lôi thiếu gia hảo. lôi thần kiêu ngạo gật gật đầu liền xem như chào hỏi. Hán Tử sau đó quay đầu lại, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng xuống, "Vấn đạo, đến cùng chuyện gì xảy ra, nhiều người như vậy ngăn ở ở đây, còn không mau sơ tán, nhường lôi thiếu gia trước tiên qua." Trước đây binh sĩ nghe xong, khổ sở lại gần, tại Hán Tử bên miệng đạo, "Trung đội trưởng, không phải chúng ta không để lôi thiếu đi, là gia hỏa này ngăn cản đường đi không để đi." Nghe vậy, Hán Tử kia trung đội trưởng quay đầu nhìn xem Cảnh Tuyên, ánh mắt lạnh lẽo đạo, "Chính là ngươi ngăn cản đường đi không để đám người thông qua, vì cái gì?" Cảnh Tuyên quét Hán Tử một mắt, thấy đối phương mặt mũi ở giữa ẩn chứa một cỗ sát khí, vừa nhìn liền biết không phải tốt cùng thế hệ các loại. Lập Tức nói: "Ta chỉ muốn hỏi một chút, vì cái gì hắn liền có thể tùy tiện thông qua, vì cái gì chúng ta liền muốn giao 100 kim tệ mới có thể vào thành, đây là vì cái gì?" Trung đội trưởng nghe vậy sầm mặt lại. Lần này thu phí kỳ thực cũng là chú ý của hắn. Mọi khi lệ phí vào thành chỉ là 3 cái kim tệ, nếu như mỗi lần cũng là 100, như vậy dân chúng cũng đừng nghĩ nhập thành, hắn làm như vậy, cũng chẳng phải là muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng thôi, mà lúc này bị cảnh tuyên tại trước mặt mọi người vạch trần, cái này lập tức nhường trung đội trưởng mặt mũi nhịn không được rồi. "Đây là chúng ta thủ thành đội chuyện, có liên quan gì tới ngươi, ngươi tới, mau đem hắn kéo ra." Trung đội trưởng muốn đem sự tình đệ xuống, không thể không khiến thủ hạ đối với Cảnh Tuyên động thủ. Nói, mười mấy binh sĩ đã đối với Cảnh Tuyên ra tay, Trường kích nhất tề tấn công về phía Cảnh Tuyên, có gai hướng đầu của hắn, còn có câu vấp hai chân hắn, có thể nói là tay đen cực điểm. Rõ ràng đây là Trung đội trưởng lo sự tình bại lộ, muốn đối Cảnh Tuyên giết người diệt khẩu, muốn động võ. Vậy ngươi cứ việc thử một chút nhìn. Cảnh Tuyên lạnh rên một tiếng, đứng tại chỗ bất động, chỉ là một cỗ khổng lồ chân nguyên mãnh liệt mà ra, chỉ nghe vịch một tiếng bạo hưởng, vậy công hắn mười mấy binh sĩ lập tức đều bị đánh bay ra ngoài. Trung đội trưởng sau khi thấy, sắc mặt tối sầm. Giận dữ nói, ngươi dám chống lệnh bắt, hôm nay ta liền muốn tự mình đưa ngươi đem ra công lý, chịu chết đi. Trung đội trưởng nổi giận, một quyền hướng cảnh tuyên đập tới sáu. 116 chương 116, cảnh tuyên vfsc lôi thần thân là thủ thành đội trưởng, ngươi tự mình để cao lệ phí vào thành dùng, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hôm nay ta cũng muốn đưa ngươi chịu đến trừng phạt. Mắt thấy trung đội trưởng một quyền đập tới, cảnh tuyên bất tránh không tránh, ở vang cũng là một quyền đập ra. Một quyền này không có hoa chiêu, không có huyền diệu, chỉ có trực tiếp nhất sức mạnh chạm vào nhau. Phanh. Một tiếng vang trầm ở trước cửa thành nổ tung, nhấc lên một cơn gió lớn hại dân chúng trùng trùng quanh nao nao tránh lui. Bạch Bạch Bạch sáu, trung đội trưởng hai chân không bị khống chế liền lùi lại bảy, tám bước ngồi đứng vững, sau đó ngẩng đầu, giật mình nhìn xem Cảnh Tuyên, sợ hãi nói, "Ngươi sáu, ngươi lại là đấu sư?" Lời này vừa nói ra, đám người chung quanh bên trong vang lên không thiếu tiếng kinh hô. Đấu sư bản thân cũng không làm cho người kinh ngạc, tại đế đô bên trong, đấu sư có thể nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng Cảnh Tuyên tướng mạo thật sự là quá trẻ tuổi, bằng chừng ấy tuổi thì đến đấu sư, dạng này người bình thường đều chỉ là con em của đại gia tộc. Mà lúc này Trung đội trưởng tại kiến thức đến cảnh tiên thực lực phía sau, theo bản năng cảm thấy mình là chọn phải cái nào gia tộc người. Bây giờ, một mực tại trên xe ngựa lặng lặng nhìn toàn bộ quá trình lôi thần cũng đối cảnh tiên nhiều tích phân hứng thú. Tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, chắc cũng là đại gia tộc. Hắn cảm thấy, tự có tất yếu điều tra một chút. Người tên là gì? Lôi thần mở miệng hỏi, ngữ khí ngạo nẽ, thái độ ánh mắt hết thảy, ánh mắt chính là nhìn xuống. Hắn cảm thấy, cho dù là cảnh tiên thực sự là từ cái kia gia tộc đi ra ngoài, tại lôi ra trước mặt, hắn cũng không có tất yếu quan tâm. Mà cảnh tiên nghe xong, lại giống như không nghe thấy đồng dạng nét miệng không có chút nào trả lời Lôi Thần ý tứ, cái này khiến Lôi Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cũng làm cho bên cạnh Trung đội trưởng áp lực lớn hơn nữa. Hàng này rốt cuộc là lai like lịch gì, thậm chí ngay cả Lôi ra mặt mũi cũng không cho. Trung đội trưởng chỉ cảm thấy chính mình tiền đồ một vùng tam tối, mồ hôi lạnh trên trán không chỉ. Đám người chung quanh bên trong biết Lôi ra thực lực võ giả, không khỏi bắt đầu âm thầm thay cảnh tuyên lo lắng. Người thanh niên kia nhất định là từ nơi khác tới à? Lần này đắc tội Lôi ra, hắn nhất định là không dễ chịu lắm. Đúng vậy à, Lôi ra tại Đế đô luôn luôn bá đạo đã quen, thiếu niên này lại dám không cho Lôi ra mặt mũi ta xem hắn là không đi được. Ai xấu? Đáng tiếc, một cái hạt giống tốt ta. Đám người nghị luận ầm ĩ mà lôi thần sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, lần thứ nhất, lần thứ nhất có người dám trước mặt mọi người không để mặt hắn như vậy, không cần hắn mở miệng, dưới tay hắn mã phu gã sai vật đã ầm ĩ đứng lên, một tay chỉ vào cảnh tuyên quát lớn, đồ hỗn trướng, nhà chúng ta thiếu gia đang tra hỏi ngươi đâu, ngươi dám không nhìn. Lương tựa đại thụ, liền lôi ra mã phu cũng dám lớn lối như thế, có thể thấy được người của Lôi gia tại Đế Đô là bã đạo cỡ nào. Cảnh tuyên sau khi nghe được nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, miệng ra thổ tục, há mồm nói cũng không gặp cảnh tuyên động tác như thế nào, chỉ là vung tay lên, theo sát lấy bộ một tiếng, lôi ra mã phu gã sai vật kêu thảm một tiếng liền té xuống xe ngựa. Tại lúc đứng lên, toàn bộ khuôn mặt cũng đã là xương lên, xương cùng màn thầu một dạng. Thiếu gia, hắn sáu, hắn lại dám đánh ta? Gã sai vật đứng lên phía sau, ủy khuất nhìn về phía lôi thần. Lôi thần sắc mặt càng phát âm trầm, bởi vì cái gọi là đánh cho nhìn chủ nhân, cảnh tuyên ra tay đánh vào gã sai vật trên mặt, cũng như đánh vào lôi thần trên mặt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chọc ta lôi ra, càng không người nào dám ở ngay trước mặt ta người đánh ta sáu. Lôi thần đấy mắt lập lòe lửa giận, chậm rãi từ trong xe ngựa chui ra, đứng trên xe ngựa ở trên cao nhìn xuống, trên thân thả ra một cỗ cường đại áp lực, nhìn xuống cảnh tuyết đạo. Mà ngươi hôm nay dám trước mặt mọi người đánh ta gã sai vặt, vậy ngươi chính là muốn cùng ta lôi thần là địch. Nay thiên bất chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn phế hai ngươi tay, làm chứng trị. Nghĩ phế ta hai tay. Cảnh tuyên bất để ý, lấy lại tinh thần cười lạnh nói, vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Khêu khích, sông thẳng sông khiêu khích. Người chung quanh đều há to miệng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu khích người của lôi gia, mà bây giờ lại có thể có người làm như vậy. Hảo, rất tốt. Lôi Thần cũng chỉ để phát hỏa, giận quá thành cười. Kế tiếp đã không cần phải nói cái gì, dưới mắt chỉ có dùng năm đấm mới có thể phát hiện trong lòng hắn lửa giận. Siêu, Lôi Thần từ trên xe ngựa nhảy lên một cái, thế như bu lôi, Lang không một trưởng bổ ra một đạo chân nguyên. Chân nguyên hóa đao, trường đao 3M, đao còn chưa rơi xuống, đao phong phong dội chi khí đã để người sợ hãi. Người trung bình nhìn thấy một chiêu này, đã sắc mặt tất cả biến. Cảnh Tuyên cũng không lui mà tiến tới, đón Lôi Thần trưởng đao, tiến tới một bước, một quyền đánh ra. Đại hoan quyền. Một cái to lớn quyền ấn mang theo cổ phát thê lương khí tức trào lên mà ra, vừa vặn cùng trưởng đao đụng vào nhau. Phen. O6. Một tiếng nổ rung trời, cửa thành nhấc lên một cơn gió lốc, cường đại chân nguyên như gợn nước giống như nhộn nhạo lên, toàn bộ mặt đất đều ở đây rung động. Hô 6. Gió mạnh thổi qua, cảnh tuyên hòa Lôi Thần cũng đã đá ra. Hai người riêng phần mình lui ra phía sau ba bước, nhưng là tương xứng. Lôi Thần nhịn không được con mắt khẽ híp một cái, bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến cảnh tương tới. Mặc dù vừa rồi chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nhưng hắn vẫn đã phát giác cảnh tên thực lực, vậy mà không kém gì hắn. Người rốt cuộc là ai? Lôi Thần không dám kinh thường, cảnh giác vấn đạo. Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên gia không ở che giấu, dù sao mình lần này đến cũng không có ý định che giấu mình thân phận. Cảnh Tuyên. Nghe được cái tên này, người chung quanh đều rối rít châu đầu ghé tai đứng lên. Cảnh Tuyên. Cái tên này thật quen tai a. Đúng vậy a, giống như ở nơi đó nghe qua. Đúng, ta nhớ ra rồi, mấy tháng trước, từ phiền thành truyền đến một tin tức, nói phiền thành luyện khí đại sư vạn hội trưởng cùng một cái thần bí luyện khí đại sư liên thủ, cùng một chỗ luyện chế được một cây tinh phẩm vũ khí kinh lôi thường, cái kia thần bí đại sư tên giống như liền hổ Cảnh Tuyên. Đúng a, đúng a, ta cũng nhớ tới tới. Càng ngày càng nhiều người nhớ lại Liễu Cảnh Tuyên, tên, trong lúc nhất thời Cảnh Tuyên trở thành tiêu điểm. Cảnh Tuyên, Luyện Khí đại sư, lôi thần khẽ cho mày, sau đó đáy mắt lại thoáng qua một đạo tinh quang, ngẩng đầu lên nói, "Ngươi chính là lần này đi Đại Tuyết Sơn phong Ma Cốc, chấn áp yêu thú có công Cảnh Tuyên. Nếu như ngươi là từ dày mẩn trong miệng biết lời của ta, vậy ta nghĩ tới ta chính là ngươi nói người kia." Cảnh Tuyên đối với dày mẩn biết hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rất rõ ràng dày mẩn hòa lôi thần cũng là cùng thuộc người của Lôi gia. Bất quá, cái này lôi thần thực lực so dày mẩn càng thêm lợi hại. Thì ra là ngươi, khó trách dám phách lối như vậy. Biết Liêu Cảnh Tuyên thân phận, Lôi Thần khí thế càng ngày càng tăng đoạn, đáy mắt chiến ý hừng hực. Kể từ dạy Mẫn từ Đại Tuyết Sơn sau khi trở về, mỗi ngày đều ghé vào lỗ tai hắn nói thầm lên Cảnh Tuyên, nói Cảnh Tuyên thiên tư yêu nghiệt, thực lực càng là mạnh mẽ rất, liền yêu sư lục cấp ma hổ đều không phải là đối thủ của hắn. Lôi Thần từ dạy Mẫn trong miệng biết Liêu Cảnh Tuyên chuyện, đã sớm muốn tìm cơ hội thăm dò thăm dò Cảnh Tuyên, không nghĩ tới hôm nay vừa vặn gặp. Nghe dạy Mẫn nói ngươi rất lợi hại, tại Đại Tuyết Sơn lúc từng đánh bại hắn, đã như vậy, vậy ta thì càng muốn vì đệ đệ ta đòi lại công đạo này. Lôi Thần khí thế không ngừng kéo lên, hùng hổ giở người. Cảnh Tuyên không sợ hãi chút nào. Ra nó nói, nguyên lai like tên kia là ngươi đệ đệ, khó trách các ngươi hai đều tự đại như vậy. Trước đây ta có thể giáo huấn ngươi đệ đệ, bây giờ tự nhiên cũng có thể giáo huấn ngươi. Khẩu khí thật lớn, vậy ta ngược lại muốn xem xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tận lực. Hô, nói, dây mân lại lần nữa hướng liêu thượng tới, thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, lại xuất hiện lúc, nhưng là đã một cước đá về phía cảnh tuyên đấu. Phanh, cảnh tuyên tốc độ cũng không chậm, hai tay đón đỡ ở trước ngực, hai người đáy mắt đối mặt, bắn tung tóe ra từng đoàn từng đoàn hỏa hoa. Phanh phanh phanh sáu, theo sát lấy hai người ngay tại cửa thành kịch đấu lên, người chung quanh lập tức đẩy ra một vòng lớn, cho hai người đưa ra một mảng lớn đất chống tới, sợ bị hai người thật nguyên tắc động đến. trong xe ngựa, vũ vi không nghĩ tới vừa tới đến đô, cảnh tuyên liền cùng người đánh lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được rất gấp gáp, đồng thời đáy mắt tất cả đều là lo âu đầm đầm. thiếu gia, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có việc a. dầm dầm dầm sáu, cảnh tuyên hòa lôi thần hai người tám lạng nửa cân, tương xứng. hai cỗ chân nguyên giống như long hổ đánh nhau, giang co cùng một chỗ, không ai nhúc nhích. cảnh tuyên càng đánh trong lòng cũng càng là giận mình. Lôi Thần tu vi lại là đấu sư ngũ cấp, hơn nữa người trước kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực đều rất cường hành. Nếu như không phải cảnh tuyên thay máu trùng sinh đã tiểu thành, thân thể trọng tân được tạo nên qua, hắn thật đúng là chưa chắc có thể đỡ được mãnh công của đối phương. Phải biết, cảnh tuyên cơ thể đang thay máu trước khi trùng sinh liền từng bị Ngọc bội tẩy Tù phạt ngân sửa đổi qua, sớm đã viễn siêu thường nhân, mà Lôi Thần không có thay máu trùng sinh cùng Ngọc bội cải tạo, cơ thể đều mạnh mẽ như vậy, đủ thấy đại gia tộc nội tình chi thân phía sau, nhất định là dùng tương tự biện pháp giúp hắn tẩy tủy phạt ngân qua. Khó trách người của Lôi gia đều phách lối như vậy, bọn hắn cũng đích xác có phách lối tiền vốn. Cảnh Tuyên ánh mắt sắc bén, đại hoang tam thức cả công lẫn thủ, thay nhau xuất kích, đem lôi thần công kích đều đều gạt lại. Lôi thần cùng Cảnh Tuyên giao thủ, cũng là kinh hãi không thôi. Cảnh Tuyên sức chiến đấu vượt qua hắn suy nghĩ một chút, trước kia từ giấy mẩn trong miệng biết được, Cảnh Tuyên sức chiến đấu vô cùng, bây giờ chung quy là tận mắt chứng kiến đến, đến rồi. Khó trách ngươi dám cùng như vậy, nguyên lai like có chút bản sự. Lôi thần một quyền công tới, quyền ấn hóa thành mãnh hổ, gào thét mà đến. Người cũng không kém. Cảnh Tuyên hít sâu một hơi, hai tay hung hăng đè ép, chân nguyên bị phân hóa thành tầng bốn ám kình, tám tứ quyền. Oen. Hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau lại một lần nữa buộc phát ra cường đại phong bạo. Hô sáu, hai người thân ảnh tối lui, lẫn nhau chiến khí không giảm, ánh mắt đều bao hàm sát ý dừng tay. Ngay tại người chung quanh nhìn trận mắt hốc mồm thời điểm, thành nội đống nhiên lại lao ra ngoài một đội nhân mã. Rất xa âm thanh liền truyền tới, cảnh tuyên nghe thanh âm quen hay, quay đầu nhìn lại, phùng duệ, phùng duệ trước kia tại đại tuyết sơn chấn áp sau khi kết thúc, liền trở về đế đô phục mệnh, hắn cũng ngờ tới liêu cảnh tuyên liền tại đây mấy ngày sẽ đến, thế nhưng là không nghĩ tới vừa đến đã cùng người của lôi gia nộp lên tay. Lôi gia tại đế đô thế lực khổng lồ, gia tộc cao thủ đông đảo, liền xem như hoàng gia đô phải kiên kỵ ba phần. Hắn thậm chí lôi ra đáng sợ. Cho nên tại hắn nghe thủ hạ người thông báo lúc, nhanh chóng cưỡi một con ngựa băng băng mà tới, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. 117 chương 117, đi dạo thanh lâu luật 6. Phong Duệ đi tới trước cửa thành, lập tức tung người xuống ngựa, bước nhanh đi tới cảnh Tuyên hòa lôi thần ở giữa, lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lời này nhưng là hỏi trung đội trưởng. Trung đội trưởng bây giờ đã sớm sợ vỡ mật, hắn nghe liếu cảnh Tuyên tên sau đó, liền biết chính mình chọc đại phiến toái. Bây giờ, cảnh Tuyên dù chưa vào thành, thế nhưng là lần này phong ma cốc trấn áp yêu thú truyện, lại có người chuyển về đế đô. Lại thêm cảnh tuyên phía trước luyện khí tới tuổi, bây giờ hắn tại Đế đô đã coi như là có chút danh tiếng, mà trung đội trưởng thế mà ngăn cản cảnh tuyên phụng chiếu vào thành, đây đã là tội lớn, hắn còn tự mình đề cao lệ phí vào thành bị cảnh tuyên biết, bây giờ không cần nghĩ liền nên biết mình lại là kết cục gì. Phùng Duệ xem xét trung đội trưởng sắc mặt liền biết có ẩn tính khác, lập tức cũng không trông cậy vào hắn đáp lời, ôn quyền đối với Lôi Thần chào hỏi, Lôi thiếu gia, đây là muốn đi đâu? Ta đi thư viện, thế nhưng là ở nơi này cửa ra vào, không muốn lại bị người ngăn cản, như thế nào? Phùng đại thống lĩnh muốn đúng tay giữa ta cùng hắn chuyện. Lôi Thần thần thái cao ngạo nhìn xem Phùng Duệ lấy lôi ra quyền thế, đương nhiên sẽ không đem phùng duệ một cái đại thống lĩnh để vào mắt. Phùng duệ cũng kiêng kỵ lôi ra quyền thế, lập tức cười ha ha nói, đương nhiên sẽ không, chỉ là lôi thiếu gia, cảnh tuyên là phụng chiếu vào đế đô thủ phòng, nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, ta muốn lôi ra cũng không tốt giao phò à? Hừ, chỉ là một cái luyện khí sư, ta lôi ra coi như giết hắn, còn cần giao phò sao? Lôi thần long mày bổ từ trên xuống, kiệt ngạo bất tuần, lời của hắn cũng rất ngông cuồng, lệnh phùng duệ sắc mặt khó coi, nhưng phùng duệ lại biết, lôi thần mà nói nhưng là thật sự, lấy lôi ra quyền thế, coi như giết người, thật vẫn không cần giao đại. Cảnh Tuyên nghe vậy nhưng là tiến lên trước một bước, cường thế đạo, vậy ngươi cũng phải có thể giết được ta. Lôi Thánh Sáu, cường đại chân nguyên bộc phát, hắn sôi trào máu liệt, liền phùng duệ cũng nhịn không được biến sắc. Lôi Thần càng là trong mắt hơi hít, chiến ý tại trong mắt ám liễm, giống như nhà không phải nhà, nhìn ra được hắn là thật sự muốn giết chết Cảnh Tuyên, nhưng mà hắn không có chắc chắn. Giữa sân yên tĩnh thật lâu, cuối cùng Lôi Thần vẫn là chỉ có thể tạm thời dừng tay, lạnh nhạt nói, hôm nay ta còn có việc, liền tạm thời bỏ qua ngươi, ngày khác tại gặp ngươi, ta nhất định phải ngươi để mắt. Tùy thời xin đến chỉ giáo. Cảnh Tuyên bất có thể được không? Lôi Thần sau đó quay người về tới trong xe ngựa, cỗ xe chậm rãi lái vào nội thành, đợi đến lôi thần sau khi đi, phùng duệ lúc này mới quay đầu lại cùng cảnh tuyên chào hỏi, gương mặt bất đắc dĩ nói, ngươi tại sao còn không vào thành liền gây chuyện a? cảnh tuyên vô tội nhún vai, đạo, không phải ta gây chuyện, là chuyện cho ta, ai bảo ra hỏa này không để ta vào thành? ân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? phùng duệ nhún mày. cảnh tuyên bất phải không a tiền căn hậu quả nói một lần, vừa nói xong, phùng duệ mặt của liền đen cùng đáy nổi một dạng, lần này chấn áp yêu thú sau khi trở về, phùng duệ liền bị điều vì cấm quân thống lĩnh phụ trách đế đô thành phòng cùng hoàng cung an toàn, cửa thành sau thủ vệ chính là của hắn thủ hạ. Nghe được cảnh tuyên nói hắn người, thế mà giấu giếm phía trên loạn thu vào thành phí sau đó, Phùng Duệ trợt quen người, một cái tát liền quất vào trung đội trưởng trên thân, nội giận nói: "Đồ hôn trướng, lại dám lừa trên gạt dưới, đe dọa bất tính, đơn giản bất chấp vương pháp, người tới, đem cái này đồ hôn trướng đệ xuống, chờ ta trở về xử lý." Phùng Duệ vừa nói, trung đội trưởng sắc mặt lập tức sắc mặt như tro tàn, hắn biết mình xong. Xử lý xong những chuyện nhỏ nhặt này, Phùng Duệ lúc này mới đón cảnh tiên tiến vào bên trong thành. Mới vừa vào thành nội, nguyên bản còn đang vị cảnh tiên lo lắng Vũ Vi lập tức biến hướng phấn lên, đầu đuôi tại ngoài cửa sổ xe, không ngừng hướng về phía trên đường phố đủ loại sự vật phát ra sợ hãi thán phủ. Hoa, wow, thật là đẹp cây chấm a. Hoa, wow, thật là thơm một nước. Hoa, wow, thật là lớn bánh bao. 6. Cảnh Tuyên cùng Phùng Duệ một trạm hắt tuyến. Bất quá muốn nói Đế Đô, đích thật là so tiểu thành náo nhiệt nhiều, trên đường cái người đến người đi, tiểu phiến khắp nơi, trên vai thích cánh, liền phiền thành so sánh, đều phải kém không thiếu. Cảnh Tuyên vừa tới Đế Đô, còn không có chỗ đặt chân, bất quá cũng may gặp được Phùng Duệ, Phùng Duệ lôi kéo Cảnh Tuyên liền nói phải ở đến Hàn phủ thượng. Vốn là Cảnh Tuyên là dự định tại Đế đô mua một gian sân, nhưng mà vừa tới, coi như tìm chỗ ở cũng là cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền tạm thời tại ta chỗ này ở lại, không cần phải gấp. Bệ hạ triệu kiến ngươi có thể còn cần qua chút thời gian. Mấy ngày nay ngươi có thể tại Đế đô thật tốt đi loanh quanh. Đi tới Phùng Phủ, Phùng Duy lập tức để xuống cho người cho Cảnh Tuyên cùng Vũ Vi chuẩn bị gian phòng. Vừa đi vừa nói, đúng. Nghe nói ngươi còn có một cái đệ đệ tại Đế đô học viện là đi. Ân, nâng lên đệ đệ. Cảnh Tuyên giả chản đầy chờ mong. Phùng Duy đạo, Đế đô học viện nhưng là một cái nơi tốt, có thể từ bên trong đi ra, tương lai cũng là một phương đại nhân vật để đệ, đệ ngươi tiền đổ vô lượng à? Hy vọng như thế đi. Cảnh Tuyên Hàn Huyên, hai người cùng tới đến rồi nội đường. Vũ Vi theo Phùng phụ người đi trước rửa mặt tắt mặc, Phùng Duệ thì mang theo Cảnh Tuyên trong phụ thật tốt đi lòng vòng. Phùng Duệ là quân nhân, Phùng đệ cũng đều mang theo thau cùng trang trí phong cách, tiền viện một cái luyện võ tràng, hậu viện cũng là một cái luyện công chi địa, nhiều lắm là chính là cả một chút giả sơn làm chút bài trí, rất có quân đội phong cách. Cảnh Tuyên cứ như vậy tại Phùng phụ ở đến rồi thời gian ăn cơm, Phùng Duệ đặc biệt mời tới Đế đô nội danh phúc mãn lâu đầu bếp vào nhà cho Cảnh Tuyên bày tiếp phong hiến, liên đối trong quân đội hỏa lực tập trung. Chu Đại núi những thứ này người quen cũng đều mời đến. Hòa Lực tập trung bọn hắn nhìn thấy cảnh tuyên giả rất vui vẻ, từng tại chiến đấu với nhau qua, loại cảm tình này là trong quân ngũ nhân coi trọng nhất. Trên bàn cơm, Vũ Vi vui vẻ nhìn xem thiếu gia nhà mình cùng Phùng Duệ Hòa Lực tập trung bọn hắn uống rượu, chính mình đắc ý an thái, không phải nàng tham ăn, mà là rất ưa thích loại cảm giác này. Nhà nào nha đầu không thích nhà mình thiếu gia rất có bản sự, bằng hữu nhiều. Nàng cảm thấy ít như vậy gia mới là đẹp trai nhất. Hòa Lực tập trung bọn hắn lần này trở về cũng thu được phong thưởng. Bây giờ hỏa lực tập trung đã một cái tiểu thống lĩnh, Chu Đại núi vẫn là tại dưới tay hắn, bất quá cũng đã bị đệ bạn trở thành đội trưởng. Chỉ cần là đang chấn áp yêu thú bên trong có công tướng sĩ, cơ hồ đều thu được phong thưởng. Có thể thấy được cảnh quốc bệ hạ vẫn là một cái anh minh quân chủ. Ăn cơm chưa, hỏa lực tập trung bọn hắn khăng khăng muốn lôi kéo cảnh tuyên ra đường, nói ngọt nói dẫn hắn thật tốt thể nghiệm thể nghiệm đế đô cảnh đẹp. Vũ Vi cao hứng liền bán thiếu gia nhà mình bán, còn giúp lấy phụ giúp cảnh tuyên rời khỏi cửa nhà. Thiếu gia càng ngày càng có bản lĩnh. Vũ Vi đặc ý nghĩ, phung ruột bởi vì trong quân doanh có chút gấp chuyện, cuối cùng bị gọi đi. Cảnh Tuyên chỉ có thể bị hỏa lực tập trung hòa Chu Đại Sơn mang theo đi tới Đế đô nổi danh Cựu lâu Thiên Hương lâu. Tên rất tiếc hay. Cảnh Tuyên nhất bắt đầu còn cảm thấy là nhất định là thức ăn nơi này làm đặc biệt tăng ngon, cho nên hỏa lực tập trung bọn hắn mới mang theo hắn tới đây. Thế nhưng là sau khi đi vào không nghĩ tới bên trong tất cả đều là oanh oanh yến yến nữ tử. ở đây thế mà hắn cũng tiểu là một thanh lâu. Cái này khiến Cảnh Tuyên rất im lặng. Ta nói hai huynh đệ, các ngươi sao có thể dẫn ta tới loại địa phương này? Cảnh Tuyên rất ngạc nhiên. H H Sáu. Nhìn dáng vẻ của hắn, Chu Đại núi lập tức không có hảo ý cười xấu xa lên. Đạo, Đại gia đô là nam nhân. Ngươi đừng nói ngươi không có đi dạo qua Thanh lâu, không phải vậy sẽ bị khinh bỉ. 6. Cảnh Tuyên mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì quỷ? Không có đi dạo qua Thanh lâu cũng sẽ bị khinh bỉ. Trong quân ngũ hắn tử, trong quân đội rất khó nhìn thấy nữ tử, cho nên quân sĩ tiến Thanh lâu cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, trong quân ngũ hắn tử, cảm thấy chiêu đãi bằng hữu biện pháp tốt nhất chính là dẫn hắn đi Thanh lâu, giống như không đi Thanh lâu sẽ không đủ để biểu hiện nhiệt tình của bọn hắn cùng Thành Ý Thiên Hương lâu. Nói là Thanh lâu, nhưng mà cũng không có mấy người dám chân chính đem hai cái này chữ nói ra miệng, không gì khác, thứ nhất là Thiên Hương lâu đối cảnh kinh người. Thứ hai là nơi này cô nương phần lớn là thanh quan, đồng dạng bán nghệ không bán thân. Nhưng nếu như ngươi có bản lĩnh nhường cô nương tự động nhẫn thân, vậy thì chớ bản những thứ khác. Chính là như thế, thiên hương lâu mới như thế hỏa. Ngươi nghĩ nếu như người khác tiến thiên hương lâu cũng không có nhường bên trong cô nương nhẫn thân, mà ngươi đi vào lại vừa vặn nhường cô nương chủ động ôm ấp yêu thương, đây không phải là rất có mặt mũi một sự kiện đi? Đã từng có một cái đấu sư chín cấp võ giả uống say ở đây náo sự, muốn ép buộc một cái tiểu cô nương, kết quả bị một cái giữ cửa lão đầu cho một trưởng đánh phế đi, trở thành một tên phế nhân. Từ nay về sau liền sẽ không người nào dám ở đây dưng ai có việc này, Cảnh Tuyên nghe ngạc nhiên, có thể một trưởng đem đấu sư 9 cấp đánh cho tàn phế, cái này cần là cái gì tu vi, ít nhất đều phải là đấu tướng a. Không hổ là Đế Đô, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Cảnh Tuyên xem như mở rộng tầm mắt, tiến vào thiên hương lâu, lập tức liền có tiểu nhị chào đón, một cái tuổi trẻ thanh niên, mi thanh mục tú, nhìn hắn tay chân lưu loát, tốc độ nhanh nhẹn, nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện, tiểu nhị kia lại là một cái võ giả, hơn nữa đã có đấu binh cấp 5 tu vi. Liền một cái tiểu nhị cũng là võ giả. Cảnh Tuyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Huynh đệ, lần này ngươi phải biết Đế Đô lợi hại a ngươi sớm nên đi ra sông sáo. Hỏa lực tập trung hòa chu đại sơn nhìn cảnh tuyên dáng vẻ, không cưỡng nổi đắc ý cười ha ha. Xem ra hôm nay tới đây là tới đúng. Hai người bọn hắn hiếm thấy có thể tại cảnh tuyên trên thân tìm được một điểm không bằng chỗ của mình. Tại Bù đi kêu gọi, cảnh tuyên bọn hắn dọc theo đường đi lầu, quá trình bên trong cảnh tuyên dò xét bốn phía, phát hiện thiên hương lâu đang trang sức lên thật là xuống đại công phu. Cây cột là đỏ thấm thiên hương mục, một cây giá trị và kim, hắn một có thể quanh năm tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, để thần tình não, phải không, có thể có nhiều đồ tốt mà ở ở đây, thế mà chỉ là một cây trụ. Liên trung quanh vách tường đều bị sơn một cái tầng thật dày kim phấn, có thể nói là xa xỉ lục. Tại bù đi dẫn đầu dưới, cảnh tuyên bọn hắn được đưa tới lầu 4. Nếu như nói lầu dưới trang trí cũng có thể dùng xa xỉ để hình dung mà nói, như vậy cái này lầu 4 trang trí cũng chỉ có thể dùng tiên cảnh để hình dung. Chỉ thấy trung quanh mỗi một cái đồ vật bài trí đều rất có ý vị, vừa nhìn liền biết phải không phi vật. Cảnh tuyên còn không có cảm thấy có cái gì, hắn còn tưởng rằng đây là hỏa lực tập trung bọn hắn ăn bài, thế nhưng là đi một hồi liền phát hiện hỏa lực tập trung Hòa Chu đại sơn đang tại sau lưng tụ cùng một chỗ, nói nhỏ không biết đang nói cái gì, tựa như đang giở dĩ, lông mày đều nhăn lại với nhau. Cảnh tuyên sau khi thấy không khỏi quay đầu hỏi, hai ngươi không đi nhanh lên, đang làm gì đâu? Hỏa Lực Tập Trung hòa Chu Đại Sơn sắc mặt một đắng, cuối cùng chỉ có thể nói thẳng, huynh đệ, cái này lầu 4 quá mắc, nếu như ngươi thật muốn ở đây gọi lời của cô nương, sợ là chúng ta hôm nay đều không chạy được đi ra. 6. Cảnh tuyên im lặng. Hóa ra hai cái này tại bàn bạc lần này phí tổn, hơn nữa càng quan trọng chính là sáu. Lầu 4 không phải bọn hắn ăn bài. 118 chương 118, Thất hoàng tử Thiên Hương lâu rất đắt, Thiên Hương lầu lầu 4 quý hơn. Từng chuyên luôn, nơi khác một cái thành trấn hảo môn thế gia công tử đi tới Đế đô ngay lập tức muốn hỏi thăm nói Thiên Hương lâu tết tuổi, làm một hoàn cố, vị công tử kia cảm thấy nhất định phải đạt được Thiên Hương lâu tiêu sái một phen, mới đúng nổi tự mình tới chuyến này đến đô, trở về cũng tốt cùng các huynh đệ thổi phương a. Thế là hắn tới Thiên Hương lâu, thẳng lên lầu 4, trực tiếp kêu Thiên Hương lâu nổi tiếng nhất hai cái tỷ nội buổi tiểu, đồ ăn chỉ có một câu nói, bắt các ngươi đắt tiền nhất bên trên. Nghe được như thế hào khách, Thiên Hương lâu nào có bỏ qua đạo lý, nên hạ sơn chân hải vị cấp tốc bày đầy một bàn lớn, đợi đến vị công tử kia ăn uống no đủ tính tiền lúc lại phát hiện, chính mình một bữa cơm thế mà dòm dã bỏ ra một vạn kim tệ, cái kia hàng nhất thời không bỏ ra nổi tiền. Kết quả bị Thiên Hương lâu trục xuống, lột sạch quần áo riêu phố thị chúng, cho đến khi gia tộc Táng gia bại sản tới chu người, chuyện này mới bỏ qua. Hỏa Lực tập trung hòa Chu Đại Sơn tiền lương không thiếu, lần này trấn áp yêu thú có công, sau khi trở về ban thưởng lại càng không thiếu, thế nhưng là hai người cho dù có ít tiền, nhưng là không dám tới Thiên Hương lâu lầu 4 tiêu phí. Đây là một cái tiêu tan kim quật, không phải siêu cấp hàm môn, không có mấy cái dám ở chỗ này tiêu phí. Cho nên, tại tiểu nhị dẫn bọn hắn trực tiếp lên lầu 4, Hỏa Lực tập trung Hỏa Chu Đại Sơn liền trợn tròn mắt. Bọn hắn cũng không nói muốn tới lầu 4A, làm sao lại trực tiếp bị dẫn lên tới? là hắn nhóm hai chút tiền kia, ngay cả một cái đĩa cũng mua không nổi. thế nhưng là dưới mắt đều đi lên, hai người vì mặt mũi, trong lúc nhất thời cũng không tốt nói ra miệng, không thể làm gì khác hơn là ở phía sau thương lượng đối sách, không nghĩ bị Cảnh Tuyên phát hiện. ngươi là nói không phải là các ngươi an bài? Cảnh Tuyên bay đầu ngạc nhiên vấn đạo. hỏa lực tập trung hòa Chu Đại Sơn mặc dù sắc mặt không vẫn, nhưng lúc này cũng không lo được rất nhiều, chặn lại nói, đúng vậy à, mặc dù hai ta là muốn mời ngươi tới ở đây tiêu xài, nhưng mà chúng ta nghĩ là ở lầu hai, đến nỗi lầu bốn sáu, quá đắt, hai chúng ta còn xin không dạy nổi. lúc này Phía trước dẫn đường tiểu nhị nghe được đối thoại của bọn họ, không khỏi cười nói, ba vị quý khách không cần lo lắng, là Thiên Hương viên bên trong quý khách thỉnh ba vị tới, muốn gặp cảnh đại sư một mặt, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ân, có người mời chúng ta tới. Hỏa Lực Tập Trung Hòa Chu đại sơn động, không biết vì sao. Cảnh Tuyên lại như mày. Tiểu nhị trực tiếp mở miệng liền hô lên danh hào của hắn, có thể thấy được đối phương là biết mình, mà mình cũng vừa mới tiến đến đô, đối phương liền biết hành tung của mình, có thể thấy được đối phương nhất định là rất có thân phận. Làm sao bây giờ? Chúng ta vào hay là không vào? Hỏa lực tập trung cũng chú ý tới chuyện này, không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Thế là nhũ mày nhìn về phía Cảnh Tuyên, vấn đạo. Cảnh Tuyên nghĩ nghĩ, tất nhiên đối phương biết mình hành tung cùng thân phận, chắc hẳn sớm đã co tính toán, coi như hôm nay tránh không gặp, về sau cũng sớm muộn hội yến. Hơn nữa, muộn gặp không bằng sớm gặp, miễn cho trong lòng mình không nỡ. Cảnh Tuyên lập tức khoẹt miệng khẽ nít, đạo, đi thôi. Tất nhiên đối phương là có chuẩn bị mà đến, vậy chúng ta liền đi gặp gặp vị này nhân vật thần bí. Nói, Cảnh Tuyên trước tiên cất bước, đi theo Tiểu Nhị đi vào Thiên Hư Viên. Hoạ lực tập trung hòa Chu tru Đại Sơn liếc nhau, tiếp đó đuổi theo sát. Thiên hương viên là Thiên Hương lâu tam đại phòng một trong. Ở đây không chỉ có độc lập trạch viện nhà cửa, càng có suối nước nóng, hoa viên, đình nghỉ mát dòng suối nhỏ, hết thảy cái gì cần có đều có, có thể thỏa mãn khách nhân tất cả nhu cầu. Làm cảnh tiên cùng hòa lực tập trung, Chu đại núi ba người tại bưu đi dẫn đầu dưới tiến vào Thiên Hương viên thời điểm, ba người đầu tiên là là bị cảnh tượng trước mắt tròn váng. Chỉ thấy một cái to lớn trong viện, một vũng hồ nước xanh biếc bí lục, có gió thổi qua, sẽ nộn nhạo lên tầng tầng lớp sóng, mà ở nước hồ trung ương, là một cái to lớn đình nghỉ mát, đình nghỉ mát phía dưới xa mạn bay múa, hoa mai ưu phủ mười mấy thiếu nữ tuổi xuân thân mang sa mỏng, đang tại nhanh nhẹn vũ động, cánh hoa, sa mạn, mỹ nữ, đây hết thảy đều để người mê say. đây là chỉ có đại thiếu gia mới có khả năng ra chuyện. đây là bây giờ cảnh tuyên cùng hỏa lực tập trung chu đại núi ba người tâm cùng ý nghĩ. đình nghị mát phía dưới, càng thêm bắt mắt là hai nữ tử, một cái thân mặc một thân xanh nhạt sắc vân thường, nhìn bộ dáng bất quá 16-17 tuổi, dáng người uyển chuyển, làn da tinh xảo, trong tay ôm một cái tỳ bà, tay ngọc tiêm tiêm đánh lộng lấy, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, tự nhiên toát ra một cỗ câu người ý vị. một cái khác là một thân màu xanh da trời vân thường so sánh nhà sắc vân thưởng nữ tử đại nhất hai tuổi dáng người cũng càng thêm có lồi có lõm bất đồng chính là trên mặt của nàng được một bộ khăn lụa để cho người ta thấy không rõ tướng mạo của nàng nhưng mà khí chất xuất trần giống như tiên nữ đồng dạng bây giờ nàng tại đánh lấy đàn hai nữ tử này chính là thiên hương lâu nổi danh nhất hai vị thanh quan nước biết cùng màu xanh ra trời nghe nói muốn hai vị này nữ tử bên trong một vị cùng đi giá cả ít nhất liền phải 1.000 vạn mà bây giờ hai cái thanh quan nữ tử thế mà đồng thời xuất hiện ở đây quả thực làm cho người run động mà ở đình nghỉ mát phía dưới chính giữa ngồi một vị công tử. Sở dĩ nói là công tử mà không phải thiếu gia, đó là bởi vì người kia xấu, là một nam nhân. Đương nhiên, mặc kệ công tử vẫn là thiếu gia, đều nhất định là nam nhân, nhưng hắn khác biệt. Thiếu gia, bình thường đều sẽ mang hoàn khố khí tức, để cho người ta nghe nói phía sau cảm giác đầu tiên chính là không lầm chính sự, cả ngày mang theo ác nhân gã sai vật ra đường lưu điệu đùa dỡn hai nhà tiểu cô nương mặt hàng. Mà công tử, là tao nhã nhó nhã, là nhó nhã lệ độ, là tài mạo song toàn, càng là tuổi nhỏ tiền nhiều. Thiếu gia cùng công tử, có bản chất khác nhau trước mắt người này lần đầu tiên để cho người ta nhìn qua liền sẽ dùng công tử để hình dung có thể thấy được người này khí độ công tử ngài mời quý khách đến rồi tiểu nhị đi tới cửa hiên bên ngoài lập tức cúi người hành lễ con mắt liền nhìn cũng không nhìn đình nghị mắt một mắt phảng phất nhìn một chút cũng là tội lỗi đình nghị mắt ở dưới người phất phất tay ra hiệu tiểu nhị có thể đi xuống tiểu nhị không người lui ra cửa hiên phía dưới lại chỉ có cảnh tuyên ba người đình nghị mắt ở dưới mỹ diệu tiếng đàn không ngừng truyền đến làm cho tâm thần người say mê một lát sau hỏa lực tập trung cẩn thận vấn đạo như thế nào có vào hay không nếu đã tới đương nhiên phải vào. Chu Đại núi rất muốn nhìn một chút đình nghỉ mát ở dưới mỹ nữ, cũng rất muốn xem rốt cuộc là nhân vật nào, thế mà lại có thủ bút lớn như vậy, cho nên lập tức giật dây cảnh tuyên đạo. Cảnh tuyên chần chờ một chút, đang chờ mở miệng, đình nghỉ mát phía dưới lại giành mở miệng trước. Để, tất nhiên ba vị đã tới, vì cái gì không tiến vào. Nghe vậy, cảnh tuyên khẽ miệng khẽ nhếch. Đạo, đi, vậy thì đi xem một chút. Ba người bước lên hồ trung tâm cầu nhỏ, từng bước một đi tới đình nghỉ mát phía dưới. Xốc lên xa mạc, cảnh tuyên cuối cùng thấy được vị kia thần bí công tử. Đó đích xác là một mặt như quan ngọc, anh tuấn tiêu sái công tử, môi hồng răng trắng đầu đội quan ngọc trên thân tử có một cô bất phàm khí chất nhìn thấy cảnh tuyên bọn hắn đi vào thanh niên kia lập tức đứng lên chắp tay nói chắc hẳn vị này chính là lớn tên lừng lẫy cảnh đại sư a cảnh tuyên xem thanh niên không thấy hỏa lực tập trung hòa chu đại sơn liếc thấy đã chúng chính mình liền biết đối phương rõ ràng đã sớm biết thân phận của mình lập tức đồng dạng chắp tay nói chính là không biết các hạ là sáu tại hạ cảnh thụy, rất nhiều người gọi ta là hoàng thất tử thanh niên mỉm cười tự giới thiệu mình nghe vậy hỏa lực tập trung hòa chu đại sơn lập tức toàn thân chấn động sườn suốt một chút phía sau nhanh chóng bị giảm xuống đất hành lễ nói thất hoàng tử cảnh tuyên con mắt cũng khẽ híp một cái. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vừa tới Đế Đô, liền gặp được một cái đại nhân vật, càng không có nghĩ tới, đối phương sẽ chủ động tới gặp mình. Bất quá tùy theo một chút nghi vấn cũng giải quyết dễ dàng. Nếu như không phải hoàng tử, lại có ai có thể xuất ra nổi cái này, giá tiền đi vào Thiên Hương Viên đâu? Nếu như không phải hoàng tử, lại có ai như thế sa hoa, có thể để cho Thiên Hương lâu hai đại thành quan cùng đi? Nhìn ra được, vị hoàng tử này vì thấy mình, cũng là phí hết không thiếu công phu, nếu không mình làm sao lại vừa tới Đế Đô, vị này thất hoàng tử liền ở chỗ này chờ cùng với chính mình. Thất hoàng tử. Suy nghĩ minh bạch hết thảy phía sau, cảnh tuyên dã tùy ý ân quyền xem như lễ ra mắt. Bảy hoàng tử Cảnh Thụy cười ha ha, vội vàng khoát tay nói, "Không cần đa lễ, ở đây cũng không phải hòa cung, cảnh đại sư ta ngưỡng mộ đã lâu, đại gia tốt hơn theo ý một chút tốt hơn. Tới, mời ngồi." Nói, hắn làm một cái tư thế xin mời, tư thái có thể nói là thả rất thấp. Mắt thấy một cái hoàng tử đối với mình như thế, Cảnh tuyên liền đoán được cái này Thất hoàng tử thấy mình tất có sợ cầu, tất nhiên đối phương muốn cố lộng huyền hư, hắn cũng sẽ không gấp gáp vấn minh lý do, lập tức ngồi xuống, lặng lặng thưởng thức cá múa. Bên cạnh, kể từ khi biết người trước mắt là Thất hoàng tử sau đó Hỏa lực tập trung hòa Chu Đại Sơn liền sẽ không có tâm tình thưởng thức ca múa, thậm chí là như ngồi bận trông, đứng ngồi không yên, thật giống như mình làm chuyện trái lương tâm gì, lập tức bị bắt tại chỗ. Trái lại Cảnh Tuyên sắc mặt như thường, nhìn xem ca múa thậm chí còn mặt lộ vẻ thưởng thức, một màn này nhìn bảy hoàng tử Cảnh Thụy âm thầm gật đầu, không hổ là Cảnh Đại Sư, khi biết thân phận của ta phía sau còn có thể như thế trầm tĩnh lạnh lùng thưởng thức ca múa, đích xác là một nhân vật. Cảnh Thụy một mặt giọt sét Cảnh Tuyên, một mặt bất động thanh sắc, hắn chính là muốn cùng Cảnh Tuyên so so, xem ai không nhịn được trước mở miệng. Lập tức toàn bộ đình nghỉ mát phía dưới, ca múa thở bình sinh tiếng đàn luyện chuyển, nữ tử vũ đạo động lòng người, mùi rượu sông vào mũi, thế nhưng lại không ai mở miệng nói chuyện, trang diện này quả thực để cho người ta cảm thấy quỷ dị. chính là bên cạnh đánh tỷ bà nước biết cô nương, cũng kỳ quái liếc mắt nhìn cảnh tuyên. thầm nghĩ người này rốt cuộc là ai, lại có thể thu được thất hoàng tử như thế chiêu đãi, có thể hiện nay thấy thất hoàng tử, nhưng lại vô lễ như thế, quả thật xem không hiểu. đinh nghị mắt phía dưới yên tĩnh thật lâu, thất hoàng tử âm thầm quan sát cảnh tuyên, cái sau tựa hồ không có chút nào mở miệng hỏi thăm ý tứ, cái này khiến hắn bắt đầu dần dần có chút gánh không được. thất hoàng tử tự hỏi chính mình luôn luôn rất nặng được ý, thế nhưng là bây giờ tại cảnh tuyên trước mặt, tựa hồ không đủ dùng. lại qua rất lâu, thất hoàng tử đống nhiên kinh ngạc bật cười, hắn xem như đã nhìn ra, cảnh tuyên rõ ràng cũng là khám phá dụng ý của hắn, cho nên mới sẽ bình tĩnh như thế, nếu như lại tiếp tục cố lộng huyền hư xuống, e rằng việc này liền nói không ra miệng. lập tức cảnh thụy cười ha ha, khen, cảnh đại sư thực sự là hảo định lực ga. cảnh tuyên biết rõ hắn lời nói ý tứ, lại giả vờ làm dáng vẻ không hiểu, vấn đạo, thất hoàng tử cớ gì nói ra lời ấy à? cảnh thụ sắc mặt nao nao, tựa hồ không nghĩ tới cảnh tuyên sẽ như thế dào hàn, lập tức cũng không ở quanh co lòng vòng, nói thẳng. Cảnh đại sư, ta thì cứ nói a, lần này ta mời ngươi tới là có một chuyện muốn nhờ sáu. 119 chương 119, Vũ Vương Mộ Thất hoàng tử mới mở miệng, liền để hỏa lực tập trung hòa chu đại sơn mắt tròn váng. Một cái hoàng tử, thế mà đối với cảnh Tuyên nói muốn nhờ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Liên Cảnh Tuyên giã kinh ngạc một chút, hắn thực sự nghĩ không ra, một cái hoàng tử còn có chuyện gì là có thể cầu đến trên người của hắn. Chẳng lẽ là vì lợi khí? Cảnh Tuyên nghi ngờ hỏi. Chư cái này cái, hắn cũng thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khác. Cảnh lại sư nói không sai, chính là lợi khí. Bạch hoàng tử Cảnh Thụy chân thành nói, Mấy tháng trước, nghe cảnh đại sư tại phiền thành cùng vạn hội trưởng cùng một chỗ luyện chế ra liêu tinh phẩm vũ khí kinh lôi thương. Mặc dù kinh lôi thương bị đội lên vạn hội trưởng tên, nhưng mà người biết nội tình đều biết, cảnh đại sư mới là thành tựu cây thương này bề tôi có công, càng làm cho ta không nghĩ tới. Cảnh đại sư cư nhiên như thử trẻ tuổi, cho nên khi biết cảnh đại sư muốn tới đế đô sau đó, ta chỉ muốn gặp một lần đại sư, thuận tiện muốn mời cảnh đại sư giúp ta một lần. Thân hoàng tử trong lời nói đối với cảnh tuyên là đều tôn sùng, làm một hoàng tử có thể để cho hắn như thế đối với người khác cũng coi như là khó được. Cảnh tuyên mỉm cười trong nháy mắt đối với cái này thất hoàng tử nhiều hơn một phần hảo cảm lập tức nói thất hoàng tử ngươi cũng nói nhiều như vậy ngươi còn chưa nói rốt cuộc muốn ta giúp ngươi làm cái gì đây chẳng lẽ là luyện khí Chứ cái này cái hắn thật đúng là nghĩ không ra mình có thể tại phương diện gì bên trên có thể được thất hoàng tử như thế tin tệ thất hoàng tử đạo là nhưng là không chỉ là nói thế nào bảy hoàng tử cảnh thụi đoan lên một chén rượu đứng lên phất phất tay nhường chung quanh cô nương tất cả lui ra sau đó nói không biết cảnh đại sư có từng nghe nói tới tiểu thiên giới chẳng lẽ là thiên giới cung cảnh tuyên nghe vậy lập tức nói cảnh thụi cười cười tiếp tục nói thiên giới cung xem như một cái thiên giới nhưng là lại cùng thiên giới khác biệt nó là hư ảo giống một loại tinh thần hoàn cảnh còn chân chính ngàn giới là một chỗ tại thế giới này ra chỗ đó là chân thực tồn tại cảnh tuyên nghe xong rốt cuộc hiểu rõ thiên giới cung cùng ngàn giới khác nhau nhưng vẫn là không hiểu nghi vẫn hỏi cái này cùng luyện khí có quan hệ gì bảy hoàng tử cảnh thụy đoan lấy liền bị lần nữa ngồi xuống đạo ba tháng trước hoàng gia tại nam hải lồng giam đảo bên trên phát hiện một cái tiểu thiên giới có người sau khi tiến vào phát hiện đó là một cái vũ vương phần mộ vũ vương phần mộ lời này vừa nói ra Chấn kinh đình nghỉ mát ở dưới tất cả mọi người. Vũ Vương trên Đại Lục này đều chưa có lưu lại Vũ Vương truyền thuyết. Võ giả có thể tu luyện tới đấu tướng cấp bậc, liền đã có thể ngang dọc đấu chiến Đại Lục. Mà Vũ Vương chỉ lưu tại trong truyền thuyết. Bây giờ Thất Hoàng Tử mới mở miệng lại còn nói phát hiện Vũ Vương phần mộ, người đây hưởng cảnh Tuyên làm sao không kinh? Không sai. Cảnh Thụy tiếp tục nói, chẳng qua là ban đầu đi vào chỉ có một người, mà lại là một cái đấu tướng cấp hai cường giả. Thế nhưng là hắn đi ra lúc lại đoạn mất một đầu cánh tay. Hơn nữa tâm tụ trọng thương. Sau khi ra ngoài hắn chỉ nói một câu nói không luyện khí sư dẫn dắt, ở bên trong chỉ có một con đường chết, hơn nữa muốn đi vào cái kia tiểu thiên giới, cũng chỉ có nắm giữ tại trên đài ngọc luyện chế ra tinh phẩm vũ khí luyện khí sư, mới có thể dẫn người tiến vào. T6. Nghe xong thất hoàng tử lời nói, hỏa lực tập trung hòa chu đại sơn đồng thời hít sâu một hơi. Liên đấu tướng cấp cường giả tiến vào đều cựu tử nhất sinh, ở trong đó nhiều lắm kinh khủng. Cảnh tuyên nhíu nhíu mày, vấn đạo, chẳng lẽ cái kia phần mộ chủ nhân là một cái luyện khí sư? Cảnh Tuệ gật gật đầu, đạo chúng ta khi biết tin tức này phía sau cũng nghĩ như vậy, bằng không bên trong không có khả năng hết thảy đều cùng luyện khí sư có liên quan. Nếu như bên trong chủ nhân phía trước thật là luyện khí sư, nghĩ như vậy tới phẩm cấp chắc chắn không thấp. Nếu có thể, nói không chừng bên trong còn sẽ có cực phẩm vũ khí. cực phẩm vũ khí. nghe được câu này ba người lại là chấn động, trong đấy lòng nhất lên thao thiên cự lãng. cực phẩm vũ khí, toàn bộ cảnh quốc cũng không có một kiện, cũng càng thêm chưa từng xuất hiện một cái cực phẩm luyện khí sư. nghe nói cực phẩm vũ khí đó là vượt ra khỏi đại lục này vốn có vũ khí, tận chứa quỷ thần khó lường uy năng cho nên đại lục ở bên trên gần như ngàn năm đều chưa từng xuất hiện cực phẩm vũ khí. đúng vậy, ta muốn không cần nói nhiều với các ngươi, các ngươi đều biết điều này có ý vị gì. hơn nữa càng quan trọng chính là bên trong võ vương truyền thừa, ta muốn không có ai có thể coi nhẹ vũ vương truyền thừa a. thất hoàng tử lại ném ra một cái quả bom nặng ký. võ vương truyền thừa chỉ cần một vũ vương thân phận liền cho người không dám kính thị. tại sao là ta? lấy ngươi thất hoàng tử thân phận, ta muốn tùy tiện ra lệnh một tiếng, liền có thể tìm được một vị luyện khí sư a. cảnh tuyên còn có chút nghi hoặc, đây là tự nhiên, nhưng mà ta không tin tưởng những người khác. thất hoàng tử mỉm cười. Sau đó giải thích nói, tại Đế Đô, nổi danh luyện khí sư cứ như vậy hai ba vị, thế nhưng là cái này hai ba vị cũng là nhân sở cấp chi, hơn nữa bọn hắn tại Đế Đô đã rất nhiều năm, ta không xác định bọn họ có phải hay không đối thủ của ta người bên kia, mà lần này đi đến Nam Hải tiểu thiên giới, tăng thêm ta hết thể có mười mấy nhà thế lực, để bảo đảm lần hành động này sẽ không tiết lộ, cho nên mỗi cô thế lực lần này đều chỉ có thể phái ra năm người đi đến tiểu thiên giới. Dưới, tình huống như vậy, đại gia tuyển người liền càng thêm phải cẩn thận một chút. Nghe hắn tiểu nói này, cảnh tuyến trung quy là minh bạch, nguyên lai là sợ người khác tại hắn trong đội ngũ am cấm nhán tuyền. Nếu như nói trong một đội ngũ đều chỉ có thể đi vào năm người mà nói như vậy, năm người này đều chỉ có thể là người một nhà mới có thể yên tâm, mà duy nhất có cơ hội được ăn bài tiến gian tế mà nói như vậy thì chỉ có luyện khí sư. Phần lớn luyện khí sư, phần lớn đỉnh cấp luyện khí sư, cho tới bây giờ cũng không một phần của bất kỳ một cái nào ngăn cản, nhưng không có gì tuyệt đối, đối. Cho nên ngươi mới tìm được ta. Cảnh tiên đạo. Đúng vậy, bởi vì ngươi mới tới đế đô, căn bản cũng không thể nào là người của thế lực khác, lại thêm ngươi luyện khí trình độ, ta nghe Phùng Duy nói qua, có thể một hơi luyện ra tảng cái thượng phẩm cựu cấp vũ khí, lại mỗi một kiện đều hàn linh, trình độ như vậy liền xem như đế đô cũng không mấy người có thể so sánh được. cảnh thụy hỏi gì đằng đấy, hơn nữa trên mặt từ đầu đến cuối đều bảo trì vẻ mỉm cười, nhìn ra được, hắn đối với cảnh tuyên rất là coi trọng. phùng duệ, cảnh tuyên chú ý tới thất hoàng tử lời nói bên trong có chuyện, lập tức cũng lập tức hiểu rõ ra, vì cái gì hắn vừa tới đế đô, mới ra phùng phủ đi tới thiên hương lâu thất hoàng tử liền biết hắn ở đây, nguyên lai cũng là phùng duệ. xem ra phùng duệ đã là thất hoàng tử người. đến nỗi hỏa lực tập trung hòa chu đại sơn, hai người bọn hắn có lẽ vậy xác thực không biết chuyện, lấy hai người bọn họ thân phận, nghĩ đến cũng sẽ không bị thất hoàng tử coi trọng minh bạch điểm này sau đó cảnh tuyên đối với cái này thất hoàng tử ấn tượng lại sâu hơn rất nhiều. Phen này hát bài có thể nói là sâu có nung có, hữu dũng hữu nhu. Lại đem thất hoàng tử lời nói từ đầu đến đuôi suy tư một chút. Cảnh tuyên phát hiện mình vậy mà không cách nào cự tuyệt, bởi vì hắn cũng đối cái này vũ vương chi mộ sinh ra hứng thú. Cảnh tuyên ra vẻ suy tính bộ dáng, chân trơm một chút phía sau vấn đạo, cái kia không biết nếu như ta cùng thất hoàng tử hợp tác, ta có thể được cái gì? Nghe được cảnh tuyên mà nói, thất hoàng tử nụ cười trên mặt càng thâm thúy hơn. Đạo ngươi có thể nhận được một cái tiến vào vũ vương mộ danh lệnh gặp cảnh Tuyên Thần sắc xem thường, Thất hoàng tử tiếp tục nói, "Ngươi cho rằng một cái Vũ Vương mộ tư cách rất dễ dàng nhận được sao?" "Nói cho ngươi, đầu tiên Vũ Vương mộ vị trí, hết thảy chỉ có chúng ta bắt cổ thế lực biết, thứ yếu, Vũ Vương mộ lối vào chúng ta đã sớm phái người phong tỏa ngăn cản, ngoại trừ chúng ta tám nhà thực lực tại thời gian nước định cùng một chỗ tiến vào bên ngoài, thời gian khác, bất kể là ai tới gần ngàn dời lối vào, đều sẽ bị giết chết, bao quát chúng ta bắt cổ thế lực người." Thất hoàng tử lời nói không ngoài là nói cho cảnh Tuyên, Vũ Vương mộ đã bị bọn hắn tám nhà thế lực bao trọn, những người khác muốn tới gần, đều sẽ bị giết chết. Đây đã là một loại tài nguyên lũng đoạn. Nghe vậy, Cảnh Tuyên đạo, vậy ta muốn biết, nếu như tiến vào Vũ Vương Trong Mộ, có được đồ vật đại gia làm sao chia? Đây là thuộc về lợi ích vấn đề, Cảnh Tuyên bất có thể không hỏi. Bảy hoàng tử Cảnh Thụy cũng sớm đoán được hắn sẽ có câu hỏi như thế, đạo, cái này đơn giản, tiến vào Vũ Vương Mộ sau đó, đại gia thì nhìn riêng mình cơ duyên, người đó được đến đồ vật chính là của người đó, cho dù là từ chỗ khác người trong tay cướp, nhưng mà ta có một điểm, người chúng ta là tuyệt đối không thể đối người mình xuất thủ. Thân hoàng tử không có giấu giếm, sớm đem quy tắc đều đặt tại tên trên mặt, dạng này có thể bỏ đi Cảnh Tuyên trong lòng lo lắng, cũng có thể tăng thêm lôi kéo Cảnh Tuyên cơ hội. Nghe xong, Cảnh Tuyên cảm thấy hết thảy đều còn tại dự liệu của mình bên trong, không có cái gì khôn ổn. Nhưng chuyện này lại quan hệ trọng đại. Rất rõ ràng, lấy hoàng tử thế lực, lần này đi theo tiến đến Vũ Vương mộ thực lực võ giả nhất định đều rất mạnh, hắn sợ lấy chính mình thực lực trước mắt, coi như đi vào cuối cùng cũng không cách nào thu được chỗ tốt gì. Cảnh Tuyên bưng chén rượu lên, chậm rãi uống một ngụm, mùi rượu ở trong miệng hiểu ra, trong đầu lại tại suy nghĩ lấy chính mình có nên hay không đi. Thất hoàng tử biết hắn đang tự hỏi, cũng không thúc giục, lập tức nhếch miệng mỉm cười, vẫy vẫy tay, ra hiệu hỏa lực tập trung hỏa chu đại sơn uống rượu. Hắn không sợ hai người này biết Vũ Vương mộ bí mật, bởi vì hắn tất nhiên dám để cho hai người bọn hắn biết, thì có biện pháp sẽ không để cho bọn hắn để lộ bí mật. Hỏa Lực tập trung hòa Chu đại sơn bây giờ đã từ lâu đầu trống trơn, bị phía trước thất hoàng tử lời nói kia chấn thất thần, hôm nay bọn hắn nghe được hết thảy, đều vượt quá bọn họ nhận thức. Đợi đến hai người bọn hắn lấy lại tinh thần sau đó, cũng ý thức được, chính mình sau này hai người chỉ sợ là muốn bị cột vào thất hoàng tử trên chiến xa, bằng không mà nói, chờ đợi bọn hắn hai người hạ chẳng cũng chỉ sẽ có một cái, đó chính là sáu. Chết. Định nghị mát phía dưới, yên lặng phốc chốc, cảnh tuyến cuối cùng chấp nhận bị thả xuống. Thất Hoàng tử biết hắn đã suy xét tốt, không khỏi vấn đạo. Như thế nào, Cảnh Đại sư suy nghĩ kỹ chưa? Cảnh Tuyên do dự một tiếng, sau đó vấn đạo. Lúc nào xuất phát? Đại khái còn có hơn một tháng. Hảo, ta đã ứng. Cảnh Tuyên đông nhiên liền định rồi xuống. Đi qua mới vừa một phen suy tính, Cảnh Tuyên cuối cùng hạ quyết định, phải đi. Muốn tu vi tiến bộ nhanh, chỉ có không ngừng mạo hiểm rèn luyện, mới có thể trở thành người mạnh hơn. Mặc dù hắn bây giờ tu vi không tính rất mạnh, nhưng hắn cảm thấy mình hẳn là đi thử một lần. Nghe vậy, Thân Hoàng tử nhịn không được cười ha ha một tiếng. Hảo, có liêu Cảnh Đại sư trợ giúp, chúng ta lần này nhất định sẽ thu hoạch phong phú. Tới, vì sự hợp tác của chúng ta, Cát Ly, bốn người nâng chén, uống một hơi cạn sạch, nhưng trong lòng mỗi người có tâm tư riêng. Xem ra cái này trong vòng hơn một tháng, ta cũng phải dành thời gian tăng cao thực lực, chỉ có dạng này mới có thể tại Vũ Vương trong mộ lấy được càng lớn chỗ tốt. Cảnh Tuyên đặt chén rượu xuống, đáy mắt thoáng qua một đạo tinh quang. 120 chương 120, thầm ra tiểu thái gia sự tình đã nói xong, kế tiếp chính là sung sướng thời gian. Khi lấy được Cảnh Tuyên trả lời khẳng định sau đó, thất hoàng tử đối với Cảnh Tuyên thái độ cũng càng thêm thân thiết, nước biết cùng màu xanh ra trời hai vị thanh quan cũng bị một lần nữa tiêu đi ra đình nghỉ mát phía dưới lập tức lại bắt đầu tiếng đàn man man, giang mưa bình bền. Nhưng mà Cảnh Tuyên đã không tâm tư đi thưởng thức những thứ lộ này, trong óc của hắn tất cả đều là liên quan tới Vũ Vương mộ sự tình. Không bao lâu, thất Hoàng Tử dẫn một nữ tử rời đi, còn cô ý đem nước biết cùng màu xanh ra trời lưu lại, xem ra là muốn cho Cảnh Tuyên hưởng dụng. Thất Hoàng Tử sau khi rời đi, hỏa lực tập trung hòa Chu Đại Sơn rõ ràng không bị giằng được nhiều, hai người nặng nề thở một ngụm, lập tức ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, đưa tay lui về phía sau sờ một cái, phía sau lưng đã bị mùi hôi đốt đấm, có thể thấy được hai người vừa rồi bị kinh hãi lớn đến mức nào. Cảnh Tuyên lắc đầu vẫn đạo. Nhìn hai ngươi như thế, không phải liền là một cái vũ vương mộ, cần thiết hay không? Hỏa Lực tập trung nghe vậy, lập tức nhảy dựng lên, nhỏ giọng nói, "Huynh đệ, đây chính là vũ vương mộ, vũ vương mộ à, có thể không cần thiết hay không? Bao nhiêu gia tộc đều nhìn chằm chằm đâu, ngươi lại còn có tâm tư uống đi vào rượu." Chu Đại Sơn dã vẫn nghĩ lại mà sợ đạo, "Đúng vậy à, nghe một chút ta đều hù chết, ngươi còn muốn đi." Cảnh Tuyên cũng không cảm thấy có cái gì, cười cười nói, "Sợ cái gì, võ giả không đều hẳn là kinh lịch sinh tử gặp chắc trở mới có thể lấy được tiến bộ sao, rất bình thường." Nhìn Cảnh Tuyên tựa hồ tuyệt không lo lắng bộ dáng, Hỏa lực tập trung hòa Chu Đại Sơn không còn gì để nói, hai người cũng chỉ có thể ngậm miệng. Đinh nghỉ mát phía dưới, nước biết tỷ bà đánh rất tốt, lay động tỷ bà dây cùng, giống như lay động đến rồi trong lòng của người ta, tại phối hợp cái kia ánh mắt đung đưa lưu chuyển ánh mắt, đều sẽ làm người ta vì đó tâm động. Rất nhanh, hỏa lực tập trung hòa Chu Đại Sơn tại nước biết cô nương tỷ bà âm phía dưới, quên đi trước đây phiền não, dần dần thả ra hưởng lạc đứng lên. Vậy thì đúng rồi, có cái gì tốt lo lắng? Cảnh Tuyên sau khi thấy, không đành lòng cười haha, treo kẹo nói. Hòa lực tập trung tức giận trợn nhìn, nhìn hắn một mắt, đạo, ngươi cũng không lo lắng, chúng ta lo lắng cái gì? Ngay tại ba người uống rượu hưởng thụ hai vị thanh quan cầm nghệ lúc, thiên hương viên bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng ồn ào. "Công tử, công tử, không thể vào a, thiên hương viên đã bị người cấp bao." "Cút ngay cho ta, bản công tử hôm nay liền muốn nước biết cùng màu xanh ra trời hai vị cô nương bồi ta, ta còn muốn bao xuống cái này thiên hương viên bên trong, ai dám không cho bản công tử mặt mũi, cũng đừng trách ta không khách khí." Nói, thiên hương viên cửa bị đụng vỡ, đi tới một đám người. Cầm đầu là một cái vóc người hơi mập mạp, một mặt bất thường thanh niên, sau lưng vây quanh một đám người, xuyên kim mang ngọc, rõ ràng thân phận cũng công tử. Đám người này sau khi đi vào đi thẳng tới đỉnh nghị mát phía dưới, quét mắt một vòng, nhìn thấy nước biếc cùng màu xanh da trời cô nương phía sau, cái kia mập mạp cười hắt hắt nói, nước biếc cùng màu xanh da trời hai vị cô nương quả nhiên ở nơi này, ta ngược lại muốn xem, ở nơi này đế đô bên trong, ngoại trừ ta thẩm thu bên ngoài còn có ai có thể có phần này quyết đoán. Lúc này, cảnh tuyên cùng hỏa lực tập trung ba người đã đứng lên, lạnh lùng nhìn xem đột nhiên xông vào đám người này, các ngươi là người nào? Vì cái gì đột nhiên xông tới? Hỏa lực tập trung tự hiểu thất hoàng tử tại đế đô thế lực, bây giờ cái này thiên hương viên nếu là thất hoàng tử bao xuống, hắn sức mạnh cũng trở nên đủ đứng lên. Thầm thu nghe vậy, cười lạnh một tiếng trên dưới đánh giá một phen cảnh tuyên ba người cười khẩy nói các ngươi lại là người nào xem các ngươi ăn mặc nhất định chính là thổ lão mạo thế mà cũng có thể tiến thiên hương viên tiểu nhị ta nói các ngươi tại sao vậy liền loại người này đều có thể nên đi vào bên cạnh tiểu nhị tình thế khó xử cũng không dám đi vào xem vào chu đại núi nghe vậy nhưng là nổi giận đứng ra nói ngươi nói gì đây ngươi có biết hay không cái này gặp thiên hương viên là thất hoàng tử bao xuống các ngươi cũng dám tới nháo sự thất hoàng tử cảnh thụy. nghe được thất hoàng tử tét tuổi thâm thu lông mày nhíu lại nhìn trung quanh một chút bốn phía không nhìn thấy thất hoàng tử người có tưởng rằng Chu đại núi là ở lừa dối hắn, lập tức nói: "Các ngươi thật to gan, lại dám dùng thất hoàng tử tên tuổi tới dọa ta, vậy các ngươi lại có biết hay không ta là ai?" "Đừng nói thất hoàng tử không có ở, coi như thất hoàng tử ở đây, ta Thẩm Thu cũng không sợ hắn." "Thẩm Thu?" Người của Thẩm gia, nghe được mập mạp tự giới thiệu, hỏa lực tập trung trong lòng lột bộ một tiếng. Cảnh Tuyên nhìn hắn sắc mặt, ngờ tới Thẩm Thu có thể bối cảnh cực lớn, lập tức nhỏ giọng vấn đạo: "Thẩm gia là làm cái gì?" Hỏa lực tập trung sắc mặt nghiêm trọng, nhỏ giọng nói, "Thẩm gia tại Đế Đô thế, nhưng là rất có danh vọng, bọn họ là Đế Đô luyện khí sư hành hội thế gia." tại đế đô phần lớn nổi danh luyện khí sư cơ hội cũng là xuất từ bọn hắn thẩm gia liên luyện khí sư hành hội cũng là một mực từ thẩm gia trường quảng có thể nói là tiền tài quyền thế thông thiên liên thất hoàng tử bình thường đều phải để bọn hắn ba phần vậy bọn hắn trong gia tộc nhưng có áo bào đen luyện khí sư cảnh tuyên hỏi thăm áo bào đen luyện khí sư chính là tinh phẩm luyện khí sư hỏa lực tập trung đạo có gia chủ chính là áo bào đen thất phẩm luyện khí sư hơn nữa trước mắt gia hỏa này thẩm thu cũng là áo bào đen nhất phẩm luyện khí sư là thẩm gia bây giờ trong thế hệ trẻ Luyện khí có thiên phú nhất nhân, nếu như nói lần này đi Vũ Vương ngộ người thẩm tra bên trong, có khả năng nhất phải ai đi, khả năng lớn nhất chính là người này. Nghe Hỏa Lực tập trung tiểu nói này, Cảnh Tuyên Dạ tính toán hiểu không thiếu. Không nghĩ tới cái tên mập mạp này, nhìn qua một bộ hoàn khố bộ dáng, có thể thế mà lại là áo bào đen nhất phẩm luyện khí sư. Nói như vậy, chúng ta rất có thể chính là địch nhân rồi. Cảnh Tuyên khẽ miệng khẽ nhếch. Hỏa Lực tập trung giữ im lặng, nhưng là gật đầu một cái. Cảnh Tuyên hiểu rõ. Bây giờ mới tới Đế Đô, hắn đối với các đại thế gia hỏa hoàng gia thế lực đến cùng ai mạnh ai yếu phân không rõ ràng lắm. Dưới mắt tất nhiên dự định cùng thất hoàng tử liên thủ, như vậy hắn nhất định phải minh bạch thất hoàng tử thế lực đến cùng như thế nào. Lập tức con mắt khẽ động, Khoe miệng mấp máp, lại hỏi, cái thứ này tu vi như thế nào? Hắn tu vi coi như chịu đựng, nghe nói gia hỏa này rất lười, cũng không tu luyện cái gì thiên phú, chỉ là luyện khí một đường vô sự tự thông, bởi vậy nhường thẩm ra rất coi trọng. Người cũng biết, muốn luyện ra vũ khí tốt, tu vi cũng không thể kéo xuống, cho nên Thẩm gia vì bồi dưỡng hắn, không ít cho hắn mua thiên tài địa bảo, cuối cùng cũng coi như đem hắn cho bồi dưỡng thành đấu sư nhất cấp. Chu lại núi lúc nói lời này, trong mắt rõ ràng mang theo ước cao kiến thị giống thẩm thu loại này không có thiên phú tu luyện chỉ cần gia tu mạnh dùng thuốc cũng có thể tích tụ ra một cái đấu sư tới thậm chí là đấu tướng nhìn thấy cảnh tuyên bọn hắn không đáp lời còn tưởng rằng là sợ thẩm thu càng phát đắc ý đi đến trước mặt bàn rượu đằng sau trực tiếp ngồi xuống tiếp đó lạnh rên một tiếng đạo ba người các ngươi còn đứng làm gì còn không mau lan ở đây từ giờ trở đi là bạn công tử nhìn thấy thẩm thu lớn lối như thế cảnh tuyên lấy lại tinh thần hắn có lòng muốn muốn thử một chút xem thất hoàng tử thế lực đến cùng như thế nào cùng thẩm gia so ai mạnh ai yếu thế là không đáp lời đi lên phía trước đến thẩm thu trước mặt vừa ra tay sách lấy thẩm thu cổ vung tay lên. Hô một tiếng liền vứt ra ngoài. Phù phù sáu. Thẩm Thu bất ngờ cùng cơ phòng, hắn căn bản là không có nghĩ đến cảnh tuyên giám đối với hắn ra tay, thế là kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã một cái ngã sốc. Thấy cảnh này, người chung quanh trực tiếp trợn tròn mắt. Hỏa lực tập trung tròn váng, chu đại núi tròn váng, nước biết cùng màu xanh da trời cũng tròn váng. Thẩm Thu sau lưng mang tới những người kia càng là trợn tròn mắt. Đế đô đại danh đỉnh đỉnh luyện khí thiên tài, chấm ra tiểu thái gia, bây giờ thế mà bị người ném ra. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Hỗn loạn. Thẩm Thu cũng không dám tin tưởng, cho nên vừa ngã xuống đất thời điểm giật mình đang nằm úp sấp trên mặt đất run lên sau một hồi lâu, hắn cuối cùng phản ứng lại, vỗ mặt đất đứng lên, ánh mắt bao hàm lửa giận nhìn xem cảnh Tuyên Đạo, hỗn đản, ngươi là ai, lại dám ném bản thiếu gia, hôm nay ta nhất định phải ngươi để mắt. Nói, Thẩm Thu giận dữ hướng Liêu Thượng tới, khoát tay bổ ra một đạo chân nguyên. Bất quá đấu sư nhất cấp, liền dám phách lối như vậy, chẳng lẽ đế đô không người sao? Cảnh Tuyên bất để ý tiến tới một bước, hai tay dựng thẳng làm kiếm chỉ, đột nhiên bắn ra. Vèo một tiếng, một đạo sắc bén kiếm quang bị bắn ra ngoài, vừa vặn cùng Thẩm Thu thật nguyên chạm vào nhau. Phen! Một tiếng bạo hưởng trên không trung nổ tung một cỗ chấn lực bắn ngược, nhường thẩm thu không bị khống chế liền lùi lại ba bước, sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi vô cùng. nghĩ hắn thẩm thu là trầm gia tiểu thái gia, tại đế đô di vãng cũng là đi ngang nhân vật, so với hắn tu vi thấp, trực tiếp dẫm trì, liền xem như so với hắn lợi hại. khi biết thân phận của hắn phía sau, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị dẫm. hôm nay hắn thẩm thu thế mà bị người khác đạp, vẫn là bị một cái không biết tên tiểu tử cho đạp. cái này khiến thẩm thu mặt của thật giống như bị người trong nháy mắt quất mười mấy bàn tay, va va va rội. hảo tiểu tử, có gan ngươi xưng tên ra. thẩm thu thẹn quá hóa giận, hét lớn. cảnh tuyên bất để ý móc móc lô thay không trả lời thẳng mà là tiếp tục đả kích đạo ngươi thì tính là cái gì cũng xứng biết tên của ta sẽ nói cho các ngươi biết một tiếng đây là thất hoàng tử chẳng tử ta khuyên các ngươi cút nhanh lên không phải vậy ta từng cái đem các ngươi ném ra ngoài cửa đi ta xấu ngươi xấu cảnh tuyên vừa nói thẩm thu lập tức tức giận giống như là nấu chín con cua đỏ bừng cả khuôn mặt ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh hắn lúc nào bị người làm nhục như vậy qua lúc này phía sau hắn đi ra một tiểu đệ đỡ lấy thẩm thu đứng ra thấy hắn nói tiểu tử ngươi là có mắt không trâu thất hoàng tử tính là gì Nhà chúng ta tiểu thái gia căn bản liền sẽ không để vào mắt, bây giờ ngươi còn nghĩ ỷ vào thất hoàng tử tên tuổi tới dọa chúng ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Thật sao? Không nghĩ tới trầm đại thiếu như thế mắt cao hơn đầu, ngay cả ta Cảnh Thụy cũng không để vào mắt ta. Cảnh Tuyên còn không có trả lời, lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm. Đám người quay đầu, chỉ thấy bảy hoàng tử Cảnh Thụy một mặt sắc lạnh, mang theo thủ hạ cùng một chỗ chạy tới. Vốn là hắn ly khai nơi này, chính là vì nhường Cảnh Tuyên bọn hắn không bị giảng buộc một điểm, thế nhưng là không nghĩ tới vừa rời đi không bao lâu, chỉ nghe thấy Thiên Hương lâu tiểu nhị tới thông báo, nói là Thẩm Thu dẫn người xông vào Thiên Hương viện hắn còn tưởng rằng thẩm thu là nghe được liêu cảnh tuyên phong thanh, dẫn người tới thỉnh cảnh tuyên, lập tức vội vã liền chạy tới, không nghĩ tới vừa vặn nghe được thẩm thu thủ hạ chính là lời nói kia. đi tới sau đó, cảnh thụy sắc mặt lập tức âm trầm xuống, sắc mặt khó coi nhìn trầm trầm thẩm thu, chất vấn, trầm đại thiếu, không biết ngươi dẫn người mạnh mẽ xông tới túi của ta toa, đây là muốn y muốn cái gì lạ a? thẩm thu nghe xong lời ấy, trong lòng lập tức lộn bột một tiếng sáu, đây quả nhiên là thất hoàng tử trang tử.